t r ư ớ c 159, lớn nhất lôi đài ngày 25 tháng 11, t h ú nhân viếng thăm ngày rốt cục đi vào trước hai tuần bên trong giang phong bọn họ chi này vì ứng phó trận đấu mà gom lại đội ngũ cuối cùng vẫn không cùng tiến tới tiến hành bất kỳ lần nào luyện tập không có cách mọi người thực sự đều bật quá bị kéo vào cái đoàn đội này người thực lực tất cả đều là năm thứ ba đại học bên trong số một số hai hạ thủ tại làm trợ giúp nhiệm vụ lúc tự nhiên cũng đều biểu hiện đột xuất mà đối với nhà trường cùng quan phương tới nói giống bọn họ loại này như thế dùng tốt chiến đấu lực đương nhiên cũng là không chút khách khí xung quân đến các loại nhu cầu cấp bách cường lực t r ư c nghiệp giá trợ giút địa phương thậm chí thú nhân lai phóng cùng ngày l ô bản thiên cùng tô an ca cũng chưa trở lại nói là chính tại chấp hành nhiệm vụ về không được nhà trường cũng biểu thị không có vấn đề vẫn là câu nói kia tại cái này thời buổi dối loạn cho chúng nó mặt còn chuẩn bị như thế sung túc tùy tiện đánh một chút đánh x o n g ho để cho chúng nó cút về liền xong việc a thể dục quán bên trong phung tín hồng ngáp một cái thật sự là lãng phí thời gian của ta đám kia gờ giờ ít đến tới hay không a đang xem vương giả chúc phúc giáo trình giang phong ngẩng đầu liếp nhìn hắn một cái nói ra nhàm chán tìm quyển sách nhìn xem tại này đi tới đi lui có làm được cái gì ta chỉ là muốn tranh thủ thời gian đánh bọn họ mà thôi phùng tín hồng vung vung nắm đâm quát ai giang phong thở dài ngươi thật sự là bạch dài một s o n g hiếp hiếp mắt làm sao lại là cái mãng phu tính tình đâu cái gì phùng tín hồng chừng giang phong liếc một chút con mắt ta tiểu làm phiền ngươi tại giang phong trong tưởng tượng hiếp hiếp mắt hẳn là bình thường liền rất mạnh nhưng lại không làm sao nói có thể thời khắc mấu chốt liền có thể mở mắt ra biến mạnh hơn trong nháy mắt miểu s á t hết thể loại kia lần nữa thất vọng thở dài giang phong tiếp tục túi đầu đọc sách uy ngươi đến có ý tứ gì a nhìn lấy giang phong một mặt chỉ tiếp rèn sắt không thành thép bộ dáng quá tốt phùng tín hồng vỗ tay lớn một cái cực hưng phân hô khép xét lại giang phong nhìn về phía đặng tuấn hỏi bọn họ lúc nào đến đâu mắt nhìn đồng hồ đặng tuấn hồi đáp xem chừng liền một giờ khoảng chừng đi các người đi trước sân thi đấu chờ lấy tốt được giang phong đứng người lên chỉnh hợp một chút đội viên mang lấy bọn hắn chiều sân thi đấu đi đến lại nói đội trưởng đợi lát nữa chúng ta n à y mấy cái ra sân lâm văn giao nhìn lấy giang phong hỏi nghe vậy giang phong hồi đáp chờ một chút nhi xem trước một chút những thú nhân kia đường gì coi như ta rồi quyết định nghe được câu này phùng tín hồng nhịn không được chen miệng nói chẳng lẽ ngươi nhìn một chút liền có thể biết bọn họ am hiểu cái gì hay sao giang phong liếc nhìn hắn một cái liền ngươi vấn đề nhiều đợi lát nữa không cho ngươi ra sân đừng đừng a ta không hỏi còn không được nha đối với thú nhân tộc giang phong vẫn là tốn thời gian hiểu biết qua một chút tại đọc qua các loại thư tịch về sau giang phong trong đầu liền nhảy ra một đầu hắn đã từng chơi game lúc ghi lại đ nhân loại bộ binh sinh mệnh 420, t h ư ơ n g tổn 1113, h ộ giáp 2. thú nhân man binh sinh mệnh 700, t h ư ơ n g tổn 1721, h ộ giáp 1. t h ú nhân khổ người cùng lực lượng trời sinh liền so với nhân loại lớn nếu như nói chính diện đối chiến nhân loại xác thực phải ăn thiệt thòi rất nhiều bất quá tại trở thành chức nghiệp giả về sau trời sinh lực lượng t r ê n lệch tuy nhiên vẫn là b ả y ở này nhưng đã sẽ không ảnh hưởng quá lớn lại thêm so với chỉ hiệu mãn g thu nhân đến nhân loại cũng biết làm sao vũ trang chính mình cái này cũng là l o à i người có thể tại lần thứ nhất thú nhân chiến tranh bên trong vượt qua quá trọng yếu nguyên nhân nhưng tại lần thứ hai thú nhân chiến tranh lúc nhân loại lại kém chút liền bị lệch ngang nguyên nhân là tại lần thứ nhất xâm lược nhân loại đại lục sau khi thất bại thú nhân nhận lực lượng mê hoặc từ đó uống xong thâm viên l ĩ n h chủ mạng nọ do thác ma chi huyết thu hoạch được cụm bão hơn lực lượng nhưng chúng nó cũng vì này nỗ lực cự đại đại giới uống xong ác ma chi huyết chẳng khác nào tuyên t h ể hiệu chung với ác ma bị nô dịch về sau các thú nhân hoàn toàn mất đi tự do càng đừng nói vinh d i ệ u chúng nó chỉ có thể làm làm ác ma chuột bạch tại căn bản không dừng được tấn công bên trong ngược lại đám tiếp theo lại một nhóm dù sao ác ma đang sử dụng bọn họ sinh mệnh lúc cũng sẽ không có chút thương tiết chi ý cuối cùng thụ không dạng này nô dịch thú nhân chiến sĩ nhóm tại d ố n g địa ngục bảo hao chỉ huy d ư ớ i phản công ác ma đem thâm viên l ĩ n h chủ mạng nọ rột chém giết từ đó giải trừ ác ma n g u y ờ n rùa mà cũng chính bởi vì đoạn trải qua này để thú nhân bộ tộc này bên trong trừ mãng phu bên ngoài còn nhiều một đám nắm giữ tài năng thú nhân thuật sĩ chỉ là thú nhân thuật sĩ tuy nhiên không giống loài người thuật sĩ như thế người người kêu đánh nhưng cũng là không thế nào được hoan n g ê n đám kia dù sao chúng nó cũng hận thấu ác ma giang phong bọn họ vừa tới sân thi đấu sau không bao lâu đặng tuấn liền rất mau ra hiện tại bọn hắn trước mặt miệ bên trong còn hùng hùng hồ hồ bọn này ra xanh quái yêu cầu còn thật không ít chơi hoa nở bắt đầu nhìn lấy đặng tuấn một mặt khó chịu bộ dáng giang phong đi tới hỏi phát sinh cái gì đặng lao sư cái k h ư áo thác xâm được một t ứ c lại muốn tiến một tước h nói cái gì chi hai lần trước trận đấu giao hữu xử lý không đủ chính thức không có cách nào đem lưỡng quốc chi gian hữu hảo truyền bá ra năm nay muốn có thể qua lớn một chút sân khấu còn nói hy vọng người xem có thể nhiều một chút đang này cãi cọ đây hoặc giang phong cười một tiếng có chuẩn bị mà đến a chúng nó đây là cảm thấy ăn chắc chúng ta bị ngươi nói đúng lần này chúng nó xác thực mang đến mấy cái thiên phú dị bẩm dùng học sinh tới rõ ràng là muốn làm cái đại tin tức vớt cảm nghĩ một lát giang phong câu hỏi thú nhân bên kia có thể xác định thật là đại học sinh sao cái này ngược lại là có thể xác định đặng tuấn gật gật đầu tại thủ quy củ phương diện thú người vẫn là đáng giá tín nhiệm vậy liền đánh thôi ta cảm thấy không chỉ có thể cho chúng nó một cái đại vũ đài còn có thể cho chúng nó làm cái tiếp sóng để sở hữu thú nhân này nhìn thấy trận đấu này n g h e xong giang phong lời nói đặng tuấn không khỏi thượng hạ dò xét hắn một lần sách xem ra ngươi rất lợi hại có năm trăm ca nhưng tuy nhiên ta rất lợi hại tín nhiệm ngươi có thể lên người cầm đầu khó mà nói p h ụ ca dù sao ngươi phải hiểu được trong trường học trong trường trận đấu giao hữu vậy liền chỉ là tùy tiện đánh một chút dù sao cũng không có gì người xem nhưng nếu như làm lớn chuyện việc này coi như liên quan đến quốc gia thể diện ta minh bạch cho nên ta mới càng muốn đánh hơn tại đoạn này lòng người bàng hoàng thời gian bên trong ta cảm thấy hẳn là cho mọi người xem chút phân chấn nhân tâm độ vật t h như đem thú nhân đẻ xuống đất đánh loại hình nói xong không đợi đặng tuấn nhữ mày suy nghĩ giang phong liền đi tới nơi h ẻ o lánh đối đặng tuấn vây tay nói lao sư đến ta cho ngươi xem thứ gì làm gì nha thân thần, thần bị bí Đặng Tuấn một tuần sau đứng tại yến kinh thị mạ xị、sì、mùm sờ pot trong quán quách lượng vẫn còn có chút không thể tin nhìn giang phong nhiều lần khác thật, thật muốn tại cái này đánh làm sao không thích giang phong cười hỏi hắn đây không phải có thích hay không vấn đề a ta nhớ được năm ngoái o l i m p c ũ n g là tại cái này cử hành đi cái này b à i diện ta áp lực có chút đại a đừng h o a n g hốt liền theo bình thường như thế phát huy là được giang phong nói x o n g vô vô hắn v a i chuẩn bị bên ngoài có thể dung nạp mấy vạn người thể dục quán bị ngồi cái c h â n đầy bọn họ đã quá lâu chưa có xem nhân loại cùng thú nhân giao thủ cho nên tuy nhiên hôm nay trận đấu là hai đội học sinh giao thủ nhưng cũng đầy đủ để bọn hắn bỏ tiền mua vé tại khán giả n á o nhận tiếng thảo luận bên trong hai vị quan phương người chủ trì cùng tiến lên này bắt đầu giới thiệu lần này trận đấu giao hữu giang phong làm theo đang chuẩn bị trong phòng an ủi chính mình có chút khẩn trương các đội hưu về phần nói hắn có sốt u sang không nay không khẩn trương khẳng định là không thể nào nhưng đối với hắn mà nói chờ mong cảm giác vẫn là lớn xa hơn khẩn trương cảm giác lần trước đi theo đạo tuấn giang phong đã gặp thú nhân c h i k i ê u đoàn ngoại giao đội cũng nhìn thấy sẽ phải cùng bọn hắn giao thủ thú nhân học sinh cho nên vừa về đến giang phong liền đã quyết định xuất chiến nhân tuyển phùng tín hồng đỗ ninh chắc quách lượng chính diện chiến lực trực tiếp kéo căng trị liệu từ một mình hắn đến phụ trách là được tiếp lấy chờ bên ngoài người chủ trì giới thiệu kết thúc thú nhân cùng nhân loại hai bên đội ngũ đồng thời đi đến bên lôi đài bên trên. Mà thú n đây n xuất h i là theo để người phía sau hắn một cái đoạn một cây răng nanh h đồng bạn cười lớn nói mọi di sởn ngươi lại còn thật thư viện cái tên này đâu không tầm thường không tầm thường mọi gì sợ ẩ n không để ý tới hắn chỉ là dùng bao hàm hí ngược ánh mắt nhìn về phía giang phong bọn họ cái hướng kia lúc này trên lôi đài người chủ trì nói ra như vậy liền để cho chúng ta trước hoan n g h ê n sân khách thú nhân đội ngũ đi lên lôi đài hướng mọi người chào hỏi gạt nợ nghe xong vô vũ mọi gì sợ ẩ n nói gọi các ngươi lên sân khấu qua hiện ra một chút n g ư ờ i bản sự mọi gì sợ ẩ n cười gần gật gật đầu nhảy lên nhảy lên lôi đài Vâng,、anh. hắn c á i nhảy này cực kỳ v y lực toàn bộ lôi đài chấn động hai vị người chủ trì lại kém chút đứng không vững đây chính là hồng bị thú nhân lực lượng ạ giang phong nhìn lấy nhảy lên lôi đài m ỏ dịt sờ ẩn hơi hơi giơ lên k h ỏ e miệng tại dùng địa n g ụ c bào hao giết chết thâm viên l ĩ n h chủ mạng nọ ruột về sau đại đa số thú trên thân người ác ma lực lượng liền theo nguyền r ù a cùng một chỗ biến mất nhưng lại có một số nhỏ thú nhân giữ lại phần này lực lượng mà lại trên thân cũng không có ác ma nguyền r ù a cái này thú nhân lớn nhất đặc thù cũng là bọn họ ra thị hiện ra bị tà năng ăn m ỏ lục sắc mà không phải thú nhân nguyên bản màu đâu mà bây giờ nhảy lên cái này hồng bị thú nhân thì càng h ô n g ác uống một lần ác ma chi huyết sẽ để cho thân thể tràn ngập tà năng biến thành lục sắc mà uống hai lần ác ma chi huyết còn có thể chống đỡ được lời nói thân thể liền lại biến thành hồng sắc lực lượng cũng là nổ tung thức tăng trưởng cái này hồng sắc thú nhân truyền thừa xuống cực ít nhưng mỗi một cái đều là thiền sinh thần lực đánh nhau hung tàn vô cùng tiếp lấy không đợi người chủ trì đứng vững mọi gì sợ ẩ n lại chậm rãi hướng phía trước bước ra một bước mà cái này nhìn cũng không có bao nhiêu lực lượng một chân lại làm cho cả lôi đài lần nữa chấn động ẩm ẩm ẩm mọi gì sợ ẩ n m ô i đi lên phía trước một bước lôi đài liền sẽ chấn động một lần cũng lưu lại một thật sâu dấu chân như thế rung động ra sân p ư ơ n g thức để chung quanh khán giả không khỏi phát ra trận trận kinh hô tuy nhiên bọn họ nghe nói qua thú nhân trời sinh liền lực lớn vô、cùng. nhưng rất nhiều người đều là lần đầu tiên tận mắt chứng kiến đạo a loẹ l o ẹ cười lạnh một tiếng giang phong dưới chân một lần phát lực cả người trong nháy mắt nhảy đến giữa không trùng cũng hết sức chính xác rơi xuống m ỏ dịp s ở ẩn ngay phía trước ẩm trung điệp nhất k í c h giang phong một cước này xuống tới trực tiếp đem lôi đài rung động động không ngừng càng đem hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có người đột nhiên lao ra m ỏ dịp s ở ẩn chấn động sau này lùi lại một bước chế rêu mắt nhìn không đứng bước m ỏ dịp sợ ẩn liếc một chút giang phong hé miệng liền nói ra một câu thuần trùng thú nhân mà nói các người thú nhân có đố lôi đài đùa lịch uy phong thói quân sa nhưng đối với hắn vừa ra trận liền c h ấ n trụ tên thú nhân này hành vi lập tức buộc phát ra cự đại tiếng hoan hô làm xinh đẹp để nó đùa nghịch uy phong bị giáo dục đi cố lên a đem hắn đánh nằm xuống qua khiến cái này thú nhân bưng bít lấy cái mông cố về mấy vạn người tiếng hoan hô cơ hồ muốn lật tung toàn bộ thể dục quán cái này khiến đang cạ d ẽ m nhìn nhiều tiếp s ó n g các thú nhân cũng không nhịn được quát lên nhưng bọn hắn giống lớn tiếng đến đâu cũng vô dụng lại không thể xuyên qua truyền hình chuyển đến giang phong trong hai mọi gì sợ h lúc đầu chính hưởng thụ nhìn lấy toàn trường nhân loại kinh ngạc biểu lộ đâu đột nhiên liền ăn lớn như vậy một cái xẹp cái này khiến nó phẫn n lại thêm giang phong một câu như vậy trêu chọc trực tiếp để mọi gì sờ ẩn quên lão sư nói với trung cái gì không nên tùy tiện độc thủ quá khứ muốn nghe ta chỉ thị cái này lời nói hiện tại hắn chỉ muốn hỏa hòa xé trước kia nhân loại thế là hắn vẫn nộ gào thét một thân c h u n g kích lực mười phần nắm tay phải liền hướng phía giang phong hung hăng mình tới ba một giây sau tất cả mọi người bị ngoác mồm kinh ngạc bao quát vừa nhảy lên lôi đài chuẩn bị đi giúp giang phong phùng tín hồng hắn liền há to mồm cả người như bị xét đánh xứng sờ nhìn lấy giang phong hắn vậy mà một tay liền tiếp được không sai đối mặt mọi gì sơ ẩn v ẫ n nộ i nhất kích giang phong chỉ dùng một cái tay liền vững vàng tiếp được cũng biết m ô i dùng lại thuần t r ù n g thú nhân n g ự a nói ra chưa ăn cơm sao giống mọi gì sơ ẩn lần này thật là hoàn toàn không thèm quan tâm quy tắc hoặc là trận đấu cái gì trước mắt tên nhân loại này thực sự quá phách lối nổi giận g ầ m lên một tiếng mọi gì sơ ẩn trên mặt xuất hiện như thái dương đồng dạng h ì n h xăm đây là nghề nghiệp chiến sĩ biểu tượng chiến văn khác biệt chiến văn hội giao phó chiến sĩ khác biệt tăng thêm mà chiến văn càng phức tạp liền đại biểu cho cái chiến sĩ này đẳng cấp càng cao dưới đài quen thuộc nhất chiến văn quách lượng không khỏi bật thốt lên nhất q u á c h lượng hoàn toàn kinh hại đến hắn đã là chiến sĩ viện thăng cấp nhanh nhất một cái cũng mới bên trên tuần lễ vừa lên tới cấp bốn mà thôi mà lại hắn nghe bọn hắn đạo sư nói qua cấp bốn thăng cấp năm là một cái so sánh l ớ n h ả m cần phải hao phí thời gian hội so trước đó dài rất nhiều cũng bởi vậy rất nhiều hiến đại tốt nghiệp học sinh đều không có lên tới cấp năm nhưng lại tại hắn lo lắng giang phong muốn xuất sự t ì n h lúc giang phong tay trái buộc phát ra một đoàn quan mang một bản có sách giáo khoa giày ám kim s ắ c thánh khế xuất hiện tại giang phong trong tay không đợi cách lượng đếm rõ ràng đó là vài trăm đâu mỗi ngày bưng lấy thánh khế quan tư miệu liên quát một giai cấp sáu giang phong hắn cấp 160, giao lưu. từ r ư lưu. giao t khi lần trước thăng cấp về sau giang phong liền phát hiện mình trụ cột thuộc tính giá trị càng ngày càng khó để b ạ n trong hai tháng mặc kệ hắn làm sao đo luyện tập thể hình trụ cột thuộc tính giá trị đều vững như bàn thạch một điểm muốn động một cái ý tứ đều không mà lại ám kim sắc thánh khế cũng một mực ở vào tản mát r a nhàn nhạt qua n mang biểu đạt tùy thời có thể lấy thăng cấp trạng thái phải biết trước đó thuộc tính giá trị hơi thấp lúc ám kim sắc thánh khế là hoàn toàn không loại phản ứng này nhưng giang phong vẫn là có ý định chờ một chút bởi vì hắn cảm thấy tại hoàn thành anh dũng logo thí luyện về sau nói không chừng sẽ còn lại khen thưởng nhất đại sóng thuộc tính nhưng mà không có thế n hóa lạc, chi hồn khen thưởng cũng không phải là điểm thổ tính. h đoạ điểm lạc là cũng Cái i này k n Giang Phong hoàn toàn cảm thấy mình thân tới tựa thấy thể hồ đạt tới một cảm là o ạ i n o đó bình cạnh, như n tại vậy giang chờ đ ợ t ự hồ c ũ không phong ả i Giang chuyện Thế h gì. là p thử nghiệm dùng linh lực bao trùm ám kim sắt thanh khế ý đồ cùng nó câu thông một chút nhưng cũng tiếc kết quả vẫn như cũng là cùng trước đó một dạng hắn chỉ có thể cảm nhận được thanh khế bên trong thuần túy thánh quang năng lượng hắn không có cái gì nhưng lại tại giang phong dự định từ bỏ chính mình phân tích lúc lại đột nhiên bắt đầu sinh một cái ý nghĩ nếu không qua nhà thờ thử một chút tại nhà thờ bên trong Hắn nhưng là có Thật không giống nhau. tuy h ể nhiên g t h hắn y nguyên có vô pháp cùng thanh khế tiến hành câu thông nhưng lại có thể đạt được một số mơ hồ đáp lại đánh cái so sánh đến nói chuyện cũng là hắn thánh khế đột nhiên nguyên bộ sách thuyết minh rất lợi hại nhiều chức năng tra một cái liền biết tiếp theo tại nếm thử các loại hỏi pháp hậu giang phong rốt cục không sai biệt lắm hiểu do hắn hiện tại trạng thái thân thể cái t h i ệ chính là tại nhất giai trạng thái dưới hắn chủ cột thuộc tính mấy cái có lẽ đã là trạng thái bao h ò a nếu như muốn tăng thêm một bước phương pháp tốt nhất cũng là tranh thủ thời gian đột phá đến cấp thứ hai đến lúc đó thân thể trị số mới có thể có đến càng tiến một bước đến đột phá nói cách khác đệ nhất giai đoạn f cấp đã thành công đ ạ được hài lòng trả lời chắc chắn giang phong đang nghĩ ngợi bức kế tiếp nên làm gì trong đầu lại là suy một gia ba đứng lên. đã có thể cùng thánh khê câu thông vậy hắn có thể còn có không ít vấn đề muốn hỏi a đầu tiên hắn liền hình thoi lô danh vấn đề này trước thẩm tra một phen biết nguyên lai、like、cái này lỗ i trong danh xuất hiện thánh quang chi lực gọi là thánh năng đang sử dụng một ít đặc biệt đến công kích tính thánh quang kỹ lúc liền có thể góp nhặt một điểm thì như giang phong kiểm tra xong đến thập tự quân đ ạ kích khi thánh năng góp nhặt đến năm điểm lúc liền có thể phóng xuất ra tạo thành một lần cường đại thánh quang thương tổn về sau giang phong lại thẩm tra rất nhiều kỹ năng học tập tâm đắc cùng kỹ xảo sử dụng để hắn đối với học hội trúc phúc hệ kỹ năng năm chắc lại nhiều mấy phần khép lại ám kim s ắ c thanh khế giang phong lại thử nghiệm cùng màu nâu cổ lao thanh khế câu thông một lần nhưng lại hắn linh lực quán t r ú trở ra tựa như là một giọt nước chảy vào đại hải liền một tia gợn sóng đều kinh hãi không nổi thật giống như hắn cách một n g ọ núi n không đúng là cách một khỏa tinh cầu ý đ ồ dùng gọi hàng phương thức cùng đối phương câu thông một dạng đối diện căn bản chú ý không đến hắn đến là dạng gì người có thể sử dụng dạng này thanh khế a giang phong không khỏi cảm khái một câu giang phong sở dĩ muốn cùng màu nâu cổ lao thanh khế câu thông thực là muốn hỏi một chút điểm thiên phú vấn đề v ừ a m điểm b càng càng đầy u h quang hoàn học thiên phú bắt đầu giang phong tích lũy đến bây giờ cũng liền tích lũy tám điểm thiên phú còn không nỡ dùng bởi vì quang hoàn học điểm thiên phú đầy mang đến cho hắn tăng cường cùng chỗ tốt thực sự rất rất nhiều hắn hiện tại cũng là đang chờ sau đó một cái có thể xuất hiện loại này một giải hàng truyền tinh thiên phú thánh quang kỹ xuất hiện chỉ cần vừa ra tới hắn liền lập tức đem sở hữu điểm thiên phú toàn đập lên nhưng bây giờ điểm thiên phú thật sự là tích lũy quá chậm coi như học h ộ i như thế kỹ năng giang phong cũng lo lắng cho mình điểm thiên phú không đủ dùng a i giang phong thở dài màu nâu cổ lao thánh khế không cho hắn bất kỳ đáp lại nào hắn cũng phải coi như thôi chính mình lại tiếp tục qua suy nghĩ làm như thế nào thu hoạch được càng nhiều ngày hơn phú điểm không hề xoắn suýt hỏi không đến đồ vật phản chính tự mình hôm nay rất muốn nhất đáp án đã có lúc này mới có chút siêu phàm thân thể y tứ nha năm năm tay giang phong rất là cảm giác hưng phân khái một câu về sau các loại giang phong vừa thích chứng song cơ hồ rực rỡ hẳn lên thân thể đạc tuấn liền mang đến thú nhân muốn làm đại tin tức thời sự trên n h chú lôi đài mọi gì sợ ẩn đã quất ra sau lưng song thủ phủ cũng trực tiếp đôi giang phong xử xuất chiến sĩ kỹ anh dũng đà kích nhưng đối mặt thẻ này đứng lên nhanh như thiểm điện nhất kích giang phong lại là nhẹ nhõm hiện lên Cũng thập u n thánh ấn trạng thái gia bên hông quang thể chi truyền ở mò Dì ẩn bên hông. thế thái quất thể tệ hai chi h mở mò ở ra giai gia dịt sở ậ tự quân đà kích tại kim sư tiếng gầm gừ bên trong m ọ d gì sơ ẩn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài phanh một tiếng vang thật lớn m ọ d gì sơ ẩn hơn hai mét thân thể hung hăng đâm vào t r u n g quanh lôi đài thiết lập tốt pháp trận phòng ngự bên trên đem hình nửa vòng tròn phòng hộ cháo rung ra tầng tầng vợ sóng thoải mái giang phong ở trong lòng đắc ý hô một tiếng đây là hắn thích ứ n g cỗ này thân thể mới sau lần thứ nhất xử suất toàn lực đầm người đơn giản thoải mái bạo đồng thời trên khán đài lại b ộ c phát ra linh thai nhức ó c tiếng hoan hô bọn họ đặc địa mua vé tiến đến muốn nhìn không chính là cái này mà lúc này ở một chỗ vip ế bao sảnh nhìn thấy m ỏ gì sờ ơn bị đập bay ra ngoài thú nhân quan ngoại giao áo thác sâm kinh hãi ngày dựng lên nhìn lấy đối diện trung niên n i ê n hô hắn tuyệt đối không phải đại học sinh các ngươi r a lận xào trà liên nhân loại trung niên nam tử cũng không tức giận người ha hả nói ra áo thác sâm tiên sinh cơm có thể ăn bậy lời nói cũng không thể nói loạn trận đấu trước ngươi không phải nhìn qua hắn thẻ học sinh cùng hồ sơ hả cái kia có thể không ra được mà lại chính ngươi cũng xác nhận qua không phải sao ta áo thác sâm vốn muốn nói cái này cũng có thể làm bộ nhưng chính nó xác thực liên tục xác nhận qua cũng thừa nhận qua không có vấn đề nếu như tiếp tục trong vấn đề này dây dưa đến cùng lời nói chẳng phải là lộ ra chúng nó thú nhân rất lợi hại thua không nổi thế là nó đành phải h á n g r ộ n g ngồi trở lại đến trên ghế tiếp tục xem hướng lôi đài nhưng xác mặt lại là từ màu xanh lá mạ biến thành màu xanh sấm nó hoàng a thực muốn cái gì đại t r à n g quán muốn người xem những yêu cầu này đều là nó tự chủ trương nguyên nhân là nó lần này mang đến học sinh đội ngũ thực sự quá mạnh tùy ý chọn một cái đi ra đều là mỗi cái thị tộc bên trong trăm năm khó gặp hạt giống tốt l i ê n lấy vừa bị tưởng phi đánh bay m ọ gì sợ ẩn tới nói nó là hành khúc thị tộc bên trong truyền kỳ thú nhân g i ố n g địa ngục bào hao một mạch thành viên gia tộc trời sinh liền có được hắc ám chi huyết nó từ nhỏ đánh khắp toàn tộc vô địch thủ về sau càng là lập nên mười tuổi lúc liền l ẻ loi một mình liền chém giết lôi đình tích dịch sớm hoàn thành trường thành lễ hành động vĩ đại xuất lĩnh lấy dạng này một c h i đội ngũ áo thác sâm bành trướng tướng khi bành trướng nó không đang thỏa mãn lấy chỉ là trong trường học tiểu đà tiểu nháo chỉ có nó cùng mấy cái trường học lãnh đạo quan chiến trận đấu giao hữu nó muốn càng đại vũ đại để toàn nhân loại đều biết chúng nó thú nhân vẫn như cũ mạnh mẽ vô cùng sân khấu. Mới đầu nhưng ó cảm giác đến phe nhân loại đại khái dẫn đầu sẽ không đáp ứng, bởi vì nó cũng biết nhân loại bên này chính đang làm ác ma tàn phá bừa bãi vấn đề phát sầu, đoán chừng không dành hoa tâm lực đến thỏa mãn nó khái phá phát hoa thỏa tâm loại loại làm lực đại bởi biết bãi đầu đáp đề ác sầu, cầu. yêu sẽ bửa vì ma để nó không nghĩ tới là nguyên bản đối với nó yêu cầu này ra sức hức từ nhân loại tại sau khi ăn cơm chưa xong đột nhiên liền đáp ứng nó yêu cầu mà lại thái độ mười phần nhiệt tình sợ nó đổi ý giống như cái này để áo thác xâm có chút ngộng này nhân loại thái độ làm sao đột nhiên liền một trăm tám mươi độ đại chuyển biến đâu có vấn đề khẳng định có vấn đề thế là nó đưa ra muốn kiểm tra dự thi học sinh hồ sơ lấy chứng minh bọn họ thật là đại học sinh quan phương bên này tự nhiên cũng là sảng khoái đáp ứng bọn hắn một buổi xế chiều tại nó cùng nó mang đến đoàn đội thay nhau kiểm tra về sau nó xác định đối phương dự thi thành viên xác thực đều là yến kinh đại học sinh viên năm ba xem ra là nhân loại cũng đối những học sinh này rất có lòng tin a nhưng nó á o thác s â m càng có lòng tin nó tin tưởng vững chắc nó mang đến cũng là một c h i thú nhân mộng c h i đội mặc kệ nhân loại bên này phái ra cái dạng gì tuyển thủ đều chỉ có bị chúng nó nghiền ép phần không sai nghiền ép nhưng nó phần tự tin này tại trận đấu vừa mới bắt đầu không đúng còn chưa bắt đầu thời điểm liền bị đánh nát lưa thừa nát loại tiền nát cái này khiến áo thác sâm bắt đầu hoảng đây chính là hắn tự tiện làm quyết định a nếu như nghiền ép nhân loại đội ngũ nay trở về còn tốt bàn giao tối đa cũng liền bên ngoài ăn chút nhóm nhỏ b ì n h nhưng bây giờ toàn bộ c ả d ẽ m nhiều thú nhân này tại xem trận đấu này tiếp sóng đều tại vừa mới nhìn đến m ỏ d gì sợ ơn bị một cái nhân loại thánh kỵ sĩ nhẹ nhõm truy bay nếu như sau cùng thật thua thảm như vậy hắn cái này sau khi trở về còn không phải bị tụ trưởng lột ra cố nén không an lòng tỉnh áo thác sâm đem ánh mắt một lần nữa rời về phía lôi lại chúng nó còn không có thua nếu như nhân loại chỉ xuất như thế một cái quái vật lời nói chúng nó còn chưa nhất định thất bại bởi vì hắn biết rõ mọi dịp s ở ẩn tuy nhiên mạnh phi thường nhưng trong đội ngũ còn có so với nó mạnh hơn chỉ là có thể hay không mãnh liệt đến tên nhân loại này t h á n h kỵ sĩ phân thượng hắn liền không có lòng tin gì trên lôi đài tất cả mọi người sau khi kinh ngạc đều đưa mắt nhìn sang mọi dịp s ở ẩn bên kia giang phong một truy này tự nhìn uy lực thực sự quá lớn bọn họ có lý do hoài nghi mọi dịp s ở ẩn có phải hay không trực tiếp bị đập chết tại vạn thiên người chú mục dưới ngã trên mặt đất mọi dịp s ở ẩn trên thân đột nhiên phun ra một cỗ huyết sắc hơi nước đồng thời càng phun càng nhiều gia hòa này sẽ không bị ta đánh rơi khí a giang phong không khỏi ác thú vị nghĩ đến. Mà l i đạo sư giang phong nhìn lấy cái này quen thuộc bóng lưng không khỏi hô lên âm thanh đem mọi dịp sợ ẩn vung ra mặt đất đạo tuấn nhìn vẻ mặt hung hát mọi dịp sợ ẩn dùng thú nhân ngữ nói ra đây là trận đấu cho ta quy củ một điểm còn dám lung tung xuất thủ ta thân thủ đem ngươi ném đ à i q u a ca ngợi đặng lão sư ngài quá t u â n tú h giang phong nhịn không được cho đặng tuấn điểm cải tán hướng phía giang phong nghe giang cười một tiếng đặng tuấn đối với hắn làm xua đổi động tác nói ngươi tranh thủ thời gian xuống đ à i q u a ta còn không có tuyên bố trận đấu bắt đầu đây a lão sư ngươi là trọng tài a giang phong cả kinh nói ừng kiêm cái t r ư ớ c đặng tuấn gật gật đầu giang phong lúc đầu muốn hỏi dự thi đoàn đội huấn luyện viên còn có thể kiêm chức trọng tại sao nhưng muốn nghĩ bọn hắn cái này năm v năm chiến đấu lúc đầu cũng không có gì quy tắc dùng cái gì chiêu đều được trọng tài tác dụng chính là vì phòng ngừa có người bị đánh chết mà thôi cho nên để đặng lao sư kiêm chức một chút cũng không tật xấu gì chờ giang phong trở lại dưới này đặng tuấn quay đầu nhìn về phía hai cái đã xơm trốn ở trong góc run lẩy bảy người chủ trì nói ra tiếp tục chủ trì đi ta đến xem bọn họ thở lưỡng câu chửi thề mọi gì sợ ơn nhìn một chút đặng tuấn sau cầm lấy r ư ợ u chậm rãi đi trở về vị trí cũ chỉ là ánh mắt vẫn như cũ hung ác vô cùng g ặ lúc này dưới trận thú nhân lĩnh đội gạt nở sắc mặt cũng có chút biến mặt lục nó hoàn toàn không nghĩ tới mọi gì sợ ơn vậy mà lại tại khí lực đỏ sức bên trong bại thảm như vậy nhân loại kia thánh kỵ sĩ đến lai lịch gì khi sâu một hơi gạt nở nhìn lấy một bên đoạn một cái nhanh thú người nói tắt là hách ra sân toàn lực hạn chế lại cái kia thánh kỵ sĩ nghĩ biện pháp trước tiên đem hắn đồng đội đều diệt trừ tắt lạp hách giờ phút này cũng không ngay từ đầu cười đùa tí tưởng chào phúng ngọ dịt sờ ẩn nhẹ nhõm tâm tình ta biết vung hẹ ra gật gật đầu nhảy lên lôi đài tiếp lấy gạt n ở lại căn dặn hắn thú nhân vài câu cũng để hắn một lần nhảy lên lôi đài hồng sắc màu nâu lục sắc những này thú nhân là đến cột tợ l ệ đèn tín hiệu sao giang phong cười lớn nói nhưng hắn người lại không mang ý c ư ờ i nghĩ cả đám đều dùng kỳ quái ánh mắt không ngừng đánh giá hắn thở dài giang phong nhìn chung quanh một vòng nói ra muốn hỏi cứ hỏi đi bất quá lập tức liền lên đài tận lực ngắn gọn một điểm n g ư ơ i đẳng cấp này lúc nào thăng quan tư miệng vượt lên trước hỏi xảy ra vấn đề một tuần lễ trước ta giang phong muốn dưới hồi đáp quan tư miệng hoàn toàn không biết ta gần nhất chúng ta lại không thấy qua ngươi đương nhiên không biết thôi ta này cũng thật là tiếp lấy phùng tín hồng mở miệng nói ngươi hỏi đi giang phong gật đầu nói ta kéo nửa ngày trường âm cuối cùng phùng tín hồng vẫn là lắc lắc đầu nói tính toán vẫn là chuyên tâm thi đấu đi người khác thực tâm lý cũng không ít vấn đề muốn hỏi giang phong nhưng ngẫm lại vẫn là tính toán làm gì chính mình tìm kích đâu trên lô đài hai vị người chủ trì đã giới thiệu xong dòng đại học năm tên thú nhân tuyển thủ lúc này quay người nhìn về phía giang phong bọn họ lời nói như vậy tiếp xuống để cho chúng ta cho mời ra hiến kinh đại học học sinh đội ngũ ba ba ba ba ba ba thể dục tràng bên trong tiếng vô tay như sấm động vang lên cùng vừa rồi lặng ngắt như tờ hình thành so sánh rõ ràng đây cũng là sân nhà ưu thế đi chúng ta lên đi tại giang phong chỉ huy dưới phùng tín hồng bọn họ một bên hướng chung quanh người xem phất tay thăm hỏi một bên chậm rãi đi lên lôi đ à i đứng ở năm cái thú nhân đối diện theo song phương đội ngũ phân biệt đứng vững hai vị người chủ trì sau lưng điện tử màn hình lớn sáng lên phía trên biểu hiện ra mười tên tuyển thủ dự thi ảnh chụp cùng bọn họ siêu phàm chức nghiệp gồm đại học đội đội trưởng tái h á t lạc tắc mãn đội viên mọi gì sợ ẩn chiến sĩ lê xê t tờ, thợ săn phí nhĩ đức thuật sĩ thắp nhĩ chiến sĩ yến kinh đại học đội đội trưởng giang phong thánh kỵ sĩ đội viên phùng tín hồng võ tăng đỗ ninh thợ săn chắc pháp sư quách lượng chiến sĩ đi đến giang phong bên người tâm tính đã hoàn toàn bình ổn xuống tới người nữ chủ trì cầm ông nói lên giới thiệu nói đứng ở bên cạnh ta vị này đâu cũng là lần này hiến đại chiến đội đội trưởng giang phong căn cứ ta nhận được tin tức giang đội trưởng thế nhưng là ông đồn i ế n đại bên trong sở hữu trong trường thi đấu quán quân đâu thật rất lợi hại như vậy giờ này khắp này đối mặt nhiều như vậy kỳ đối đại các ngươi đạt được thắng lợi người xem ngươi có lời gì muốn nói với bọn họ đâu giang phong ngấm lại xích lại gần mịp rộ phân h ồ chúng ta nhất định sẽ đem thắng lợi ở lại đây cái thể g ụ c tràng a đáp lại hắn là toàn trường người xem tiếng hoan hô rất tuyệt phát biểu đâu vậy ta liền chúc các ngươi có thể thu hoạch được tr nói xong cùng giang phong n ắ m chắc tay lui xuống lôi đài chờ người chủ trì vừa rời đi đạo tuấn liền đi tới đối hai bên đội ngũ làm thủ thế nói mời song phương đội ngũ bắt đầu chuẩn bị thú nhân tuy nhiên nghe không hiểu nhân loại ngữ nhưng là có thể xem hiểu thủ thế nhưng chúng nó tựa hồ cũng không tính tuân theo chiến sĩ phía trước nơi xa chuyển vận ở phía sau kinh điện trận hình mà chính là bốn người vây quanh chúng nó đội trưởng tái hết lạc đem t ắ t mãn vây vào giữa hắn là hạch tâm chuyển vận sao một tuần t r ư ớ c giang phong đi theo đặng tuấn qua quan phương bên kia chính phải đồng ý lúc liền đã biết đối phương năm cái thú nhân chức nghiệp cho nên sau khi trở về đặc địa cùng tất cả mọi người lặp lại cường điệu một lần thuật sĩ kỹ năng đặc tính cùng tiến hành một số nhằm vào cái nghề nghiệp này đội hình huấn luyện đô ninh nhìn t r ă m t r ă m điểm chúng ở giữa cái kia đô ninh gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ chờ song phương đội ngũ riêng phần mình đứng vững đặng tuấn tiến lên nhìn một chút hai bên nâng tay phải lên bỗng nhiên vùng xuống hô như vậy lưỡng trường học trận đấu giao hữu bắt đầu theo đặng tuấn cấp tốc đẩy lên hậu phương tái hách lạp trước ném ra một cây phảng phất dây leo đồng dạng đổ đồ đ từ quay chung quanh tại đồ đằng bên trên thần bí phủ văn số lượng đến xem hắn giống như mọi di sởn cũng là một giai cấp năm đây là cái gì đồ đằng tắt mãn cái này một siêu p h ạ m chức nghiệp vốn là khởi nguyên từ thú nhân bộ lạc bởi vì từ viễn cổ thời đại lên thú nhân liền tín ngưỡng tổ tiên tri linh tôn kính nguyên tố x ả mạn giáo nghĩa cho nên so với nhân loại tới nói thú nhân đối với tắt mãn cái này siêu p h ạ m chức nghiệp lý giải cao hơn ra rất nhiều nhưng giang phong không g i n h đi suy nghĩ nhiều cái này đồ đằng đến t u ậ t cùng có làm được cái gì trực tiếp cơ lấy quan thệ chi truy chiều lấy bọn hắn tiến lên tại giang phong lui khô l về sau một khắc, ngọn lúc a l hắn nhìn thấy tái hách lạp trên cánh tay hung hăng xoẹt một đao cũng đem đại lượng huyết dịch tưới nước đến cây kia như dây leo đồng dạng đổ đồ đằng phía trên mà cây kia dây leo đồ đằng đang hấp thu tái hách l ạ p huyết dịch sau liền lập tức giống như là sống tới đồng dạng hố néo hoàn thành một cử động kia tái hách l ạ p ngẩng đầu nhìn về phía giang phong bọn họ âm chầm hô giết bọn hắn ngao mọi gì sơ ấ n nổi giận gầm lên một tiếng ơ lấy hắn dịu liền hướng phía quách lượng chém tới giang phong vừa muốn xông tới cản liền phát hiện chân x u ố n g lôi đài đột nhiên dạng nước đại lượng màu đỏ tươi dây leo bỗng nhiên từ dưới đất chui ra trói chặt hắn hai trần cũng lấy cực nhanh tốc độ lan tràn đến toàn thân hắn đối mặt cái này vượt qua hắn siêu phàm học chi thức phạm vi Ba. ba tại giang phong có mạnh mẽ tránh thoát d ư ớ i quân chặt lấy hắn dây leo lập tức đứt gây mấy chục cây cái này khiến tái hách lạp kém chút không ngoắc mồm kinh ngạc giá hỏa này lực lượng vậy mà so cổ ba bị cự hùng còn mạnh hơn sao nhưng hắn biết đây không phải kinh ngạc thời điểm thế là lập tức đưa thì t h ầ m linh vũ tụng n i ệ m xong một câu giang phong nghe không hiểu thú nhân ngữ về sau tái hách lạp nắm tay phải mánh liệt truy một chút bộ ngực mình cũng đem một đoàn dòng máu màu đen phun đến dây leo đổ đ ằ n bên trên、Ý. quá liều đi nhìn lấy tái hách lạp lại là lấy máu lại là nôn ra máu giang phong cũng làm mộng những n à y thú nhân tắt mãn dùng điểm kỹ năng như thế phí máu sao tại tái hách lạp đem dòng máu màu đen phun đến dây leo đổ đằng bên trên về sau quấn quanh ở giang phong trên thân tinh hồng sắc dây leo cũng theo đó cùng một chỗ biến thành h ắ t sắc mà lại độ bền bỉ viễn siêu vừa rồi để giang phong trong lúc nhất thời vậy mà hoàn toàn tránh thoát bất động ha ha phun ra máu đen tái hách lạp sắc mặt từ tông biến vàng nhìn tướng không đảm đương nội thụ nhưng hắn cái này nỗ lực cự đại đại giới một chiều cũng xác thực đem giang phong cái này mạnh nhất điểm cho gắt gao hạn chế lại nay nhân loại lực lượng so ta tưởng tượng bên trong còn khoa trường lúc đầu ta còn muốn lấy có thể hút khô hắn máu đ hiện tại xem ra có thể chỉ có thể đem sở hữu tinh lực toàn bộ tập trung ở trên sự khống chế nhanh xuất toàn lực tiêu diệt bọn hắn đang dẫn đạo pháp thuật khống chế giang phong tái h á c h lạp giống to nghe được tái h á c h lạp tiếng giống mọi gì s ở ơn lập tức vọt tới q u á c h lượng trước mặt vẹn vẹn một búa liền đem hắn chặt liền lùi lại mấy bước loại này cấp bậc manh n a m vừa mới lại bị giang phong một cái búa đ p bay q u á c h lượng cảm thụ được chính mình hơi tê tê hai tay chấn kinh đến minh bạch thú nhân đội ngũ là dự định trước khống chế lại chính mình đem hắn đồng đội chức toàn bộ xử lý kế hoạch tác chiến về sau còn đang toàn lực tránh thoát sắc dây leo giang phong hô lớ nghe được giang phong chỉ huy ban đầu vốn chuẩn bị lại cứng rắn vừa m ọ d gì sờ ẩn một lần quách lượng lập tức lui về phía sau mà liền tại m ọ d gì sờ ẩn quan trọng theo mà lên lúc một đạo băng tường đột n h i ê n cản ở trước mặt hắn nổi giận gầm lên một tiếng m ọ d gì sờ ẩn một búa vung ra trong nháy mắt liền đập nát trước mặt băng tường có thể tiến lên sau lại phát hiện lại là l ấ p kín dài hơn băng tường không sai lúc này toàn bộ lôi đại đều hoàn toàn bị chát triệu hắn đi ra băng tường thuật chỗ chia cắt đây là giang phong đổi tiếp hắn đạt hơn mấy lần kết quả bây giờ hắn đôi băng tường thuật nắm giữ tinh chuẩn rất nhiều giống nhân loại liên xe đuồng nghịch loại này, tiểu thông minh. mọi gì sợ ở giống s o n g lại chém nát một ổ bánh trước băng tường băng tường thuật bản thân phòng ngự lực cũng không cao nhưng giang phong lúc đầu cũng liền không trông cậy vào băng tường có thể ngăn cản những n à y thú nhân hắn muốn chỉ là đối diện đã muốn nhanh chóng giải quyết hắn đồng đội vậy bọn hắn bên này chỉ cần kéo dài thời gian là được này thú nhân tắt mãn một chiêu này sức mạnh như thế k h ô n g chế thuật rõ ràng không có khả năng tiếp tục quá lâu băng tường cái sau khi đứng lên một mực đang hậu phương an toàn vị trí đô ninh kéo ra c ù n g cấp tốc bắn ra ba phát tiêu ký xa kích vừa rồi tại giang phong hô lên số bảy chiến thuật trong n á y mắt hắn cũng đã đem thợ săn lớn k h thực hiện đến tá nhìn thấy ba cái hồng sắc múi tên giống như là mọc ra mắt một nửa chiều chính mình bay tới tái hách lạp lập tức hô tháp đặc nhĩ tới bảo hộ ta tên kia gọi tháp đặc nhĩ chiến sĩ nguyên bản ngay tại tái hách lạp bên cạnh cách đó không xa nghe được tiếng la lập tức đánh vỡ băng tường thủ đến tái hách lạp bên cạnh cũng huy động đại kiếm bổ về phía một chi hướng phía tái hách lạp bay tới tiêu ký xạ kích ken chỉ nghe một tiếng v a n giòn tháp đặc nhĩ cảm giác đến chắc lần này tiêu ký xạ kích nặng nề vô cùng chính mình căn bản không có cách nào đưa nó nhẹ nhom chấm rớt rơi vào đường cùng động tác đã biến hình hắn chỉ có thể quay người dùng nh hai phát dẫn đạo xạ kích đều thật sâu chui vào tháp đặc nhĩ lồng ngực thương hắn gào mấy âm thanh có thể không đợi hắn chậm tới đây chứ liền lại là ba phát tiêu ký xạ kích hướng bên này bay tới bất quá vừa rồi kinh ngạc chỉ là bởi vì hắn xem nhẹ mũi tên lực lượng lần này hắn trực tiếp mở ra cuồn bạo tư thái dùng suất toàn lực chém về phía bay tới dẫn đạo xạ kích một bên khác m ọ d gì sợ n liền đụng ba khối băng tường sau ngoại ý muốn tìm tới bị trói chặt giang phong vui mừng dẫn theo d i ệ u đi chuẩn bị ngay đi lên cho giang phong đến một phát anh dũng đà kích nhưng hắn vừa đi lên phía trước một bước liền lại nhìn thấy một m ọ dịp sợ ẩn nhất phủ chém nát băng tường nhưng ngay tại hắn muốn đem dịu một lần nữa nâng lên lúc một đường bóng người màu trắng đột nhiên vọt tới trước mặt hắn nhất trưởng đánh vào trên l ồ n g ngực của hắn tập trung tinh thần liền nghĩ tiếp xuống nhất phủ nên đi giang phong trên đầu chặt vẫn là hướng bộ ngực hắn chặt m ọ dịp sợ ẩn hoàn toàn không nghĩ tới lại đột nhiên xông ra tới một người tại không có chút nào phòng ngự chuẩn bị trạng thái dưới bị phùng tín hồng đánh liên tiếp lui về phía sau phùng tín hồng tại đem trọn vẹn du long trưởng đều toàn bộ khuynh tả tại m ọ d ị sợ ẩn trên thân sau trợt quát một tiếng đạo kinh long tiếp lấy xong trưởng liền hóa thành hai đầu ngân long hung p h u nghe ra một n ụ m máu mỏ dịt sờ ẩn rút lui mấy lui dịt ẩn n rút bước, ư như như nước. n vẫn là đứng vững thân thể, trên thân lại như mới vừa rồi bị Giang Phong đánh n g giá vừa là lại lúc Lùi. thể, thế toát giá huyết sắc hơi h rồi mới bay bị sắc được giang phong mệnh lệnh chính muốn đuổi theo qua bổ sung một chiều tiêu tan mánh kích phùng tín hồng sau khi nghe được tuy nhiên không có căm lỏng nhưng vẫn là nghe theo giang phong chỉ huy sau này lùi gấp mấy bước tiếp lấy liền thấy lại là vài đao băng tường ngăn ở m ỏ dịt sờ ẩn trước mặt ngao đã bị băng tường cản nôn mọi dịt sờ ẩn phiền muộn giống giận nghe được mọi dịt sờ ẩ lộ ra phẫn tiếng giống giận g ữ tái h á c lạp nhìn lấy đã gom lại bên cạnh hắn mặt khác hai cái thú người nói chuẩn bị kỹ tàng sao nắm một khối mảnh thủy tinh vỡ thuật sĩ phí nhị đức gật gật đầu tùy thời có thể lấy một bên khác sớm đã kéo cung cải tên thợ săn lexeter cũng gật gật đầu Tốt, đốt. nghe được tái hách lạp ra lệnh một tiếng phí nhị đức lập tức bóp nát trong tay linh hồn bài phiến cũng triệu hồi ra hỏa diễm c h i vũ đánh tới hướng lôi đài vê n h vê n h vê n h liên tiếp tiếng nổ mạnh sau trên lôi đài băng tường bị toàn bộ hòa tan mà liền tại chắc dự định một lần nữa sử dụng băng tường thoát lúc một mực đang chú ý toàn trường động tính giang phong đội v à n hô chắc bảo vệ mình một bên nói vừa bắt đầu chuyển đổi dưới chân vườn sáng Cơ sở ma chú sở sửa ma đổi vì theo i n mừng, bên trong trận t đổ a ma a y thế vì tiếng trông, thế phủ pháp tinh, vì văn vì ma pháp dẫn, đổi thế vì đổi bốn dẫn, ký, màu m n ngũ môn, mở ra đầu ma pháp kín, vận hành thứ nhất la thỏa, ra ma ma thứ trợ. t pháp mạch pháp h mở mở sáu đầu e giang phong vừa chuyển đậu ý nghĩ dưới chân lục sắc tre t r ở vầng sáng chuyển biến thành tinh hồng sắc hy sinh vầng sáng cái này vầng sáng là giang phong gần nhất mới học được hiệu quả là có thể đem vầng sáng bên trong mục tiêu chỗ bị thương tổn chuyển rời đến trên người mình tới mà giang phong sở dĩ muốn làm như thế là bởi vì tại băng tường bị hòa tan trong né mắt hắn nhìn thấy đối diện săn người đã kéo cung nhắm tròn t á c dùng chính là thợ săn tiền kỳ uy lực lớn nhất kỹ năng nhắm chuẩn xạ kích nghe được giang phong thanh em ra lệnh chắc trong nháy mắt thu hồi vừa muốn đọc lên phong tỏa ngược lại tụng n h ệ m đạo thực hàn tại một tầng cực dày băng giáp thuật bao trùm ở chắc trong nháy mắt một phát nhắm chuẩn xạ kích hướng phía chắc kích xạ mà đến kéo lấy bạch quan g kinh tiễn trong nháy mắt t i ể u xuyên thấu thật dày băng giáp thuật chúng đích chắc lồng ngực nhưng lại tại chắc chuẩn bị cảm thụ đau đớn lúc lại cảm thấy mình giống như một chút việc đều không lại nhìn dưới chân biên sắc vầng chắc nhất dưới liền minh bạch ta bạn a nghĩ không ra ngươi vậy chắc lắc đầu nói đáng giận băng xương chi chủ là không nên có cảm tình lúc này thay chắc đứng vững chắc lần này nhắm chuẩn xạ kích giang phong kêu lên một tiếng đau đớn thật cũng không cảm thấy nhiều đau nhức dù sao chắc băng giáp thuật hấp thu hết một bộ phận uy lực còn lại điểm này dư vi bằng giang phong hiện tại thể chất t h ư ờ một tiếng đều xem như cho nhắm chuẩn xạ kích mặt m ũ i thật nhanh phản ứng tái hách l ạ p thầm kêu một tiếng đáng tiếc tại đỗ ninh dùng thợ săn ấn ký khóa chặt hắn đồng thời bọn họ bên này thợ săn lexeter cũng đem thợ săn ấn ký khóa chặt tại chắc trên thân cho nên dù cho cách băng tưởng chắc tại vị trí nào hắn cũng là nhất thanh ngh tại tái h á c h lạp chỉ huy dưới bọn họ vốn còn muốn tương kê tự kế dựa vào băng t ư ờ n g n h i ệ m hộ sớm tụ lực nhắm chuẩn xác kích đợi lát nữa tại băng tường bị hòa tan trong nháy mắt trực tiếp cho đối diện pháp sư đến một chút hung ác kế hoạch thất bại tái h á c h lạp chỉ có thể giống to mọi gì sờn không cần giống bạc g i a khỉ một dạng cho bọn hắn buồng n ị c h tranh thủ thời gian giải quyết hết m ấ y cái bạc g i a khỉ cái tên này để mọi gì sờ ẩn tựa hồ rất lợi hại bị kích thích sau khi nghe xong hắn liền mở ra cồn bạo tư thái mắt đỏ tìm tới quất lượng các người mới là bạc gia hậu tử cả nhà các ngươi đều là bạc gia đỏ mắt m ọ dị s ở ẩn công kích dị thường của bạo phùng tín hồng tăng thêm quách lượng lưỡng cái người mới miễn cưỡng kháng chủ hán ba người đánh khó phân thắng bại ở giữa thú nhân thuật sĩ phí n h ị đức cầm lấy ác ma chi thư tụng n i ệ m nói tàn phế một mực tại đối t á i hết lạp làm áp lực đỗ ninh lỗ thai nhất động trở tay liền quất ra bên hông ống tên bên trong một c h i tử sắc m u i tên cùng tiện hướng phía phí n h ị đức bắn xuyên qua một tiễn này đến cực đột nhiên phí n h ị đức căn bản không kịp phản ứng liền bị bắn chúng mà lại đang bị bắn chúng trong nháy mắt cũng cảm giác được mình cùng ác ma chi thư ở giữa liên hệ bị hoàn toàn chặt đ Đô ninh đột ninh nhiên hồ. chỉ ắ c cũng không chút do dự, lập tức hướng phía trước bước ra một bước, ngay sau đó liền thấy một cái mọc cổc. c nghe xong không hướng ngay liền răng nanh lưng núi báo từ trong hư không phía thấy hư h do báo Kết một một từ tới. dự, lập đập ra sau da ra đó nghe một tiếng vắt dọn lưng núi báo đạp chúng đô ninh sớm dọn xong đóng băng b y dập toàn bộ thân thể trong nháy mắt liền bị đóng băng nhưng lại tại chắc vương l ỏ n g một hơi lúc băng khối trung sơn sống lưng báo đột nhiên toàn thân tách ra diễm lệ hồng sắc đi ra đỗ ninh hét lớn một tiếng hướng phía thân hình biến lớn sau xông ra băng phong sơn sống lưng báo bổ nhà qua cùng sử dụng hai tay gắt gao ngăn chặn việc hắn cùng một thời gian cự đại hóa lưng núi báo lực lượng cực mạnh bỗng nhiên vừa dùng lực liền đem đỗ ninh hất ra lần nữa hướng phía chắc đánh tới nhưng lại tại nó mở ra huyết bùn đại khẩu muốn cắt lúc lại cảm giác mình thân thể bay lên không trung yêu đỗ ninh kịp thời triệu hoán ban đầu vốn chuẩn bị dùng để đánh lén tái hết lại bay hứng để nó đem lưng núi báo bắt được giữa không trung hô t h ở pháo đỗ ninh lập tức nhặt lên mặt đất trường cung quất ra ba mũi tên hướng bầu trời bắn đi ra nhìn thấy lại là ba phát tiêu ký xạ kích lên không tháp đặc nhĩ lập tức cầm trong tay s o n g thủ đại kiếm trận địa sẵn sàng đón quân địch có thể một giây sau nó lại là quá sợ hãi vội vàng hô phí nhị đức cẩn thận thiên sông người đi còn đang chờ trần mặc t i ễ n hiệu quả biến mất phí nhị đức căn bản làm không ra bất kỳ phản ứng liền bị ba chi phát tiêu ký xạ kích xuyên qua thân thể thổ huyết ngã xuống đất hoa nga làm xinh đẹp hảo lợi hại thợ săn từ chiến đấu bắt đầu giang phong bị trói lại lúc t o vừa rồi băng tường biến mất lúc hắn sửa đổi thợ săn ân ký mục tiêu tái hách lạp trong nháy mắt nghĩ rõ ràng nguyên nhân nhưng hắn lại không thể đưa ra tay lại vì phí n h ị đức t h ị liệu bởi vì hắn chỉ cần hơi thư giãn một điểm giang phong tuyệt đối lập tức liền vẫn có thể tránh ra trói buộc một bên khác toàn thân b ố t lên huyết sắc hơi nước mọ rịt sợ ân càng đánh càng dũng đối mặt nó cái kia thanh lực đạo càng ngày càng nặng đại phủ phùng tín hồng cùng quách lượng cũng chỉ có thể dùng đánh du kích phương thức cùng hắn l ư ợ n vòng nhưng tại lượn vòng bên trong quách lượng cũng đã bị chặt trúng hai lần tuy nhiên vết thương không phải rất đau đớn nhưng cũng đau đến hắn nghe răng n h ế t miệng mẹ con chim mắt thấy m ỏ gì sờ ơn càng đánh càng mạnh quách lượng tuân ra một câu chửi bậy trực tiếp t ở i xuống đã bị chặt mục thương thân khải giáp đối phùng tín hồng hô hồ. ngươi đi đem giải quyết cái kia t ắ t mãn giao nó cho ta phùng tín hồng nghe xong cũng không giả mồm hồi đáp t ố t vậy ngươi cần thở nói xong giật ra cuống họ quát giút ta mở đầu có thể tới này tắt mãn trước mặt đường với hô xong phùng tín hồng liền thấy phía trước cách đó không xa một khối băng tường ẩm vang sụp đổ biết đây cũng là chắc cho hắn chỉ đường nhìn thấy phùng tín hồng xông qua băng tường m ọ dị sợ ẩn vừa muốn đuổi theo liền thấy quách lượng một cái tấn công đi vào m ọ dị sợ ẩn chính diện một kiếm chặt xuống miệng quát đối thủ của ngươi ở chỗ này làm lão tử muốn hô câu nói này thật lâu keng một tiếng m ọ dị sợ ẩn tiếp xuống một kiếm này túi đầu mắt nhìn trước mặt cái này so với chính mình thấp một cái đầu nhân loại s ù y cười một tiếng một chiêu manh kích hướng phía quách lượng chém đi xuống keng lại là một tiếng thanh thúy kim loại tiếng va chạm q u á c h lượng tư thái mặc dù có chút chật vật nhưng cũng coi như miễn cưỡng ngăn trở m ọ dịp sờ ẩn manh kích nhìn lấy q u á c h lượng dần dần phát hồng hai mắt m ọ dịp sờ ẩn hơi kinh ngạc trong nhân loại lại còn có dạng này cùng chiến sĩ sao lần này m ọ dịp sờ ẩn đến hào hứng rút về dịu liền cùng q u á c h lượng đối chặt đứng lên tại chắc chỉ dẫn dưới p h n g tín hồng rất nhanh liền tìm tới tái hách lạc vị trí cũng cùng thẳng đến canh dự ở tái hách lạc bên cạnh tháp đặc nhị chiến đến một chỗ một mực đang dùng giã thú chi nhãn thông qua bạch lưng quan sát tái hách lạc bên kia tình huống đô ninh lập tức kéo cung cái t tuy nhiên lúc này tái hách lạp trên thân cũng không có thợ săn tiêu ký nhưng ở hắn không có cách nào di động tình hôn g dưới coi như vô pháp sử dụng tiêu ký s á c kích bằng vào đố ninh chính mình tài bắn cung muốn bắn chúng hắn cũng dễ như t r ở bàn tay lấy x é t tơ liền tương đối sầu não thực hắn là thuộc về loại kia bị bào bào mang theo thợ săn khi lôi đài bị b ă n g tường chia cắt ra lúc đến hắn hoàn toàn cũng là hai mắt đen thui hoàn toàn không biết mình ở nơi nào nên làm gì chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy chính mình đoạn nha bị đối diện một cái bạch thương bắt lên thiên đoạn nha tuy nhiên một mực đang liệu mạng dãy r u n h ư n g ở giữa không chúng căn bản không có cách nào dùng sức cũng chỉ phải như tại không có chút nào đối phương viễn trình chuyển vận uy hiếp tình hùng dưới đỗ ninh kéo ra cùng hướng lên bầu trời bắn ra ba mũi tên tiếp lấy liền nhìn thấy ba mũi tên tại c u ố n ra một cái xinh đẹp đường vòng cung về sau tinh chuẩn hướng phía tái hách lạp bay qua. cung Được chứng kiến Đỗ chứng Ninh kiến tự i n uy l c hách tái tự lạp nhiên không dám đón đỡ, chỉ có thể lui về sau một bước mà hắn cái này vừa lui liền biết trận đấu đã kết thúc quả nhiên tại hắn còn muốn quất ra bên hông lưới búa to làm sao cùng lúc chiến đấu đã tránh thoát dây leo trói buộc giang phong trong nháy mắt phá tan băng tường đi vào trước mặt hắn g i n g làm thú nhân chí tử không lùi tôn nghiêm để hắn g ơ lên lưới búa to hướng phía giang phong chém tới. nhưng kết cục rất rõ ràng một cái tinh thông pháp thuật tắt mãn tại cận chiến bên trên tự nhiên không có khả năng quá mạnh vẹn vẹn một hiệp giao phong hắn liền bị giang phong một cái búa ném ra xa mấy chục mét đâm vào lôi đài phòng hộ cháo bên trên vì lấy phòng ngừa vắn nhất giang phong còn từ bên hông quất ra một cây ương kích trường thương hướng phía hắn ném đi qua cũng tinh chuẩn đưa nó đinh trên lôi đài cái này một g i â y giết hành động vĩ đại lần nữa gây nên khán đài một mảnh gieo họ cái này giang phong không hổ là đội trưởng cái này vừa ra tới liền thế bất khả đáng a nhìn như vậy đến cái tia thú nhân có thể khống chế ở hắn lâu như vậy cũng không dễ dàng vậy cũng không ngươi không nhìn hắn mới vừa rồi là lại là cắt thịt lấy máu lại là đấng ngực nôn ra máu này hoàn toàn là liệu mạng tư thế à. về sau ta có h ả i tử nhất định cũng phải để hắn khi thánh kỵ sĩ thỉnh ngươi còn không có bạn gái đây nhìn thấy giang phong thoát khốn cũng lấy lôi đ ỉ n h chi thế giải quyết hết tái hết lạc khán giả liền biết trận đấu này đã kết thúc cho nên nói chuyện phiếm bầu không khí cũng thay đổi dễ dàng hơn nói với phùng tín hồng câu ta đi giúp q u á c h lượng cái này hàng chính ngươi giải quyết hậu giang phong liền hướng phía một phương hướng khác chạy tới phùng tín hồng thật cũng không cái gì ý kiến hoặc là nói mừng dỡ dạng này tại giang phong đổi tới quách lượng bên này lúc đập vào mắt là một bộ mười phần rung động hình ảnh chỉ gặp quách lượng lúc này toàn thân đ ấ m máu nhưng huy động x o n g thủ đại kiếm tốc độ lại là càng lúc càng nhanh cùng mọi gì s ờ ẩn đánh lực lượng ngang nhau cái này khiến giang phong đem bước ra chân thu hồi lại bởi vì hắn có thể cảm giác được quách lượng chính đang hưởng thụ trận chiến đấu này thậm chí tựa hồ chính tại đột phá tự thân cực h ạ cái này quách lượng có chút dữ dội a không hổ là duy kinh vị kỷ người hậu nhân tại giang phong nhìn chính đặc sắc lúc phùng tín hồng đột nhiên ra hiện ở bên cạnh hắn nói ra giải quyết giang phong liếp nhìn hắn một cái hỏi phùng tín Hùng, ừ, rất kiên cường. bị ta đánh bay hai k h ỏ a răng mới ngất đi đánh không tệ ken ken ken tiếng kim loại va chạm tần suất càng ngày càng cao mọi gì s ở ẩn trên thân huyết sắc hơi nước cũng càng ngày càng đậm rốt cục tại mọi gì s ở ẩn mồ hôi đều biến thành đỏ như m á u lúc nó dịu bên trên cũng dấy lên ngọn lửa màu đỏ thắm ken một tiếng vang thật lớn về sau quách l ư ợ n g trong tay s o n g thủ kiếm bị chém thành hai khúc nhưng ngay tại giang phong chuẩn bị đi lên bảo vệ hắn lúc lại phát hiện mọi gì sợ ẩn lại cũng thu hồi dịu hắn là một tên đáng giá tôn kính chiến sĩ mọi gì sợ ẩn lui ra phía sau một bước nói ra gật gật đầu phùng tín hồng đi tới một thanh ôm lấy máu me khắp người quyết lượng hướng phía lôi đài một góc đi đến mà giang phong thì là đứng ở mọi gì sờ ẩn đối diện dùng thú nhân ngữ nói ra tới đi ta và ngươi một đối một mọi gì sờ ẩn nhai giang cười một tiếng gào thét lấy cơ lấy hắn đại phụ hướng phía giang phong trả tới giơ lên trạm làm chi tâm ngăn trở m ọ dịp s ở ẩn chặt đi xuống đốt hỏa chiến phủ giang phong có thể rõ ràng cảm nhận được hắn trận đấu trước bọn họ lúc giao thủ cao hơn ra rất nhiều nhưng so với đến chính mình hắn vẫn là không kém thiếu giang phong cũng không có bất kỳ cái gì muốn hí ngược đối phương ý tứ tại ngăn trở m ọ dịp s ở ẩn đốt hỏa chiến phủ sau trực tiếp luân động quan g thể chi truy s ử xuất thập tự quân đã kích nện ở m ọ dịp s ở ẩn ở ngực một tiếng kim sư gào thét về sau m ọ dịp s ở ẩn cùng lúc trước lần kia một dạng bị giang phong truy bay xa mấy chục thước hung hăng nện ở lôi đài phòng hộ cháo bên trên theo đông một tiếng văn trầ vừa rồi giống như giang phong bị quách lượng cùng m ọ d ị ì sờ ẩn ở giữa quyết đấu hấp dẫn lấy khán giả mới bị chấn động tỉnh lại nhao nhao đứng người lên nâng lên trường cái này tiếng vỗ tay đã là đưa cho quách lượng cùng m ọ d ị ì sờ ẩn đặc sắc nhất chiến càng là h i ế n cho giang phong nghiền ép chi tư mà liên tại giang phong chuẩn bị đi xem một chút m ọ d ị ì sờ ẩn vẫn sẽ hay không giống vừa rồi như thế b ư ớ c lên hơi nước lúc đứng lên đột nhiên đưa tay phải ra chiều phùng tín hồng phía sau đống nhiên một chảo ba một chi bay tới mũi tên bị hắn nhẹ nhõm bốc gậy bay đầu nhìn lại chính là thú nhân đội còn sót lại đội viên lệ xê tơ xem ra ngươi cũng không có ý định đầu hàng A. giang phong dẫn theo ánh sáng thế chi truy hướng phía l e i c e s t e r chậm rãi đi đến a theo l e i c e s t e r một tiếng h é t thảm nhìn trên đài khán giả không khỏi thảo luận lại là một truy giải quyết một truy siêu phàm nếu không phải bọn họ vừa rồi đánh kịch liệt như vậy ta còn tưởng rằng là hành hạ người mới cùng đây cái này giang đội trưởng ta phấn ta cảm thấy hắn về sau khẳng định cũng có thể trở thành lục chi diêu như thế lãnh tụ ta cũng cảm thấy như vậy không biết hắn về sau hội cái nào kỵ sĩ đoàn nay con phải hỏi khẳng định là bạch ngân chi thủ a vậy cũng không nhất định ta cảm thấy thánh điện kỵ sĩ đoàn cũng không tệ lại k h ô người sai so này, kỵ sĩ đoàn có thể so sánh sao. ra A, ra danh tay chi chiến tiếng, hiện tại cũng bạch chính có ngân nhị đánh đến những này đoàn Gà kém kỵ một mơ thủ thế thể đây đệ là là không học thức nói chuyện cũng đừng lớn tiếng như vậy có được hay không n g ư ơ i có biết hay không thánh điện kỵ sĩ đoàn đã làm bao nhiêu chuyện tốt bất quá hai người tiếng cãi vã rất nhanh liền bị hắn người xem tiếng hoan hô bao phủ bởi vì đạt được thắng lợi giang phong bọn họ chạy tới trước lôi đài bắt đầu hướng bọn họ phất tay thăm hỏi cứ như vậy lần này thú nhân trận đấu giao hữu kết thúc mỹ mãn đương nhiên phần này viên mãn gần là đối với nhân loại phương này tới nói vip trong sảnh áo thác sâm sắc mặt đã hoàn toàn biến thành mặt lục hắn biết mình lần này sau khi trở về khẳng định xong áo thác sâm tiên sinh đây là một trận đặc sắc trận đấu không phải sao lúc này trung niên nam tử đi đến áo thác sâm trước mặt cười hướng hắn vươn tay nói ra bất đắc dĩ vươn tay cùng trung niên nam tử n ắ m nắm áo thác sâm nói ra ta mau mau đến xem ta các đội viên nhẹ nhàng trung niên nam tử cười ha hả nói ra chờ áo thác sâm rời đi trung niên nam tử nhìn lấy ngoài cửa sổ đang tiếp thụ người xem reo họ hiến đại đội ngũ gật đầu nói giang phong xem ra sau này thiếu không muốn thường xuyên nghe được tên hắn a ẩm tại sao sôi thú nhân đại lục cạ rèm nhiều một cái vừa xem hết tiếp sóng thú nhân nhất quyền đánh xuyên qua truyền hình cũng xoay người đối một vị dáng người khôi ngô lục bị thú nhân nói gờ r ă n g thảm ta nói qua lần này không nên để áo thác sâm dẫn đội ngũ qua hắn cũng là người chuyên gây họa gờ r ă n g thảm có chút đau lòng nhìn chính mình truyền hình liếc một chút không để ý tới ăn lời nói mà chính là cảm k h á i nói ai xem ra ngày mai tv nhà máy người muốn phát tài toàn rút về tay phải nói ra ngày mai ta hội bồi ngươi một đài nhìn lấy ăn tức giận bất bình bộ dáng gờ rằng thảm vô vỗ bà vai hắn nói chúng ta tuyển thủ biểu hiện cũng không tệ không phải sao lần này xác thực là nhân loại này phương ra cái không được hạt giống tốt nhân loại kia thánh kỵ sĩ có ta cuộc đời ít thấy thiên phú ngươi còn có tâm tư khen nhân loại hoàn cầm lấy trên bàn bình r ư ợ u hướng chính mình miệng bên trong mánh liệt rót mấy miệng mạch n h á t cửu ngươi có biết chuyện này hay không sẽ tạo thành hậu quả gì không phải liền là hội có mấy lần bạo loạn nha vấn đề nhỏ mà thôi ta hiện đang lo lắng làm một chuyện khác ngay tại hắn dự định hỏi là chuyện gì lúc một cái s o n g mã vị nữ thu nhân đi vào phòng nói ra tụ trưởng qua hướng cự ma tộc sử già trở về gờ răng tham gật gật đầu chấm giọng nói ừ n biết để hắn tại phòng hội nghị chờ ta t r ư ớ c 163, nhiệm vụ mới ngươi tốt mời nhìn về bên này giang đội trưởng làm phiền ngươi tại mặt hướng xuống mặt nhìn một điểm có thể chứ đúng chính là như vậy phiền phức các vị làm so tâm thủ thế có thể chứ làm khó được đối ngoại trận đấu thú nhân cách mỗi mấy năm cùng các đại trưởng cao đẳng tiến hành trận đấu giao hữu vẫn là rất có nhiệt độ riêng là hiến đại lần này xinh đẹp thắng được trận này vạn chúng chú mục dưới trận đấu càng là rất nhiều truyền thông t r ê n chúc m à t ớ i lúc này giang phong bọn họ mới từ lĩnh thưởng thai bên trên xuống tới liền bị một đám ký giả vây so so cái gì phong tín hồng cao mày nhỏ giọng hỏi giang phong so tâm ngươi cũng sẽ không giang phong nói xong đem chắc đặt tới phía trước nhất nói ra loại này làm náo động sự tình thích hợp nhất ngươi đến nói cho bọn h ắ n cái gì là băng xương c h i chủ bị đẩy lên phía trước nhất c h ắ c nhìn lấy từ bốn phương tám hướng đôi tới máy quay v i d e o cùng mịt r ộ phổn đột nhiên tạm ngừng ta ta ấp đúng nôn hai chữ chắc hơi đỏ mặt kéo thấp m ũ pháp sư lui về giang phong bên cạnh nói ra băng xương tri chủ không thích hợp cao điệu như vậy nguyên lai、like、con hàng này có lòng xấu hổ a thở dài giang phong đối đám phóng viên nói ra không có ý tứ các vị đội chúng ta bạn còn nằm tại trong phòng ý vụ chúng ta trước tiên cần phải đi xem hắn một chút đối mặt dạng này lý do đám phóng viên đương nhiên cũng vô pháp tiếp tục ngăn cản rất nhanh liền n h ư ờ n g ra một con đường để giang phong bọn họ quá khứ trở lại hậu trường phung tín h ồ n g thở dài ra một hơi bôi đầu lĩnh bên trên đổ mồ hôi nói ký giả đều là tích cực như vậy sao không tích cực lời nói làm sao làm đại tin tức giang phong vừa nói xong liền thấy đặng tuấn triều lấy bọn hắn đi tới lao sư ta liền nói vừa rồi ngươi vì cái gì trượt nhanh như vậy ngươi cũng biết ký giả hội tuân đi qua đúng không cầm văn kiện lên kẹp nện giang phong một chút đầu đặng tuấn mít hắn một cái nói ra, không biết lớn nhỏ nói người nào chợ đâu ta muốn đi chiếu cố quách lượng phùng tín hồng nghe xong không khỏi trận mắt chừng một cái trong lòng thầm nghĩ không hổ là hai sư đồ lấy cớ vậy mà đều tìm một dạng đau lòng quách lượng đều hôn mê còn muốn chế tác cấu người giang phong xoa xoa đầu đương nhiên cũng không thể qua phản bác lão sư liền hỏi quách lượng thế nào khôi phục rất tốt đoán chừng trước cơm tối liền có thể đứng dậy ăn cơm tiểu tử này lần này đánh thật là liều bất quá cũng đánh ra nhân loại chúng ta phong thái không tệ nói xong đặc tuấn nhìn về phía giang phong sau lưng mấy cái người nói các người đi nghỉ trước thất đi sau đó nhìn về phía giang phong nói ngươi cùng ta tới phùng tín hồng sau khi nghe được t r ả n h đem đỗ linh hướng phía phòng nghỉ qua đám ba người rời đi giang phong đi theo đặng tuấn đằng sau hỏi lão sư chuyện gì ha người đi theo ta liền biết xuyên qua một đầu hành lang phùng tín hồng đi đến một cánh cửa nhỏ trước gõ gõ và o đi trong môn truyền tới một giang phong có chút thanh â m quen thuộc đẩy cửa ra phùng tín hồng lôi kéo giang phong đi vào nói ra hiệu trưởng ta đem người mang cho n g ư ờ i tới đứng vững giang phong mắt nhìn ngồi tại cắt để lên hai người một cái đúng là bọn họ hiệu trưởng trang h ư văn bất quá một vị khắc trung niên nam tử hắn liền không quá nhận biết hiệu trưởng tốt giang phong lễ phép hô g ậ t gật đầu trang hưng văn nhìn lấy giang phong nói ra từ nhìn qua ngươi khiêu chiến chén biểu hiện lúc ta liền biết ngươi khẳng định chúng ta hiến đại khẳng định lại muốn thêm một vị thiên tri tiêu tử lần tranh tài này ngươi quả nhiên không khiến ta thất vọng à. giang phong ta tạ hiệu trưởng khích lệ biểu hiện tốt tự nhiên có khen thưởng ngươi chờ chút nhi trở về có thể nói cho ngươi các đội hưu một người năm trăm vinh dự phân giang phong nghe xong giật mình khiêu chiến chén hắn cầm quán quân cũng mới bốn trăm a hiệu trưởng lần này quả nhiên là đại thủ bút mặt khác ngươi làm đội trưởng biểu hiện lại với đ ộ xuất cá nhân ta ngoài định mức lại khen thưởng ngươi lúc này một bên trung niên nhân cười to nói lao trang đủ lớn khi a các n g ư ơ i hiến đại cái này vinh dự phân có thể đổi đồ vật thế nhưng là để cho ta bộ đội bên trên những cái kia con non đều trông mà thèm không được ngươi cái này miệng k h ẽ trương khẽ hợp liền hơn hai nghìn ra ngoài a trang hưng văn uống một mụt trà cười t ủ n g tìm nói ra không phục a không phục để cho các ngươi bộ đội bên trên những cái kia con non đi thử một chút đánh qua tiểu tử này hiến đại trang bị tùy cho các ngươi chọn giang phong nghe xong tâm lý không khỏi chậm rãi đánh ra một cái hiệu trưởng ngươi cho ta kéo cựu hận cũng không phải như thế kéo a từ trung niên người tùy ý xưng hô trang hiệu trưởng vì lao trang lúc giang phong liền biết thân phận của hắn khẳng định không thấp bây giờ nghe xong lại là quân bộ vậy coi như thật là đại nhân vật ha ha ha ha trung niên nhân cười to vài tiếng chỉ trang hưng văn cười nói g i a n g mầm mống tốt nhìn đem người cho đặc trí đó là đương nhiên làm giáo dục người cái này không phải liền là vui mừng nhất thú nha trang hưng văn nói xong nhìn về phía giang phong nói lần này c ô ý gọi ngươi qua đây cũng là nhìn một chút vị này là trung giáo hắn có chút bận bịu cần ngươi g i ú p chúng ta tốt giang phong lập tức hướng trung niên nhân kính cái lễ bất qua trong lòng lại là có chút một mực chính mình chẳng qua là một giới học sinh mà thôi một vị t r u n g ta cấp bậc trưởng quan có thể có cái gì bận đ i ệ u tìm chính mình la phi bằng cười dùng ngón tay t r ọ chỉ trang hưng văn hai lần sau đó mới nhìn hướng giang phong nói lúc đầu đâu ta là bị các ngươi hiệu trưởng mời mời đi theo xem so tài nhưng ở xem hết trận đấu về sau thực lực ngươi thật có chút dọa ta coi như thả trong bộ đội ngươi cũng coi là tài năng xuất chúng đột nhiên bị một hồi khen giang phong luôn miệng nói tạ nhưng trong lòng lại là khẩn trương lên thượng vị giả khích lệ nhưng từ không khen cái này khen song khẳng định được đến sự tình a quả nhiên vừa khen xong la phi bằng an vị thẳng thân thể nói ra ta vừa mới hỏi qua các ngươi trang hiệu trưởng ngài ý là giang phong có chúc mộng đây là muốn kéo chính mình tiến bộ đội gần nhất minh đệ chúng ta nước láng giềng ba la thản hướng chúng ta thỉnh cầu quân sự viện trợ thượng tầng cũng đồng ý nói đến đây hắn đột nhiên thở dài ai có thể ngươi biết chúng ta trong nước cũng không yên ổn cho nên có thể điều động bộ đội thực sự không nhiều riêng là thực lực cường chức nghiệp giả cơ hồ đều có nhiệm vụ tại thân cái này nhưng làm ta sầu chết ta thẳng đến vừa mới nhìn đến ngươi biểu hiện ta mới mặt dày mày dạn cùng các ngươi trang hiệu trưởng sách cái thình cầu muốn cho ngươi làm đội hành động đặc biệt viên tham dự cuộc cứu viện này ngươi nguyện ý không ta nguyện ý phục tùng chỉ huy giang phong quả quyết túi chào đạo t ố t la phi bằng rất là hài lòng gật gật đầu yên tâm chúng ta không đối cũng không hẹn h ỏ i các ngươi hiệu trưởng có thể cho khen thưởng như chúng ta có thể cho chỉ cần ngươi xinh đẹp hoàn thành lần này trợ giúp nhiệm vụ muốn cái gì đều dễ thương lượng trang hiệu trưởng nghe xong nội vàng nói với giang phong còn không mau cảm ơn người ta la trùng giáo người ta thế nhưng là để ngươi tùy ý chọn a há là giang phong gật, gật đầu chiều la phi bằng túi chào nói cảm ơn la trung giáo n g ư ơ i a la phi bằng nhìn lấy trang hưng ơ văn lắc đầu liền biết nổ ta lông bất quá ta lần này ta cam tâm tình nguyện tốt ta ngươi đây chính là giúp ta giải quyết vấn đề khó khăn không nhỏ vậy thì tốt buổi tối hôm nay ta sẽ để cho nhân viên văn phòng đem bộ đội kế hoạch hành động cùng mục tiêu đều phát đến ngươi trong hộp thư ngươi c ẩ n thận duyệt một lần ngày kia đến dựa theo phía trên viết địa chỉ đến bộ đội đưa tin có vấn đề sao không có giang phong lớn tiếng hồi đáp tốt vậy ngươi trở về chuẩn bị một chút đi hướng trang hiệu trưởng cùng la trung giáo riêng phần mình tạm biệt về sau giang phong đi theo đặng tuấn cùng rời đi phòng hội nghị vừa ra môn đặng tuấn liền vô giang phong b ả vai nói ra nghĩ không ra vậy mà lại phát triển thành đem ngươi chiêu đến bộ đội đi lên sau khi đi ra ngoài cẩn thận một chút lần này ngươi muốn tham dự hành động cùng trước đó trường học phân phối cho ngươi có thể hoàn toàn khác biệt ngoài ý muốn nhân tố quá nhiều gặp gỡ tình huống không đúng có thể tuyệt đối đường ngành kháng ngươi trưởng thành s á t thực không bình thường cấp tốc nhưng tại chính thức cường đại chức nghiệp giả trước mặt ngươi chút thực lực ấy có thể còn chưa đáng kể Giang, Minh Bạch. giang Phong nghiêm túc gật gật đầu. Được, ngươi ngh đi túc Được, đầu. giang phong đáp ứng xong đột nhiên s ư ơ n g sở cả kinh nói khải địch chi tháp là lại để cho ta phao một lần thánh quang ao ý tứ sao đặng tuấn gật gật đầu ừng hiệu trưởng đồng ý cũng coi như lần tranh tài này khen thưởng đi quá tốt giang phong không khỏi hai mắt sáng lên lần trước phao thánh quang ao cảm thụ hắn còn ký ức vẫn còn mới mẹ đâu vậy đối với thánh kỵ sĩ tới nói thật đúng là một loại trí cao hưởng thụ mà lại hắn còn có thể lại đi xem một chút này năm vị anh hùng thánh kỵ chính mình bị người ta nhiều như vậy ân huệ cũng cần phải qua bái tạ một chút trước đó thực giang phong cũng hỏi qua tiến gợi mở tháp cần phải hao phí bao nhiêu vinh dự phân nhưng đặng tuấn lại nói cho hắn biết khác suy nghĩ nhiều ấ n thánh kỵ viện quy củ bình thường mỗi một học sinh chỉ có thể ở năm thứ tư đại học thời điểm hoa vinh dự phân phao một lần hắn thời điểm ngươi muốn dùng vinh dự phân đều không được cái này khiến giang phong cho là mình muốn tới năm thứ tư đại học lúc mới có thể có cơ hội lại đi vào một lần nhưng không nghĩ tới thời cơ lại nhanh như vậy liền đến thua tay nói khác đặng tuấn giang phong mang theo tin tức tốt trở lại trong phòng nghỉ Ừ Quách lượng ừ bất đ quá là chút phản tục chi vào ta chắc không ngừng nói ra không qua lý trác giang phong có chút kỳ quái nhìn lấy phùng tín hồng nói ra m người nào đó tâm tình không cao a làm sao phong tín hồng ngẩng đầu nhìn giang phong liếc một chút ngay thẳng hồi đáp khi chính mình vô dụng đây、ừ. giang phong nhớ lại một chút nói ra ngươi vừa rồi s á c thực thẳng nước tương uy phong tín hồng vừa muốn phản bác nhưng lại thở dài nói cùng ngươi so ra thực lực của ta tiến bộ quá chậm lúc trước ta vốn còn nghĩ biết đánh nhau hay không tàn một cái thú nhân đâu kết quả phát hiện vậy mà hai đối một đều thắng chẳng nhiều cái mọ gì sợn ta còn kém xa luyện thêm không phải liền là được tôi h sớm đối ngươi công bố đáp án lần tranh tài này hiệu trưởng khen thưởng năm trăm vinh dự phân năm trăm phong tín hồng một đôi híp híp mắt đều trừng lớn hiệu trưởng thật xa h o a Quách lắc đầu, quá theo theo theo theo đầu giang phong đối hắn người nói vậy liền giải tán đi lần này hợp tác rất lợi hại vui sướng hy vọng lần sau còn có cơ hội có thể cùng các vị tổ đội c h ừ cường giả quả nhiên đều là cô độc chắc nói xong ép một chút trên đầu mũ pháp sư hướng phía môn đi ra ngoài tiếp lấy giang phong sớm mười phút đồng hồ đi vào gợi mở thắt trước phát hiện lần này tại giữ cửa như trước vẫn là lần trước nhìn thấy vị kia thế là liền đi lên chào hỏi lục lao sư tốt lục chiết thánh nhìn giang phong liếc một chút cười nói nghe nói các ngươi trận đấu đánh thắng À, lục lao sư n giang à n h phong vừa dứt lời đặng tuấn liền đi tới hai người hơi hàn huyên vải câu sau lục chiết thánh liền giúp giang phong bọn họ mở ra khải địch chi tháp môn cùng lần trước một dạng đi vào lớn nhất tầng tiếp theo khi tiến vào sau cửa đá giang phong lại lần nữa nhìn thấy này năm tòa sinh động như thật thánh kỵ sĩ phó tượng giang phong lập tức tiến lên một bước trang trọng được một lần kỵ sĩ lễ đi thôi hiện tại thân thể ngươi hẳn là có thể hấp thu càng nhiều thánh quang năng lượng đừng k h á c h khí tận lực hút tồn lấy cũng tốt trợ giúp ngươi không ở trường học lúc tu luyện ta biết do nói nói xong giang phong chậm rãi đi đến thánh quang bên cạnh ao ngâm vào qua thùng thùng thùng thùng thùng thùng g i ố n g như lần trước khi giang phong cả người không nhập thánh ánh sáng ao lúc chúng quanh hết thẻ đều an tính lại tiếng tim đập là rõ ràng như thế nhưng lần này giang phong thần thức lại không có bất kỳ biến hóa nào cái này cũng liền đại biểu cho này nam vị thánh kỵ cũng không thể cùng hắn tiến hành câu thông có chú chương một trăm sáu mươi bốn mộ quang trí nha thuần thục đem thánh quang năng lượng dẫn vào trong cơ thể mình giang phong dựa theo trước đó tại cùng mình ám kim sắc thánh khế cầu thông lúc chỗ mới thu hoạch được t h i thức bắt đầu điều chỉnh thánh quang lưu động phương hướng t r sau, sau một để giờ tựa h h n n ở trên g c h ạ y hai cột h n n n soát điện thoại di động đặng tuấn ngáp một cái vừa dự định tắt điện thoại di động nhắm mắt dưỡng thần một hồi liền thấy giang phong đột nhiên từ thánh quang trong ao đứng lên lại toàn thân đều tản ra quả càm tia sáng màu vàng xứng s ờ hơn nửa ngày đ ặ n g tuấn mới chừng trong mắt hỏi người cái này đem mệnh lệnh thánh nhấn luyện thành tuy nói mỗi loại thánh nhấn trạng thái đều có riêng phần mình tác dụng nhưng cường độ thực còn là có cao trên giới phân chia tỷ như mệnh lệnh thánh nhấn là thuộc về thánh nhấn trong trạng thái tương đối cao cường độ một loại nó không chỉ có là tiền kỳ thánh nhấn trong trạng thái có thể nhất đề bạt thánh kỵ sĩ thân thể năng lực một loại càng biết giao phó thánh kỵ sĩ một loại phi thường cường h ã n đặc tính cái kia chính là tinh thần công kích tại mệnh lệnh thánh n h n trạng thái giới thánh kỵ sĩ mỗi lần công kích đều sẽ đối mục tiêu tinh thần t nhưng theo mục tiêu công kích số lần càng ngày càng nhiều xếp cộng lại tinh thần thương tổn l i ề n sẽ biến càng ngày càng có thể n h ị n cho đến đối phương đầu đau mất nước căn bản không có cách nào tập trung tinh thần cùng ngươi đ ố i chiến mà lại suy yếu đối phương tinh thần lực đối với am hiểu khống chế khí chàng chức nghiệp giả tới nói cũng sẽ có thêm cơ hội nữa đánh vỡ đối phương linh lực p h o n g ngự từ đó có thể phát huy ra chính mình khí chàng đặc tính áp chế đối phương nhưng muốn thuần thục vận dụng mệnh lệnh thánh nhấn cũng không phải một kiện đơn giản sự tình thậm chí đặng tuấn chính mình liền hoa đại lượng thời gian để luyện tập cùng sử dụng bây giờ nhìn thấy giang phong phao một giờ thánh quang ao liền thành công nắm giữ nội tâm thật là một đám thảo nê mã phi nước đại m à qua hai mắt nhắm nghiền giang phong thở dài ra một hơi chờ trước ngực ngưng tụ ra một cái như thập tự kiếm đồng dạng p h ù văn lúc mới từ từ mở mắt hồi đáp ừ n thành thật đúng là thiên túng kỳ tại a ngươi xem như ta cái thứ nhất nhìn thấy tại trong lúc học đại học liền nắm giữ mệnh lệnh thánh nhấn thánh kị sĩ cảm giác thế nào cảm giác giang phong giơ tay màu vỏ quýt thánh quang chi viêm trong nháy mắt sôi trào lên trước ngực thập tự kiếm chung quanh cũng xuất hiện nhất q u y ề n đường đỏ sắc ma phát trận phi thường tốt so với chính nghĩa thánh ấn trạng thái tới nói giang phong có thể rõ ràng cảm giác được mở ra mệnh lệnh thánh ấn chính mình muốn càng mạnh hơn hơn không ít này cô không ngừng từ thập tự kiếm trung tâm dũng manh tiến ra lực lượng để hắn cảm giác như có thần trợ nhìn lấy giang phong như thế nhẹ n h õ m liền đem mệnh lệnh thánh ấn trạng thái tăng lên tới hai giai đặc tuấn tâm lý vừa chạy tới na quần dương đả lại phương hướng ngược chạy trốn trở về thiên tài thật đúng là có với không giảng đạo lý a nhưng không đợi giang phong nhiều hắn lại đột nhiên cảm giác được chấn động t r ò n váng hai giai mệnh lệnh t h á n h ấ n trạng thái cũng biến mất theo h ô h ô cảm giác được trong thân thể vô cùng chống rông giang phong đặt mông ngồi dưới đất hắn đã có đoạn thời gian không thể nghiệm qua loại ma pháp này giá trị bị hoàn toàn ép khô cảm giác mệnh lệnh t h á n h ấ n thật có lấy so chính nghĩa t h á n h ấ n càng năng lượng cao hơn lực gia thành nhưng tới đối đầu là nó hao tổn làm trình độ cũng càng vì khoa trường thô sơ giản lược tính ra lời nói hai giai mệnh lệnh thanh ấ n trạng thái dưới giang phong cảm thấy mình có thể bảo trì mười giây cũng đã là cực hạn bất quá đây cũng chỉ là tạm thời tại hắn vừa nắm giữ chính nghĩa t h a nhấn lúc cũng chỉ có thể trèo trống mười lăm giây k h o ả n g t r ư ờ n g nhưng theo sử dụng số lần càng ngày càng nhiều đ ố i chính nghĩa thanh ấn lý giải càng ngày càng sâu thanh ấn trạng thái hao tổn làm cũng sẽ dần dần giảm thấp đi tới chiều giang phong vươn tay đặng tuấn cười nói đi dẫn ngươi đi ăn bữa ngon hất đầu một cái giang phong vươn tay bắt lấy đặng tuấn tay nói vậy trước tiên cảm ơn lão sư tốn kém bình thường đặng lão sư mở miệng nói dẫn hắn qua ăn bữa ngon vậy khẳng định cũng là qua cần hao phí vinh dự phân căn tin số ba đi vào căn tin số ba đặng tuấn cho giang phong đốt cả bản đồ ăn chính mình làm theo cho mình rót đầy một chén thần lộ tựuộm dãi nhìn lấy giang phong khối lớn cắn ăn bộ dáng đặng tuấn lắc lắc chén rượu nói đi ra ngoài bên ngoài lo trước khỏi họa là trọng yếu nhất bất quá điểm ấy ta ngược lại đối ngươi không phải rất lợi hại lo lắng ngươi một mực rất rõ ràng chính mình cần có nhất là cái gì cắn một cái chim cắt chân rồng cảm thụ được miệng bên trong hương c a y kích thích giang phong hồi đáp ừ m hai ngày này ta sẽ đi nhiều đặt mua điểm đạo cụ có gì cần hỗ trợ liền trực tiếp đến nói với ta t ố t ngươi từ từ ăn đi ta còn có chút việc phải bận rộn nói xong uống một hơi cạn sạch trong chén còn lại thần lộ liền cựu đứng, đứng dậy rời đi đặng lao sừ gặp lại hướng phía đặng tuấn bóng lưng phất phất tay giang phong tiếp tục cùng trên bàn mỹ vị tác chiến n ấ c một trận gió cuốn mây tan về sau giang phong xoa dạ dày nương đến trên ghế dựa móc ra tiểu b u ồ n b u ồ n bắt đầu vì tiếp xuống hai ngày chuẩn bị tính toán trơ trà ngập n một t r a n g giấy giang phong mắt nhìn thời gian coi như sớm liền bước nhanh rời đi căn tin ngồi lên năm đường xe trường học đi vào chiến sĩ học viện xuyên qua quen thuộc sâu thẳm đường mòn giang phong đi đến r o n g nham chi truy lò rèn trước gõ gõ cửa v i d e chuông cửa sáng lên nhìn tới cửa là giang phong cửa gỗ liền trực tiếp cách cạch một tiếng mở ra giang phong vừa đi vào trong một bước liền ng Ta hạ hạ gật gật tô hồng diệp cười hai tiếng đi tôi đánh ngồi trước một hồi đi các tư tạp đại sư đang đổi một nhóm hàng tạm thời không dành nhưng tô hồng diệp vừa dứt lời phía sau nàng môn đột nhiên bị đẩy ra đến lộ ra các tư tạp này khôi ngộ thân thể hồng diệp giúp ta qua nhà kho lấy ba khối hát xa thép khối tới nói xong vừa muốn trở về đ o á n tạo phòng liền thấy ngồi tại nơi hẻo lánh giang phong nha đây không phải ta khách hàng lớn nha lại có vinh dự phân đến tiêu phí giang phong đứng người lên gật đầu nói đúng vậy à hiện tại trừ cấp tư tạp đại sư ngài tác phẩm ta đã hoàn toàn dùng không quen hắn trang bị ha ha ha ha cấp tư tạp đáp ý cười to vài tiếng vào đi vừa vặn ta dự định nghỉ ngơi một lát được gật gật đầu giang phong đi theo cấp tư tạp đi vào đ o á n tạo phòng nói đi lần này muốn cái gì cấp tư tạp cầm lấy một cái cỡ lớn một bôi hướng miệm bên trong rót mấy ngụm lớn mạch nha t h hỏi ta muốn người đứng đầu nửa kiếm thập tự kiếm tập hợp kiếm bản rộng nhẹ nhàng kỵ sĩ kiếm đột phá song thủ kiếm chém thẳng đánh chém trường kiếm kinh điển làm ộ t thể vô luận hai tay vẫn là phối thuẫn đều có thể phát huy tác dụng chiều dài đại khái tại một đến một khoảng hai mét chuôi kiếm s o n g nắm có phối trọng bóng trên thân kiếm có đầu bé nhọn có thể nói là hoàn mỹ nhất kiếm tuy nhiên một tay truy đập người rất lợi hại thoải mái nhưng tránh thức tiến vào chiến trường lời nói nhất b à sấn thủ kiếm vẫn là ác không thể thiếu dù sao đối mặt những cái tia không mặc áo giáp trước nghiệp kiếm hiệu suất vẫn là so truy cao hơn rất nhiều aha các tư tạp đúng là tìm đúng người đối với đúc kiếm ta thế nhưng là rất lợi hại có tâm đắc vậy l i ề n quá tốt bất quá bởi vì ta ngày kia liền được ra ngoài chấp hành nhiệm vụ cho nên chừ muốn nhờ n g à i đem ta chế tạo một thanh bên ngoài còn muốn dùng tích phân đổi lại một thanh ồ nhiệm vụ gì a trước đó không gặp ngươi cẩn thận như vậy quá a cấp tư tạp có chút hiếu kỳ hỏi muốn đi theo bộ đội đi một chuyến nước láng giềng giúp bọn hắn này thành trấn thôn trang giải quyết một số ác ma xâm lấn vấn đề a cấp tư tạp sờ lấy bím hình dáng r ư a mép gật gật đầu được này ngươi chờ chút nói xong cấp tư tạp liền chạy ra đoàn tạo phòng cũng không lâu lắm các tư tạp liền đá văng ra môn ôm một cái hát sắc hộp dài đi tới tiếp lấy các tư tạp đi ngang qua giang phong lúc đem hộp dài ném về phía hắn liền vội vươn tay ra một thanh sau khi nhận được giang phong cảm thụ được hộp trọng lượng nói ra cảm ơn các tư tạp đại sư các tư tạp một lần nữa cầm lấy hắn b i a chén đang quát trước đó nói ra mở ra xem một chút đi gật gật đầu giang phong s ố c lên nắp hộp nhìn thấy bên trong một thanh toàn thân vị ngân sắc nhưng ở trên thân kiếm lóe ra rất nhiều phù hiệu màu vàng ó n g thập tự kiếm nó tên gọi mộ quang chi nha dài bảy mươi hai tờ anh trọng một mươi hai tờ họ ngươi thử đem nó chi lực trên mặt đất thử một chút giang phong nghe xong xuất ra trong hộp mộ quang chi nha cẩn thận từng ly từng tí đưa nó đứng thẳng trên mặt đất các tư tạp híp mắt dò xét liếc một chút gật đầu nói ừ m vừa vặn đến ngươi nách chỗ ngươi hẳn là sẽ dùng rất lợi hại tiệt tay đại sư không hổ là đại sư liếc một chút liền chọn chúng thích hợp nhất ta vũ khí giang phong quả quyết cầu vồng cái dám đưa lên vậy xin hỏi thanh này mộ quang chi nha đặc tính là cái gì có thể cùng các ngươi thánh kị sĩ thanh ấ n trạng thái sinh ra cộng minh là ngươi tiến vào thanh ấ n trạng thái lúc nó cũng sẽ thu hoạch được tương ứng bất quá giang phong cũng sớm liền nghĩ đến đại sư xuất thủ chắc chắn sẽ không là p h ả n phẩm cho nên hơi hơi kinh ngạc sau liền hỏi tương ứng trình độ ý tứ cũng là thánh nhấn trạng thái càng mạnh nó đạt được tăng cường liền càng cao sao a ra một hơi tự khí c á p tư tạp sờ mũi một cái nói ra không sai chính là cái này ý tứ n g h e xong c á p tư tạp đại sư khẳng định trả lời giang phong trong lòng cũng chỉ thừa một cái ý niệm trong đầu thanh kiếm này không bình thường thích hợp ta ạ nhưng ta tại tích phân trong cửa hàng giống như chưa thấy qua thanh kiếm này a giang phong không khỏi hỏi nếu như hắn tại trong cửa hàng nhìn thấy thanh này mộ quan chi nha lời nói đoán chừng trực tiếp liền cũng không cần đến phiền phức cấp tư t ạ n đại sư hả bởi vì nó là hàng không bán người khác lưu giữ ở ta nơi này để cho ta nghiên cứu a giang phong sướng sở hàng không bán này cho ta thích h ợ p sao ngươi không phải muốn một thanh kiếm quá độ nha thanh này vừa vặn phù hợp coi như ta mượn ngươi cảm tạ ngài hào phóng dạng này một thanh chức nghiệp cấp vũ khí nếu như phải tốn vinh dự phân mua lời nói đoán chừng nói ít cũng phải tám trăm khoảng t r ư ờ n g nghị không ra cấp tư tạp đại sư liền trực tiếp như vậy mượn cho mình từ ngực từ ngực lại uống hai miệng mạch nhãn cửu cấp tư tạp nhất miệng cười nói hắc không ngờ không có một điều kiện ngươi nhất định phải hoa 2.300 vinh dự phân đến lúc ngươi muốn c á i kia t h a n h thập tự kiếm 2.300. g i a n g phong sửng sốt đây không thể nghi ngờ là một khoản tiền lớn nhưng hắn hoàn toàn tin được cấp tư tạp đại sư kỹ nghệ mà lại tính cả hắn làm ủy thác đến bây giờ kiếm được vinh dự phân lại thêm hắn có thể tiêu hao một nghìn vinh dự phân hắn mức hắn cũng xác thực có năng lực thanh toán thành giao giang phong gật đầu đáp ứng bất quá ta có thể hiếu kỳ một chút đại sư n g ạ i vì cái gì nhất định phải ta hoa 2.300 vinh dự phân mua lúc thanh kiếm này sao ta đ ầ tuần thu đến ta bác gái t i tức nói là ta thiết lô bảo bên kia trong mỏ quặng đào ra một khối cực phẩm sắc q u ả bạc vậy nhưng là đồ tốt ta ố t t cũng là giá cả thực sự quá đắt ta cũng không tốt l ắ m ý tứ theo trường học mở miệng nhưng nếu như là vì ngươi đúc kiếm cần lời nói vậy liền biến hợp tình hợp lý tin tưởng trường học khẳng định cũng sẽ rất lớn phương cho ta thanh lý a thì ra là thế giang phong nhưng gật gật đầu lại nói tiểu tử ngươi lưu giữ phần thật nhanh a thật móc ra hai nghìn ba trăm ừ n ta làm trợ giúp nhiệm vụ hiệu suất tương đối cao cho nên hoàn thành số lần cũng tương đối nhiều tích lũy không ít điểm bất quá vẫn là có thể coi là bên trên tan này một nghìn tiêu hao hạn mức chính là vậy liên quá tốt ta hiện tại liền đi theo trường học sinh c á p tư tạp nói xong cũng sôi động chạy ra đoán tạo phòng ai đại sư đại sư nhìn lấy c á p tư tạp đại sư trong nháy mắt biến mất chính mình trong t ầ m mắt giang phong một trận bất đắc dĩ chính mình còn không có sách thiết kế yêu cầu đây vị này làm sao lại chạy đây ai thở dài giang phong đành phải tìm mở đầu cái ghế nhỏ ngồi xuống xuất ra tiểu b u ồ n b u ồ n bắt đầu các loại đại sư trở về giang phong ngươi cùng hạ sở cả đại sư nói cái gì à nha để hắn cao hứng như vậy tô hồng diệp đẩy cửa đi tiến gian phòng hỏi giang phong đạo thế là giang phong liền đem sự tình chân tướng đều cùng tô lão sư giảng một lần khó trách ta liền nói đại sư gần nhất làm sao tâm sự nặng nề g h nguyên lai là bị việc này nẹn vậy ngươi thật đúng là giúp hắn đại ân giang phong lắc đầu cũng không tính hỗ trợ đi đôi bên cùng có lợi ha ha ha vấn đề là trong trường học này cũng liền ngươi có thể cùng hắn đôi bên cùng có lợi hắn cũng chính là mượn cho ngươi đúc kiếm lý do này mới có thể để cho trường học xuất tiền ngươi phải hiểu được trường học thế nhưng là tương đương coi trọng ngươi điểm ấy ta cũng rất lợi hại cảm tạ trường học ngươi nhiều giúp trường học tranh điểm ánh sáng coi như trường học cái này đầu tư không thua thiệt dù sao có ngư ờ i dạng này học sinh tồn ở mới có thể để cho quan phương nhiều nghiên g một số tư nguyên cho chúng ta hiến đại nhà cho nên thực tất cả mọi người là đôi bên cùng có lợi nói xong tô hồng diệp chính mình cười rộ lên sách ta có phải hay không nói quá hiện thực không tốt lắm không tốt lắm ngươi coi như chưa từng nghe qua đi hai người về sau trò chuyện một hồi lâu các tư t ạ n đại sư mới sôi động lại chạy về tới được tiểu tử ngươi kiếm có rơi ta c a m đoan lần này tuyệt đối lại là một kiện k ỳ tác đứng người lên giang phong hành lễ nói vậy ta liền vạn phần mong đợi tới đi cùng lần trước một dạng nói cho ta một chút ngươi nhu cầu ta tận lực thỏa mãn ngươi À sợ ca nhảy lên cái bản c h i ề u giang phong ngân nói c h ư n một trăm sáu mươi lăm chuẩn bị rời đi do nhàm g n chi truy lúc giang phong tâm tình đã hưng phấn lại xoắn suýt hưng phấn là hắn có thể dự cảm thấy mình lập tức liền có thể ủ n g có một thanh không bình thường ưu tú vũ khí xoắn suýt làm ì n h cái này một đợt tiêu phí quá nhiều có chút xáo trộn hắn lúc đầu kế hoạch lúc đầu hắn là mang theo một tám trăm hai mươi sáu điểm vinh dự phân khoản tiền lớn đến nghĩ không ra cứ như vậy một và một ra chính mình không chỉ có tiêu hết trên thân sở hữu vinh dự phân còn mắc nợ bốn trăm bảy mươi bốn còn có thể tiêu hao năm mươi hai sáu điểm hạ xem ra cần phải một lần nữa hoạch định một chút mở ra hiến đại áp giang phong điểm tiến dược tề cột một trăng này lần này hắn muốn mua dược tề tương đối cao bưng hà chính dương cái k i a t i ể u kim khố cung cấp không cho nên giang phong chỉ có thể trực tiếp dùng b ì n h dự phân mua đến tối giang phong mang theo hai bao chính mình vừa mua xong các loại đạo cụ trở lại túc xá bắt đầu đưa chúng nó phân biệt nhét vào hắn chuyên môn mua được để đặt những này đạo cụ hầu bao bởi vì một mực không đụng phải cần dùng tiêu hao tính đạo cỗ tình huống cho nên từ hà chính dương này mua được dược tề xanh đậm bên ngoài giang phong cũng còn không vốn qua cho nên lần này hắn trong túi e o đồ vật còn có chút phong phú gia tăng lực lượng cự ma dược tề ba bình gia tăng cảm chi lực linh cảm ba bình bổ sung một trăm điểm ma lực giá trị xanh đậm năm bình ngoài ra còn có giang phong hôm nay vừa mua năm bình hắc kình một bình dưới nước hô hấp dược tề hai bình mắt mẹo cùng hai bình xà lân hắc kình xanh đậm thăng các bản một bình có thể khôi phục ba trăm điểm mg giá trị giá bán là hai mươi vinh dự phân một bình tại dược tề trong cửa hàng xanh đậm giá tiền là năm vinh dự phân một bình nhìn như vậy đứng lên mua hắc kình tựa hồ rất lợi hại thua thiệt nhưng trên thực tế cũng không phải như vậy bởi vì một bình hắc kình cũng không có nghĩa là ba bình xanh đậm là thuốc ba phần độc câu nói này tại siêu phàm dược tề bên trong có thể nói là thể hiện phát huy vô cùng tinh tế nếu như trong khoảng thời gian ngắn một hơi uống xong quá nhiều siêu phàm dược tề lời nói liền sẽ trong thân thể sinh ra ma pháp độc tố đến lúc đó đ ừ n g nói mang đến tăng thêm không cho ngươi chiến đấu lực hạ xuống liền đã coi như là rất tốt mà một bình hắc kình ma pháp độc tố muốn thấp hơn nhiều ba bình xanh đậm cho nên tự nhiên giá cả cũng liền bán càng đắt một chút dưới nước hô hấp dược tề hai mươi lăm vinh dự phần một bình cùng nó tên một dạng hiệu quả là uống hết về sau liền có thể thu được tại dưới nước hô hấp năng lực gia phong mua được hoàn toàn là dùng để lo trước khỏi hoạn mắt mèo hai mươi lăm vinh dự phân một bình thuộc về công năng tính dược tề hiệu quả là uống hết sau có thể để cao nhìn ban đêm năng lực đối ban đêm tác chiến hội có trợ giúp rất lớn s a lân năm mươi vinh dự phân một bình hiệu quả là uống hết hậu thân bên trên sẽ mọc ra theo rắn một dạng lân thiến có thể để cao đối ma pháp loại thương tổn k h á n g tính thuộc về dược tề bên trong đắt nhất chiến đấu loại dược tề mà giang phong sở dĩ như thế dốc hết v ô liếng là bởi vì lo lắng cho h ắ n sẽ gặp phải thực lực cường hãn thuật sĩ trừ dược tề bên ngoài có thể gia tăng khí chẳng năng lực cưỡ ngọc có thể sinh ra nổ tùng cũng t ạ o thành tinh thần thương tổn hiệu quả lý hỏa cùng vừa bảo thạch màu lam gọi là gió bão một khối cần chỉnh một chút một trăm linh dự phân hiệu quả hết thể có hai loại một là bóp nát nó đưa nó nội bộ năng lượng hút vào thân thể bên trong có thể trên diện rộng gia tăng người sử dụng ma lực giá trị khôi phục tốc độ hai là dùng ma lực vì nó bổ sung năng lượng sau ném ra nổ tung sau sẽ hình thành một c ô mánh liệt phong bạo có thể đưa n g ư ờ i địch nhân cuốn vào bên trong từ đó thắng được chạy trốn thời gian hai cái này hiệu quả cái trước giang phong tự nhiên là vì mệnh lệnh thánh nhấn làm chuẩn bị cái sau thì là tại gặp đến đại lượng địch nhân truy kích lúc chính mình có thủ đoạn bạo bệnh hai cái hiệu quả đều mười phần thích hợp bản thân cho nên dù cho muốn một trăm linh vinh dự phân hắn cũng cắn răng muốn mua sâu đá quý màu đ ỏ gọi là nội hỏa so gió báo còn đắt hơn muốn một trăm hai mươi vinh dự phân một khối hiệu quả chỉ có một loại cái k i a chính là vào bên trong đưa vào đại lượng ma lực bắn ra một chùm cực kỳ phá hư tính nhiệt độ cao hỏa diễn mục tiêu công kích có thể nhiều lần sử dụng là giang phong dùng để đền bù chính mình so sánh khuyết t i ế u viễn trình công kích thủ đoạn thỏa mãn nhìn trong túi đeo siêu phàm khí tức nồng đậm dực thể cùng bảo thạch giang phong tạm thời vứt bỏ người không có đồng nào cùng thẻ tín dụng bị soát bạo phiền nao tiếp tục làm bước kế tiếp kế hoạch. mà liên t ạ i hắn nghĩ đến còn cần mang thứ gì lúc đột nhiên cảm thấy lòng bàn tay trái nóng lên giang phong biết đây là màu nâu cổ lao thanh khế đang kêu gọi hắn hả ta cũng không hoàn thành cái gì thí là đi cái này là thế nào mang lòng hiếu kỳ giang phong triệu hồi ra màu nâu cổ lao thanh khế màu nâu cổ lao thanh khế vừa xuất hiện liền lập tức tự động lật đến linh hồn này một tờ giang phong tập trung nhìn vào phát hiện đại biểu cho toa bá lâm na băng x ư ơ n g ân ký chính phát ra nhản nhạt qua mang thế là giang phong lập tức tiến vào nhà tờ h cũng đem toa bá lâm na triệu hắn đến thuần trắng trong không gian vừa tiến vào thuần trắng thánh quang không gian toa bá lâm na liền th trong mắt hồng quang cũng chầm chậm rút đi chờ tỉnh táo lại toa bá lâm na cùng lúc trước một dạng hai đầu gối quỳ xuống đất hai tay đem nắm một mặt thành kính đưa thì thầm ca ngợi thanh quang c ả m t ạ ngài lần nữa cứu vãn ngài trung thành tín đồ giang phong nhìn nàng trạng thái liền biết hẳn là lại là không nhịn được muốn qua tụng niệm trong đầu ác ma chi thư văn tự lại nói cái này ác ma chi thư mị hoặc chi lực cũng quá cường đi ác ma kia đều bị hoàn toàn tỉnh hóa rơi ác ma chi thư tinh thần ô nhiễm vậy mà vẫn tồn tại như cũ thở ra hơi về sau toa bá lâm na tinh thần cũng tại mảnh này thanh quang trong không gian cấp tốc khôi phục chờ hoàn toàn khôi ph phương n h ninh ta có ệ vừa xuất hiện liền một gối quỳ xuống hô một bên toa bà lâm na nhìn thấy phương ninh xuất hiện liền biết là thánh quang ý chỉ liền quay người hỏi phương ninh nói ngươi đem thụy cắt liên bang tin tức hồi báo cho quốc gia các ngươi thượng tầng sao phương ninh gật gật đầu đã báo cáo nhưng tiến một bước tin tức ta còn không có thu hoạch được nhưng ta có thể cảm giác được thượng tầng độ trọng thị còn không cao lắm dù sao ta không bỏ ra nổi rất lợi hại có sức thuyết phục lý do ta cái này có toa bá lâm na cảm giác được chính mình có chút thất thố liền ngay cả bận bịu i điều chỉnh ngựa khí nói ra cái này hai tuần bên trong ta một mực đang nghĩ biện pháp sưu tập liên quan tới cổ thần hoặc là ác ma manh mối mà liền tại ba ngày trước ta tại một trận pháp sư tụ hội lúc nhìn lén đến một phần hồ sơ bên trong ghi chép một loại kỳ dị khoan thạch nhìn lén đến một phần hồ sơ giang phong nghe không khỏi s ư n g sở hồ sơ loại đồ chơi này là thế nào dễ dàng nhìn lén đến sao hắn hiện tại là càng phát giác vị này toa bá lâm na tiểu thư có được làm tiềm hành giả thiên phú loại này tùy tiện đi một chút liền có thể chạm đến cơ quan tùy tiện tìm xem liền có thể lật đến người khác bí mật hồ sơ nghiệp vụ mức độ tuyệt đối thích hợp nhất tình báo cục nhân t à i a trên hồ sơ nói loại này kỳ dị khoáng thạch miễn dịch hết thể vật lý cùng ma pháp thương tổn chỉ có tại gặp được thánh quang thời điểm mới sẽ phát sinh nổ tung hiện tại những k h o á n g thạch này đều bị lặng lẽ vận chuyển về đói đỗ lợi một chỗ thành c h ấ n ta cảm thấy chuyện này nhất định cùng cổ thần hoặc là ác ma có quan hệ miễn dịch vật lý công kích cùng ma pháp công kích lại sợ hãi thánh quang phương ninh túi đầu tự lẩm bẩm một câu tiếp lấy đột nhiên mẩng đầu nói ra cái này có thể là tắt long ta thiết mỏ Ta t ừ nghe, qua ta ta nghe hai người từng câu từng chữ lại đem lần này ác ma xâm lấn sự kiện tiến độ đẩy về phía trước một điểm giang phong càng phát cảm thấy mình thật cách chân tướng càng ngày càng gần các ngươi làm rất tốt nhưng quá trình bên trong còn cần thiết phải chú ý tự thân an toàn lúc này giang phong quả thực có chút bận tâm toa bá lâm na nếu như lây hết thạy thật đều cùng cổ thần tương quan này nàng coi như thật là đợi tại ác nhân trong ổ, không cẩn thận liền xảy ra đại sự loại kia n g h e xong giang phong căn dặn toa bá lâm na trước hành lễ nói cảm tạ ngài quan tâm ta nhất định sẽ hành sự cẩn thận tiếp lấy phương ninh cũng mở miệng nói một khi xác định tắt long tà thiết mỏ xác thực tồn tại ta hội nói cho thượng tầng để bọn hắn phái ra nhân thủ âm t h ẩ m bảo hộ toa bá lâm na nghe được phương ninh lời nói ngược lại là giúp giang phong tình không ít tâm tư liền nói thẳng ừ n này liền tiếp tục đi làm các ngươi nên làm sự tình đi cần tuân thánh quang ý chỉ, hai người đồng thời làm ra riêng phần mình chức nghiệp đại biểu tính động t á c hô đem linh lực vừa thu lại giang phong thần thức liền trở lại nhà thờ cổ thần tự lẩm bẩm một câu giang phong liền không lại đi suy nghĩ nhiều đối phương đẳng cấp thực sự quá cao hoàn toàn không phải hắn hiện tại có thể đi tiếp xúc vẫn là lẳng lặng các loại tin tức liên tốt trở về trong hiện thực giang phong đột nhiên cảm giác được một cỗ bối rối đánh tới cũng liền khép lại laptop nằm dài trên giường ngủ sáng ngày thứ hai sáu điểm hoàn thành rửa mặt hậu giang phong đi vào yến đại công viên trung tâm một chỗ trên ghế dài ngồi xuống đây là hắn đang chọn môn học ngoại tộc lời nói sau bền lòng vững dạ sáng sớm thời gian xuất ra một bản thật dày tinh linh ngữ cấp sáu giang phong đưa nó lật ra c h ậ m dài đứng lên nghèo tại giang phong lật qua một trang lúc một cái xiêm la mèo đột nhiên nhảy lên hắn b ắ p đ u ổ i kêu một tiếng chào buổi sáng lệnh nhan học tỷ giang phong cười dùng tinh linh ngữ ân cần thăm hỏi đạo xiêm la mèo thành thơi thăng cái lưng hỏi liếm liếm phải bắt mở miệng nói chào buổi sáng các ngươi cùng thú nhân trận đấu ta nhìn đánh xinh đẹp nhưng ta cảm thấy ngươi vẫn là thủ hạ lưu t ì n h đối với những cái kia không có quái vật ra x e biết ngươi nên một truy đập nát bọn họ miệm trong răng tinh linh tộc cùng thú nhân tộc xem như kẻ thù truyền kiếp b thú nhân mấy lần cùng tinh linh bạo phát qua xung đột song phương đều nhớ kỹ đối phương không ít nợ máu cho nên tinh linh t ộ c tại nhấc lên thú nhân lúc hận ý không có chút nào tất nhân loại đến nhẹ thật có lôi để học t ỷ thất vọng nếu như lần sau còn có cơ hội lời nói ta nhất định gó nát một k h o ả n chúng nó răng nanh mang về tặng cho người làm lễ vật ta mới không cần loại kia buồn nôn đồ vật ngươi chỉ cần đem loại này tin tức tốt nói cho ta biết là được nói xong trạch lệnh nhan co người lên tại giang phong trên đùi ngủ dậy tới tựa hồ đã sớm thói quen loại tình huống này nhìn thấy học tỳ bắt đầu nghỉ ngơi hậu giang phong liền tiếp theo nhìn hắn tinh linh n ữ cấp sáu sau một giờ s i ê m lam nghèo đứng người lên dễ chịu dỗi người một cái nhảy đến cái ghế một bên khác hóa thành nhân hình sửa sang một chút mái tóc dài màu vàng ngóng kia trạch lệnh nhan nhìn lấy giang phong nói ra đáng tiếc nếu như không cần thường xuyên qua làm nhiệm vụ liền tốt ở trên thân thể ngươi nằm sấp một hồi với ta mà nói là phi thường dễ chịu hưởng thụ thời gian khép sách lại giang phong gật đầu nói ta cũng hy vọng có thể sớm một chút không ra nhiệm vụ như thế đã nói lên thế giới lần nữa khôi phục hòa bình trạch lệnh nhan tờ giải lần này nhân loại các ngươi thế giới xác thực bị đại nạn ta trước đó qua một tòa thành chấn bị phá hư thật là nghiêm trọng ai hoàn toàn không có ta lúc mới tới Mỹ Hảo. nhưng ta tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ khôi phục nhân loại lại không phải lần đầu tiên kinh lịch kiến nạn như vậy mỗi lần không đều là bằng vào chúng ta thắng lợi chấm dứt như thế t r a c h lệnh nhan khép cười một tiếng lại nói ngươi tinh linh ngự nắm giữ tốc độ cũng quá nhanh đi ta thậm chí đều không thể tin được ngươi một năm trước liền ele cùng n g e đều không phân rõ không giống ta học lâu như vậy ngôn ngữ nhân loại vẫn là gà mở vậy cũng nhờ có học tỷ thường xuyên theo giúp ta luyện tập à, cái này đối ta trợ giúp rất lớn nói xong giang phong lại bổ sung đúng tiếp xuống ta muốn đi chấp hành một cái ngoại cảnh nhiệm vụ có thể sẽ có đoạn thời gian không có cách nào tới nơi này vậy thật đúng là đáng tiếc đâu mặt mũi tràn đầy tiếp lối đứng thẳng một chút vai trạch lệnh n h ă n hỏi nhiệm vụ hội rất nguy hiểm sao hẳn là sẽ không giang phong hôm qua liền đem trong hộp thư biểu kiện cho nhìn nhiệm vụ nội dung liền cùng la trung giáo nói một dạng muốn đi ba la thản một tòa tên là a la t u ậ t tiểu chấn tiến hành đóng giữ giúp bọn hắn giải quyết một số cấp t h ấ p ác ma tàn phá bừa bãi vấn đề gật gật đầu trạch lệnh n h ă n nói với giang phong ngươi chờ ta ở đây một hồi không phải đi ra nhà nói xong cũng biến thành một cái hoa lê mẹo hướng về phương xa chạy tới giang phong tuy nhiên không hiểu ra sao nhưng cũng chỉ có thể ngồi chờ đại khái qua không đến mười phút đồng hồ hắc miêu hình thái c h ạ c h lệnh nhan liền chạy về đến giang phong bên người cũng biến trở về hình người vươn tay đem một bình chất lỏng màu xanh lam đưa tới giang phong trước mặt nói ra ây tặng cho ngươi đây là giang phong hơi nghi hoặc một chút nhìn lấy bình này chất lỏng màu xanh lam nghi ngờ nói kéo giang phong tay đem cái bình nhét vào trong tay hắn trạch lệnh nhan mới giải thích nói đây là ta cố hương n g u y ệ t tuyển uống một ngụm liền có thể khôi phục đại lượng thể lực cùng m a lực sẽ đối với ngươi có trợ giút nguyện lai、like、đây chính là nguyện tuyển a giang phong kinh ngạc nhìn lấy cái bình nói ra liên quan tới tinh linh tộc nguyện giang phong vẫn là tại siêu phàm học chương trình học bên trên học đ ế n qua loại này suối nước sức khôi phục so dược t ề còn mạnh hơn mà lại càng mấu chốt là nó không có bất kỳ cái gì độc tính n g ư ờ i uống bao nhiêu cũng không có vấn đề gì nhưng loại này suối nước cần đặc thù vật chứa tài năng không phải vậy chỉ cần vừa ra đạn n a s s u liền sẽ từ từ bay hơi trong không khí cái này không nên k h á c h khí đây là chúng ta hữu nghị biểu tượng mặt khác ân xem như đối ngư i lợi hại đánh đập những thú nhân kia tạ lễ được rồi nghe đến nơi này giang phong cũng liền không lại k h á c h khí đem nguyện tuyển cất ký rồi nói ra cảm ơn ta hội hào hảo sử dụng nó t r ư ớ c 166, đến hồi cốc một tòa nhân loại trong doanh địa, vừa tỉnh ngủ phương ninh ngồi dậy sửa sang một chút chính mình có chút lộn sổ tóc người người cái mũi hắn n gửi được một cỗ nồng đậm bánh bột ngô vị đạo thổi qua tới thế là hắn đứng người lên g ỡ xuống máng lên móc áo áo khóc mặc hướng phía nhà bếp đi qua tỉnh rồi đang làm điểm tâm hạ khả nghe được tiếng bước chân cười quay đầu lại hỏi đạo mỗi một lần nhìn thấy hạ khả cái này ôn nhu nụ cười phương ninh đều xuất phát từ nội tâm cảm tạ thanh quang không phải vậy hắn thực sự vô pháp tưởng tượng mất đi hạ khả nhân sinh lại biến thành cái giả gì ừng buổi sáng hôm nay ăn bánh bột ngô sao phương ninh hỏ nói cho đúng là mùi sữa bánh bột nô ta là một m điểm cải tiến mặt khác sữa đậu nành đã n ấ u xong người trước tiên có thể uống một chút được gật gật đầu phương ninh rót hai bát sữa đậu nành đi tới cửa cửa ăn mặc bộ đội phục trang binh lính vừa nhìn thấy phương ninh đi ra lập tức túi c h à o nói buổi sáng tốt lành quân sĩ trưởng sớm có người tới tìm ta sao phương ninh vừa nói vừa đem một bát sữa đậu nành đưa cho đinh thiên không có hồi báo xong đinh thiên mới vươn tay tiếp nhận phương ninh đưa tới sữa đậu nành cảm ơn quân sĩ trưởng ừ n có người đến lập tức cho ta biết phương ninh vô vô đinh thiên bả vai nói ra vâng Bưng n n sữa đậu à hạ trở v khả gật k gật đầu ngồi tại hắn bên cạnh lấy chước lên một khối bánh bột ngô đặt ở phương ninh trong chén tiếp lấy mới chính mình cầm lấy một khối bắt đầu ăn phương ninh vừa cầm lấy bánh bột ngô ăn một miếng liền thấy đinh thiên tiểu chạy vào nói ra quân sĩ trưởng có một vị gọi là phương lâm mặc quân quan tìm ngài đang nghe phương tử mặc cái tên này lúc phương ninh lập tức buông xuống bánh nên h ra ngoài cửa một người mặc bó sát người bị giáp nam t ử vừa thấy được phương ninh đi ra liền lộ ra mỉm cười nói như vậy vội vã tìm ta có chuyện gì phương ninh đi lên đầu tiên là cho hắn một cái hùng báo sau đó nói vào bên trong lại nói hai người trở lại trong phòng phương lâm mặc trước cùng hạ khả lẫn nhau lên tiếng kêu gọi sau đó liền bị phương ninh theo trên thế vừa làm bánh b ộ t nô ngươi nếm thử ta đi cấp ngươi thịnh bát sữa đậu nành nói xong cũng không cho phương lâm mặc cự tuyệt thời cơ liền trực tiếp đi vào nhà bếp Đem một bát nóng lần này lên phương lâm mặc t ư biểu lộ cũng nghiêm túc lên làm cho phương ninh coi trọng như vậy sự tỉnh hắn biết nhất định không đơn giản nói một chút Tắt tà thiết mỏ. biết long lâm ngươi không? Phương mỏ, m ặ cổ nghe trứng ngươi nói Cùng lấy là mắt, c thần view view loại kia thần kỳ khoáng thạch. Không sai, cũng là cái kia、ta、hoài nghi cổ thần view cách có thạch cũng cổ cách cũng Ác ma nhiều lần ra. Nguyên nhân căn、bản. Cổ, cổ khoáng hệ thần Không thần nhiều nhân thần tắt Ta tắt long là long là lần quan năm này nguyên bản ma ra kỳ mấy phương lâm mặc cầm b á t tay nhất thời dừng lại sau đó rất nhanh thu từ bản thân thật không thể tin biểu lộ hỏi cần ta làm cái gì ta nhận được tin tức có một nhóm tắt long tà thiết mỏ được đưa đến thụy cắt liên bang một cái tên là lan niệu trong tiểu trấn ta hy vọng ngươi giúp ta qua xác định một chút hô phương lâm mặc thở dài ra một hơi tuy nhiên ta nghĩ tới ngươi như vậy vội vã tìm ta khẳng định là đại sự nhưng không nghĩ tới có thể lớn đến vượt qua ta tưởng tượng phạm vi được ta ngay lập tức sẽ liên lạc mấy cái người bằng hữu cùng đi điều tra nhận được tin tức trước tiên phản hồi cho ngươi ta liền biết tìm ngươi chuẩn không sai nói cầm lấy một khối bánh bột ngô đưa về phía phương lâm m ặ t nói đến ăn bánh cùng một thời gian vũ trang đầy đủ giang phong tại ước định thời gian đi vào một chỗ quân cửa doanh hoàn thành đăng ký sau khi xác nhận thân phận cửa binh lính hướng phía giang phong túi trào nói hoan nên đi vào bộ đội giang phong cũng lập tức đối với hắn về thi lễ nói tiếng tại một tên binh lính dẫn dắt một chút giang phong rất nhanh liền được đưa tới một chỗ doanh trại trước chờ một chút ta đi vào giúp ngươi thông chi c á c chú ý chẳng được bao lâu giang phong liền nhìn thấy một tên thân thể mặc h áp sắc khải giáp người cao thanh niên xài bước hướng phía hắn đi tới đứng ở giang phong trước mặt các hồng quang d ò xét một lần giang phong sau đột nhiên c ư ờ i rộ lên vô hắn cánh tay nói ra tinh thần diện mạo rất không tệ à, không hổ là yến đại học sinh tự giới thiệu mình một chút ta gọi các hồng quang lần này tiến về ba la thản quân sự trợ giúp hành động từ ta phụ trách cảm tạng ư ơ i nguyện ý trước đến cung cấp trợ giút nói xong hướng giang ph giang phong nói ra ta không có tham gia qua quân lữ sinh hoạt nếu có biểu hiện gì không nơi tốt còn mời các trung úy đa đa chỉ ra c h ỗ sai vậy ngươi đoán trường phải không ít chịu tà đá nhìn thấy giang phong sắc mặt cứng đờ các hồng quang cười to nói chỉ đùa một chút chỉ đùa một chút ngươi tình huống ta đều nghe nói tại trong quân doanh có cái gì không hiểu có thể đến hỏi ta Tốt, vậy trước tiên cảm ơn các trung úy tiếp nhận giang phong trong tay túi hành lý các hồng quang vượt mức quy định một bước hành lang bộ đội buổi chiều xuất phát ta trước mang ngươi làm quen một chút quân doanh gặp lại gặp lần này cùng một chỗ tham dự hành động đội viên cái túi ta tự mình tới cầm liền tốt giang phong nói liền muốn tiến lên đem các hồng quang s á c h hành lý túi cầm về nhưng các hồng quang lại là linh xảo trốn một chút cười nói tân binh đều là đãi ngộ này ngươi liền đ ừ n g k h á c h khí đi thôi nghe các hồng quang thân thiết câu nói giang phong tâm tình nhất thời nhẹ nhõm không í t đến bộ đội đưa tin trước đó hắn còn muốn lấy bên trong quân quan có thể hay không đều là chút ăn nói có ý tứ thiết huyết đàn ông đâu hiện tại xem ra cũng không phải khó như vậy ở trung nha tại các hồng quang chỉ huy dưới giang phong tướng quân doanh đi dạo mấy lần minh mạch bộ đội tạo thành mạch l ạ không bình thường cẩn thận trước kia hắn chỉ biết là ban hàng liền lần này đi dạo một vòng mới biết được nguyên lai chỉ là bộ binh hàng liền chia làm mộ tờ hóa bộ binh hàng bọc thép bộ binh hàng bộ binh chiến đấu xe hàng các loại ngoài ra còn có tà hàng pháo binh hàng trinh sát hàng sửa chữa hàng d i đạ hàng các loại mà giống hắn dạng này trước nghiệp d i làm theo cơ bản đều được phân phối tại công thành hàng bên trong thuộc ở chiến trường bên trên hung mạnh nhất một c ố lực lượng chỗ nào g ặ m không nổi liền hướng chỗ nào bất chợt tới loại kia một đường nhìn một đường hỏi tham đến giang phong biết lần này qua chợ giúp tha la t u ậ t bộ đội nhân số vì một trăm hai mươi người là một chi có ba cái hàng tạo thành liên đội là nguyện vọng bộ đội tới nói nhân số xác thực không coi là nhiều nhưng tựa như la trung giáo nói trong nước gác ma cũng không ít nếu không phải huynh đệ quốc cầu viện liền một người lính đều khó có khả năng phái quá khứ trong bộ đội binh lính đều rất lợi hại tích cực chủ động giang phong đi ngang qua chỗ đều có người lên cùng hắn nhiệt tình chào hỏi sau cùng các loại tham quan song kho còn giới các hồng quang đem giang phong đưa đến một chỗ doanh cửa phòng gõ gõ rất nhanh một tên ăn mặc quân phục nam tử đẩy cửa ra đi tới lão hồng người ta mang cho người đến vừa tới không bao lâu ta dẫn hắn khắp nơi làm quen một chút còn nóng hồ đây các hồng quang nói xong vừa nhìn về phía giang phong nói vị này là hồng cao hiên hồng ban trưởng tới chỗ cũng là hắn mang theo ngươi hành động giang phong nghe xong lập tức hướng hồng cao hiên c ú i chào nói hồng ban trưởng tốt hồng cao hiên dò xét một lần giang phong hài l ò n g gật đầu một cái nói ừ m xem xét cũng là tinh anh chào ngươi chào ngươi đem giang phong hành lý bung ô xuống các hồng quang vô vô tay nói người kia liền giao cho ngươi ta phải qua chuẩn bị một chút xuất phát sự t ì n h không có vấn đề giao cho ta chờ các hồng quang rời đi trong doanh phòng đột nhiên lại chui ra sáu cái đầu dùng hiếu kỳ ánh mắt nhìn chằm chằm giang phong đi vào đi vào Cũng không phải đây ế n một đ chính đương, c đ là hôm trước từng đề cập với các người giang phong tiến kinh đại học sinh viên năm mươi ba một giai cấp sáu thánh kỵ sĩ chấp hành qua bốn mươi hai lần các loại trợ giúp nhiệm vụ từng đánh chết hai mươi con đắc mà bắt lấy một mươi con còn một mình bắt giết qua một tên thuật sĩ hoang a sáu tên lính cũng không khỏi phát ra kinh ngạc tiếng hô nhìn lấy g i a n g phong ánh mắt thật giống như mới nhìn khoái vật người đứng đầu hàng một tên tóc ngắn binh lính càng là trực tiếp lên tiếng nói chờ chút một giai cấp sáu năm thứ ba đại học ta tốt nghiệp thời điểm cũng mới một giai cấp bốn a các hồng quang nghiêng hắn liếc một chút gật đầu nói đúng vậy à có cảm giác hay không đến xấu hổ tóc ngắn binh lính lập tức gật đầu nói xấu hổ tương đương xấu hổ biết xấu hổ bình thường liền cho ta thiếu trộm điểm lười tốt ta đi ra ngoài một chuyến các người biết nhau nhận biết đợi lát nữa liền chuẩn bị xuất phát vâng sáu tên i lính cùng giang phong đồng thời đáp ứng nói chờ các hồng quang vừa đi cái k i a tóc ngắn binh lính trước hết vỗ bộ ngực nói ra diệp khánh sinh chiến sĩ một giai cấp năm rất bội phục ngươi chiến tích cái này đều nhanh so ta còn nhiều a còn nhanh nhiều hơn ngươi đâu có thể không phải liền là nhiều hơn ngươi n h a bên cạnh một cái mang theo nón lính thanh niên vô tình chế rêu một câu tiếp lấy nhìn nói với giang p h o n g ta gọi hà kiến minh thợ săn một giai cấp năm còn lại người ta cũng giúp ngươi cùng nhau giới thiệu đi rất rõ ràng cái này một gian phòng ngự đều thẳng sáng sửa không đầy một lát giang phong liền cùng bọn hắn quen thuộc đứng lên ai ta hiếu kỳ một câu chẳng lẽ các ngươi hiến phần lớn là ngươi trình độ này hà kiến minh có chút hiếu kỳ hỏi ừ n không kém bao nhiêu đâu giang phong gật đầu nói còn có so ta lợi hại hơn đây thật giả hà kiến minh kinh hãi ai năm đó ta nếu là lại liều một điểm lúc đầu cũng có thể lên hiến đại hối hận à. t u ổ i dùng sức t u ổ i ngươi này một điểm bên trong bao hàm bao nhiêu phân trong lòng mình không điểm số à. đặng phi quả quyết rêu cận nói hắn cùng giang phong cùng là thánh kỵ sĩ cùng người khác một dạng cũng là một giai cấp năm cho nên tại biết giang phong đã một giai cấp sáu sau vẫn là rất bội phụ nói chuyện phiếm ở giữa giang phong đột nhiên nghe phía bên ngoài nhớ tới một trận gấp rút tiếng trung sáu người khác sau khi nghe được vội vàng hô tập hợp vội vàng mặc tốt trang bị vừa nói xong hồng cao hiên liền đẩy cửa tiến đến đ ố i mấy cái người nói lấy được các n g ư ờ i hành lý quảng trường tập hợp vâng giang phong vốn là không thoát trang bị cho nên cầm lên hành lý coi như chuẩn bị kỹ cảng hắn mấy người hiệu suất cũng là c ự cao c vẹn vẹn hai phút đồng hồ liền toàn bộ mặc trình tề đứng ở giang phong bên cạnh tại trước khi ra cửa hồng cao hiên đột nhiên dưng bước quay người đối giang phong cười nói a đúng còn chưa nói đâu hoan nên công thành ban giang phong xứng sở sau đó gật đầu nói đi theo hồng ban trường đi vào thao trường ngay xong trước khi chiến đấu động viên sau tất cả mọi người liền cùng một c h u ngồi lên xe chạy tới phi trường trên đường giang phong ngừng không ít hà kiến minh bọn họ tham gia quân ngũ cố sự giang phong cũng cho bọn hắn giảng rất nhiều hắn làm trợ giúp nhiệm vụ lúc gặp được các ma tiến kinh thời gian năm giờ chiều bộ đội hạ xuống ba la t h ẳ n g thủ đô phi trường đồng thời vừa đưa ra liền nhận địa phương quan viên nhiệt liệt hoan nghênh nhưng các hồng quang lại cự tuyệt đối phương ăn cơm mời biểu thị chính mình muốn lập tức tiến về đóng quân điểm cái này làm cho đối phương càng là cảm động không được lập tức liền phái ra dẫn đường bắt đầu dẫn đường Đi đội theo bộ nhưng g ồ i lái lên xe buýt, lái ra p i t r ờ hậu giang Phong Giang b ắ theo đầu quan sát ngoài cửa ngoài sát sổ p o ngoại, cho n cảnh. hắn lần nhất nên cảnh còn không Nhưng g quốc sắc có thứ hơi h Đây đối tâm. là là xuất tỏ t với dị quốc cảnh sắc còn là có không hơi tỏ mò càng phát ra tới gần mục đích giang phong này phần lòng hiếu kỳ đã đã sớm bị tiếng súng tiếng pháo cho hoàn toàn nổ không tại thú nhân không có tiến công nhân loại đại lục trước đó nhân loại các đại quốc ở giữa ở giữa chiến tranh nhưng cũng là chưa bao giờ ngừng qua mà ba la thẳng cũng là một cái chiến h ỏ a bay tán loạn quốc gia thậm chí cho tới bây giờ đều là nguyên nhân rất đơn giản vùng đất này thế lực liên lụy thực sự quá nhiều khác biệt quốc gia khác biệt phái biệt mang khác biệt mục đích suy nghĩ tại khác biệt lợi ích bọn họ lẫn nhau ở giữa hình thành các loại rắc rối quan hệ phức tạp đ ị c h nhân bằng hữu đ ị c h nhân định nhân bằng hữu bằng hữu bằng hữu đ ị c h nhân đ ị c h nhân bằng hữu trừ phi mỗi một phe tố cầu đều có thể có được thỏa mãn nếu không chiến tranh liền vĩnh viễn sẽ không kết thúc nhưng khác biệt thế lực ở giữa lợi ích là có xung đột cùng chống lên căn bản không có khả năng tìm tới một cái hoàn mỹ làm cho tất cả mọi người đều hài lòng phương án giải quyết tuy nhiên tại thú nhân xâm lẫn lúc nhân loại sở hữu quốc gia từng một lần cùng chống chọi với ngoại địch nhưng ở đem thú nhân chạy về cạ rẽm nhiều về sau nhân loại chư quốc ở giữa hòa bình cũng không có tiếp tục quá lâu. lại là một tiếng kịch liệt pháo vang giang phong thói quen xoa xoa lỗ hai quay đầu hỏi hồng cao hiên nói ban trưởng nơi này đến là bị ác ma xâm lấn vẫn là hắn quốc gia quân đội xâm lấn a đều có hồng cao hiên lắc đầu bất quá chúng ta cần phải chịu trách nhiệm cũng là sửa trị ác ma về phần hắn chúng ta tạm thời còn không còn được chương một trăm sáu mươi bảy ba mươi cổ lệ đạt thời gian hai mươi mốt một sáu điểm giang phong đội xe bọn họ chậm rãi lái vào một cái chấn nhỏ xuyên đấu qua cửa sổ xe giang phong có thể nhìn thấy chung quanh cư dân đều bởi vì xe bọc thép đến mà n h a nhau tránh về trong nhà mình nhưng vẫn là có thể xuyên thấu qua ánh đèn nhìn thấy có thật nhiều người đang tò mò từ cửa sổ hướng đội xe bên này nhìn quanh K -k -k. tiếng thắng xe qua đi giang phong bọn họ dưới sự chỉ huy chậm rãi từ trên xe đi xuống sau một khắc những cái kia vừa tránh về trong nhà ba la thả người n lập tức lao ra dùng gieo họ phương thức hoan n ê n h lên bọn họ từ nhất chiến lúc bắt đầu vì thuận tiện nhân loại các quốc gia ở giữa cầu thông liền sinh ra nhân loại thông dụng ngữ này môn đang đi học trong lúc đó tất học ngôn ngữ đương nhiên có cái từ khóa này cũng không có nghĩa là tất cả mọi người học tốt cho nên trong tiếng hoan hô hội thông dụng ngữ người tựa hồ cũng không nhiều càng nhiều vẫn là địa phương lời nói nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng giang phong một chút liền đối quốc gia này cái này thành chấn có ấn tượng tốt dù sao tại một cái lạ lẫm địa phương đối phương vẹn vẹn bởi vì nhìn ngươi liếc một chút liền đối ngươi sinh ra tín nhiệm vẫn là để người cảm thấy không bình thường dễ chịu liệt tốt đội giang phong đi theo đội ngũ tiến vào một chỗ trong căn cứ quân sự trên xe giang phong liền hỏi qua bọn họ đi ra chấp hành nhiệm vụ ở đâu d i ệ p khánh sinh cho hắn trả lời là địa phương quan phương an bài bọn họ ở đâu bọn họ liền ở đâu nhưng cơ bản sẽ không ở tại khu náo nhiệt đại đa số thời điểm đều là tìm một số so góc vắng vẻ vùng ngoại thành hoặc là tầm mắt rộng lớn địa phương ở lại đương nhiên nếu như địa phương có căn cứ quân sự lời nói khẳng định liền trực tiếp vào ở qua tại đi vào trước giang phong có thể rõ ràng cảm nhận được địa phương bộ đội thành viên mọi mệnh sắp mặt nhưng ở c h à o hỏi lúc bọn họ vẫn là sẽ cố gắng lộ ra nụ cười cùng bọn hắn phất tay rất nhanh a la t u ộ t địa phương trưởng q u a n bước nhanh đi tới giữ chặt các hồng quang tay cầm thật chặt chúng ta thật chờ các ngươi quá lâu quá lâu thật m ư ờ i phần cảm tạ các ngươi đến ta là nơi này đóng giữ đội trưởng các ta vòng đức có vấn đề gì các ngươi đều có thể tới tìm ta bị các ta vòng đức nhiệt tình cảm nhiễm đến các hồng quang cũng gật đầu nói tin tưởng chúng ta nhất định có thể hợp tác vui vẻ đương nhiên, đương nhiên. các đ a vòng đức một bên nói một vừa chỉ bên cạnh hành lang nói ra ta trước mang các vị chiến sĩ qua gian phòng nghỉ ngơi đi các ngươi một ngày lặn lội đường xa vất vả các hồng quang k h o á t k h o á t tay nói không n ộ i trước để cho chúng ta hiểu biết một chút tình huống ta làm xong bố trí ngủ tiếp cũng không m u ợ n các đ a vòng đức nghe xong đơn giản nước mắt đều muốn xuống tới v u n g ra các hồng quang tay hướng hắn kính cái lê nói hướng ngươi biểu thị tối cao k í n h ý các hồng quang cười một chút nói ra không cần khách khí như thế mời chúng ta ăn bữa cơm là được đương nhiên đương nhiên đi ta mang các ngươi qua can tin để ngươi người trước mang ta các chiến sĩ qua căn tin liền tốt chúng ta trước nói chuyện chính sự được không có vấn đề ta lập tức căn bài các tạ vòng đức lập tức gật đầu đồng ý mà liên tại giang phong chuẩn bị đi theo đại bộ đội cùng đi căn tin lúc các hồng quang lại hướng phía hắn hô giang phong ngươi qua đây cùng một chỗ khai hội giang phong đầu tiên là s ư ơ n g sở nhưng vẫn là lập tức gật đầu hô vâng mang theo mấy vị ban trung đội trưởng cùng giang phong các hồng quang cùng các tạ vòng đức lai đến một chỗ phòng hợp hội nghị bắt đầu không bao lâu giang phong liền có thể cảm nhận được đối phương cũng là làm chăm chú chuẩn bị g i hình văn bản phát cho bọn hắn tư liệu đầy đủ mọi thứ mà lại giảng đồ vật cũng đều là yếu điểm cùng hoa quả khô tại giang phong móc ra tiểu b u ồ n b u ồ n làm ghi chép lúc một bên các hồng quang đột nhiên nhìn l ấ y hắn cười một chút đem giang phong làm có chút không khỏi không sai biệt lắm sau một giờ giang phong đối với tòa thành này c h ấ n đã có một cái so sánh toàn diện hiểu biết tòa này tên là a la tột thành c h ấ n ở vào ba la thản lạc kho tỉnh tây bắc bộ tổng diện tích một hai trăm ba mươi năm km vông nhân khẩu một trăm bốn mươi hai vạn khí hậu điều kiện là ôn đới sa mạc khí hậu loại này khí hậu lớn nhất đặc thù cũng là khô giáo năm mưa lượng vẹn vẹn chỉ có hai trăm năm mươi ba trăm l i n cái này cũng liền dẫn đến thực vật khó mà sinh t thực vật chủng loại và số lượng cực thưa thớt mặt khác cũng là nhiệt độ không khí ngày độ tranh lệch năm độ tranh lệch đều rất lớn mùa hè có thể nóng đến 50 độ mùa đông có thể hàng đến dưới 0 ộ t độ mà tại hội nghị nửa đoạn sau giang phong h i ể u được tại cái này 1235 km vung diện tích thành t r ấ n bên trong đến cỡ nào rồng rắn lẫn lộn khu giao chiến chiến loại khu khu dân nghèo công sự khu khu buôn bán đầy đủ mọi thứ đây cũng là vì sao lại đem giang phong bọn họ chi này mãi mới chờ đến lúc đến bộ đội tiếp viện thả đến nơi lây n u y n nhân nơi này cần một hứng đối vấn đề thực sự quá nhiều tiếp lấy các loại nghe các t a vòng đức phân tích hoàn chỉnh cái thành chân thế lực phân bố cùng một số địa phương vũ trang cùng át ma so sánh tấp nập xuất hiện khu vực về sau các hồng quang sờ lên cằm trầm mặt thật lâu có phải hay không có chút phức tạp các t a vòng đức có chút xấu hổ cười nói h ả không ta chỉ là đang suy nghĩ làm sao phân phối thủ hạ ta nói xong các hồng quang đứng người lên cùng các t a vòng đức nắm chắc tay nói cảm tạ ngươi t ư ở n g tận giới thiệu đây đối với chúng ta rất có ích lợi các t a vòng đức vội vàng lắp lắp đầu nói cái này có cái gì tốt t ạ đều là ta nên làm cầm lấy trên bản tư liệu các hồng quang nhìn lấy trên bản hội nghị các vị ban trung đội trưởng nói đi thôi đi trước cắt tin bận rộn một đêm các hồng quan g cuối cùng là khai tỏ ánh sáng thiên kế hoạch tắt chiến định ra hoàn tất chờ tất cả mọi người binh lính đều bị lĩnh hướng gian phòng của mình lúc các hồng quan g lại một lần nữa gọi lại giang phong lưu lại theo giúp ta ăn thêm chút nữa a nhà tại một mặt mộng bức bên trong giang phong quất ra cái ghế ngồi vào các hồng quan g đối diện kẹp lên một khối bạch cắt thịt dê thả vào bên trong miệng các hồng quan g cởi nhìn về phía giang phong nói thực ta tại la trung giáo không đem ngươi giới thiệu cho ta trước đó liền nghe nói qua ngươi ta giang phong chỉ, chỉ chính mình càng n n g vâng la đan thành phố ngươi có phải hay không theo nơi đó lý đội trưởng hợp tác qua một lần a là lý duệ đội trưởng sao giang phong bừng tỉnh đại n g ộ đạo đúng cũng là hắn lại kẹp khoả đậu phộng thả vào bên trong miệng các hồng quang nói tiếp hắn là ta trước kia chiến hữu trước đó đi ngang qua hắn la đan thành phố lúc qua tìm hắn tự ô n chuyện nói chuyện trời đất đợi hắn liền nhắc tới ngươi tên kia đem ngươi một hồi khen nói ngươi nhiều thông minh nhiều quả cảm phải biết trước đó ở trong bộ đội g i a hỏa này ngay cả ta đều khâm phục có thể như thế khen một người nhưng để ta hiếu kỳ hỏng cũng liền ghi lại ngươi danh tự u ố miệng canh thịt dê Các h ồ người quang xoa xoa tay nói tiếp, vừa mới ta nói không phải nhìn n g tiếp, mới phải ơ i kia cầm lúc c quyển vợ ư nhà, đó cũng đó lai à lý duệ nói với t n ó ngươi lý ớ hướng nhớ, n nhất chính tình bên trên nhớ. Xem ra hắn thật đúng là không có nói、sai. Nguyên thật đặc điểm đều cái có sai. lai xem là là l gì sự yêu vợ ra đội trưởng quan sát ta như thế cẩn thận a giang phong vừa cười vừa nói quất ra một trang giấy trà trà miệng các hồng quang để đ u a xuống nói t ố t sau đó nói chính sự tại la trung giáo đều đối ngươi rất là tán dưng ơ lúc ta đã cảm thấy ngươi nhân tài như vậy đến ta trong đội đến ta khẳng định được thật tốt lợi dụng a cho nên vừa rồi khai hội mới đem ngươi cùng một chỗ mang lên thế nào nghe được cái gì không suy nghĩ một giây giang phong hồi đáp loạn đúng vậy à nơi này xác thực với loạn loạn ta đều có chút nhớ nhà bất quá cái này sạp hàng đã để cho chúng ta đo lấy chúng ta liền được thật tốt làm tới đi ta muốn trước nghe một chút ngươi mạch suy nghĩ giang phong là vạn vạn không nghĩ đến mới tiến bộ đội ngày đầu tiên chính mình vậy mà liền tại lớn nhất cao chỉ huy trước mặt có quyền lên tiếng cũng không biết hai vị kia đến là đem ta khen nhiều hung ác suy nghĩ một hồi giang phong hồi đáp vừa rồi ta đang quan sát tòa thành này chấn địa đồ lúc phát hiện rất nhiều tiểu hình thôn chấn đều ngăn cách rất xa nếu như có thể đem bọn hắn tập trung lại bảo hộ lời nói ta cảm thấy hiệu quả hội tốt hơn nhiều đương nhiên đó là cái so sánh mong muốn đơn phương ý nghĩ nhưng ta cảm thấy nếu như địa phương quan phương nguyện ý lời nói đây là một cái đáng giá thử một lần biện pháp các hồng quan gật gật đầu biện pháp là không tệ nhưng áp dụng độ khó khăn đoán chừng không nhỏ còn có đây này từ trong hành trang quốc gia các tá vòng đức phát cho bọn hắn địa đồ giang phong ở phía trên chỉ mấy cái địa điểm nói cái này ba khối khu vực là ác ma xuất hiện tần suất tương đối cao địa phương ta cảm thấy trước tiên có thể tìm tới thuật sĩ hoặc là thống lĩnh hình ác ma này đem có thể cực lớn làm dịu loại tình huống này điểm ấy tin tưởng địa phương bộ đội hẳn là cũng làm qua Đã đối bọn biện họ không nói, này không thấy lời nói, biện pháp này sợ là hiệu tìm tốt、à. Ta đối tìm kiếm lời là quá á sợ sẽ quả các ma có nhất điểm tâm đắc, có gắc, có có nhất ngoài h liệu lẽ sẽ dữ p t hiện. Ha ha ha. á c hồng quang nghe xong cười ha h a người trẻ tuổi cũng là tự tin a nhiều người như vậy đều làm không được sự tình ngươi cảm thấy ngươi có thể làm được nhìn lấy các hồng quang tiếp cận chính mình ánh mắt giang phong hồi đáp ta cảm thấy ta có thể thử một chút đối mặt giang phong không tránh né chút nào ánh mắt các hồng quang vô bàn một cái quắp mẹ thật đố i lao tử tinh khí bất quá đồng dạng có thực lực người đều sẽ có loại này tật xấu ha ha hà n ư ờ i một hồi lâu Các h、so、từ từ ồ như vậy bắt đầu từ ngày mai ta cho ngươi tại nhiệm vụ bên trong tự do hành động quyền lợi ngươi có thể xử lý ngươi muốn làm sự tình ta hy vọng có thể đợi đến ngươi cho ta ngoài dự liệu ta hội ta tận hết khả năng vậy ngươi về phòng trước đi ngủ đi vâng giang phong đứng người lên ứng một tiếng nhưng ngay tại hắn đi mau đến cửa phòng n g n lúc các hồng quang đột nhiên lại gọi hắn lại nói ra quên hỏi ngươi ngươi nữa thích mổ tờ vẫn là gì xe gắn máy giang phong hồi đáp được về đi sáng sớm ngày thứ hai lên để hoàn thành rửa mặt giang phong thuận tay lật động một cái chính mình màu nâu cổ lao thanh khế mà cái này lật một cái hắn kém chút bị đem ngậm trong miệng xúc miệng nước cho nước vào ba mươi nhìn lấy may mắn này một cột đằng sau chỉ số giang phong cơ hồ không thể tin được trước đó trong một đoạn thời gian rất dài giang phong thực đã tự nhận là châu phi người dù sao từ lần trước ngư nhân sự kiện về sau hắn đã bảo trì đem gần tháng ba năm một năm điểm may mắn nhưng hắn thật cũng không cảm thấy cái gì tối thiểu nhất không là số âm nha tuy nhiên hắn cũng không biết có hay không số âm chính là nhưng hôm nay cái này bất trợt tới ba mươi thật sự là bắt hắn cho chấn động đến đây là hắn chưa từng gặp qua mới cao đây thu hồi màu nâu cổ lao thanh k h ế giang phong n ổ ra miệng bên trong xúc miệng nước nhìn lấy tấm gương lộ ra một cái mỉm cười tự nhủ bất kể như thế nào cái này nên tính là một cái tốt đẹp mở đầu đi một buổi sáng sớm quá khứ cơ h ộ i đều tiếp vào nhiệm vụ an bài các binh sĩ hướng phía riêng phần mình mục đích xuất phát mà lúc này giang phong chính nhìn lấy hai đài bảy ở trước mặt mình xe gắn máy làm suy nghĩ hình địa phương quân đội thật là cầu được c ước thấy tại các hồng quang đưa ra yêu cầu sau không bao lâu bọn họ liền đưa tới xe gắn máy thậm chí còn là để hắn hai chọn một đơn giản không thể càng thân mật tại giang phong bên trái là một c ố không ba mươi năm thăng hạng nhẹ mô tơ đặc điểm là trọng lượng nhẹ tốc độ nhanh đường thích hứng tính tốt việt g ã năng lực mạnh đồng thời dễ dàng cho hận nấp các loại mà bên phải trước kia so với bên trái đài này đến liền hoàn toàn là quái vật khổng lộ năm thăng t r ọ n hình xe thùng phía trên phố i h ư u dẫn một cái mg sáu súng máy mặt khác còn mang theo có ba hộp năm mươi phát trang đạn súng máy một cái dự bị l ố t xe một cái dự bị nòng súng cùng năm thăng dự bị dầu nhiên liệu thổi phương ống cái kích các loại nói thật giang phong ánh mắt thực là một mực bị chiếc kia trọng hình mộ thơ hấp dẫn không khác quá phong cách nhưng cũng chính bởi vì nó quá phong cách giang phong cũng không có lựa chọn nó bởi vì hắn tin tưởng là một cái có được tự do hành động của người nhiều khi hắn vẫn là muốn điệu thấp hành sự ai lúc nào đánh chính diện chiến trường thời điểm lại thể nghiệm một chút trọng hình mộ thơ đi cưới lên hạng nhẹ xe gắn máy giang phong bắt đầu hắn tại dị quốc nhiệm vụ lần thứ nhất cùng giang phong cùng một chỗ điều tra sự kiện lần này là chiến sĩ chu thành nghiệp cùng địa phương một tên nhất cấp quân sĩ trưởng bạ d i ờ đạt là một tên một giai cấp bốn tiềm h ì n h giả một hơi phái ra ba tên chức nghiệp giả đủ để thấy mấy cái vị quan chỉ huy đối nhiệm vụ lần này coi trọng trình độ đi theo bạ giờ đạt khai lấy xe dịp đằng sau trên đường đi giang phong nhìn thấy rất nhiều để hắn nhữ mày cảnh tượng bẩn loạn kém hôm qua bởi vì là ban đêm đến mà lại chung quanh hỏa lực không ngớt giang phong cũng không qua nhiều chú ý đường xá cùng bên đường t h ô n trang nhưng hôm nay trên đường đi lại là nhìn thấy quá nhiều phảng phất từ đống rác dưới tích mà thành t h ô n trang đại khái nửa giờ khoảng t r ư ờ n g bà giờ đ ạ t đạp xuống phanh lại vững vàng đứng ở một thôn trang trước giang phong cũng lập tức chậm rãi n g h e được bên cạnh hắn chính là chỗ này bà giờ đ ạ t xuống xe nói với giang phong rất tốt xe gắn máy giang phong theo sau lưng hắn nói ra ừng vào xe một chút đi ba người vừa lái xe khi đi tới thực liền đã có người đi thông báo cho nên giang phong bọn họ đi vào không bao lâu liền chương ó một tuổi tới vị cao tuổi láo giả đi tới hướng bọn họ nói c một trăm sáu mươi tám điều tra đi theo đã tự giới thiệu qua là buồn thôn thôn trưởng lão giả tạp phu cơ đi vào đã bị đốt thành phế tích trước giáo đường cũng phát hiện cửa có cái kỵ sĩ chính đang cầu thận tạp phu cơ thôn trưởng nhìn lấy người kỵ sĩ kia hướng giang phong bọn họ giới thiệu nói vị này là mộ sa tạp thôn chúng ta trang chấp pháp đại đội trưởng nghe được tạp phu cơ thôn trưởng t h a nhâm mộ sa tạp mở to mắt xoay người đi tới đối giang phong bọn họ đưa tay ra nói ta là mục sa tạp không bình thường cảm t ạ các người đến giang phong vươn tay cùng hắn n ắ m nắm mỉm c ư ờ i tự giới thiệu mình giang phong không cần khách khí như thế đây đều là chúng ta nên làm nắm xong tay giang phong hỏi tòa này trong giáo đường thủ hộ quang trận hư hao tình huống như thế nào quang trận là khoa học kỹ thuật cùng ma pháp kinh điện kết hợp là có thể dựa vào điện năng đến khu động ma thạch vận hành thành quan g ma p h á p trận tại quang trận bên trong chiến đấu thanh quang loại chức nghiệp sẽ nhận được tiếp tục tăng cường mà ác ma làm theo sẽ bị tiếp tục suy yếu chỉ là bình thường thôn xóm thật thủ hộ quang trận hiệu quả sẽ không quá mạnh chỉ có thể đối phó một số tiểu ác ma bất quá đồng dạng cũng chỉ có tiểu ác ma mới có thể đối thôn trang cảm thấy hứng thú chính là mộ s a tạp gật gật đầu hư hao rất nghiêm trọng đã hoàn toàn vô pháp vận hành giang phong nghe xong suy nghĩ một hồi quay người nói với tạp phu cơ thôn trưởng đã quang trận đã hư hao cái này mang ý nghĩa ác ma đến xâm lấn tỷ lệ rất cao xin ngài để ngài sau lưng những thôn dân kia về trước chính mình trong phòng được không từ giang phong bọn họ nhập thôn bắt đầu. liền có đại lượng hiếu kỳ thôn dân cùng theo một lúc theo tới vây xem tạp phu cơ thôn trưởng nghe s o n g giang phong lời nói lập tức gật đầu nói đương nhiên không có vấn đề nói xong liền quay người xua đổi lấy các thôn dân dùng cổ lệ đạt ngữ hô trở về trở về đều nhìn cái gì đấy không muốn x u ố n g à. thôn dân nghe xong cũng là lập tức nghe lời tan tác như chim ông nhìn ra vị trưởng thôn này bình thường vẫn là rất có uy tín tiếp lấy giang phong lại nghiêng đầu đối chu thành nghiệp nói thành nghiệp ca đã ác ma phá hư thủ hộ q u n trận vậy thì có tiếng công viên này khả năng làm phiền các ngươi hai vị qua cửa thôn cùng chung quanh điều tra một chút ta ở lại đây nhìn xem quang trận còn có thể hay không chữa trị chu thành nghiệp nghe xong xứng sở hơi kinh ngạc hỏi ngươi sẽ còn sửa cái đồ chơi này nhi hiểu s ơ một điểm thử một chút xem sao được vậy liền giao cho ngươi nói xong đối ba giờ nói đi thôi chúng ta ra ngoài tuần tra một vòng lúc này mộ sa tạp nói ra vậy ta cùng bọn hắn cùng đi chứ ta đối vùng này tương đối quen nhưng giang phong nghe xong lại là l ắ c l ắ c đầu nói mục sa tạp tiên sinh ngươi vẫn làm ờ i ở lại đây đi ta còn có không ít vấn đề muốn tỉnh giáo ngươi này được thôi mục sa tạp gật gật đầu được vậy chúng ta đi trước chu thành nghiệp nói xong vô vô giang phong bà vai mang theo bạ giờ đạt rời đi chờ chu thành nghiệp bọn họ sau khi rời đi giang phong cũng mở ra chuyên chú vầng sáng bắt đầu điều tra chung quanh nhưng cũng không có phát hiện bất luận cái gì ác ma khí tức một bên mục sa tạp sau khi thấy hơi kinh ngạc nhìn lấy giang phong trong tay như sách giáo khoa độ dày thanh khê kinh ngạc nói ngươi nhìn rất trẻ trung vậy mà nhất giai cấp sáu sao hơn nữa còn quen như vậy luyện nắm giữ chuyên chú vầng sáng ta ở trường học thời điểm có thể là hoàn toàn xem không hiểu đống tiên loạn thất bát tao phủ văn kết cấu giang phong cười hồi đáp tiết học đợi không nên quá nóng lỏng nhìn nhiều nhìn luôn có thể học hội ai ta là học không được cái này. mục sa tạp thở dài còn nói thêm lại nói thượng tầng thật đúng là rất xem trọng chuyện này à chỉ một cái liền phái ba tên chức nghiệp giả tới mà lại bên trong còn có người cường giả như vậy tại bọn họ quốc gia bên trong hoặc là nói cả nhân loại trong thế giới chức nghiệp giả khan hiếm không chỉ có riêng là chỉ có thể tấn thăng trở thành chức nghiệp giả ít người càng là chỉ cường đại chức nghiệp giả không bình thường khan hiếm rất nhiều người tại cố gắng thông qua trở thành chức nghiệp giả sau tốc độ tiến bộ kỳ chậm giống giang phong cái k i a một đội người có thể tại năm thứ ba đại học lúc liền đạt tới cấp bốn đều thuộc về không bình thường hiếm thấy đổi lại hắn kém một hồ sơ chức nghiệp giả đại học tốt nghiệp lúc có thể có một giai cấp bốn liền đã coi như là tuyệt đối học sinh khá giỏi chờ bọn hắn sau khi tốt nghiệp nếu như không tiếp tục ở trường học đào tạo sâu hoặc là qua những cái k i a bị đánh dấu vị nguy hiểm khu vực địa phương mạo hiểm đẳng cấp cơ bản vẫn hội bảo trì bất biến căn bản không thể nào đề bạt mà những cái kia lựa chọn qua nguy hiểm khu vực chức nghiệp giả hoặc là vĩnh viễn cũng không về được hoặc là ngay tại thu hoạch được cự đại sau khi tăng lên cũng không tiếp tục muốn về đến tương đối nhàn hạ nhân loại xã hội cho nên trở thành chấp pháp giả đại đa số đều là một giai chức nghiệp giả bởi vì cái này đối với qua vì nguy hiểm khu vực mạo hiểm tới nói đã là một phần tương đương an toàn công tác đương nhiên nếu như không phải gặp gỡ loại này ác ma đại lượng đột nhiên xuất hiện tình huống một giai chức nghiệp giả liền đã đủ để đối phó đại đa số người phạm tội dù sao liền xem như những cái kia không đi đường ngay chức nghiệp giả muốn mạnh lên lời nói cũng phải qua nguy hiểm khu vực thám hiểm không phải chỉ là để đợi tại nhân loại xã hội bên trong làm sàng làm vậy thật ngẫu nhiên có mấy cái không có mắt trung gia siêu phàm người phạm tội chạy về nhân loại xã hội vì không làm gan n à y quân đội cũng không phải ăn chay vài phút liền có thể phái ra một đội cường lực chức nghiệp giả đến vây quát n g ư ờ i cho nên nếu như không phải có tổ chức có mục đích những tốt đó không dễ dàng trưởng thành là trung gia siêu phàm người phạm tội cũng rất lợi hại tết i mệnh sẽ không dễ dàng bước vào nhân loại thành thị gây án đây cũng chính là m ộ t sa tạp vì sao lại cường điệu xương giang phong vì người cường giả như vậy bởi vì tại bọn họ bình thường tiếp xúc siêu phàm người bên trong giang phong dạng này một g i a cấp sáu tồn tại thật đã là không bình thường lợi h v ề p h ầ n những cái kia hai dai trung dai thậm chí mạnh hơn hiện đang càng trung tâm thành thị hoặc là nguy hiểm hơn địa phương giải quyết xa so với bọn hắn phiền phức vấn đề dù sao tham gia kiện bạo phát về sau giang phong chỉ ở hiến kinh thấy qua một số chỉ cần hơi cảm ứng một chút khi chàng liền biết mạnh phi thường trước nghiệp giả dù sao thủ hộ quang trận bị phá hư thượng tầng đương nhiên muốn dựa theo xấu nhất phương hướng để suy nghĩ đi thôi mang ta đi qua thánh quang trận nhìn xem gật gật đầu mộ sa đạt mang theo giang phong tiến vào đã trở thành phế tích trong giáo đường ngay tại này mộ sa đạt đẩy ra hai khối đốt cháy khét mộc đầu chỉ hướng cách đó không xa một cái kim sắc cơ giới mâm tròn nói với gi giang phong nghe xong đi lên t r ư ớ c ngồi sổ người xuống nhặt lên một khối mảnh gỗ vụn người người cái mũi gật gật đầu cũng đưa tay ra chỉ bôi đem mầm tròn bên trên bụi hả có chất n h ầ y giang phong xoa xoa ngón tay phóng tới cái mũi cầu nghe lần nữa gật đầu giang phong đưa bàn tay đ ẻ vào cơ giới tròn trong mâm bắt đầu đưa vào ma lực đằng sau mộ s a đ ạ t bị hụ sưởng sốt một chút nghẹo đầu nhìn về phía giang phong hỏi ngươi thực biết tu à? ừng u y ê n lý cũng không khó giang phong nói đột nhiên mở ra phụng hiến theo phụng hiến mở ra cơ giới mâm tròn bên trên lít nha lít nhít phủ văn màu vàng cũng theo đó sáng lên nhưng rất nhanh lại ảm xuống dưới Hoa mộ sa đạt lần này càng giật mình ngươi lại còn nắm giữ phụng hiến quá lợi hại hắn một bên nói một bên lui ra phía sau hai bước tỉ mỉ quan sát lấy lấy giang phong làm trung tâm khuyết trương triển khai thánh quang Đường v â n quá lợi hại mộ sa đạt không khỏi lần nữa tán thưởng ta căn bản là không có cách tưởng tượng ngươi cái tuổi này sao có thể đồng thời nắm giữ vầng sáng cùng phụng hiến hai cái này phức tạp kỹ năng chớ khen ta tin tưởng ngươi chỉ phải nhịn cảm nộ thánh quang một ngày nào đó cũng có thể nói xong đứng người lên vô vô tay ma pháp thạch bị trộm đi cần muốn thông chi phía trên để bọn hắn đưa một khối mới tới tài năng một lần nữa khởi động cái này thủ hộ q u a n trận những cái kia đáng chết ác ma mộ sa đạt thở dài đều tại ta ngày đó không có tới giáo đường bên này nhiều tuần tra mấy lần mới khiến cái này ác ma lợi dụng sơ hở thu hồi mạo hiểm giang phong đi đến mộ sa đạt bên cạnh vô vô bả vai hắn ăn u ổ i phát sinh dạng này sự tình người nào cũng không muốn cũng đừng quá tự trách tiếp lấy có chơi đùa một hồi lâu cơ giới mâm t r ò n hậu giang phong cầm lấy bộ đàm đẻ xuống nút cồn hô động lưỡng động lưỡng nghe được liền đáp lời động lương thu đến thỉnh giảng có phát hiện tình huống gì thường sao tạm thời không có nay về tới trước đi ta cái này phát hiện không ít tình huống tức động lương thu đến chờ giang phong phải điệu bộ đàm mộ sa đạt hiếu kỳ hỏi giang phong nói ngươi từ phía trên này nhìn ra cái gì không n ộ i chờ bọn họ trở về ta cùng một chỗ nói đi mộ sa đạt gật gật đầu cũng đúng đi thôi chúng ta đi ra ngoài trước hai người tới bên ngoài không bao lâu chu thành nghiệp trước đi về tới cũng đ ố i giang phong phất phất tay mộ sa đạt nhìn thấy hắn sau đi lên trước hỏi giang phong hảo lợi hại à hắn kém chút liền sửa chữa tốt cái kia thủ hộ quang trận đây mà l i ề n t ạ i hắn vừa đi lên phía trước hai bước lúc giang phong đột nhiên rút ra bên hông mộ quang chi nha hướng phía hắn chém bổ xuống đầu qua Nhưng mộ sa đạt đau nhức hô một tiếng sau này lùi gấp lấy đối giang phong hô người đ i ê n sao đáng chết cứu ta nhanh cứu ta hắn nhất định là bị ác ma chiếm hữu cũng mặc kệ hắn làm sao hô bên cạnh vừa đi tới chu thành nghiệp lại là hoàn toàn không có phản ứng Tuy A giữa ê n hắn biểu lộ tiếng kêu gào thê thảm mộ sa đ ạ t thân hình tại chu thành nghiệp kinh ngạc ánh mắt bên trong biến càng lúc càng lớn sau cùng biến thành một thứ đại khái có cao hơn hai mét lam sắc c ác ma biến hình ma chu thành nghiệp trong đầu lập tức hiện lên loại này ác ma tên biến hình ma thuộc về ác ma bên trong phi thường khó giải quyết tồn tại không chỉ có bản thân thực lực cưỡng hãn mà lại có thể nhẹ nhõm biến hóa thành người loại hình tượng lẫn trong đám người tại ngươi không sẵn sàng lúc đột nhiên tập k í c h ngươi phần này xảo trá cùng thực lực để nó bị đánh giá vì c cấp ác ma mà có thể bị bình đến cấp bậc này đã nói lên hai giai chức nghiệp giả cũng rất có thể hội gậy ở trong tay nó xảo trá nhân loại ngươi làm sao phát hiện ta biến hình ma chịu đựng kịch liệt đau nhức quát có thể giang phong cũng không có bất kỳ cái gì muốn hướng hắn giải thích gì tứ loại thời điểm này đương nhiên là thừa dịp nó bệnh đòi mạng hắn người nào có tâm tư còn cùng nó chậm rãi giải, giải thích chính mình là thế nào đem nó nhận ra cho nó thời gian khôi phục sao mở ra hai giai chính nghĩa thánh nhấn trạng thái giang phong huy động bởi vì nhận chính nghĩa thánh nhấn tăng thêm mà tách ra thánh quang mộ quang chi nha hướng phía biến hình ma chém tới làm này nhân loại không theo phương pháp r a bài a gặp giang phong hoàn toàn không giải thích trực tiếp lên chặt chính mình biến hình ma cũng là một vạn câu mội mù hộp giấu ở trong lòng hô không、ra. nhưng nó đương nhiên cũng sẽ không nhâm giang phong xâm lược tại giang phong v ọ t tới trước mặt hắn lúc hắn còn sót lại tay phải nắm vào trong hư không một cái một thanh thiêu đốt lên h ắ c viêm đại kiếm liền xuất hiện tại nó trong tay lấy làm tập kích ta liền có thể thắng sao hôm nay liền để ngươi biết mình có bao nhiêu nhỏ bé nói xong liền giơ lên kiếm hung hang bủ về phía giang phong keng một tiếng hai thanh kiếm đụng vào nhau một người một ma đồng thời dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía đối phương giang phong kinh ngạc là cái này còn là lần đầu tiên có người có thể tại hắn thắng cấp sau về mặt sức mạnh cùng hắn lực lượng ngang nhau biến hình ma kinh ngạc thì là nó biết thực lực mình kém một lần đột phá liền có thể đạt tới hai giai cũng chính là một giai đ ỉ n h phong thực lực mà lại bản thân nó cũng là có đặc biệt thiên phú hệ sức mạnh ác ma tại vặn vẹo hư không bên trong liền xem như một số nhị giai ác ma cũng không nhất định có thể về mặt sức mạnh chiếm được nó tiện nghi nó rõ ràng chỉ có một giai cấp sáu a cô này ngang ngược lực lượng đến là từ nơi đó đến giao thủ một hiệp giang phong lập tức đối ở bên cạnh chuẩn bị trợ giúp cùng đã sớm tiềm hành nhận thân tại chỗ tối bạ giờ đặt hô đừng tới đây hắn lực lượng rất mạnh giang phong sở dĩ muốn triệu hồi hai tên đồng bạn lo lắng chính là mình không có cách nào một kiếm chém dụng cái này biến hình ma tại nó chạy trốn lúc có thể làm cho mình hai người đồng bạn ngăn lại nó thật không nghĩ đến cái này biến hình ma thực lực viễn siêu hắn dự đoán vậy mà tại thụ như thế trạng thái trọng thương giới còn có thể cùng mình ghép thành ngàn g tay này chu thành nghiệp coi như đến giúp đỡ cũng đại khái dẫn đầu sẽ bị nghiền ép thậm chí miều sát gặp chu thành nghiệp nghe xong chính mình gọi hàng sau trực tiếp bắt đầu hướng nơi xa rút lui giang phong lúc này mới yên tâm huy động mộ quang chi nha lần nữa bổ về phía biến hình ma keng keng keng mấy lần giao phong về sau theo ư giang thế phong h i mở ra mệnh lệnh thành nhấn trong tay hắn mộ quang chi nha cũng bốc cháy lên đồng dạng màu vỏ quýt cảm thụ được mộ quang chi nha tập thể hình bên trên truyền đến trận trận năng lượng giang phong hít thở sâu một hơi đem chuyên chú vầng sáng đổi thành trường trị vầng sáng chương một trăm sáu mươi chín ác ma tinh túy biến hình ma cũng từ mộ quang chi nha bên trên cảm giác được cự đại uy hiếp có thể nó biết tại phụng hiến phạm vi bên trong nếu như khăng khăng muốn chạy trốn lời nói chỉ sẽ tăng nhanh nó tử vong tốc độ cho nên hắn chỉ có thể dựng lên hắc viêm đại kiếm trận địa sẵn sàng đón quân địch cũng hy vọng những thứ ngu xuẩn kia tranh thủ thời gian tới cứu mình nhưng liền đang biến hình ma tướng tập trung lực toàn bộ đặt ở giang phong tay phải thanh này mộ quang chi nha bên trên lúc giang phong lại đột nhiên hất lên tay trái đem dấu ở t h u á n bài sau quang t h ể chi truy hướng biến hình ma ném đi qua bị hù dọa biến hình ma vội vàng nghiêng người tránh thoát nhưng một giây sau nó liền ở trong lòng đại kêu không tốt con n g ư ờ i chuyển động ở giữa liền thấy giang phong đã vọt tới trước mặt hắn bước ra một bước vung động trong tay kiếm hướng nó chém tới quá nhanh theo cái này cái cuối cùng suy nghĩ biến hình ma thân thể khổng lồ ẩm vàng ngã xuống lại không một tia sinh cơ nhìn lấy trên thân kiếm bị thánh quang chi diễm bốc hơi rơi ác ma chi huyết giang phong thở dài ra một hơi quan bế m ệ n h lệnh thánh nhân trạng thái lúc này rút lui đến nơi xa chu thành nghiệp mới cẩn thận từng ly từng tí đi về tới nhìn lấy giang phong nói ra ta phục đem mộ quang chi nha cắm về vỏ kiếm giang phong nhìn l ấ y chu thành nghiệp nói vừa rồi ác ma kia hẳn là kêu gọi đồng bạn bảo trì cảnh giới giang phong vừa dứt lời liền thấy bạ giờ đạt từ trong hư không hiện ra thân hình nhìn l ấ y giang phong lắc lắc đầu nói yên tâm đi nơi này ác ma đều sợ rất lợi hại liền biến hình mật đó bị ngươi chạm hẳn ác ma nơi nào còn dám đi tìm cái chết trong thôn hẳn tạm thời an toàn nghe xong giang phong yên tâm một số bất quá vẫn là nói ra cẩn thận là hơn tương đối tốt được vậy ta qua canh gác các ngươi giải quyết cái này biến hình mà thi thể đi bà giờ đạt nói xong vừa muốn mở ra tiềm hành lại đột nhiên quay đầu nhìn lấy giang phong nói chờ một chút nhi ta trở về ngươi nhưng phải cùng ta hào hào nói nói ngươi là làm sao phát hiện nó giang phong cười một tiếng gật đầu nói t ố t không có vấn đề chờ bà giờ đạt biến mất tại nguyên chỗ chu thành nghiệp nhìn lấy biến hình mà thi thể nói ra ta giúp ngươi sẽ ra xem một chút đi loại này cấp bậc các ma rất có thể có tinh túy nào có như thế cho giang phong lời vừa nói ra được phân nửa đột nhiên vang lên buổi sáng này ba mươi điểm may mắn sẽ không tới đơn giản như vậy thô bạo đi ngoa tào thật là có a theo chu thành nghiệp một câu thô bị ngữ điệu giang phong giật mình nhìn về phía biến hình ma thi thể phát hiện quả nhiên có một khối như ngọc thạch đen đồ vật tại nó chỗ ngực ác ma tinh túy bình thường chỉ có tại cấp b ác trên ma thân mới có tỷ lệ ngưng kết giá hy hữu tài liệu bản thân có rất tốt đạo ma tính có thể là dùng để chế ma pháp loại trang bị c ự c phẩm tài liệu một trong mặt khác ác ma tinh túy còn có thể bị thánh quang tịnh hóa thành phát sáng cờ di tổ có cực cao thánh quang thân hòa độ bất luận là dùng đến chế tạo trang bị vẫn là phụ ma đều là dùng tốt phi thường mà biến hình ma là một cái cấp c ác ma có thể ở trên người ngưng kết ra ác ma tinh túy tuyệt đối là hy hi hữu bên trong hy hi hữu đây quả thực là chúng sổ số a không đúng chúng sổ số cũng không như thế kiếm lợi a chu thành nghiệp hoa chân múa tay kích động nói không biết người còn tưởng rằng khối này ác ma tinh túy là h ắ n chiến lợi p h ẩ m đây bất quá cái này biến hình ma năng ngưng kết ra ác ma tinh túy nói do nó rất mạnh a giang phong ngươi thật là được cái này đều đánh thắng chu thành nghiệp nói đối giang phong dựng thẳng cái ngón tay cái ai đúng ngươi đến là thế nào phát hiện cái kia mộ sa tạp là biến hình ma ngụy trang a giang phong ngồi sổn người xuống sờ sờ còn có chút ấm áp ác ma tinh túy hối đáp từ biết hắn là chức nghiệp giả bắt đầu ta đã cảm thấy kỳ quái bằng vào ta ở trong nước tiếp xúc nhiều lần như vậy ác ma án kiện kinh nghiệm để phán đoán ác ma tuy nhiên sẽ không trắng trận đồ sát bình dân nhưng đối chức nghiệp giả lại xưa nay sẽ không thủ hạ lưu t ì n h chúng nó đã liền giáo đường cũng dám mang ra nói rõ số lượng không ít không đạo lý b u ô n g tha trong thôn một cái duy nhất cấp hai thánh kỵ sĩ chu thành nghiệp nghe xong há to mồm nói ra có đạo lý ta làm sao không nghĩ tới đây nói đột nhiên cảm khái giống như a một tiếng nói cho nên ngươi mới cấp tốc để thôn trưởng đem thôn dân đều phân phát là sợ nếu như đánh nhau lan đến gần bọn họ sao mà lại ngươi cũng không để hắn đi theo chúng ta cùng đi bên ngoài tuần tra chính là sợ nó đột nhiên xuống tay với chúng ta gật gật đầu giang phong hồi đáp vâng về sau đi vào đốt thành phế tích giáo đường về sau ta từ thăng t u ổ i bên trên nghe ra nổi giận sát xuất là hát ế n ma cùng liệt diễm tiểu q u ỷ cùng một chỗ thả mặt khác c h ờ một chút chu thành nghiệp đột nhiên làm tạm dừng thủ thế cái này còn có thể nghe đi ra không ngươi đến là thánh kỵ sĩ vẫn là thợ săn a ta có làm qua k h í ê u giác phương diện huấn luyện mà lại cũng tiếp xúc qua tương đối nhiều lên ác ma phóng hỏa án cho nên có một chút kinh nghiệm chu thành n i ệ p nghe xong xoa xoa cái chán nói ra không được không được vốn còn nghĩ lần thứ nhất làm nhiệm vụ ta có thể đùa dẫn một chút lão binh vi phóng hảo hảo dạy dỗ ngươi đâu hiện tại là hoàn toàn trái lại a ngươi thành lao sư ta lao sư không dám nhận một số kinh nghiệm lời tuyên bố a k h o á t k h o á t tay giang phong tiếp tục nói tiếp lấy ta lại tại quang trận bên trên phát hiện ác ma khuyển chất người, nói cách khác làm việc tập kích nơi này giáo đường ít nhất cũng có ba cái ác ma mà lại bên trong còn có ác ma khuyển dạng này yêu nhất hút chức nghiệp giả ma lực ác ma thì càng không có lý do vương tha trong thôn duy nhất thánh k ỵ sĩ bất quá những này phát hiện cũng chỉ là để cho ta hoài nghi kéo đến tối cao c lợi hại ô n hoàn toàn định, nên g có xác cho ta l mượn ta phục chu thành nghiệp có tiết tấu đập ba lần tay mặt mũi tràn đầy đều là bội phục biểu lộ vỗ tay xong chu thành nghiệp nhịn không được đá này biến hình mà thi thể một tước nói cho nên hắn tại rết trong thôn duy nhất chức nghiệp giả cũng tiêu hủy giáo đường sau nhưng không có đồ thôn vì cũng là chờ chúng ta đến hoạt động t r a hẳn là giang phong gật gật đầu những này ác ma luôn luôn đối đ ầ sát bình dân không có hứng thú quá lớn chúng nó mục tiêu thủy chung đều là chức nghiệp giả chỉ có chức nghiệp giả một mực không xuất hiện bọn họ mới có thể dùng rết bình dân đến uy hiếp q u ă n phương hô sống sót sau hai nạn thở dài ra một hơi chu thành nghiệp vô vô giang phong bạ vai nói ra lần này thật đúng là nhờ có ngươi không phải vậy nếu để cho này biến hình ma động thủ trước chúng ta toàn đến bàn giao tại cái này bất quá lời nói đi cũng phải nói lại chúng ta cũng là với không may lần thứ nhất chấp hành nhiệm vụ liền gặp gỡ loại này hiếm thấy ác ma ta tham quân hai năm cũng chỉ là có trong hồ sơ lệ nghe được qua nó mà thôi cái này xác thực thật xui xẻo giang phong có chút xấu hổ phụ hòa nói dù sao hắn hiện tại cũng điểm không phân rõ mình tới là bởi vì không may mới gặp gỡ như thế cái rất có thể đ o à n diện bọn họ ác ma hay là bởi vì may mắn mới gặp gỡ như thế từng con có cấp xê lại có thể ngưng kết ra ác ma tinh túy ác ma đem chọn khỏa ác ma tinh túy hoàn chỉnh đào xuống chu thành nghiệp đưa nó đưa cho giang phong nói ra quân đội quy củ Tiểu đội h à ngay h đ ộ n lúc lợi hoạch được chiến cho cái Chu thu tự Tiếp Thành phẩm hành phân phối, nhận nghiệp đ ngươi. ư nên cái này về ngươi. Tiếp nhận Chu Thành nghiệp đưa tới tính t ác ma ú Giang Phong cảm tại h chút nó trọng lượng nói ra, vậy ta liền không khách khí. Vốn là không cần khách khí, chúng ta cái gì cũng không ụ một làm trọng ta ta t cần cái cũng có nó lượng nói liền Vốn Ngay ra, gì là vậy hai người chuyện trò vui vẻ lúc một đường cẩn thận từng ly từng tí đi tới thôn trưởng tạp phu cơ h ồ hai vị quân quan các ngươi không có sao chứ vừa rồi biến hình ma làm ra động tính lớn như vậy người trong thôn tự nhiên cũng c ũ nghe n g được chỉ là bọn hắn trừ giữ cửa khóa càng chặt một điểm bên ngoài cũng không có gì làm cho tới bây giờ yên tĩnh một hồi lâu tạp phu cơ mới cả gan đi ra mắt nhìn c ũ như nhưng g p á t h i i ngẫm n lại vẫn là hồi c Nghe đáp ư thành trưởng p o nghiệp quay k h ô ca ngươi đi trước đem nơi này tình huống hồi báo cho cấp trên đi trừ sửa chữa thủ hộ quang trận người bên ngoài còn cần một tên mới chức nghiệp giả thủ hộ nơi này được vậy còn ngươi chu thành nghiệp hỏi ta ta phải đi trước đ ê m ta phải cái búa kiếm về p h ú c chu thành nghiệp cố nín cởi ý nói tuy nhiên ngươi nhặt cái búa thời điểm rất lợi hại chật vật nhưng vừa rồi ném r a cầm này dưới thật rất đẹp trai bất đắc dĩ thở dài giang phong hướng phía cái búa bay ra ngoài phương hướng đi ra ngoài vừa rồi này một chút hắn nhưng là toàn l ự c ném cái búa bay bao xa cũng không tính là hiếm lạ một mực đến lúc chạm vào tối thôn làng chung quanh cũng không có phát hiện bất luận cái gì ác ma xâm lấn dấu hiệu xem ra chính như bà giờ đã nói những ác ma đó tại phát hiện biến hình mật đó bị rết về sau đều sợ mất mật, nơi nào còn dám hướng cái này chạy đã nhặt về cái búa giang phong giờ phút này đang thôn trang chung quanh tuy nhiên ác ma không đến tìm bọn họ để gây sự nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không đi tìm những ác ma đó phiền phức đã nhưng thôn trang này bên trong có thể đồng thời xuất hiện bốn cái trở lên ác ma vậy đã nói rõ chung quanh rất có thể có thuật sĩ hoặc là ác ma xảo h u y ệ t nếu như hắn có thể tìm tới lời nói nhổ tận gốc mới là còn nơi này một cái thái bình phương pháp tốt nhất nhưng cũng tiếc là giang phong đã tại thôn trang chung quanh đi dạo tầm vài vòng cũng không có s i ê u tập đến cái gì hữu dụng manh mối mắt thấy sắc trời đã tối giang phong cũng chỉ đánh trước bay về nạ đ i ệ c h ị thôn nha trở về chính là thời điểm a có cái gì ăn chu thành nghiệp ngồi tại một cái tiểu lò bên cạnh hướng phía vừa trở về giang phong thua tay nói n ồ i lầu giang phong ngốc một chút từ lâu tới thôn trưởng cho còn có rất nhiều tốt tài liệu đâu ngươi nhìn khuẩn thịt heo thôn trưởng nói là địa phương đặc sản ăn thật ngon chu thành nghiệp cầm lấy mẩu nâu thịt heo nói ra này s ắ c thực nên nếm thử giang phong một bên nói một bên ngồi vào chu thành nghiệp đối diện bà giờ đã đâu giang phong mở chai nước hỏi chu thành nghiệp vừa rồi hắn qua tuần tra lúc liền đã để bà giờ đạt về tới trước cho nên lúc này không thấy được hắn có chút kỳ quái há hán cái này không đến nhà chu thành nghiệp chỉ phía trước nói ra theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại giang phong nhìn thấy bà giờ đặt bưng lấy một đống vàng vàng lục lục đồ ăn cùng hoa quả chạy tới tới tới tới mới mẹ bách hương quả cùng thổ căn đồ ăn các ngươi khẳng định chưa ăn qua bà giờ đặt một bên vừa nói vừa cầm lấy một k h ỏ a từ sắt trái cây chiều giang phong bên này ném qua tới giang phong quả quyết rỗi tay n ắ m lấy nhìn hai mắt sau tùy tiện xoa hai lần liền gầm một thanh t r ư ớ c m i ệ n g vừa hạ xuống điểm điểm nước liền từ giang phong khỏe miệm chạy ra để giang phong ở trong lòng sợ hai thán phục một chút trái cây này nước thật đúng là nhiều chiếc thứ hai xuống dưới mỹ vị quả nhiên tiến vào trái tim. tiếp lấy không kịp chờ đợi lại là cái thứ ba cái này lại n g ọ t lại sướng miệng tư vị để giang phong nhất thời toàn thân tư sướng thế nào ăn ngon a nhìn thấy giang phong ăn thơm như vậy bà giờ đ ạ t biểu lộ mang theo đắc ý nói ra ăn ngon cái này gọi bách hương quả giang phong n g a i nuốt lấy thịt quả hỏi ừ n đây là một loại sa mạc quả thực liền mùa này có các ngươi cũng coi là ân dùng các ngươi trung quốc lời nói gọi là có có l u c ăn bà giờ đ ạ t nói ra ha ha ha ngay bà g i đặt có chút khó chịu phát tâm giang phong cười nói ngươi còn học qua quốc gia chúng ta lời nói đâu h vừa vừa ăn, ăn, ăn, ăn một miếng t r rơi còn lại bách hưng quả giang phong xoa xoa tay nói mỹ tích rất lợi hại mỹ tích rất lợi hại à đúng chung quanh ta đã lục soát nhiều lần xác thực không phát hiện được một điểm ác ma khí tước ta nói sớm nơi này ác ma sợ rất lợi hại biết biến hình mọc đỏ chết tại cái này căn bản không có khả năng giảm tới ai đúng vừa rồi ngươi đáp chúng ta đem làm sao phát hiện cái này biến hình mà quá trình nói cho ta một chút thế là giang phong liền đem vừa rồi đối chu thành nghiệp quá trình lại đối bà giờ đ ạ t nói một lần chỉ là lần này nhiều chu thành nghiệp cái này vai phụ đem bà giờ đ ạ t nghe càng là s ư ớ n g sốt u một chút quá lợi hại bà giờ đ ạ t kích động vỗ bàn một cái kém chút đem nổi lập t u n g hù đến ba người vội vàng đỡ lấy cái bàn hô ba người đồng thời thở phào bà giờ đ ạ t cười to nói xem ra ta hôm nay thật đúng là n h ặ t cái mạng ăn cơm ăn cơm không đủ ta lại đi cầm hôm nay bao no k p lên một mảnh vàng nóng thổ căn đồ ăn giang phong nếm một thanh đi sau hiện nó vị đạo mười phần trong eo mà lại cảm giác cũng rất lợi hại thần kỳ lại là nhu nhu cái này đồ ăn có chút ý tứ ba người đều là đại khẩu vị chức nghiệp giả mà cái này một n ồ i cũng đều là mỹ vị cho nên rất nhanh liền ăn hướng lên trời mà liền tại bà giờ đạt nói lại muốn đi lấy điểm thịt cùng đồ ăn khi đi tới liền thấy một cái tiểu nữ h à i bưng lấy một cái ngói chén chiều lấy bọn hắn đi tới tại giang phong kinh ngạc ánh mắt bên trong tiểu nữ h à i c h ậ m rãi đi đến trước mặt bọn hắn đem ngói chén bưng xuống đối mấy người dùng thông dụng ngữ nói ra đây là cờ dị tổ gà mẹ ta để cho ta tặng cho các ngươi ăn giang phong kinh ngạc liếp nhìn nàng một cái nói ra ngươi thông dụng ngữ nói rất t bị khen ngợi tiểu nữ hải có chút thèm thủng túi đầu hồi đáp là ta mụ mụ dạy cho ta nàng trước kia là lao sư trước kia hiện tại không làm lão sư sao giang phong hỏi tiểu nữ hải gật gật đầu ừng bởi vì trong thôn đến trường hải tử biến thiếu giang phong một chút dừng lại có chút không biết làm sao nói tiếp lúc này bạ giờ đạt giảng hòa nói ngươi mở nắp lên nhìn xem cái này thủy tinh gà có thể cũng là đồ tốt được giang phong thuận thế vươn tay mở ra ngói bát cái nắp phát hiện bên trong đựng lấy một cái mở ra gà con tứ phía tràn đầy nhở cây đông lạnh nhìn rất là mê người cầm lấy cái t h i a đào một thanh nhựa cây đông lạnh thả vào bên trong miệng c ả m thụ được miệng t r o n g kia cỗ thơm ngon mà nồng đậm mùi thịt giang phong chừng to mắt chiều tiểu nữ h à i dựng thẳng cái ngón tay cái nói ra thay chúng ta cảm ơn ngươi mụ mụ ăn thật ngon tiểu nữ h à i n h a răng cười một tiếng liền hướng phía ra phương hướng chạy về qua thật tốt ta giang phong nhìn lấy tiểu nữ h à i bóng lưng cảm khái nói vừa dứt lời hắn liền thấy càng nhiều thôn dân cầm đủ loại mỹ thực hướng bọn họ chạy tới thanh kỵ sĩ tiên sinh nếm thử ta cái này vừa thi đất tốt đâu đặc biệt hương ta cái này nổi súp n cảnh báo giải trừ cũng không theo chúng ta nói một tiếng sao có thể để binh lính tiên sinh ở chỗ này ăn cơm nếu không qua nhà ta ăn đi trong lúc nhất thời các loại có chút cứng nhắc thông dụng ngữ cùng cổ lệ đ ặ t ngữ chản vào giang phong trong t hai để giang phong lộ ra từ đáy lòng nụ cười thật tốt ta hôm sau trước kia bởi vì tìm một cái mới chức nghiệp giả còn cần một quãng thời gian cho nên cấp trên bồi thường phục lúc để giang phong cùng chu thành nghiệp về trước tổng bộ để b ạ giờ đạt tạm thời lưu thủ tại trong thôn trang liền tốt nhưng giang phong lại biểu thị hắn còn muốn lại tiếp tục ở chung q u n h một chút kỳ hạn vì ba ngày nếu như trong ba ngày hắn không có bất kỳ phát hiện nào liền lập tức trở về tổng bộ tại giang phong chờ đợi hồi p h ụ c lúc bên hôm xuất phát t r ư ớ c bộ đội thống nhất phát điện thoại di động kêu đứng lên mắt nhìn dây số giang phong kết nối nói nơi này là giang phong xin chỉ thị có thể a giang phong mới thả ngươi ra ngoài một ngày liền cho ta lập lớn như vậy cái công đầu bên kia điện thoại chuyển đến các hồng quan g thanh âm trung ý là chỉ cái kia biến hình ma không phải vậy còn có thể là cái gì các hồng quan g cười nói ngươi thế nhưng là thật cho ta tăng m ặ n ta ra ngoài ngày đầu tiên liền giết chết như thế cái hiếm có đồ chơi đem địa phương bộ đội người đều cho kinh ngạc đến ngây người bay thẳng ta giơ ngón tay cái cái này một công ta cho ngươi ghi lại trở về khen thưởng thiếu không ngươi vậy thì cảm ơn các trung úy tạ cái gì tạ à đúng ngươi xin muốn tại nạ điện chịu chờ lâu ba ngày đúng không làm sao muốn bắt gọn ừ m ta cảm thấy chúng nó sẽ không dễ dàng như vậy liền chạy cho nên vẫn còn muốn tìm tìm nhìn không nhưng cái thôn này vẫn phải gặp nạn được thôi ta phê chuẩn nhưng nhiều nhất liền ba ngày à ta cái này muốn giao cho ngươi nhiệm vụ còn một đồng lớn đây vâng cúp điện thoại giang phong đi ra ngoài đối chu thành nghiệp nói ngươi đi về trước đi ta lại tra mấy ngày được vậy chính ngươi cẩn thận vỗ vô giang phong cánh tay chu thành nghiệp một thân một mình ngồi lên dịp hướng phía tổng bộ phương hướng mở đi ra chờ chu thành nghiệp rời đi giang phong cầm lấy bộ đàm đối bạ giờ đạt phất phất nói ra tùy thời bảo trì liên lạc được bạ giờ đạt gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ cưới lên một tờ giang phong lần này quyết định lại đi xa một chút địa phương trai nhìn một chút cùng một thời gian mấy chục cây số bên ngoài một cái chấn nhỏ bên ngoài hai tên thánh kỵ sĩ, cùng một tên chiến sĩ chính dơ vũ khí mặt mũi tràn đầy để phòng nhìn lấy đối diện một người mặc hắc bảo nam tử các ngươi thật đúng là đơn thuần a vậy mà liền trực tiếp như vậy đuổi theo ra tới hắc b à o nam tử mỉm cười đối ba người bọn họ nói ra dẫn đầu thánh kỵ sĩ tiến về phía trước một bước hồi đáp vì diện chứ ngươi dạng này ta ác chúng ta chẳng sợ hãi chật chật chật hắc b à o nam tử chắc lưỡi một cái tay trái triệu hồi ra một bản dạy tương đương dày ác ma chi thư nói ra thật không hổ là tự xưng là chính nghĩa thánh kỵ sĩ đâu vậy liền để ta tới nhìn ngươi một chút phần này chính nghĩa có thể kiên trì tới khi nào đi n à y thánh kỵ sĩ khi nhìn đến hắc b à o trong tay nam tử ác ma chi thư trong nháy mắt liền biến sắc hoàn toàn không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này gặp được cao cấp như vậy cấp thuật sĩ ta điểm hộ các ngươi các ngươi về trước trên đội trưởng chúng ta làm sao có thể ở thời điểm này bỏ xuống ngươi phía sau hắn một tên khắc thánh kỵ sĩ、si、hô đây là mệnh lệnh đi mau lúc này thuật sĩ tay cầm một khối linh hồn toái phiến cười to nói khắc tranh các ngươi hôm nay một cái đều không thể quay về nói xong bóp nát linh hồn toái phiến một đạo phản phất có thể đem người linh hồn đều hoàn toàn thiêu hủy địa ngục liệt diễm hương phía ba người đốt quá khứ cầm đầu thực vội vàng mở ra thủ hộ vầng sáng c h ố n g đi tới cũng la lớn chạy mau lúc này phía sau hắn hai người cũng rốt cục không tiểu cách nữa cắn răng xoay người chạy c ò A thánh kỵ sĩ thống hào một tiếng cán răng tiếp tục cầm thuẫn chỉ cần nhận đến t r n g mặt tiễn thời gian kết thúc là hắn có thể dùng thánh quang thuật vì chính mình trị liệu nhưng lại tại hắn nghĩ đến muốn làm sao giữ vững tiếp theo nhánh bay tới tiễn lúc lại đột nhiên đồng tử co r i ụ c lại biểu lộ cũng thay đổi bắt đầu và ặ mèo đội trưởng thánh kỵ sĩ nghỉ tư bên trong h ồ có thể là vô dụng bị hắc bảo nam tử kêu một đường kéo tới đội trưởng thánh kỵ sĩ trên thân đã không có chút sinh cơ ta đều nói để cho các ngươi đừng chạy làm gì nhất định phải lãng phí cái này k h í được đâu hắc bảo nam tử nói xong nắm tay bên trong ác ma chi thư tụng n h ậ m nói sinh ngủ một giây sau này thánh kỵ sĩ chỉ cảm thấy tay phải kịch liệt đau nhức mà lại là lại ngứa vừa đau bất quá lúc này trầm mặc tiến hiệu quả rốt cục biến mất thánh kỵ sĩ vội vàng cấp chính mình soát một thanh thánh quang quân thuật có thể hiệu quả lại không rõ ràng. tay phải h ắ nhưng vẫn n như lại ngứa vừa đau, phản ấ tại có người t đem hắn tấn công đến một nửa lúc một cái ác ma khuyển đột nhiên từ trong hư không trôi ra cắn một cái vào cổ của hắn mắt thấy chiến sĩ cũng ở trước mặt mình ngã xuống tuổi trẻ thánh kỵ sĩ tuyệt vọng hắn quất ra bên hông một tay truy hướng cười gần thuật sĩ tiến lên cũng k hắn ô sông n g có bước, vào h cũng cảm giác được chính mình hai chân cũng chuyển tới giống như cánh tay cảm giác đau mà lại càng ngày càng đau nhức a thánh kỵ sĩ kêu thẳng một tiếng t é quỵ dưới đất c h ư ơ n một trăm bảy mươi bảy d ậ m chậm rãi tới gần đã bị thống khổ cha tấn đến vẻ mặt nhăn nhó thánh kỵ sĩ hắc b à o nam tử đưa bàn tay bao trùm tại trên mặt hắn nói ra rất khó chịu a rất thống khổ a đừng nóng nổi ta hiện tại liền giúp ngươi giải thoát nói người háo đen tay phải lục quang loại lên liền thấy tuổi trẻ thánh kỵ sĩ da thịt như mất đi dọ xương một thổ địa đồng rạng bắt đầu d ã nước từ chân đến eo lại đến cổ tiếp theo tại thánh kỵ sĩ tuyệt vọng mà hoảng sợ ánh mắt bên trong hắn nhìn thấy trong cơ thể mình thánh quang năng lượng chậm rãi từ trong miệng hắn bay ra sau đó là cái m ũ i lô thai sau cùng mắt tối s ầ m lại lâm vào bóng đêm vô tận bên trong mà những cái kia từ trong cơ thể hắn bay ra thánh quang năng lượng thì bị hắc bảo nam tử ngưng tụ tới trong tay hóa thành một đoàn tiểu tiểu quang cầu Sách, đây cũng quá cũng cùng lợi ích cùng tồn tại à, giết loại này con gà con hoạch thiếu nhiên hiểm thật sự là không thu đây đi tồn này quả tại giết ai, lợi loại mạo à, gì. Hắc bào tích đáp vỡ vụn quang cầu biến thành dịch thể nhỏ vào trong thùng hướng trong thùng mắt nhìn hắc b à o nam tử lộ ra một vòng mỉm cười tự nhủ tưởng tuy nhiên mỗi lần cũng không nhiều nhưng giết nhiều mấy cái cũng là thu thập không sai bịt i lắm đem vật chứa thu hồi hắc b à o bên trong hắc b à o nam tử đối cái kia ác ma khuyển nói ra an đi bọn họ tất cả thuộc về ngươi ác ma khuyển nghe xong cao hứng hú lên quái dị tiếp lấy liền mang trên đầu hai cây giống như là ẹ n bẹn một dạng hát s á c s ú c giắc cắm vào chiến sĩ thể nội tại ác ma khuyển hút chiến sĩ thể nội ma l ự ợ lúc một cái cóng trường cung nam tử như ảnh tử đồng dạng đột nhiên xuất hiện tại hắc b à o bên người nam tử nói ra nghe nói trung quốc phái tới tiếp viện đoán chừng là vì tìm ngươi gần nhất ngươi điệu thấp một điểm tương đối tốt hắc b à o nam tử nghe xong lộ ra một cái to lớn nụ cười ta một mực rất điệu thấp à, trung quốc tiếp viện à. không biết có hay không thánh kỵ sĩ hạt giống tốt đâu h ì hì ha ha biết hắc b à o nam tử căn bản không có đem chính mình lời nói ngay vào trường cung nam cũng lời lại nói lui lại mấy bước lại như bóng dáng đồng dạng biến mất trong rừng rậm phanh phanh thanh kỵ sĩ tiên sinh cân tối làm tốt bên trong ba t r i ệ u một tòa có chút cũ nát căn phòng trước mã thiến lạc vô môn u hô chỉ chốc lát sau giang phong mở cửa nhìn lấy mã thiến lạc vừa cười vừa nói cảm ơn a ta lập tức đi tới được mã thiến lạc nói xong vừa mới chuyển thân thể muốn đi giang phong lại giữ chặt nàng nói chờ một chút cái này cho ngươi nhìn lấy giang phong đưa tới chô c ô liết mã thiến lạc liền vội vàng khoát tay nói ta không thể lại mớn quá tham lam lời nói sẽ bị thần xử phạt nhưng lúc nói chuyện một đôi mắt lại là thế nào cũng không thể rời bỏ khối kia chô cổ liết giang phong n g m lại Bẻ một khối nhỏ đến nhét vào mã thiến lạp trong tay nói ra này cái này coi như là làm ngươi đến gọi ta ăn cơm thủ lao cái này không coi là tham lam à. lần này mã thiến lạp không cự kiện nữa hướng phía giang phong túi người chào nói cảm ơn thánh kỵ sĩ t i ế n sinh đi thôi ta lập tức liền tới đây chờ mã thiến lạp nhún nhảy một cái chạy xa giang phong quay ngược về phòng nhìn lấy trên bàn một trường bị vẽ lên các loại ký hào địa đ ồ tự lẩm bẩm hai ngày vậy mà lại phát hiện một điểm đều không có chẳng lẽ ta phán đoán thật sai sao trong hai ngày này giang phong đem thôn trang chung q a n h mỗi cái xó xỉnh tất cả đều điều tra một lần có thể đã không có phát hiện thuật sĩ c ũ n g không phát hiện ác ma xảo huyệt những đêm đó nạ địa chịu thôn giáo đường tiêu hủy ác ma giống như là đi ngang qua nơi này thuận tay làm m ở dạng ai có lẽ thật chính là ta suy nghĩ nhiều đi khép lại địa đồ giang phong theo tay cầm lên một cái áo khoác sau khi mặc vào đi ra khỏi phòng bất kể như thế nào ngày mai sau cùng lại tuần tra một lần bây giờ không có phát hiện cũng chỉ đành trở về mang theo dạng này cách nghĩ giang phong đi vào mã thiến lạp nhà trong sân nhỏ đây là hắn mấy ngày nay ăn trực địa phương nhìn thấy giang phong tới mã thiến lạp â n tình giúp hắn kéo ra cái ghế nói ra hôm nay ăn khoai lang cùng hoa ngự canh ta vừa rồi vụ trộn một điểm khoai lang có thể ngọn hai ngày thời gian giang phong không tra được cái gì ác ma hoặc là thuật sĩ hành tùng lại là cùng người trong thôn quen thuộc riêng là trước mắt mã thiến lạc tại biết giang phong vì thôn xóm bọn họ giết chết một cái rất lợi hại rất lợi hại ác ma sau vẫn kể cận hắn hỏi các loại vấn đề đáng yêu lại hoạt bát bộ dáng để giang phong không khỏi nghĩ lên giang hàn nhị vậy nhưng quá tốt ta hôm nay vừa vặn đặc biệt muốn ăn k h o a i lang lưỡng người nói chuyện ở giữa mã thiến lạc mụ mụ y y y mạn bưng một cái bùn lớn lại lớn vừa đỏ khoai lang đi tới đối giang phong nói ra nghe được ngươi thích ta cứ yên tâm lúc đầu còn lo lắng cho ngươi không thích ăn đây giang phong tiến lên một b phu nhân ngươi nấu đồ vật đều ăn thật ngon vậy ngươi ăn trước ta qua đem canh cá cho thịnh đi ra nạc điệp chịu thôn tính là gì cái gì giàu có thôn trang nhưng các thôn dân đều rất lợi hại siêu năng cho nên làm đến tự cung tự cấp vẫn là không có vấn đề mã thiến lạp từ xuất sinh liền chưa thấy qua ba ba của nàng mẹ của nàng nói cho nàng ba ba của nàng chết có thể nhưng không có nói cho nàng nguyên nhân cụ thể cái này khiến mã thiến lạp một mực rất lợi hại nghi hoặc lúc ăn cơm mã thiến lạp đẩy ra một cái khoai lang cắn một cái tuy nhiên bị nóng thẳng thổi hơi nhưng trên mặt lại là tràn đầy hạnh phúc nụ cười y d à m ạ n vươn tay lau mã tiến lạp khoe miệm bên c lắc đầu cười nói mã thiến lạp ngươi ăn cái gì thời điểm hẳn là càng thục nữ một điểm mã thiến lạp cười gật gật đầu nhưng ngay lúc đó lại cắn một miệng lớn điểm điểm khoai lang bất đắc dĩ nhìn mã thiến lạp liếc một chút y h ẹ mạn uống miệng hoa ngư canh nói với giang phong giang tiên sinh ta có thể mạ o bội hỏi cái vấn đề sao đương nhiên xin mời ngài nói đem miệng bên trong n g a i nuốt lấy khoai lang nuốt vào hậu giang phong trả lời chàng hai nạn này tới khi nào tài năng quá khứ a giang phong nghe xong xứng sở muốn thật lâu vẫn là thành thật hồi đáp ta đây cũng không cách nào xác định nhưng chúng ta hội hết sức làm cho chúng nó không dám ra tới thở dài y hải mạn s ờ s ờ nữ nhi của mình tóc nói ra mã thiến lạp sang năm liền mười chín tuổi ta muốn đưa nàng qua sát vách trên thị trấn học nhưng bây giờ tình huống này nào dám ra thôn làng à. mẹ mã thiến lạp nũng nịu lấy hô cũng không phải nhất định phải sách ta trong nhà hỗ trợ ngươi nuôi gà dệt vải cũng rất tốt nha ngóc hải tử ngươi không phải hô hào muốn trở thành giống giang thúc thúc dạng này anh hùng à, không lên học sao được đâu không sao coi như không sách ta về sau cũng có thể khi anh hùng mã thiến lạp hai tay chống mạnh hô lắc đầu y hải mạn lại nhìn nói với gia phóng thật có lỗi à họ chút không nên hỏi vấn đề ngươi tiếp tục ăn mắt liền không thể ăn không sao giang phong k h o á t khoác tay tiếp tục gặm lên trong tay khoai lang một hồi bữa tối ăn xong y Y m ạ n thu thập xong món ăn qua nhà bếp mã thiến lạp làm theo ngồi tại viện tử trên bậc thang nhìn qua chấm nhỏ n g ầ người nghĩ gì thế giang phong ngồi vào bên cạnh n à n g hỏi đi trường học liền nhất định có thể trở thành giống thánh kỵ sĩ tiên sinh ngươi dạng này anh hùng sao mã thiến lạp nghiêng mặt qua hỏi giang phong không nhất định nha giang phong lắc đầu nhưng coi như không thể trở thành anh hùng ngươi cũng cần phải đi học vì cái gì a bởi vì có thể học được chi tức a cũng tỉ như ngươi hôm qua không phải hỏi ta vì cái gì thôn các ngươi t r u n g quanh không có trong sách vở b i ể n cùng hồ bạc sao cái này dính đến địa lý học là vĩ độ cùng đại khí chuyển động tuần hoàn quyết định khô hạn khu hình thành mà đang khô hạn khu đương nhiên sẽ không có b i ể n cùng hồ bạc cá vĩ độ đại khí chuyển động tuần hoàn m ã thiến lạp nháy hai lần con mắt n à y học hội có gì hữu dụng đâu tri thức không nhất định đều đối ngươi hữu dụng nhưng lại có thể để ngươi nhìn theo góc độ khác thế giới cũng sẽ để ngươi nhân sinh thay đổi phong phú tỉ như ngươi học hội thông dụng ngữ cũng là tri thức thể hiện a nếu như ngươi không hội thoại chúng ta liền không có cách nào ngồi ở chỗ này nói chuyện h i ế m đ ú ngay Thiến i tiếng, tiếp l ấ vây q u a n chân nói, thế nhưng là coi như không cũng không h hai thế học ở ma, ta coi đi có ác mà, đi học cũng là rất đắt, là là m u ố n để cho mã ụ mụ m quá cực khổ. Nghe xong tiến lạp lời nói giang phong lâm vào trơ mặc hắn có thể đem hết toàn lực đem ác ma đuổi ra ngoài nhưng giáo dục tỷ lệ phổ cập loại chuyện này hắn liền một điểm không có cách nào cho dù là tại hòa bình t h ị n h thế cũng không phải mỗi quốc gia cũng có thể làm tốt cơ sở giáo dục càng tại chiến hòa không ngừng quốc gia bên trong giáo dục tỷ lệ phổ cập càng là đáng lo nghĩ một lát giang phong nói ra nhưng là nếu như muốn cải biến loại tình huống này ngươi liền càng thêm phải đi sách tương lai tài năng cho mụ mụ ngươi càng rất hơn sinh hoạt ta nếu như có thể lời nói ta nhất định sẽ nỗ lực ừm n g ư ơ i nhất định có thể sáng sớm hôm sau giang phong như thường lệ cưới hắn chiếc xe gắn máy kia hướng phía ngoài thôn chạy tới đây là hắn ngày cuối cùng thăm dò hắn ở trong lòng hướng thánh quang cầu nguyện có thể có phát hiện một đường hướng phía tây nam phương hướng mở thật lâu giang phong dự định qua tạp phu cơ thôn trưởng nói với hắn khoáng sơn nhìn xem có lẽ tại vậy sẽ có bắn kỷ hiện cứu mạng a có người hay không mau cứu ta cứu mạng a chính đang hành xử bên trong giang phong lỗ thai đột nhiên động một cái nghe được nơi xa chuyển đến tiếng kêu cứu nhưng hắn cũng không có trực tiếp giống tiếng cầu cứu chạy tới mà chính là cao mày một bên tiếp tục đi tới một bên tự hỏi bởi vì cái này người cầu cứu hô lúc là nhân loại thông dụng ngữ cái này để giang phong cảm thấy không hài hòa cảm giác rất mạnh rõ ràng là tại ba la thản g cảnh nội một cái bối rối chạy trốn người làm sao lại vô ý thức hội thông dụng ngữ đến hô cứu mạng tính hạ tâm lắng nghe một hồi giang phong đại khái có thể xác định là một loại nào đó bốn cái chân sinh vật đang đổi u lấy người nào đó chạy suy nghĩ nhất động giang phong mở ra chuyên chú vầng sáng đội thế vị tinh cơ sở ma chú sửa đổi vì công chính t i ê n sứ bên trong trận đồ đ ổ i dùng tập trung khu động bên ngoài trận đồ sửa đổi vì ngũ mang tinh ngoại ma pháp vòng sửa đổi vì cố định đồng ma pháp thuộc tính là gió trận hình vì giác mở ra âm thanh chung phụ trợ ma pháp trận sửa đổi ma pháp trận về sau chuyên chú v ầ n g sáng biến thành có thể cho giang phong đem tinh thần tập trung đến trên một điểm linh âm phụ chú tiếp theo tại cùng trạm làm chi tâm sinh ra cộng minh hậu giang phong trên chán hiện ra một cái hồng sắc thần bí p h ù văn suy nghĩ nhất động giang phong linh lực tập trung thành một cái điểm hướng phía lô h a i hắn nghe được phương hướng quá khứ ác ma giang phong linh lực cảm giác được nơi xa cái tia bốn góc sinh vật khí tràn g phát hiện lại là một cái ác ma khuyển đang đổi u trục một người bình thường một cái ác ma khuyển muốn giết một người bình thường sẽ còn cho hắn hô cứu mạng thời cơ tốt thấp kém bảy giờ ba lắc đầu giang phong đè xuống thay nghe bắt đầu kêu gọi tổng bộ một bên lặng lẽ kêu gọi trợ rút một bên giả bộ như không nghe thấy đồng dạng giang phong tiếp tục mở lấy mổ tờ khắp nơi mà sự thật cũng như hắn s ở liệu người k i ê m một mực đang hô cứu mạng mà cái tia ác ma k u y ể n cũng thủy trung đổi không kịp hắn một mực đợi đến bộ đàm bên trong truyền đến bố trí đã hoàn tất tin tức giang phong mới lái m làm như thế vừa ra là muốn mai phục ta sao đổi thành đồng dạng chức nghiệp giả có lẽ xác thực sẽ không giống như ta vậy muốn nhiều như vậy vẫn là nói hắn cố ý thiết kế nát như vậy nhưng đây cũng là vì cái gì đây cứ như vậy đang xoắn suýt đối phương đến là bởi vì xem thường chính mình cho nên bày xuống dạng này bày dập vẫn là quy cứ như vậy cao tài bày xuống như thế bày dập quá trình bên trong giang phong giả trang ra một bộ mới nghe được tiếng kêu gạo liền tranh thủ chân ga đè vào lấy tốc độ nhanh nhất phóng tới nơi khởi nguồn điện bộ dạng v ậ phần tại sao muốn như thế diễn là bởi vì giang phong biết thuật sĩ có một cái gọi là làm dễ dở dô chi n h ã n kỹ năng loại này con mắt hội ẩn thân nút trong bóng tối quan sát giang phong lo lắng là mình đã đang bị trong quan sát nếu như không diễn lời nói sẽ đem cái kia có khả năng đang mai phục chính mình thuận sĩ dọa cho chạy lái xe gắn máy vọt tới chuyện xảy ra hiện trường giang phong nhìn thấy cái kia đang đuổi theo một cái nhân loại ác ma khuyển nhìn lấy người kia thở không ra hơi bộ dáng giang phong trực tiếp mở ra phụng hiến điều khiển xe gắn máy chiều ác ma kia chó đụng tới ác ma kia chó tại nhìn thấy giang phong xông lại lúc cũng là không chút nào hư trực tiếp nhảy dựng lên mở ra huyết bùn đại khẩu hướng giang phong cắn qua tới mà giang phong thì là trực tiếp mở ra hai g i chính nghĩa thanh g i d ă g rác một tiếng dũng m a n h á c ma khuyển bị chém thành hai khúc rơi trên mặt đất cũng quá yếu đi đậu đen rau muốn một câu g i a n g phong dừng lại xe gắn máy hướng phía sắc mặt kia có chút thảm bại ba la thản người đi đến cũng quan tâm hỏi n g ư ờ i không sao chứ này ba la thản người một bên thở hổn hển một bên dùng thông dụng ngữ hồi đáp không không có việc gì cảm ơn ngươi cứu ta thiện tay mà thôi mà thôi nhà ngươi ở đâu ta đưa ngươi trở về ta ở a ta nói được nửa câu này ba la thản người đột nhiên che ở ngực mặt mũi tràn đầy thống khổ bộ dáng m từ tới gần nơi này cái ba la thả người lúc giang phong liền cân nhắc đến trên người hắn sẽ có thai hỏa ấn ký dù sao cũng là cái bẩy dập nhà thừa dịp chính mình an ủi hắn lúc đưa nó dẫn bạo tự nhiên là có thể đối với mình tạo thành lớn nhất thương tổn có thể thai hỏa ấn ký đã cũng tại siêu phàm năng lực phạm vi bên trong tự nhiên cũng có thể dùng siêu phàm năng lực qua khắc chế thủ hộ vầng sáng cũng là bên trong một trong tại không có phá vỡ thủ hộ vầng sáng ma pháp hộ cháo trước đó hai hỏa ấn k ý không cách nào bị dẫn bạo chương một trăm bảy mươi mốt v ó n g mở cá đã nhập vóng nệm ợ chính tại tiếp tục nghe được trong thai nghe truyền đến câu nói này giang phong liền biết cái tia ý đồ dẫn bạo trước mắt cái này ba la thản người t h u ậ t sĩ đã bị bắt lại nhưng hắn cũng không có muốn thư gian ý tứ lại đem thủ hộ vầng sáng hoán đổi thành linh â m phù chú bắt đầu dùng linh lực chung quanh đột nhiên lỗ thai hắn nhất động dưới chân phụng hiến lập tức trải rộng ra cũng sử dụng thánh quan bạo phá a theo một tiế giang phong biết mình khóa chặt phương hướng không có sai một cái ý đồ sử dụng h ẹ ở sở tổn chạy trốn thuật sĩ bị hắn cho lưu lại đệ lại thay nghe giang phong mở miệng nói mười điểm chung phương hướng có một tên thuật sĩ thu đến mà l i ê n tại giang phong dự định tiếp tục lúc một phát cực kỳ tính ăn mòn ám ảnh t i ệ n hương phía hắn kích xả m à đến một mực ở vào tình trạng giới bị giang phong trong nháy mắt liền đem linh âm p h ụ chú chuyển đổi thành phỉ thúy chi kính đem bay tới ám ảnh tiễn cho hấp thu đi vào không chỉ có như thế ám ảnh tiễn đang bị phỉ thúy chi cảnh sau hút đi vào sau một giây sau lại từ phỉ thúy chi trong kính bay ra ngoài mục tiêu trực chỉ vừa rồi nó tới phương h đây chính là phỉ thúy chi kính tại song trọng vầng sáng dưới cường hóa hiệu quả nó hiện tại không chỉ có thể hấp thu đối phương ma pháp công kích còn có thể đưa nó phản xạ trở về tránh thức trên ý nghĩa thành một chiếc g ương đánh lén giang phong thuật sĩ rõ ràng không nghĩ tới thánh kỵ sĩ còn có một chiêu như vậy bị chính mình bắn đi ra ám ảnh tiễn đả thương sau hét thảm một tiếng tiếp lấy hắn cũng không tránh xông ra rừng cây đối giang p h o n g hô ngươi tính là gì thánh kỵ sĩ ngươi khẳng định sớm liền phát hiện nơi này có bình dân đang bị ác ma đuổi theo phản ứng đầu tiên lại là kêu gọi trợ giút mà không phải tới cứu người liền ngươi dạng này cũng xứng khi thánh kỵ sĩ ta nhổ、vào. nhưng vừa phi xong liền bị một cái tấn công tới ba la thản chiến sĩ đẻ trên mặt đất giang phong nghe xong bừng tỉnh đại nộ gật gật đầu nói ra chỗ lấy các ngươi là cảm thấy ta hẳn là phát hiện sau vọt t h ẳ n g tới sau đó mua một tạng một cùng vị này bình dân cùng chết trong tay các ngươi mới tính một tên thánh kỵ sĩ sao bị ép trên mặt đất thuật sĩ mặt mũi tràn đầy đều là hoãn hận gắt gao nhìn chằm chằm giang phong nói ra thiếu cho ta ngụy biện không đem sinh mệnh người khác an toàn đặt ở vị thứ nhất ngươi coi như cái gì cầu thí thánh kỵ sĩ ngươi sớm muộn sẽ bị thánh quang vứt bỏ nhớ kỹ ngươi nhất định ô ô ô ô ngay tại hắn còn muốn nói điều gì lúc? lại bị cái k i a n g ă n chặn hắn ba la thản chiến sĩ phong bế miệng chỉ có thể ô ô gọi bậy tiếp lấy chiến sĩ một bên dùng ma pháp khóa đem hắn còn lại vừa nói bị bắt được còn l ờ i nói nhiều như vậy hy vọng ngươi cùng ta biên nhận pháp cục sau cũng như thế có thể nói nhưng giang phong lại đối vị này ba la thản chiến sĩ khoát tay một cái nói không có việc gì để hắn nói tiếp ta vẫn rất muốn nghe xem hắn tinh diệu lo gì người chắc chắn chứ ba la thản chiến sĩ có chút kỳ quái nhìn lấy giang phong hỏi ừ m ta xác định giang phong gật đầu được tôi lúc nào muốn cho hắn ít miệng tê cái âm thanh là được nói xong ba la thản chiến sĩ bung ra che thuật sĩ miệng tay đến tiếp tục ngươi vừa mới còn muốn nói điều gì thuật sĩ trận mắt tròn xoe trường giang phong một hồi phẫn nộ quát ta chưa từng thấy ngươi dạng này không hợp cách thánh kỵ sĩ tử vân giang phong gật gật đầu ngươi nói đều đúng chỗ lấy các ngươi chuẩn bị xuống cái bẫy này xác thực là chuẩn bị đến bắt ta lạc lần này thuật sĩ nhưng không nói lời nào chỉ là gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m giang phong uy là m n g ư ơ i giảng điểm tố chất có được hay không ta đều bị ngươi mắm như thế thoải mái trả lời ta một vấn đề không quá mức ca vi lao tử liền chưa thấy qua ngươi như thế xảo trá thánh kỵ sĩ vậy mà dựa vào nhiều người khi dễ ít người ngươi cảm thấy vinh dự đâu ta xào trá giang phong sốc nổi t r ừ n g to mắt chỉ mình ta nói ngươi cái này l o d i c cũng quá thanh tân thoát tục đi hợp lấy chỉ cho phép các ngươi chuẩn bị bậy dập bắt ta không cho phép ta gọi người đem các ngươi cho hạng miệng đây ngụy biện ngươi thật làm cho ta buồn nôn nghe đến nơi này giang phong cũng không biết làm như thế nào tiếp tục cùng hắn giao lưu đầu năm nay làm nhân vật phản diện không cần ai quy sao bọn họ thật chẳng lẽ cũng là chắc chắn bởi vì ta là thánh kỵ sĩ cho nên coi như phát hiện đây là bậy dập cũng nhất định sẽ trước tới cứu người hắn bộ dạng này cũng không giống là làm ra vẽ giống như thật cứ như vậy xuẩn có loại thả ta ra chúng ta tới một lần một đối một quyết định ta khiêu chiến ngươi n g ư ơ i dám ứng chiến sao n g ư ơ i cái này hư ngụy thánh kỵ sĩ thở dài giang phong nhìn về phía vị t i ê u ba la thản chiến sĩ nói ra cảm ơn ta nói xong ngươi có thể đem hắn mang đi nhìn ra các ngươi trò chuyện rất lợi hại vui sướng ba la thản chiến sĩ nói xong chắn thuật sĩ miệng đem hắn mang đi thần kinh bệnh nhân mạch suy nghĩ phổ biến hai bê thanh niên sung sướng nhiều a làm sao đem chính mình quy kéo đến cùng bọn hắn, một cái diện qua cùng hắn câu thông cũng là một môn học vị a lắc đầu giang phong tiếp tục bắt đầu chung quanh sau một giờ xác định chung quanh rốt cuộc tìm không ra bất kỳ chức nghiệp giả một vị ba la t h ả n thợ săn đi đến giang phong trước mặt cùng hắn nắm chắc tay nói ra không hổ là trung quốc tinh anh vừa ra tay liền bắt ba tên thuật sĩ bội phục bội phục a không dám nhận nhận lấy t h ì n g ạ i giang phong câu nói này nói chân tâm thực ý cùng nói là hắn xuất thủ bắt cái này ba cái càng không bằng nói là cái này ba cái chính mình đưa tới cửa quốc gia các ngươi người liền là ưa thích k h i ế m tốn vậy ta trước dẫn bọn hắn trở về thẩm vấn ngươi công tích ta sẽ như thực a không khen lớn hơn một chút hồi báo cho phía trên bị chọc cười giang phong lắc đầu nói ta cùng các ngươi cùng một chỗ trở về đi đã đối phương đã để mắt tới ta có khả năng đây chỉ là đợt thứ nhất thế công mà thôi còn hy vọng trưởng quan ngươi có thể bảo hộ ta đoạn đường ba la thản thợ săn mãnh liệt vô một cái đầu nói nhìn ta cái này náo tử ngươi nói đúng còn có không cần cứ gọi trưởng quan ta gọi ta b á khắc t á t l i ề n tốt tốt b á khắc t á t thu thập xong hành trang giang phong cưới lên xe gắn máy đi theo bộ đội cùng một chỗ lái rời cái này phiến rừng cây chờ g o à n xe bước lên bụi mù chậm rãi đi xa nguyên bản giang phong chỗ đứng địa phương hiện ra một cái hồng sắc rể dở dô chi nhãn chấp chớp tiếp lấy rất nhanh liền biến mất ở trong không khí không chỉ có thực lực hơn người mà lại cẩn thận thông minh ai khả khả khả khả tại rời xa cánh rừng cây này một chỗ tiểu chấn bên trên vừa triệu hồi dễ dở dô dơ chi nhãn hắc bảo nam tử một bên nói một bên trà trà nước bọn khó trách có thể đem dọc giết chết quả nhiên là cái ưu tú cùng cực thánh kỵ sĩ a ai khả khả khả khả nói nói hắc bảo nam tử nước bọt lại không khỏi chạy xuống vừa tới không bao lâu trường cung nam tử sau khi nghe được nhìn về phía hắn hỏi、Dồ. cũng là cái kêu biến hình phải sao nó chết ra hỏa này giết chức nghiệp giả nhưng so sánh ngươi còn nhiều đây lần nữa lau chảy ra nước bọn hắc bảo nam tử hồi đáp đúng vậy a chết tại trung quốc một cái thanh kỵ sĩ trên tay vừa nghe được tin tức này lúc ta còn đang cởi nhạo tên ngu ngốc kia đâu nhưng bây giờ ta ngược lại thật ra cảm thấy nó không chết oan thế nào ngươi đã thử qua cái kia t h a n h kỵ sĩ trường cung nam hỏi đúng vậy a đưa cho bọn họ ba cái thuật sĩ đây ba cái trường cung nam nghe xong thiêu tiêu h mi chỉ là thăm dọn một chút hắn thực lực cần như thế lãng phí sao vì không cho hắn sinh ra cảnh giác, sinh hy ba cái thuật sĩ không tính là gì chỉ cần có thể nắm lấy hắn ai khả khả khả bôi một thanh miệm hắc bảo nam tử chừng to mắt nói ra ta đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút từ trên người hắn có thể hút ra cỡ nào xinh đẹp thánh quang năng lượng ai khả khả khả khả bên này giang phong đã đi theo đại bộ đội trở lại trong căn cứ quân sự cùng bá khắp t á t ôm ấp tạm biệt hậu giang phong tìm tới c ắ t hồng quan g phòng làm việc tạm thời gõ cửa trở ra giang phong còn chưa lên tiếng c ắ t hồng quan g trước hết hô h ả o tiểu tử quả nhiên ngoài dự liệu a thật đúng là để ngươi bắt lấy ba cái thuật sĩ cái này so ta cái này một cái liền bắt đến đều nhiều thật có ngươi giang phong lại là lắc đầu đem sự tình tiền căn hậu quả cẩn thận phân tích một lần cho các hồng quan nghe trung úy ngài nói địa phương thuật sĩ có phải hay không có chút quá các hồng quang nghe xong vũ b ả n một cái nói n g ư ơ i đây là khoe khoang người thông minh đâu không nói đồng dạng thánh kỵ sĩ xác thực không có người như thế tâm tư kỳ não vừa nghe đến tiếng kêu cứu còn có thể muốn nhiều như vậy liền nói ngươi cái này tám trăm dặm có hơn liền có thể nghe được tiếng kêu cứu bản sự ta là chưa từng nghe qua mấy cái thánh kỵ sĩ có thể có những thuật sĩ đó sao có thể nghĩ đến ngươi đem bọn hắn cho diễn kế hoạch chạy trốn căn bản không có cơ hội áp dụng à giang phong nghe cũng có đạo lý chính mình thật là đem có thể làm đ ề u làm ba cái kia thuật sĩ bị bắt cũng không tính a n nhìn lấy giang phong còn đang xoắn suýt các hồng quang vũ bản nói ra khác xoắn suýt ta cái này còn có một đống lớn sự tỉnh chờ ngươi đi làm đâu có mẹ ệ hay không mệt mọi lời nói ta cho ngươi một ngày nghỉ không mẹ ệ hiện tại liền cho ta làm việc qua không mẹ tùy thời trở lệnh giang phong túi c h à o đạo được ngươi đi trước ăn bữa cơm chờ lấy ta cho ngươi tin tức vâng giang phong vừa nói xong quay người muốn đi lại nghĩ tới cái gì giống như nói với các hồng quang trung úy ta có nhiều thứ còn đặt ở lập ba khẳng thôn ngươi có thể phái một người quá k ứ giúp ta thu hồi lại sao cái này dễ nói l ậ giang mới phong tuy nhiên tự nhận không có cách nào cải biến thế giới cũng không cách nào cải biến quốc gia này cơ sở giáo dục nhưng gặp gỡ có thể giúp người hắn vẫn là muốn giúp một cái đương nhiên được có muốn hay không ta mượn ngươi điểm giang phong khoác khoác tay nói ra không cần chính ta có từ khi tiến i ế n đại về sau quan g phương quân đội phản quan phương quân đội y chính phú c tổ chức lưỡng đại tông giáo phe phái mộ dỗ đức người một mảnh h ô n chiến giang phong thật hoài nghi bọn họ đánh nhau có thể hay không phân rõ ai là đồng đội người nào là đối thủ mỗi ngày đều có vô số vô não tử liền bị nghĩ ra được chiến tranh kế hoạch mỗi ngày cũng có dân chúng vô tội bởi vì dạng này chiến tranh kế hoạch mà chết đi liền tại ngày trước giang phong nhìn tận mắt một cái vốn là vì vận dân đội xe cung cấp thức ăn cùng trạm tiếp tế điểm đột nhiên phát sinh nổ tung giang phong tuy nhiên cấp tốc tiến về cứu viện nhưng lần này nổ tung vẫn là tạo thành một trăm hai mươi tám người gặp nạn hoa lạp lạp lạp một cái ao nước trước giang phong bưng lấy nước r ử a qua trên mặt cắt đ u ổ i cùng nội t â m m ệ n h mọc tìm khối đất chống ngồi xuống giang phong xuất ra một bình nước hoáng nhìn lấy đối diện diệm khánh sinh nói ra một nước sao diệm khánh sinh khoác khoắt người thì sao giang phong vừa nhìn về phía một bên khác tôn quang hùng ta cũng còn có một bình đây gật gật đầu giang phong vặn ra nắp bình đừng ngực n g ngực uống nhiệm vụ lần này từ ba người bọn họ cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ mục tiêu là điều tra rõ một cái tên là tháp tạp thôn nước bẩn án vì vụ án này ba la thản phương đã hy sinh hai tên chức nghiệp giả cho nên lần này mới phái ra giang phong chi này tinh nhuệ tiểu đội qua dò xét giang phong bị các hồng quang bổ nhiệm làm hành động tiểu tổ đội trưởng ý tứ cũng là, là để hai vị hai người nghe hắn chỉ huy Diệp sinh Khánh cùng tôn quang hùng l ư ỡ n giờ n g ư ờ biết bất bởi cái kiến, Giang toàn trong t sao hoàn Phong không khoảng h kỳ gì có vì ý i gian này biểu hiện ngoài nói liên đội quá nhiều. giờ năng cùng Quang Hùng ra qua này bọn toàn Tôn là bộ đều quá thực họ, hoặc lực lực vượt phút này tâm thần vô cùng xứng đôi hai ngày trước hắn cùng giang phong đồng dạng chứng kiến trận kia nổ tung hắn này như như địa ngục quang cảnh để hắn thủy c h u n g vô pháp tiêu tan giang phong liếc hắn một cái lắc đầu nói hòa bình đây chỉ là ngươi tại chính chúng ta quốc gia ở lâu hảo giác mà thôi ở chỗ này lợi nửa tháng Ta tích rất thời Trung thậm một xem đem minh muốn như nơi này rất nhiều người căn bản là còn sống ở thời Trung Cổ, thậm chí còn muốn đem ngươi cùng bạch chí Cổ, đồ, là ở chỗ kéo vũ ề thời Trung Cổ, đưa ngươi đi chết hoặc ngươi đi Cổ, đưa là làm vô a b ả vai hắn giang phong đem thủy bình một lần nữa cắm vào hông sau đối lưỡng người nói đi thôi t h á p tạp thôn các thôn dân vẫn chờ chúng ta đây lái xe đi vào t h á p tạp thôn đi qua một bộ giang phong đã không bình thường thuần thục trình tự về sau giang phong rất nhanh liền hiểu biết nơi này chuyện phát sinh bọn họ đập chứa nước bị ô nhiễm đây đối với một thôn trang sinh kế tới nói quả thực là hai hoàng ở đầu mà lại bọn họ không có cách nào làm thanh lý bởi vì đến bây giờ cũng còn chưa bắt được cái k i a ô nhiễm đập chứa nước ác ma chứ hai chi được phái tới chấp hành nhiệm vụ tiểu đội đều chết tại đập chứa nước bên cạnh đi qua hiểu biết chi thứ nhất đến hoạt động tra tiểu đội là từ một tên một giai cấp hai t ắ t mãn l i n h đội nhưng tại bọn họ đến ngày thứ hai các thôn dân ngay tại đập chứa nước bên cạnh trong đùi có phát hiện hắn thi thể tiếp lấy đến thứ hai chi đội ngũ là một tên một giai cấp bốn thánh kỵ sĩ cùng một tên một giai cấp bốn tiềm hành giả nhưng bọn hắn cũng chỉ là điều tra hai ngày liền bị phát hiện chết tại đập chứa nước bên cạnh trong ruộng thật là khó giải quyết ta để địa phương chấp pháp đội trưởng sau khi trở về giang phong cảm khái m ộ t câu sau đó móc ra tiểu bổn bổn ghi chép đứng lên Trước chứa, chứa nước. một gian băng lanh trong phòng giang phong chính cẩn thận nghiên cứu trước mắt hai cỗ chức nghiệp giả thi thể bọn họ liền là trước kia phụ trách đến cửa thôn cấp bốn thánh kỵ sĩ cùng cấp bốn tiềm hành giả đối với lạ l â m đ ị c h nhân nắm giữ nó các phương diện tình báo đương nhiên là trọng yếu nhất cho nên giang phong đang nhìn xong bọn họ kiểm tra thi thể báo cáo sau cảm thấy còn không phải rất lợi hại với liền xin muốn t r a xem bọn hắn thi thể từ kiểm tra thi thể trên báo cáo đến xem lưỡi cô di thể khí quản cùng phổi đều có c h i m dịch điều này đại biểu lấy bọn họ đều là bị bắt được trong nước đi giết rơi như vậy bọn họ thi thể tại trên bờ bị phát hiện liền có hai loại khả năng một là trong nước bị ác ma giết chết sau ném về trên bờ hai là bọn họ tại một phen rẫy rủa sau chính mình bỏ lại trên bờ nhưng bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi hoặc là hắn nguyên nhân cho nên vẫn là không thể chạy thoát nhưng vô luận là cái trước vẫn là cái sau đều mang ý nghĩa đây là đập chứa nước trong kia chỉ ác ma đối với nhân loại phương này trần trụi khiêu khích bởi vì nó không có chút nào muốn đem thi thể giấu đi ý tứ giống như chính là muốn kích thích nhân loại tranh thủ thời gian lại phái càng nhiều chức nghiệp giả qua đi tìm cái chết bộ dáng chăm chú mang theo trên tay cao su bao tay giang phong vươn tay tại tiềm hành giả thi thể bên trên một chỗ trào ấn bên trên kiểm tra từ khi đi vào quốc gia này về sau giang phong đối với thi thể sức miễn dịch viễn siêu trước kia tại kinh lịch mấy lần nôn mửa cùng mánh liệt dạ dày khó chịu về sau giang phong lấy tốc độ kinh người thích hướng loại tình huống này bây giờ hắn đã có thể mượn phần tỉnh táo vận dụng tại các loại trong khóa học học được tri thức qua phân tích một c ố di thể có khả năng mang đến cho hắn tin tức c h à o ấn không phải rất sâu lực lượng hẳn là tựa hồ tiếp lấy giang phong lại qua thánh kỵ sĩ thi thể bên trên kiểm tra một lần xem như xác định ý nghĩ này của mình bất quá n g ấ m lại cũng thế nếu như chúng nó lực lượng đủ mạnh lời nói cũng liền không cần làm nhiều như vậy loại loại thao tác còn đặc biệt mà đem người kéo tới trong nước qua đánh giết am hiểu trong nước chiến đấu cùng công kích cố đ ư c cả cố có độc điểm này là tại kiểm tra thi thể trên báo cáo viết hai người trong máu đều có lưu lại Phân thôn í c qua quả, hiệu thu ma đi độc đối đại độn. đem đến độc minh loại với liệt người liền vi hội cái vi phạm phạm này nhân nào thành càng ngày càng như án nhỏ nước này, nhưng như trước vẫn bạch cho hợp h tạo Cứ ác là tố tê trí trước vậy, gây sẽ sẽ có k là... quang hùng ở một bên hỏi hắn tuy nhiên không phải rất lợi hại sợ hai thi thể nhưng không có nắm giữ cái gì có thể từ thi thể bên trên thu hoạch được tin tức tri thức cho nên chỉ có thể ở một vừa nhìn giang phong nơi này sờ sờ nơi đó sờ sờ Có m ộ trước t i tốt, cái khi đi ba người cùng một chỗ đối hai cô chức nghiệp giả thi thể hành lễ biểu đạt đối bọn hắn kinh ý tháp tạp thôn đập chứa nước chiếm diện tích đại khái một trăm mẫu có chừng sáu cái sân bóng lớn như vậy một thôn làng người toàn trông cậy vào nó sinh hoạt tại biết còn có ác ma sẽ làm hướng đập chứa nước bên trong hạ độc loại chuyện này lúc giang phong phản ứng đầu tiên cũng là những cái kia trăm vạn mét khối ngàn vạn mét khối thậm chí mấy trăm triệu mét khối đập chứa nước khẳng định cũng có ác ma nghĩ cách mà thủ hộ những địa phương kia tất nhiên là các quốc gia t ố i cừng giả, không phải vậy loại kia cấp quốc gia đập chứa nước bị ô nhiễm ảnh hưởng thế nhưng là ngàn ngàn vạn vạn dân chúng nhìn phía sau hai người khẩn trương bộ dáng giang phong mở miệng nói nó hoặc là chúng nó đại khái dẫn đầu ban ngày sẽ không ra đến từ kiểm tra thi thể báo cáo tử vong thời gian đến suy đoán hai nhóm chức nghiệp giả đều là chết tại trong đêm mà lại hiện tại là chúng nó c h i ê m cứ quyền chủ động bởi vì là chúng ta nhất định phải mau chóng diệt trừ chúng nó giải quyết đập chứa nước vấn đề mà bọn hắn làm theo có thể chỉ ở cảm thấy có cơ hội thời điểm mới ra tay vuốt vuốt mái tóc tôn quang hùng cảm thắn một câu nói khó trách chu thành nghiệp tiểu tử kia nói cùng ngươi cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ cảm giác a n toàn mười phần ngươi cái này cũng phân tích quá chú đáo nhiều biết một chút tổng sẽ không sai thời khắc mấu chốt có thể sẽ cứu ngươi nhất bệnh giang phong một bên dọc theo đập chứa nước biên giới xem xét một bên thử nghiệm mở ra linh âm phủ chú thử nghiệm dò xét trong nước có hay không ác ma khí t nhìn cái này giang phong c ẩ n thận đẩy ra bụi có kiểm tra mặt đất bộ g á n g tôn quang hùng lại hỏi ngươi đang tìm cái gì sao giang phong cũng không quay đầu lại đến hồi đáp đang tìm đánh nhau dấu vết cùng dấu chân này nói sớm nha chúng ta cũng đến giúp đỡ ta qua đối diện tra đi tôn quang hùng nói xong vừa muốn hướng đập chứa nước bờ bên kia đi giang phong liền ngăn lại h ắ n nói không cần chúng ta vẫn là đợi cùng một chỗ tương đối tốt tuy nhiên ta nói qua ác ma kia đại khái dẫn đầu ban ngày sẽ không ra đến nhưng cũng chỉ là đại khái dẫn đầu nếu để cho chúng nó cảm thấy có cơ hội xuất thủ vẫn sẽ có nhất định nguy hiểm ta tính toán ta liền an an tính tính đi theo ngươi đi có giang ì cần n hỗ trợ g ư lên tiếng. i g Được.、Giang、phong gật gật đầu tiếp tục bắt đầu kiểm tra mặt đất rốt cục tại một đống cỏ dại trong đống giang phong phát hiện một loạt chỉnh tề dấu chân cùng đi theo một đường phát hiện cái này hàng dấu chân tại một khối đá bên cạnh đột nhiên biến mất dấu chân này biến mất cực đột nhiên giống như là người kia đi đến nơi đây lại đột nhiên bay lên một dạng sờ lên cầm suy nghĩ một hồi giang phong ở chung quanh kiểm tra một vòng nhưng cũng không phát hiện bất luận cái gì đánh nhau dấu vết chẳng lẽ nói tâm lý toát ra một cái ý nghĩ giang phong lại tiếp tục dọc theo đập chứa nước vừa bắt đầu tìm kiếm dấu chân một mực đến thái dương nhanh xuống núi giang phong mới mang theo tôn quang hùng cùng diệp khánh sinh rời đi đ ọ c chứa nước ta phải hướng tổng bộ xin một chút đồ vật chờ đồ vật đến chúng ta liền đập thủ tôn quang hùng cùng diệp khánh sinh nghe xong đầu tiên là gật đầu tiếp lấy cùng một chỗ trừng to mắt hô cái gì quân bộ cho ủng hộ tốc độ thật nhanh giang phong ban đêm vừa gửi tới tin tức ngày thứ hai liền có người đem đồ vật đưa đến trong tay hắn bên trong là cái gì a diệp khánh sinh hiếu kỳ hỏi muốn biết ta đi theo ta vừa vặn cùng các ngươi nói một chút kế hoạch tác chiến run run run tại giang phong cùng hai người khác nghiên cứu kế hoạch tác chiến lúc cửa đột nhiên vang lên tiếng đập cửa vào đi cửa không có khóa giang phong trực tiếp hô cửa mở ra đi tới là trong thôn chấp pháp đội đội trưởng sa ba tạm bởi vì vừa tới trong thôn lúc giang phong liền cùng hắn đã từng quen biết cho nên trực tiếp hỏi thế nào sa ba tạm đội trưởng thôn trưởng để cho ta hỏi hỏi các ngươi có đói bụng không bọn họ làm thịt giòn muốn để cho các ngươi nếm thử thịt giòn giang phong biểu lộ hơi nghi hoặc một chút đi qua nửa tháng hắn cũng nếm qua không ít ba la thản đến đặc sắc quả vật mỹ vị nhưng thịt này giòn thật đúng là, là lần đầu tiên nghe được há đây là thôn chúng ta độc hữu h á nhẹ Thực cũng không phải cái gì đặc biệt trèo mặt tốt, không phải nhưng cũng cái đặc lên đến lên gì đài đồ vậy ị đạo coi như không tệ. Tốt, v phiền phức ngươi nói với thôn trưởng một tiếng chúng ta nói dứt lời liền ra ngoài được vậy các ngươi chậm rãi trò chuyện sa ba tạp nói xong lui ra ngoài cửa chờ cửa bị một lần nữa đóng lại giang phong nhìn lấy hai người k h á c nói kế hoạch không sai biệt làm chính là như vậy các ngươi hiểu chưa chỉ đơn giản như vậy thôn quang hùng có chút không thể tin hỏi ân chỉ đơn giản như vậy giang phong gật gật đầu đương nhiên ngoài ý muốn cũng là có khả năng phát sinh bất quá ta tin tưởng chúng ta ba cái đủ để ứng đối tốt, vậy liền nghe ngươi Tôn q là làm cho các nàng không cần khách khí lời nói giang phong đã sớm nói cho nên cũng liền không nói thêm nữa trực tiếp cầm lấy một khối để vào miệng bên trong thập hạ Phong tương. Miệng xuống, Giang、phong、đến lông mày kém chút đều muốn vừa vũ. đều khiêu chút q u ỷ q u ỷ đây là người nào ở giữa mỹ vị thịt này giòn vị đạo tựa như là khoai tây chiến bên trong kẹp lấy thịt băm một dạng lại hương lại giòn quả thực là giang phong nếm qua món ngon nhất đồ ăn vặt n h ì n không được lại cầm lấy một khối nhét vào miệng nói thôn trưởng ăn ngon như vậy đồ vật các ngươi hẳn là quảng bá một chút ta nhất định có thể đại bán d i ệ p khánh sinh cùng tôn quang hùng nghe được giang phong cao như vậy đánh giá cũng lập tức cầm lấy hai khối nhét vào trong miệng cũng đồng thời lộ ra kinh ngạc biểu lộ đây cũng quá ăn ngon đi thôn trưởng nghe xong lại là cười lắc đầu nói anh hùng thích ăn cũng quá tốt đập chứa nước sự t ì n h liền toàn bộ nhờ mấy vị không có nó chúng ta toàn thôn đều muốn xong đời vừa dứt lời phía sau hắn những b à la thản đó cô nương liền tất cả đều quỳ xuống đến đối giang phong bọn họ làm lên khẩn cầu thủ thế ai ai ai làm cái gì vậy thôn trưởng nhanh làm cho các nàng đứng lên giang phong v ộ i và nói đây là các nàng tự nguyện các nàng biết các ngươi lần này đều là bước lên nguy hiểm tính mạng đến trợ giúp chúng ta nhưng chúng ta không thể báo đáp chỉ có thể dạng này để diễn tả chúng ta lòng biết ơn Cở t h ô nhưng nam n â n chiến, nếu n cơ tác hồ h đều bị trộm tới t h ô l à n mất đi cái này đập cái chứa nước, c này n h ú giang ta l ề n không còn cách nào tại cái này sinh tồn được, mà những cô bé này, cũng đem lưu lạc đến hắn thôn cách cô cái được, lạc mà tại t đem lưu bé r có thể kết Nhưng quả này. Nhưng giang phong lại là vị thôn trưởng nói sẽ không thôn trưởng liền coi như chúng ta giải quyết không cũng sẽ phải hắn trước các hắn nghiệp giả tới. Thôn trưởng lại là đầu, nếu như các người giải quyết không giả giải sẽ phải tới. lại quyết là lấp đầu, vấn đề này cái thôn này liền sẽ bị xem như gánh vác đến lúc đó kết cục liền không nhất định tuy nhiên giang phong không biết thôn trưởng vì sao lại có ý tưởng này nhưng ở cái này thành trấn bên trong hắn được chứng kiến quá nhiều không hợp lý sự tình cho nên tại nghe xong thôn trưởng lời nói hậu giang phong cam kết yên tâm đi thôn trưởng chúng ta nhất định sẽ trả cho ngươi một sạch sẽ đập chứa nước thôn trưởng nghe xong vội vàng túi người chào nói cảm ơn ngươi thật rất cảm tạ ngươi giang phong một tay lấy hắn đỡ lấy lắc đầu nói không cần khách k h í như thế mau để cho những cô nương k i ê u cũng đứng lên đi chờ những n à y cơ hồ cũng sẽ không thông dụng nữ các cô nương từ thôn trưởng này biết được giang phong đã có biện pháp có thể giải quyết đập chứa nước vấn đề lúc kích động vây quanh hướng về phía giang phong liệu dịu nói một đống sau cùng làm thành vòng nhảy lên múa giang phong ba người bọn hắn tuy nhiên không biết các nàng cụ thể nói cái gì nhưng lại có thể từ các nàng ngôn ngữ tay chân bên trong cảm nhận được các nàng cảm tạ chi tình ban đêm đều phải liều mạng a giang phong đưa trong tay nửa khối thịt giòn nhét vào miệng thảo luận đạo ha ha ha nửa tháng này chúng ta không đều làm ộ t mực như thế tới à d i ệ p khánh sinh cười nói cứ như vậy mãi cho đến trạm vào tối giang phong ba người bọn họ tại tháp tạp thôn người cả thôn đưa mắt nhìn dưới hướng phía đập chứa nước đi qua ngay sau lưng tôn quang hùng dần dần to thêm tiếng hít thở giang phong nhìn lấy hắn nói ra chớ khẩn trương ấn ta nói làm liền tốt ta không khẩn trương chỉ là có chút sinh bệnh mà thôi tôn quang hùng xoa xoa cái mũi nói ra tại sắp đến xúc thủy trí lúc giang phong mở ra hầu bao nói ra đem mắt mèo uống đi có thể gia tăng ban đêm thị lực mắt mèo cũng là giang phong lần này hướng tổng bộ xin tư nguyên một chồng tuy nhiên chính hắn cũng có nhưng có thể thanh lý dược tệ uống đương nhiên càng hơn một điểm uống xong mắt mèo về sau giang phong đồng tử co giục lại t r u n g quanh sự vật một chút liền biến trong tích không ít liền là có chút xanh mân mận chuẩn bị kỹ càng sao giang phong nhìn phía sau l ữ a người nói chuẩn bị kỹ càng hai người cùng một chỗ gật đầu gốm xong một bình r a tăng cảm chi lực linh cảm lại đem có thể tăng cường khí chẳng năng lực cương ngọc nắm ở trong tay giang phong mở ra linh em phù chú từng bước một cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước tĩnh đập chứa nước t r u n g quanh liền h ế t p ộp đều không có chỉ có giang phong bọn họ đi qua bụi có lúc ma sát ra xa xa âm thanh đột nhiên giang phong mánh liệt bóp nát cương ngọc đem linh lực tăng lên tới cực điểm chín giờ phương hướng mười lăm m ném bốn giờ phương hướng mười sáu mét chỗ ném nghe được giang phong mệnh lệnh diệp khánh sinh cùng tôn quang hùng không chút do dự liền đem hai khối sớm đã nắm ở trong tay đã lâu đá quý màu vàng hướng phía giang phong nói tới phương hướng ném ra cùng một thời gian giang phong cũng hướng phía chính mình sau bên cạnh ném ra một khối đá quý màu vàng Ấm, ẩm ẩm ẩm ba khối đá quý màu vàng gần như đồng thời vỡ vụn cũng buộc phát ra mãnh liệt trướng mắt quan g mang a tại quan g mang nổ tung lúc một loại mười phần quỷ dị tiếng têu thảm thiết vang lên chính là bị thánh quang bảo thạch bao phủ ở bên trong bóng m bóng m ở ma là một loại không có thực thể ác ma mà lại ẩn thân năng lực mạnh chúng nó có thể như ưu linh tại bên cạnh ngươi một mực bay tới bay lui lại làm cho ngươi không có cảm giác chút nào nhưng ở chúng nó cần lúc công kích lại có thể đem thân thể trong nháy mắt thực thể hóa đối mục tiêu khởi s ư ớ n g một lần trí mạng công kích bởi vì bóng m ở ma tại đêm tối lúc gần t à n g năng lực hội càng tăng thêm một bước cho nên tại buổi sáng xem xét dấu chân lúc giang phong liền làm ra dạng này liên tưởng trước hai đội chức nghiệp giả rất có thể đều là tại xúc thủy trì bên cạnh g ò xét qua trình bên trong bị đột nhiên đập ra đến bóng mờ ma cho bắt vào trong nước bởi vì bóng mờ ma có thể cho thân thể bộ phận thực thể hóa. cho nên có thể tung bay đem mấy cái kia chức nghiệp giả ném tới trong nước cái này mới tạo thành dấu chân đột nhiên biến mất tình huống càng nghĩ có thể phù hợp cái này một hệ liệt suy đoán đại khái dẫn đầu cũng là ám ảnh ma giang phong liền lập tức bắt đầu suy nghĩ đối trả cho chúng nó kế hoạch đầu tiên muốn trong đêm tối bắt được chúng nó vị trí lời nói cần cực mạnh chính xác năng lực cho nên giang phong đem trên thân có thể gia tăng chính mình cảm chi lực dược thủy cùng b ả o thạch đều dùng tới thậm chí sau cùng trực tiếp đem cương ngọc bóc nát để vốn là có thể nhiều lần tiêu hao bạo thạch năng lực tập trung ở lần này bên trong toàn bộ bạo phát đi ra thật lớn như thế tăng thế giới g một giai cấp tám thánh quang bảo thạch ộ i Sau cùng đây n là các hỏng quang trong tay tốt nhất phẩm cấp có thể lấy ra ba khối cho giang phong đã là cực hạ ba khối thánh quang bảo thạch đồng thời nổ tung trong lúc nhất thời đập chứa nước bị chiếu dọi như ban ngày Bốn gai ám ảnh ma tại mánh liệt thánh quang chiếu xuống không chỗ â n nút tiếng kêu trên liên hồi lớn như thế thánh quang uy lực đồng thời bạo phát chỉ dựa vào giang phong một người là tuyệt đối làm không được tại thánh quang chiếu xuống ám ảnh ma không cách nào lại ở vào hư ảnh trạng thái cũng liền không cách nào làm cho thân thể của mình miễn dịch vật lý công kích diệp khánh sinh cùng t ô n quang hùng phát hiện sau lập tức chiếu vào giang phong kế hoạch hướng chúng nó khởi s ư ớ n g tiến công mà giang phong lúc này lại đột nhiên móc ra trong túi eo nộ hòa bảo thạch vọt tới xúc thủy chỉ bên cạnh đem đại lượng ma lực quán tâu đến trong bảo thạch xa tuyến xuyên thấu mặt nước trực tiếp xuyên qua đến bộ đem một cái màu xanh sấm thủy quỷ trước ngực đốt ra một cái đ ậ u lớn tại cảm giác được ám ảnh ma đồng thời giang phong cũng cảm giác được dưới nước cái kia thủy quỷ khí trảng đại khái là bởi vì trong nước đối tượng mình di động năng lực rất có tự tin cho nên cho dù là ám ảnh ma thiệt t h i lớn cũng không có lập tức rời đi ý tứ này giang phong ý nghĩ liền rất đơn giản đã không đi vậy liền cùng một chỗ lưu lại đi cái này đều không chết cảm giác được trọng thương thủy quỷ xoay người chạy giang phong vội vàng hướng lấy diệp khánh sinh bọ hô ám ảnh ma giao cho các ngươi ta đuổi theo thủy quỷ nếu ó i x o n như theo thủy quỷ là trạng thái toàn thịnh cái kia coi như giang phong bơi lội cho dù tốt cũng không có khả năng đội kịp nhưng bây giờ thủy quỷ bản thân bị trọng thương tốc độ liền bình thường một nửa đều không đạt được cảm nhận được giang phong càng đổi u càng gần thủy quỷ kia một phát hung ác quay người phun ra một đoàn chất lỏng màu đen nhưng nó k h í chàng sớm đã bị giang phong khóa chặt lại cho nên coi như cái này như là mực nước một nửa dịch thể che kín giang phong ánh mắt cũng không chút nào ảnh hưởng giang phong tiếp tục truy kích trong nước thủy quỷ khôi phục tốc độ cực nhanh lúc này nó trước ngực vừa mới bị nóng đi ra đại động đã khôi phục không ít mà đây cũng là giang phong không chút do dự liền nhảy xuống nước truy kích nguyên nhân bởi vì loại cơ hội này t r ớ c mắt là qua hai phút đồng hồ về sau tôn quang hùng cùng diệp khánh sinh giải quyết hết bốn cái ám ảnh ma ám ảnh ma bản thân chính diện thực lực chiến đấu liền không tính làm ạ n h bây giờ lại bị ba khối thánh quang bảo thạch chiếu xạ thực lực giảm lớn tự nhiên hoàn toàn không phải tôn quang hùng hai người bọn họ cấp năm chức nghiệp giả đối thủ ngay tại hai người thu hồi vũ khí chuẩn bị qua xúc thủy trì bên cạnh nhìn xem lúc chỉ nghe soạt một tiếng giang phong kéo lấy màu xanh xăm thủy quỷ trên thi thể b ở cái này không hổ là giang đội tôn quang hùng vô cùng bội phục cảm t h ắ n nói tuần tự cắm hai chi chức nghiệp giả đội ngũ nhiệm vụ cứ như vậy bị giang phong hoàn thành hắn trừ bội phục còn có thể nói cái gì đó mắt nhìn đằng sau x giang phong đem thủy quỷ thi thể ném sang một bên nói ra hy vọng lần này đã đem chúng nó một m ẹ hốt gọn bốn cái cấp c ác ma một cái c cấp ác ma cái này đã coi như là ta tại cái này gặp q u a lớn nhất trở thế hẳn là sẽ không còn có đi tôn quang hùng nói xong lại thở dài nói cũng khó trách sẽ có hai chi chức nghiệp giả tiểu đội tuần tự hy sinh ở đây tóm lại tạm thời hẳn là sẽ không lại có ác ma dám tới gần đi về trước đi thu thập xong năm c ố ác ma thi thể giang phong ba người cùng một chỗ trở lại tháp t ạ thôn đi vào cửa thôn giang phong phát hiện những cái kia vừa mới đưa bọn hắn rời đi các thôn dân toàn đều còn tại loại kia lấy nhìn thấy giang phong bọn họ trở về lập tức buộc phát ra cự đại tiếng hoan hô tuổi trẻ ba la thẳng các cô nương đều nhảy cười dùng các nàng phương thức nên đón giang phong bọn họ trở về thôn trưởng tiến lên nhìn lấy đầy người đều là nước bùn cùng nước động giang phong hỏi người không sao chứ có thụ thương sao giang phong lắc lắc đầu nói không có việc gì đều giải quyết ta qua hướng lên phía trên báo cáo tại các cô nương t r ê n trúc giới giang phong về đến phòng bấm tổng bộ điện thoại tại bật về sau các hồng quang thanh â m từ trong điện thoại chuyển đến ta liền biết n g ư ơ được giang phong nghe xong không khỏi cười nói trung úy ta còn không có báo cáo đây ta đối với ngươi có lòng tin đã ngươi từ ta cái này muốn nhiều như vậy đồ tốt liền khẳng định là hoàn thành nhiệm vụ giang phong nghe xong suy nghĩ một chút nói ra ta thế nào cảm giác trung úy ngài giống là nói nếu như ta muốn nhiều như vậy đồ tốt còn không xong nhiệm vụ lời nói liền muốn đào ta ra đâu ai hắc cánh quả thực là đi dám chế nhạo ta ta nói cho ngươi cũng chính là ngươi xin ta mới sẽ đồng ý như thế một số lớn chi tiêu nói một chút thu hoạch như thế nào bốn con ám ảnh ma một con trưởng thành thủy quỷ xem như đại trận chiến bốn con các hồng quang hơi kinh ngạc hô nói khó trách lần này vất vả ngươi làm rất tốt trung úy ta muốn đợi xúc thủy trị bị tỉnh hóa sau trở lại ta lo lắng nơi này còn có ác ma tại t r o n g ao ở nút đ ề u nắm lấy năm cái ngươi cảm thấy còn có các hồng quan gãi g gãi đồ phát được thôi đã ngươi không yên lòng vậy liền tại này đợi mấy ngày vừa vặn hiện tại cũng không có gì khó giải quyết nhiệm vụ cần ngươi đi làm vâng cảm ơn trung úy cúc điện thoại giang phong đi ra ngoài tiếp tục cảm thụ tháp tạp thôn thôn dân nhiệt tình vừa múa vừa hát nhảy một đêm ngày thứ hai giang phong để tôn quang hùng cùng diệp khánh sinh về trước đi hắn tự mình một người ở lại đây nhìn lấy liên tốt thôn trưởng khi biết giang phong cố ý lưu lại giúp bọn hắn tiếp tục quan sát s ú c thủy trì sau rất là cảm động lập tức liền tỏ thái độ hai ngày này nhất định sẽ hảo hảo khoản đại hắn lúc xế chiều một vị ba la thản mục sư mang theo nàng đoàn đội đi vào tháp tạ p thôn tại thôn trưởng giới thiệu nàng biết giải quyết lần này đập chứa nước nguy cơ cũng là đứng tại bên cạnh hắn gia phong gặp thôn trưởng giới thiệu chính mình giang phong liền vươn tay chủ động tự giới thiệu mình ta gọi gia phong một giai cấp sáu thánh kỵ sĩ tại ngươi tỉnh hóa ao nước trong lúc đó hội phụ trách bảo h ậ ngươi an toàn nữ mục sư nghe xong đầu tiên là kinh ngạt một chút tiếp lấy l nói thật trước khi đến ta còn có chút sợ chứ gần nhất cái này tháp tạp thôn thế nhưng là hung danh lan xa rất nhiều người đều nói nơi này nhất định ẩ n giấu đi một cái bê cấp thậm chí cấp bê ác m à nghĩ không ra ngươi mới đến một ngày liền giải quyết vấn đề này thật sự là quá tốt nói xong nữ mục sư nhớ tới cái gì giống như nói ra a đúng quên làm tự giới thiệu ta gọi sa mina là một tên một giai cấp ba mục sư rất vinh hạnh nhận biết ngươi nắm xong tay sa mina thở một hơi dài nhẹ nhõm v ô ngực một cái lại nói nghe được ngươi hội lưu lại bảo hộ ta ta thật sự là yên tâm rất nhiều đâu thực lần này lúc đầu không nên là ta đến phụ trách chuyện này nhưng tính toán không nói những này vậy chúng ta đi trước hiện trường xem một chút đi tuy nhiên sa mina không nói nhưng giang phong cũng có thể đoán được đoán chừng cái này tịnh hóa khổ sai sự t ì n h là chớ bị người cứng rắn đẩy lên trên đầu nàng chính mang theo đầy mình biết khuất đây vê a n g vê a n g vê a n g trước khi đến đập chứa nước trên đường một trận lựu đạn rửa sạch tiếng oanh minh chuyển vào hai người lỗ thai bởi vì tháp tạp thôn khoảng cách khu giao chiến rất gần nguyên nhân cho nên giang phong đi tới nơi này về sau thỉnh thoảng liền sẽ nghe được tiếng nổ mạnh nhưng lần này tiếng nổ mạnh tựa hồ đặc biệt kịch liệt ai nguyễn thánh quang phù hộ những cái kia dân chúng vô tội Samina hướng phía khu giao chiến phương hướng cầu thần một đoàn người trầm mặc đi vào xúc thủy trì bên cạnh Samina cùng hắn tiểu đội liền bắt đầu đối với nơi này chất nước tiến hành chất thí giang phong thì là đứng ở một bên nhìn lấy thỉnh thoảng xuất ra tiểu bổn bổn ghi chép lại thứ gì một tận tới đêm khuya Samina mới sắt trên c h á n chạy ra mồ hôi dịn nói với giang phong cảm nhiễm còn không tính đặc biệt nghiêm trọng ba ngày thời gian hẳn là có thể hoàn thành tinh hóa giang phong nghe xong cao hưng nói ra vậy liền quá tốt bất quá trước lúc này trước tiên cần phải tìm người đem đèn sửa một cái Samina chỉ bốn phía bị phá hư đèn đường nói ra cũng đúng nha mắt thấy sắc trời dần dần muộn không có ánh đèn lời nói s ắ c thực không tốt lắm tiếp tục triển khai công tác vậy hôm nay liền đi về trước đi ta đi hỏi một chút thôn trưởng có thể hay không tìm người đến sửa một cái ân một đoàn người trở lại trong thôn trang tại giang phong hỏi thăm thôn trưởng có người hay không có thể sửa chữa đèn đúng lúc thôn trưởng lập tức gật đầu nói có có có ta lập tức đi ngay liên hệ sau đó hai ngày tịnh hóa cùng thợ máy làm đều tiến hành đâu vào đấy thắp tạp thôn các thôn dân nhìn lấy ngày càng khôi phục thanh tịnh đập chứa nước trên mặt cũng lộ ra từ đáy lòng đ ụ cười Mà lại t r o ngày hai n g này Giang Phong cũng không p h á thứ i cái ệ n luận bất t ác gì ma khí c hoặc là tung tích, tựa hồ sắc thực không có ác ma tiếp tục lưu lại cái này, hoặc là cũng có khả năng lặng lẽ chạy hồ không khả thứ lặng là lưu lại là lẽ này, Ngày tung tựa tiếp năng ma đi. ba tại đập chứa nước bên cạnh sau khi ăn cơm t r ư a xong giang phong chính bưng lấy mục bay nga ngoại n g ma pháp vòng giáo trình duyệt quyển sách này đối ngoại ma pháp vòng thuộc tính hiệu quả có rất thâm nhập hiểu biết để giang phong thu hoạch rất nhiều là liên quan tới thánh quang thư tịch sao sa mina gặm sang wick đi đến giang phong bên cạnh vừa hỏi ân xem như thế đi giang phong gật đầu nói ai thật âm mộ ngươi ta liền không tiến những sách này vì thế lao sư ta thường xuyên phê bình ta nói ta coi như trở thành chính thức mục sư cũng nhất định sẽ tiến bộ rất chậm nói xong nhún núi h v a i triệu hồi ra tượng trưng cho mục sư đẳng cấp thánh vật đảo nói sách nói ra trên thực tế nàng cũng xác thực không có nói sai chỉ cần ngươi muốn học lúc nào vê anh giang phong lời vừa nói ra được phân nửa liền nghe đến nơi xa lại chuyển tới một trận tiếng nổ mạnh sa b i n a sau khi nghe được thói quen lại vì chiến loạn khu các bình dân làm một lần cầu nguyện vê anh vê anh cốc cốc cốc cốc không đúng thanh em này làm sao càng ngày càng gần giang phong thu hồi sách vở đứng người lên hướng phương xa lắng nghe cốc cốc cốc cốc cốc cốc. h ù n g manh tiếng súng cùng hắn hơi có thể nghe hiểu một điểm cổ lệ đạt ngự truyền vào hắn trong thay ưu u đọc sách vạn ưu h cá hắn su ngọn em m bọn họ đang cầu cứu nghe rõ ràng hậu giang phong lập tức đem để ở một bên mộ quang chi nhà treo ở bên hông đối xa mina nói ra ngươi trước mang theo ngươi người về thôn làng nói xong đem lam bảo thạch gió bào nhét vào trong tay nàng nếu như gặp gỡ ác ma đột kích liền đem khối này bảo thạch ném đi qua ngươi biết bảo thạch dùng như thế nào a tuy nhiên trong ba ngày này giang phong đều không có phát hiện bất luận cái gì ác ma tung tích nhưng cũng không có nghĩa là ác ma thật sự không tại cho nên vì cẩn thận lý、do. Hắn đem có theo ể n tiếng súng càng ngày càng tiếp cận giang phong cũng rốt cục nhìn thấy đám kia đang kêu cứu người bọn họ chính lái một chiếc hư hao nghiêm trọng xe buýt nằm bệnh đằng sau làm theo đi theo hai chiếc vũ trang đầy đủ xe dịp đối lấy bọn hắn xe buýt bắn phá loại chuyện này giang phong cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy nhưng đa số đều phát sinh ở khu giao chiến nhưng nơi này cũng không phải khu giao chiến phạm vi bên trong thế là giang phong lái xe gắn máy mở ra thành kính vầng sáng vọt tới xe dịp trước mặt cũng la lớn nơi này là ba la t h ẳ n g biên giới bên trong quân sự c ô m khu mời lập tức rời đi nếu không tự gánh lấy hậu quả chương một trăm bảy mươi ba sinh tồn chương thứ một trăm bảy mươi hai đã sửa lại vui lòng đọc lại một trăm bảy mươi hai đã nhé đối mặt đột nhiên ngăn lại đường đi giang phong xe dịp trên người vốn là muốn trực tiếp t h ỉ n h thịch rơi hắn tính toán nhưng ngồi ở hàng sau một cái đại hồ tử lại mở miệng nói ngừng bắn đồng thời chiếc kia đ à o vòng xe buýt cũng dừng lại lái xe tài xế biết còn có hắn xe đang đuổi bọn họ mà lại bọn họ chiếc này vết thương chồng chất xe buýt đoán chừng cũng kiên trì không quá lâu cho nên cùng t h ừ a dịp hiện tại tiếp tục chạy trốn không bằng tránh tại cái k i a quân nhân đằng sau tối thiểu nhất hắn làm cho những điên q u ồ n g đó phản quan vương quân đội dừng lại bắn phá cùng xe cộ đại hồ tử tại mệnh lệnh thủ hạ ngừng bắn sau đứng người lên nhìn lấy giang phong nói ra trung quốc quân nhân giang phong l ắ t đầu không ta chỉ là cái đi ngang qua thánh kỵ sĩ mà thôi đại hồ tử nghe xong cười cười tốt vậy chúng ta thương lượng ta chỉ cần bắt đi trên xe buýt hai người là được còn lại ng nơi này là cấm chiến khu không phải là các ngươi có thể muốn làm gì thì làm địa phương ta là không thể nào để cho các ngươi mang đi bất kỳ một cái nào bình dân đại hồ tử nghe xong lại là k h o á t k h o á t tay nói ra yên tâm ta muốn dẫn đi không phải bình dân mà chính là hai cái chiến tranh phạm bọn họ rất tàn bạo giết người không chấp mắt loại kia có thể ngàn vạn không thể đem hắn thả lại các ngươi này à giang phong nhưng không có muốn cùng hắn nghiên cứu thảo luận vấn đề này ý tứ trực tiếp cầm lấy bộ đàm đẻ xuống nút cồn nói ra quang diệu kêu gọi t ổ n g bộ ta tại tháp tạp thôn phát hiện phi pháp vũ trang lực lượng thỉnh cầu trợ rút nghe xong giang phong nói chuyện đại hồ t ử biến sắc trên mặt trầm rãi hiện ra chiến văn rõ ràng là muốn dùng sức mạnh nhưng khi nhìn đến giang phong triệu hồi ra thánh khế sau lại là đ ỉ n h chỉ ý nghĩ này hắn b ấ t quá một giai cấp bốn mà thôi làm sao có thể đánh qua một cái một giai cấp sáu thánh kỵ sĩ coi như tăng thêm đằng sau binh lính cũng không nhất định được à. rất tốt ngươi không quản tới chuyện này là đi đại hồ t ử hung hăng chỉ chỉ giang phong chờ lấy sớm muộn có ngươi hối hận một ngày chúng ta đi đội trưởng thật thả bọn họ đi a có thể ở trong đó ta nói đi đại hồ từ nghĩ hắn một cái hô t giang phong nghe xong đầu tiên là mở ra chuyên chú vầng sáng kiểm tra một lần xe buýt phát hiện không có siêu p h à n khí tức sau mới lên tới xe buýt hỏi thương binh ở đâu cái này đâu trưởng quan đều ở phía sau cấp tốc đi đến xe buýt xếp sau giang phong nhìn thấy năm tên thương binh bên trong ba tên hẳn là bị đạn lạc tập trung vết thương chính đang không ngừng dưới máu hai người khác thương tổn làm theo mười phần nghiêm trọng mà lại không phải vết thương đã ạ bắn tựa hồ là bị ngược đãi qua nâng lên ám kim sắc thanh khế giang phong đối năm người theo thứ tự sử dụng thánh quang thuật thánh quang cường đại chữa trị hiệu quả rất nhanh liền để năm người vết thương bắt đầu khép lại sắc mặt cũng chầm c h ầ m đẹp mắt không ít mụ mụ mụ mụ, ngươi có thể nghe được nói chuyện sao một đứa bé trai ôm hắn vừa rồi ngay cả lời đều nhanh nói không nên lời mẫu thân khóc hô phụ nhân chậm rãi mở mắt ra sờ sờ bé trai đến tóc mịm cười nói có thể nghe được mụ mụ không có việc gì a trong n h y mắt xe buýt bên trong bục phát ra một trận tiếng hoan、hô. chờ bốn người khác cũng ngồi xuống sau lập tức vây quanh giang phong hô ngài nhất định là thần phái tới cứu vớt chúng ta ngài là ta gặp qua vĩ đại nhất anh hùng trung quốc người quả nhiên là chúng ta bạn tốt nhất hữu nghị và thuế đem thương binh chữa trị xong giang phong mới có rảnh nhìn về phía đám người chung quanh phát hiện bên trong có nam có nữ trẻ có già có lớn nhất tiểu hài từ đại khái mười sáu bảy tuổi q u ả n g t r ư ờ n g các ngươi là từ khu giao chiến trôn tới sao giang phong hỏi đúng vậy a kế hoạch chúng ta mấy tuần rốt cục tìm tới thời cơ chạy đến một người mặc áo trắng đến nam tử trả lời giang phong đạo Tốt, vậy các ngươi hiện tại trước cùng ta về thôn trang ta đi hướng quân bộ báo cáo t ố t t ố t thật rất cảm tạng n à i mang theo người cả xe trở lại tháp tạ thôn thôn trưởng sau khi thấy được đầu tiên là mặt lộ vẻ kinh hãi nhưng rất nhanh vẫn là khôi phục lại giang phong đi lên trước nói với thôn trưởng bọn họ đều là từ khu giao chiến trốn tới để bọn hắn ở trong thôn nghỉ ngơi một hồi có thể chứ giang kỵ sĩ ngươi trở về người đương nhiên có thể chúng ta mười phần hoan n g ê n không có ý tứ cho ngài thêm phiền phức vậy liền làm phiền ngươi trước giúp ta chiếu nhìn một chút bọn họ ta qua báo cho phía trên để bọn hắn phái người đến xử lý yên tâm ta nhất định sẽ hào hào chiêu đ á i đám bọn hắn thôn trưởng gật đầu nói mà liên t ạ i giang phong muốn về đến gian phòng của mình lúc samina đột nhiên giữ chặt hắn đem gió bao nhét trở lại trên tay hắn nói ngươi sau khi rời đi cũng không có ác ma xuất hiện vậy là tốt rồi giang phong gật gật đầu đem gió bao nhét về hầu bao ngươi vừa rồi đột nhiên lao ra cũng là qua cứu bọn họ sao samina nhỏ giọng hỏi giang phong đạo ân ta quá khứ gặp thời đợi bọn họ đang bị vũ trang quân đội đuổi theo samina nghe xong suy nghĩ một hồi lâu mới mở miệng nói ở chỗ này c ù ngoài những phản đó, quan phương quân đội đối đầu cũng không phải cái gì ý kiến hay, những người kia đều là người điên. Giang phải hay, h gì p đó đội đối đầu đều kia cái ý là n g lại l t h o ả mái cửa ư phương người bước ờ i nói, đối điên, phải lùi Nói Giang vẫn không xong, Phong mặc ma ác c kệ đều đẩy là là là lý ta do. sa mina tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh đang nghe giang phong câu nói này lúc nàng liền biết đồng dạng làm thánh quăng người sùng bái nàng kém hắn qua xa thực vừa rồi càng ngày càng gần tiếng nổ mạnh cùng giang phong đột nhiên lao ra cử động đều bị nàng đoán đi ra bên ngoài chính đang phát sinh cái gì thế nhưng là nàng không có dũng khí giống giang phong như thế lao ra nàng bị mình bị những người điền kia nhớ kỹ nàng sợ chính mình hoặc là người nhà mình về sau sẽ vĩnh viễn sinh hoạt tại không biết trong nguy hiểm quả nhiên ta trừ hướng thánh quang cầu nguyện bên ngoài liền cái gì đều không làm được sao lắc đầu sa mina hướng đi đang bị thôn trưởng tiếp đ á i các nạn dân nàng bây giờ có thể làm liền là chiếu cố thật tốt bọn họ t h ứ khu giao chiến trôn tới nạn dân n g h e s o n g giang phong báo cáo sau các hồng quang ngữ khí hơi kinh ngạc hội có phiền thoái rất lớn sao giang phong hỏi coi như phiền phức cũng không có quan hệ gì với chúng ta mấu chốt là ta lo lắng ba la thản người ở đây đá bóng a đá bóng là chỉ an trí những n à y nạn dân vấn đề sao nhưng bọn hắn không phải đồng bào ai nguyên nhân phức tạp rất lợi hại bằng đầu góc người nghĩ thêm đến liền minh bạch tóm lại sự t ì n h ta hội chuyển cáo cho bọn họ quân bộ ngươi trước tiên ở này chờ tin tức đi vâng cúc điện thoại giang phong thở dài không khỏi tự lẩm bẩm chiến tranh thật sự là dễ dàng để cho người ta mê mang a đến tối tháp tạp thôn thôn dân đã chậm rãi tiếp nhận những n à y từ khu giao chiến trốn qua đến người đáng thương còn giút bọn hắn bọn họ nấu khoai lang cùng cháo những n à y nạn dân hiển nhiên là đó chết từng cái ăn ăn như hổ đói rất nhanh liền đem nhất đại nổi c h á o uống cái hướng lên trời nhìn thấy giang phong đi ra các nạn dân lập tức hoan hô lần nữa hướng giang phong biểu đạt cam tạ giang phong k h o á t k h o á t tay nói ra ta đã đem các ngươi tình huống hợp thành báo lên lập tức sẽ có người tới an trí các ngươi mọi người nghe xong lại là một trận gieo họ lúc này có hai cái gầy yếu người trẻ tuổi đột nhiên đứng người lên tới gần giang phong giang phong hơi xem bọn hắn liếc một chút liền nhận ra bọn họ là trên xe buýt hư hư thực, thực bị ngược đãi hai người kia hai người đi tới hướng đối giang phong được một cái đại lễ tiếp lấy mới lên tiếng không bình thường cam tạ ngài cứu chúng ta nói xong giữa kỳ nhất ca d á người n g so sánh khỏe mạnh nam nhân nói thực chúng ta là bị phản quan vương quân bắt cóc vương thất thành viên bọn họ nhất định còn sẽ phái người đến bắt chúng ta vương thất thành viên giang phong nghe xong có chút kinh ngạc khó trách những người kêu hội đổi tới cấm chiến khu đến nguyên lai là có nhân vật như vậy tại trong đội xe ta minh bạch mời hai vị đi theo ta giang phong nói xong mang lấy bọn hắn trở lại đến gian phòng của mình cũng đem chuyện này hợp thành báo lên vương thất thành viên bốn chữ lực lượng không thể nghi ngờ là cự đại rất nhanh liền có một tri đội xe tới đón đi bọn họ nhưng giang phong luôn cảm thấy bọn họ cũng không phải là rất lợi hại muốn trở về bằng không thì cũng sẽ không xoắn suýt nửa ngày mới tới nói với chính mình mà đối với giang phong tới nói hắn công tích một chút từ cứu vãn nạn dân đến nghị cách cứu viện vương thất thành viên hàng kim lượng một chút tăng gấp mấy lần hai vị vương thất thành viên trước khi đi đối những nạn dân đó hứa hẹn chờ bọn hắn một thu xếp tốt liền lập tức tới đón đi bọn họ dù sao nơi này đều là cùng hắn cùng c h u n g hoạn nạn bằng hữu từ những nạn dân đó phản ứng đến xem giang phong không khó phát hiện bên trong có mấy người tựa hồ sớm đã biết bọn họ thân phận chân thật hắn thì là một mặt mờ mịt hoàn toàn không nghĩ tới cùng mình cùng một chỗ trốn tới đến người bên trong lại còn sẽ có vương thất thành viên chờ bầu không khí một lần nữa náo nhiệt lên. một số tháp tạp thôn các cô nương hiếu kỷ hỏi khu giao chiến bên trong sự tình thì như khu giao chiến bên trong là dạng gì bọn họ lại như thế nào sống sót các loại giang phong đối những vấn đề này đáp án cũng cảm thấy rất hứng thú dù sao đây đều là trong sách v ợ học không đến cho nên cũng lưu lại nghiêng thai lắng nghe một tên đại khái mười sáu bảy tuổi tên là y mẫu lãng nam hải trả lời nhất là nô nước tấp nập đầu tiên hắn trả lời là bọn họ tại mảnh này khu giao chiến bên trong sinh tồn một năm ở bên trong không có lôi dầu nhiên liệu hoặc nhiên liệu nước máy thực vật phân phối hôm qua trên tv còn nói chúng ta thôn rất lợi hại an toàn thiên hữu ba la thản g ngày thứ hai chúng ta liền bị quân đội vây quanh chúng ta căn bản không dám ra ngoài hiện tại ta minh bạch khi bọn hắn toàn lực cam đoan với ngươi mọi chuyện đều tốt thời điểm ngươi càng hẳn là tin tưởng trên thực tế không tốt tình huống chính đang phát sinh tiếp lấy y mẫu lãng kể ra lên liên quan tới hắn đến chiến tranh cố sự t ỷ như trong công viên nhỏ thụ rất nhanh liền bị mọi người chém sạch dùng để sửa ấm khi cây cối bị chặt x o n g lúc bọn họ cũng chỉ có thể r ỡ xuống sở hữu cửa sổ đến đốt t ỷ như tiền tệ trong vòng ba ngày liền nhanh chóng biến thành giấy lộn một t r ư ơ n g nhưng người sống sót ở giữa vẫn là có giao dịch phát sinh hắn gặp quá nhiều nữ hải hoặc là nữ nhân làm một bình thịt bò nô bắt đồ hộp mà theo người khác bài b ố m ư ơ tiếng đại ngọn đến diêm chất kháng sinh tin đạn dược còn có thực vật vì tất cả những này những người may mắn còn sống sót như là động vật đồng dạng tranh đấu bầu không khí bởi vì những này kể ra biến có chút ngưng trong lúc y mẫu lãng đột nhiên mặt mày hớn hở nói lên một số vui vẻ sự tình tối thiểu nhất hắn thì cho là như vậy các người biết ta may mắn nhất sự tình là cái gì không kia chính là ta nhà có một bình lớn con trai hoàn chứa ở một cái đại khí trong vạc nhưng ta không dùng nó đến nấu cơm hoặc sửa ấm bởi vì ta biết nó quá quý giá thế là ta cùng bằng hữu cùng một chỗ nghĩ cách dùng những vật này tăng thêm một cái ống làm thổi phòng trang bị có t h A đúng y d h ấy mẫu lãng đột nhiên hô một tiếng nhìn bên cạnh cùng bạn bè hỏi các ngươi còn nhớ do phờ lìn na phu nhân sao ngươi nói là cái kêu bán dầu thắp lao phu nhân sao một người trung niên nam tử ứng tiếng nói không sai chính là nàng nàng biết như thế nào chế tạo ngọn đèn cần thiết dầu cho nên ta cơ hồ không gặp nàng chịu qua đói có thể coi là ta thường xuyên cùng nàng có lui tới nàng cũng cho tới bây giờ không nói cho ta biết qua dầu thấp nên làm như thế nào ta suy đoán nàng khẳng định là dùng phòng trợ đằng sau cây cối thêm chút ít dầu đi hết gen làm được nhưng quá trình cụ thể ta cũng không biết tại y g i ă n mẫu càng trò chuyện càng hưng khởi lúc giang phong đột nhiên đưa ra một vấn đề nói nếu như cho ngươi một cái sớm chuẩn bị đồ vật đến ứng đối với chiến tranh thời cơ ngươi chọn nào y văn mẫu vừa rồi lời nói gây nên giang phong một loại ý nghĩ đó chính là hắn minh bạch trên cái thế giới này chỉ cần còn có trí tuệ sinh vật liền nhất định còn sẽ có chiến tranh hắn làm không được để cái thế giới này từ đó không còn có chiến tranh nhưng lại có thể thử nghiệm ra một quyển sách ưu ưu đọc sách v à n ưu ưu ca án su ngọn em mở nói cho những cái kia ở vào chiến loạn c h i bình dân nhóm nên như thế nào sinh tồn giang phong cảm thấy chiến tranh giáo dục liền cùng giáo dục giới tính một dạng những người lớn đều không phải là rất muốn sách điều này sẽ đưa đến bọn nhỏ hội làm loạn ngược lại ủ thành càng lớn thảm kịch ngay xong giang phong vấn đề y giác mẫu cẩn thận suy nghĩ một hồi lâu mới hồi đáp súng ống đạn dược đồ ăn còn có thể dùng để trao đổi món nhỏ đồ vật tỉ như tiểu đao cái bật lửa đá đánh lửa các loại à đúng còn có rượu cồn cùng vệ sinh đồ dùng tin tưởng ta tại trong chiến loạn vệ sinh đồ vật thậm chí so thực vật còn trọng yếu hơn ta nhìn thấy qua quá nhiều người bởi vì khuyết thiếu vệ sinh đồ dùng mà chết đi dù sao ngươi có thể dựa vào ăn vọc cây ăn lão thử đến nhét đầy cái bao tử nhưng không có cách nào cho mình nã một phát súng đến trừ độc bởi vì chúng ta nơi đó không có bệnh viện cũng không có thầy thuốc có lẽ một lần tiêu chảy một trận sinh bệnh liền sẽ đòi mạng ngươi cho nên thường xuyên dùng đến tột cùng cho bát đĩa trừ độc là phi thường trọng yếu giang phong gật, gật chú ra răn buồn buồn gian ra, Giang tiểu tiếp tục. đối nói ngươi buồn buồn mâu búp Ấn, Ấn ý vào o n này rất có thể là chính mình ghi lại nhiều nhất g ghi cảm cái có thấy rất thể lại là b t k ý một Trước lần. 174, giang Phong chú ý ánh mắt cùng lạp tộc bên trên không ngừng truyền đến b á b á b á viết chữ âm thanh để y y h i mộ lãng cảm giác được tựa hồ chính mình nói hết thệ đều không bình thường có ý nghĩa cho nên vắt hết tóc nghĩ đến chính mình những đã đó sắp coi như thường ngày nhưng là không bình thường thực dụng sinh tồn kỹ xảo tinh thủy viên thuốc rượu sắt chung đại lượng xà phòng bột tẩy trắng bao tay khẩu trang dù sao các loại duy nhất một lần vệ sinh đồ dùng đều phi thường tốt ngoài ra còn có phải học được xử lý như thế nào vết thương nhỏ đốt bị phòng hoặc vết thương đạn bắn cùng như thế nào sử dụng chất kháng sinh còn có học hội cho mình đánh vốn ván v ậ t xin phòng bệnh chuẩn bị kỹ càng đối phó độc xà cắn bị thương đồ vật ạ d ệ n lìn tương quan đồ vật dị ứng phản ứng đủ loại đúng còn có có thể giết chết con giận dược thủy con giận gây nên tật bệnh có thể chết người nhất định phải học hội làm sao bỏ đi trên thân con giận những cái tia đáng chết con giận còn có muốn dưỡng khí bao các loại ta có phải hay không đã nói qua thật có l ỗ i bởi vì c h ữ a bệnh đ ồ dùng thật rất trọng yếu tại chúng ta này bệnh chết người xa so với chết đói nhiều người vĩnh viễn muốn cùng người khác nhìn một dạng nếu như những người đi đường mặt lộ vẻ tuyệt vọng nghèo khó dơ bẩn vậy ngươi liền cũng phải như vậy tuyệt đừng cho người khác biết nhà ngươi có thật nhiều thực vật đạn dược quần áo sạch hoặc khác đ ồ vật bao quát ngươi bình thường bạn tốt nhất hoặc là huynh đệ bởi vì nhiều khi bọn họ cần tại con trai của chính mình nữ cùng ngươi ở giữa làm lựa chọn đừng đi khảo nghiệm nhân tính、Hả? Bất q nói, nói đến mùi tối bài tiết lời nói liền dùng cái sẻng tại ở gần phòng ốc bất kỳ địa phương nào đào hầm làm bê đúc cờ tuy nhiên nghe rất bẩn cũng xác thực rất bẩn nhưng nếu như ngươi vì sạch sẽ mà đi bờ sông lời nói thật hội vô cùng nguy hiểm chính như ta vừa rồi nói dù sao đều đã rất túi rồi lại nhiều thêm một loại mùi tối cũng không có gì đang giảng giải những ngày thường ngày lúc y ỉa lãng ngộ ngự khí rất lợi hại thoải mái liền phảng phất đang giảng người khác c ố sự có thể giang phong nội tâm lại nhận lớn lao rung động đây đều là hắn chưa bao giờ đang giáo khoa sách bên trên học đến qua tri thức đều là những ngày khu giao chiến dân chúng từ vô số lần trở về từ coi chết bên trong tổng kết ra kinh nghiệm tạm thời ta liền có thể nghĩ tới những thứ này đối với ngài hữu dụng không tại miêu tả xong hắn là như thế nào tránh thoát tay bắn tỉa khu vực qua hát thị giao đổi đồ vật về sau y ỉa lãng ngộ dùng chờ mong ánh mắt nhìn về phía giang phong dừng lại bút giang phong mỉm cười nhìn về phía y ỉa lãng n ộ nói hữu dụng phi thường hữu dụng ngoài ra ta không bình thường kính nể ngươi kiên cường cùng trí tuệ y gì hệ l ạ n g m ẫ vội vàng khoát khoát tay kính h không không, ô n g k nể cái gì ta nhưng không đảm đương nổi ngài mới là đại anh hùng vậy mà dám một mình cắn tại những ác ôn đó trước mặt thật quá tuân tú lẫn nhau so cái ngón tay cái giang phong đột nhiên nhớ tới cái gì giống như hỏi đ ú n g này hai cái vương thất thành viên là thế nào hội chạy đến các ngươi trong đội ngũ nghe được giang phong vấn đề vừa rồi rõ ràng là biết hai vị này là vương thất thành viên một cái trung niên đại thuốc hồi đáp thực chúng ta lúc đầu chỉ là một cái sinh tồn tiểu đoàn thể có thể trốn tới thực toàn bộ nhờ hai vị kia tình báo mà lại đều là rất lợi hại quan trọng tình báo ồ giang phong thiêu thiêu mi bọn họ lợi hại như vậy đúng vậy a bọn họ thế nhưng là từ cái kia danh s ư n g có tiến không ra trại tập trung trốn tới nói là thừa dịp thủ vệ không chú ý bọn họ đánh n g ấ t xỉu mấy cái thật vất vả mới một đường sông ra đến nhưng trốn tới thời điểm bọn họ t h ư ơ n g tổn vô cùng nghiêm trọng là ta cứu bọn họ về sau bọn họ liền nói cho chúng ta biết hôm nay quan p h ư ơ n g quân hội cùng bọn hắn bạo phát một trận kịch liệt xung đột chúng ta có thể thừa dịp thời cơ trốn tới về sau tại chúng ta chạy chỗ lúc chỗ nào phòng thủ so sánh yếu kém chỗ nào đường tương đối tốt mở hắn đều nhất thanh n h ị sở tất cả đều là bọn họ tại cái k i a trại tập trung bên trong nghe tới cùng nhìn tới thì ra là thế giang phong gật gật đầu cảm thấy này hai cái vương thất thành viên còn thật là có chút bản lãnh chờ chút n g h e xong những n à y giang phong trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo bạch quang đại não tư duy giống như là mở điện đồng dạng bắt đầu điên cuồng sinh động từ bắt lấy này mai phục chính mình ba tên thuật sĩ lên liền có một chút điểm không hài hòa cảm giác rốt cục buộc phát ra lần này đập chứa nước sự kiện giang phong thực cũng có một chút điểm không hài hòa cảm giác bốn cái ám ảnh ma thêm cái trước thủy quỷ hào hoa đội hình tuy nhiên rất ít gặp nhưng cũng có thể tiếp nhận có thể trước đó đến dò xét là thanh kỵ sĩ tiềm hành giả tổ hợp tại thanh kỵ sĩ hiểm hộ dưới liền xem như bị bốn cái ám ảnh ma vây công tiềm hành giả hẳn là cũng có cơ hội chạy trốn thế nhưng là hai người đều chết giang phong trước đó lý giải là hai người chiến hữu tình rất sâu đều không muốn vứt bỏ đối phương cho nên mới song song hy sinh tại này nhưng bây giờ giang phong khác một cái ý nghĩ lại lần nữa chiếm cứ cao điểm cái kia chính là trừ bốn cái ám ảnh ma thêm một cái là hắn đem hai cái này cấp năm chức nghiệp giả gắt gao hạn chế ở chỗ này mới đưa đến bọn họ song song bị giết cho nên giang phong mới một mực không c ó rời đi bởi vì hắn luôn cảm thấy còn có lợi hại hơn ác ma tiềm ẩn ở đây nhưng là ba ngày giang phong vẫn không có phát hiện bất luận cái gì ác ma g i ấ u vết để lại để hắn một lần cảm thấy mình có lẽ thật nghĩ nhiều nhưng lại tại vừa rồi nghe xong hai cái này vương thất quý tộc đặc sắc biểu hiện về sau cái này một dãy chuyện tựa hồ liền toàn bộ bị xuyên kết hợp lại giờ khắc này giang phong cảm giác có một cái hắc cám đại thủ chính bao phủ tại trên đầu của hắn cũng ở trên người hắn liền một cây lại một sợi tơ ý đồ giống khống chế tượng gỗ đồng dạng khống chế hắn. nhìn chung toàn cục giang phong suy đoán ba cái kia thuật sĩ rất có thể là người nào đó được phái tới chắc thí hắn thực lực khi biết chính mình không phải dễ đối phó như vậy về sau người kia liền bắt đầu b ộ cục lớn gan suy đoán dưới giang phong cảm thấy tại đập chứa nước bên trong hạ độc thủ dẫn đến hai tên cấp năm chức nghiệp giả tử vong cũng là vị kia hậu trường hắc thủ tiên sinh mục đích rất đơn giản kéo cao đập chứa nước sự kiện độ nguy hiểm n ế n thử đem trong khoảng thời gian này lớn nhất làm náo động chính mình cho dẫn tới nếu như mình một mực không đến như vậy đập chứa nước ô nhiễm sự kiện độ nguy hiểm liền sẽ tiếp tục t ă n g cấp hoặc là phát sinh chút việc khắc kiện đem chính mình dẫn tới dọc theo manh mối này tiếp tục hướng xuống phân tích đập chứa nước sự kiện phát sinh ở tháp tạp thôn cũng không phải là t r ù n g hợp mà là bởi vì tháp tạp thôn khoảng cách khu giao chiến gần vừa đủ gần đến mình có thể trước tiên đi cứu này hai cái có thể tại trại tập trung loại địa phương kia thu hoạch được lộ tuyến đ ổ vương tất h thành viên ta cái này thật đúng là được an bài rõ ràng a càng suy nghĩ cái này mấy món sự tình liền sâu chỗi càng chặt giang phong mấy cái có lẽ đã khẳng định có người muốn đối phó chính mình nhưng hắn mắt như hồ cũng không phải giết ta nếu như nói đối phương muốn giết hắn lời nói mình tại trong nước bắt cái kia thủy quỷ thời điểm không thể nghi ngờ là cơ hội tốt nhất không xuất thủ là bởi vì cẩn thật vẫn là khác lý do gì hắn mục đích đến tột cùng là cái gì từng cái suy nghĩ tại giang phong trong đầu không ngừng toát ra nhưng mặt ngoài hắn vẫn còn đang mỉm cười lấy cùng những nạn dân đó nhóm trò chuyện lấy bọn hắn chiến tranh cố sự bởi vì hắn nhất định phải làm tốt đã bị cái nào đó thuật sĩ dùng d ậ giờ dô giờ chi nhắn để mắt tới chuẩn bị chỉ cần mình biểu hiện ra phát giác được cái gì có lẽ đối với phương liền sẽ cải biến kế hoạch bởi như vậy chính mình còn có thể hay không lần nữa phát giác được có thể liền không nói được tại tạm thời suy nghĩ không ra đối phương mục đích tình dưới giang phong bắt đầu liền mình bây giờ có được tin tức tại trong đầu bắt đầu thôi diễn đối phương bức kế tiếp hội muốn làm gì hiện giai đoạn xem ra vị tiêu hậu trường hát thủ tiên sinh mục đích tự a hồ là muốn chính mình cứu cái này hai tên vương thất thành viên mà chính mình cứu cái này hai tên vương thất thành viên hội dẫn phát ra cái dạng gì sự kiện đâu tại trong đầu làm ra vô số cái giả thiết về sau giang phong đột nhiên ánh mắt run lên hai tay rất tự nhiên cắm vào túi tiếp tục cùng người khác nói chuyện với nhau nhưng tay phải đã s ở tới điện thoại di động bắt đầu tiến hành ngủ đánh cũng đem một đầu lại một cái tin tức phát ra ngoài hai ngày sau vừa rời giường giang phong đẩy cửa ra rỗi người một cái cùng đi ngang qua một tên đi ngang qua tháp tạp thôn cô nương p h t tay lên tiếng kêu gọi t ắ t mễ na phán đoạn năng lực rất lợi hại chuẩn xác nói ba ngày năng tịnh hóa h ả o thủy kho cũng là ba ngày năng tịnh hóa tốt bây giờ trong thôn người đã lại có thể tiếp tục dùng đập chứa nước bên trong nước làm ruộng cùng sinh hoạt nguyên bản cả ngày sợ h ã i thời gian cuối cùng kết thúc trên mặt đều tràn đầy hạnh phúc đủ cười chào buổi sáng giang phong tựa hồ cũng là vừa rời giường t ắ t mễ na đi tới hướng giang phong mất nói sớm hôm nay không trả lại được sao tịnh hóa công tác hôm qua liền kết thúc theo lý mà nói tắc mễ na nên trở về qua báo cáo tắc mễ na gật, gật đầu ừ n Ta cùng đội trưởng nói muốn ở chỗ này đang quan cùng chỗ nói muốn này đội ở sau á phát cái t chất một mấy ngày, lo lắng chất nước vạn một phát sinh gì biến cái gì. lo dị tại Giang Phong năm nói gì lúc, hắn điện động nhiên thoại di gì lúc, đột v là phút t á t mễ na nhìn lấy tiếp điện thoại xong trở về giang phong không khỏi giật mình bởi vì hắn biểu lộ phản phất một tòa sắc bạo phát h ỏ a sơn giúp ta chuyển cáo t h ô n trưởng ta phải rời đi trước k hít sâu một hơi giang phong nhìn lấy tắt mễ na nói ra được tốt nhưng ngươi vội vội vàng vàng như thế là muốn đi đâu tắt mễ na hỏi một cái trọng yếu địa phương nói xong giang phong đi về phòng của mình bên trong lấy tốc độ nhanh nhất cầm lên chính mình cần muốn đồ vật giang phong cưới lên xe gắn máy lái rời tháp tạp thôn cái này khiến mắt thấy đây hết thể tắt m ệ na lòng tràn đầy lo lắng nhận biết giang phong mấy ngày qua cái này chàng trai trên mặt vẫn luôn treo ánh sáng mặt trời mà nụ cười tự tin phản g phất sự tình gì cũng không thể làm khó hắn nhưng bây giờ đến phát cái gì cái gì nhanh như điện chấp ở giữa giang phong đi vào lập ba khẳng thôn nhưng lúc này lập ba khẳng thôn lại đã không phải là hắn quen thuộc bộ dáng gạch tàn n g i gãy tàn viên pếp đẩy dây tiêu nhiên toàn bộ t h ô trang cơ hồ bị san thành bình điệm khi sâu một hơi giang phong chậm rãi đi vào lập ba khẳng trong thôn nhìn thấy một tên nhận biết ba la thản quân nhân đang di chuyển hòn đá giang phong đi lên giúp hắn một chút sau hỏi trong thôn người thế nào này ba la thản quân nhân nhìn giang phong liếc một chút thở dài không nói chuyện có người sống sao giang phong lại hỏi ba la thản quân người vẫn là không nói chuyện t i ế n lặng đi ra giang phong không có tiếp tục đuổi theo hỏi mà chính là quay người đi đến mã thiến lạc cùng mẹ của nàng cư trú trong tiểu viện tiếp lấy liền thấy một đám trướng mắt vết máu thu vào ánh mắt hắn ẩm giang phong nhắc quyền nện ở tiểu viện trên vách tường Đi v hông hăng hướng xuống đất truy ba quyền giang phong cầm sách lên bao vớt ve phía trên bụi chậm rãi đi ra thâu trang đem sách bao đặt ở sau xe gắn máy chuẩn bị dương về sau giang phong lái nó trở lại toàn bộ ta muốn biết là ai làm giang phong đứng các hồng quang trước bàn làm việc hỏi một chi phản quan p h ư ơ n g quân đội thừa dịp bóng đêm tập kích tháp tạ p thôn các hồng quang chi tiết nói cho giang phong dù sao lúc này coi như lừa hắn hắn cũng có thể chính mình điều tra ra là bởi vì ta sao giang phong hỏi không biết các hồng quang lắc đầu muốn báo thủ có bản lĩnh hướng ta đến a giang phong gào thét hô giang phong ngươi tỉnh táo một điểm phát sinh dạng này sự tình ai cũng không nghĩ đây không phải ngươi sai nhìn lấy giang phong con mắt biến báo đỏ các hồng quang đứng người lên ăn ủi h í sâu một lần về sau giang phong hỏi ta có thể hay không ba la thản quân đội qua cùng chi t i ê phản quan vương quân tạ chiến không được các hồng quang lập tức lắc đầu nói cho nên ý là chúng ta cầm chi kia phản quan phương quân đội một chút biện pháp đều không sao giang phong ta biết người đ ố i cái kia thôn trang có rất thâm hậu cảm tình nhưng ở trong quân đội xử trí theo cảm tính là không làm được bọn họ đổ một cái toàn bộ thôn làng chẳng lẽ cứ như vậy tính toán giang phong mắt đ ỏ quát nhưng vừa giống s o n g liền thở dài ra một hơi bình phục một hạ cảm xúc thật xin lỗi ta thất thố không có việc gì ta có thể hiểu được ngươi đi thôi đi trước ăn một chút gì chuyện này chúng ta cũng không phải cái gì đều làm không chúng ta có thể vừa ăn vừa nói chuyện đúng hai người tới căn tin về sau các hồng quang một bên an ủi giang phong một bên lại nói bọn họ có thể giúp đỡ sự t ì n h giang phong tâm tình nhìn cũng dần dần ổn định rất nhiều trung úy ta lại đi chuẩn bị thịt giang phong cầm lấy một cái khoảng không bàn nói ra các hồng quang gật gật đầu ừ m thuận tiện giúp ta cũng xới một bát canh xương hầm biết năm phút đồng hồ về sau đang mang theo đồ ăn các hồng quang đột nhiên n g ư n g mày đ ỗ n g nhiên đứng người lên hướng về sau nhìn lại có thể làm thế nào cũng tìm không thấy giang phong thân ảnh hỏng bét các hồng quang vỗ bàn một cái quát giờ phút này giang phong đã cưới lên xe gắn máy tiến về khu giao chiến hắn đem chân ga dâm lên trên mặt lại lá sắc khí nhưng hắn cũng không có liền lỗ m ạ n g như vậy xông vào đối phương đại bản doanh qua tiến công mà chính là tìm tới gần khu giao chiến điểm cao bắt đầu chờ đợi những n à y phản quan phương quân mặc dù đại đa số thời điểm đều tại khu giao chiến nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ ra ngoài đánh làm tiền giang phong muốn chờ chính là cái này thời cơ mà sự thật chứng minh hắn phán đoán không có sai chỉ đợi không được một giờ liền có một c h i đội xe chậm rãi lái ra khu giao chiến tại mở ra chuyên chú vầng sáng tra nhìn một chút trên xe chỉ có một tên chức nghiệp giả về sau giang phong trực tiếp liền cưới xe gắn máy lao xuống dốc n ỏ chin này dự định qua thôn bên cạnh khoái hoặc một phen phản quan phương xe quân đội đội khi nhìn đến một chiếc xe gắn máy hướng bọn họ vọt tới lúc giật mình vội vàng tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái có thể giang phong thực sự quá nhanh thoáng qua ở giữa đã chém rụng trên xe trước hai người người Người là ai n à y phản quan phương trong quân duy nhất một tên chức nghiệp giả chiến sĩ hô muốn các ngươi sai người giang phong ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ chúng ta căn bản không biết ngươi n à y chiến sĩ la lớn bởi vì hắn nhìn thấy giang phong trong tay quyển kia thanh thế biết chỉ có một giai cấp ba chính mình khẳng định không phải đối thủ của hắn vọt tới tên chiến sĩ kia trước bắt hắn lại cổ áo giang phong vẫn n ộ quát dẫn đội đồ tháp tạp thôn là ai ta ta không biết a này chiến sĩ lời còn chưa nói hết liền hét t h ả m lên bởi vì giang phong đã đem mộ quang chi nha cắm vào hắn b ắ p đùi bên trong ta thật không biết ta mà l i ề n tại giang phong dự định trước dùng thánh quang thuật chữa trị hắn lại nói tiếp khảo t r a lúc lại phát hiện mình thánh khế đột nhiên biến mất chuyện gì xảy ra giang phong nhỏ giọng hô ha ha ha ha. xem ra thánh quang vứt bỏ ngươi đây thế nào có muốn hay không muốn tần lực lượng ngay tại giang phong một mặt lúc hoảng sợ một cái h ắ c bảo nam tử đột nhiên từ trong bóng tối xuất hiện đứng tại giang phong cách đó không xa dùng mười phần mê hoặc thanh â m nhìn lấy giang phong hỏi hô nguyên lai、like、liền là người sao giang phong thở dài ra một hơi ngầm đầu nhìn về phía hắn nói ra mà liền tại h ắ c bảo nam tử cảm giác không đ ố i lúc một cái tiềm hành giả đột nhiên ra hiện tại hắn phía sau đối với hắn sử dụng một cái đâm lưng c h ư một trăm bảy mươi lăm phản s á t tại phát hiện mình bị người an bài về sau giang phong liền lập tức căn cứ trong tay tin tức phân tích ra đầu tiên trọng yếu nhất một điểm tự nhiên là bức kế tiếp đối phương muốn làm gì hoặc là nói muốn để cho mình đi làm nha tại ừ t h trong sĩ Mai đầu ế n đ liệt kê rất nhiều sự kiện tương quan về sau giang phong rất nhanh liền bắt lấy một cái điểm mấu chốt cái tiêu chính là lần này cứu viện nạn dân quá trình bên trong Hắn những phản cùng đây ó đó quan quan q tiểu cửu, u nữa phương Hơn còn không những phản đó quan phương phải thủ. kết đối với n nói, vương thất thành viên khẳng định là dùng tốt phi thường quân cờ, bị chính mình cứu đi hai người khẳng định hội tức giận phi thường. tới thất tốt tức phi đi hai hội phi là đ bị cờ, cứu â chính là vị kia hậu trường hát thủ tiên sinh đặc địa trợ giúp hai vị kia vương thất thành viên trốn tới lý do mục đích chính là muốn để cho mình cùng phản quan phương quân kết xuống đầy đủ thâm cựu hận để cho tiếp xuống sự t ì n h tiếp tục thuận lý thành trường không để cho mình có quá lớn không hài hòa cảm giác muốn cho chi phản quan phương quân báo ta. đây chính là giang phong phân tích ra được đáp án như vậy một chi phản quan phương tuyệt đối trả thù sẽ là gì chứ xong bản thân hắn đến độ khó khăn không nhỏ cho nên bọn họ đại khái dẫn đầu liền chọn một cái khác bọn họ càng thường dùng biện pháp bắt cóc hoặc là giết chết thân nhân ngươi nhưng ở ba la thản cảnh nội giang phong không có bất kỳ cái gì thân nhân vậy khẳng định liền chọn cùng hắn quan hệ người tốt nhất bảy như vậy tại trừ bỏ hắn đồng đội bên ngoài không thể nghi ngờ cũng chỉ còn lại có một lựa chọn lập ba khẳng thôn giang phong cơ hồ cách mỗi mấy ngày liền sẽ qua bên kia thăm hỏi một lần mã thế lạc cho nàng đưa chút sách hoặc là văn phòng phẩm cái gì tin tưởng tình báo này vị kia một mực đang tính kê chính mình hậu trường hát thủ tiên sinh khẳng định biết lấy thủ đoàn hắn cũng nhất định có thể đem phần tình báo này thần không biết quỷ không hay đưa đến phản q u a n phương quân trong tay sau đó sự tình liền lại có thể biến thuận lý thành trường phản q u a n phương quân san bằng lập ba khang thôn để cạnh nhau ra ngoan thoại hết thể cùng bọn hắn tổ chức đối đầu người cũng sẽ không có kết cục tốt mà ta thì tại lâm vào vô tận tự trách cùng thống khổ về sau trái với quân quy cùng tín nhiệm đối phản q u a n phương quân triển khai điên cuồng trả thù sau cùng bị báo t h ù hỏa diễm hoàn toàn n u ố t hết hướng đi h ế c ám thật đúng là hoàn mỹ kịch bản a đem sở hữu nội dung cốt truyện tại chính mình trong đầu qua một lần giang phong tại nội tâm cảm k h á i nói đây là hắn phân tích nhiều đầu mối như vậy cùng hiện trạng sau có khả năng nghĩ ra được có khả năng nhất hướng đi kết cục lại nói tiếp hắn muốn làm gì đâu như cứu thế chủ đ ồ n g dạng đăng tràng ban cho ta đủ để báo thủ lực lượng đây là thuật s ĩ yêu nhất làm việc tình bởi vì bọn hắn bản chất cùng ác ma không khác nhau nhiều lắm có thể mê hoặc một cái t h a n h quang trung thành tín đồ có thể cho bọn hắn mang đến vô cùng lớn khoái cảm mà lại giang phong chính mình cũng sẽ trở thành hắn nanh u ớ t một trong sau cùng mặc kệ phân tích bao nhiêu lần giang phong đều cảm thấy đây là có khả năng nhất phát sinh kịch bản thế là hắn liền không do dự nữa cho các hồng quan g phát cái ti n t ứ c phát hiện một con cá lớn ta cần càng nhiều trợ thủ giúp ta đem hắn câu lên tới có thể điều động ba cái thuật sĩ đến chắc thi thực lực mình có thể làm cho bốn cái cấp c cùng một cái c cấp hát ma đồng thời xuất hiện tại một chỗ có thể lợi dụng toàn bộ phản quang phương quân đến phối hợp hắn kế hoạch đây hết thể hết thể đều chứng minh vị này hậu trường hát thủ thực lực tuyệt đối không tầm thường thậm chí có thể nói không bình thường lợi hại tại giang phong đem chính mình phát hiện cùng phân tích toàn bộ phát đưa ra ngoài về sau các hồng quang rất nhanh liền dựa theo giang phong tại ngắn bên trong căn dặn dùng từ âm về hắn một đầu nói đi ngươi muốn làm gì ta sẽ nghĩ biện pháp thỏa mãn ngươi sở hữu nhu cầu loại này tín nhiệm là giang phong thông qua nửa tháng này hoàn mỹ biểu hiện thu được đến các hồng quang tin tưởng giang phong t u y ệ t sẽ không không tối tha đ ạ t được các hồng quang khẳng định trả lời chắc chắn hậu giang phong liền bắt đầu tố nói mình thiết lập nghĩ ra được kế hoạch cũng tại các hồng quang không có vấn đề cái này hơi có chút phiến p h ứ c ta tận lực thử một chút đi cái này đoán chừng không được một hệ liệt trả lời bên trong chậm rãi hoàn thiện muốn câu lên con cá lớn này chỉ dựa vào các hồng quang mang đến cái này một chi liên đội khẳng định không đủ còn cần ba la thản địa phương quân đội đi ra lực mới được rồi hãy nói chuyện này nói đến cũng là vì bọn họ quốc gia diệt trừ một cái đại phiền thoái bọn họ thêm ra thêm chút sức cũng là phải tương kế t i ể u kế khẳng định là đem vị kế hậu trường hát thủ tiên sinh dẫn ra phương pháp tốt nhất cho nên khi nhưng muốn để sự kiện như cùng hắn trong kế hoạch như thế phát triển tiếp điểm này giang phong để các hồng quang tìm một tên hai giai cấp không ba la thản triệu hoàng sư hắn từng tại thư viện đọc qua các loại chức nghiệp siêu phảm năng lực lúc thấy qua một loại triệu hoàn sư kỹ năng vô diện thú loại này triệu hoàn thú năng lực cùng biến hình ma rất giống có thể biến ảo thành tùy ý sinh vật bộ dáng thậm chí có chút cao gia triệu hoán sư triệu hoán đi ra vô diện thú liền bắt trước người yêu thực lực đều có thể bắt trước không bình thường lợi hại đương nhiên giang phong trong kế hoạch không cần lợi hại như vậy triệu hoán sư hắn chỉ cần một cái có thể triệu hồi ra đủ nhiều vô diện thú triệu hoán sư là được tiếp theo tại vị kêu ba l à t h ẳ n g triệu hoán sư trợ giúp giới lập ba khẳng thôn dân toàn bộ bị lặng lẽ đánh cháo thay đổi biến thành bọn họ bộ dáng vô diện thú tiếp theo tại lại làm chút hắn chuẩn bị về sau giang phong buổi sáng hôm nay tiếp vào các hồng quang điện thoại trò chuyện nội dung rất đơn giản chỉ có các h n g h e xong câu nói này trong nháy mắt giang phong liền biết tiếp xuống cũng là hắn biểu diễn thời gian các loại trên ý nghĩa biểu diễn sự thật chứng minh giang phong biểu diễn rất lợi hại thành công hắn vừa tới khu giao chiến không bao lâu liền có một c h i đội xe lái ra đến đều tạo thành dạng này còn nói không có một cái rể dở dô dơ dờ chi nhãn đang một mực giám thị hắn giang phong là không tin vị tiêu hậu trường hát thủ tiên sinh đại khái là cảm thấy mình hiện tại đã bị phẫn nộ choáng váng đầu óc cho nên chi tiết xác thực là có chút thô giáp chắc chắn này thuật sĩ hẳn là liền tại phụ cận quan sát hậu giang phong diễn liền ra sức hơn bởi vì lo lắng h ắ n không ra cho nên giang phong dứt khoát liền biểu hiện ra đã mất đi thánh quang chi lực bộ dáng cứ như vậy nếu như hắn không còn đòn ra mất đi thánh quang chi lực chính mình nhưng là sẽ bị những quân phản l o ạ n này cho trực tiếp thình thịch rơi hắn nhiều như vậy tâm tư cũng coi như bạch hoa cuối cùng là không phí công kình đây là giang phong nhìn thấy tên kia hắc bảo nam tử từ bóng mở đi tới ý nghĩ đầu tiên hắc bảo nam tử vạn vạn không nghĩ đến hắn đi ra giờ k h á c này nên đón hắn không phải bội thu vui sướng mà chính là sắc bén dao găm có thể tại hắn rể dơ dô dơ chi nhãn giám thị giới cũng không phát hiện tiềm hành giả nói ít cũng là hai g a i là ta tiến hố trong nháy mắt h i ể u được hắc bảo nam tử chỉ cảm thấy phía sau tê dần đâm l ư n g uy lực cực lớn liền ở trong cơ thể hắn buộc phát ra ho ra một ngụm màu lớn hắc bảo nam tử vội vàng tụng n i ệ m nói khế ước lâu dài nút trong bóng tối hắc bảo nam tử không bình thường cẩn thận cho dù là tại hắn vừa mới phát giác được mười phần chắc chín lúc cũng thói quen làm đào thoát kế hoạch linh hồn khế ước là thuật sĩ thường dùng một cái bảo mệnh ký có thể hiệu quả là có thể cùng hắn triệu hắn đi ra ác mà trao đổi vị trí nhưng lại tại hắc bảo nam tử tụng n i ệ m lối ra đồng thời một cái ưu linh sói đột nhiên từ trong hư không hiện hiện cũng biến thành một vị nữ t ắ t mãn triệu hồi ra năm đầu trong suốt xiềng xích cầm cố lại muốn muốn chạy trốn hắc b à o nam tử giam cầm xiềng xích nhị d i a i t ắ t mãn bọn họ sớm ngay ở chỗ này mai phục ta đến phát sinh cái gì vì cái gì bọn họ xác định như vậy ta sẽ xuất hiện tại cái này ta làm sao có thể tại cái này bị các ngươi bắt ở hắc b à o nam tử nổi giận gầm lên một tiếng hai cánh tay đột nhiên g dấy lên ngọn lửa xanh lục khác d â y r i a ngươi không có cơ hội chạy một giây sau lại là một cái pháp sư từ trong hư không hiện ra thân hình cùng sử dụng áo thuật bình chướng đem hắc bảo nam tử khóa ở bên trong nhìn lấy chính mình hai tay ngọn lửa xanh lục trong nháy mắt dập tắt hắc bảo nam tử cười lớn hô ha, ha ha ha ha hai giai pháp sư giá trị vì bắt ta các ngươi vậy mà xuất động nhiều người như vậy ha ha ha giá trị giá trị a nghe hắc bảo nam tử điên cùng nhỏ giọng pháp sư kia lại lạnh nhạt nói giá trị cái gì đáng muốn dẫn bạo trong cơ thể ngươi viên kia ác ma chi hồn sao đừng nghĩ trong cơ thể ngươi dòng ma lực đã bị ta chặt đ ứ c ngươi lấy cái gì dẫn bạo nó ngươi ta muốn giết hắc bảo nam tử lời vừa nói ra được phân nửa phía sau hắn tiềm hành giả liền lấy ra một khối hát sắc vải phong bế hắn miệng mũi không đến ba giây hắc bảo nam tử kia liền mềm nhún ngã trên mặt đất t ắ t m ã n tiến lên một bước trước dùng trị liệu sóng chữa cho tốt hắc bảo phía sau nam tử cái kia đạo bị đâm lưng chọc ra đến đại thương miệng tiếp lấy ngồi sổm người xuống kéo hắn cái mũ quả nhiên là ra hòa này nhìn lấy nón đen dưới tấm kia mấy cái có l ẽ đã hư thối mặt t ắ t mãn một mặt phỉ nhổ nói ra đã chậm rãi dựa đi tới giang phong nhìn một chút hắc bảo nam tử có chút buồn mặt giang phong hỏi người biết hắn tắc mãn quay đầu lại nhìn giang phong li không dám đi nhân loại xã hội nơi khắc phương mạo hiểm vẫn tránh ở trong thành thị g a vẽ ta đây thừa dịp chúng ta đi xử lý ác ma tàn phá bừa bãi trong khoảng thời gian này rét không ít thánh kỵ sĩ lúc đầu quan phương đang định mạo hiểm tổ chức mấy cái ở tiền tuyến t r u n g giai chức nghiệp giả về tới trước xử lý hắn đâu n g h ị không ra cắm trong tay ngươi không thể không nói lợi hại a sự tình thật đúng là hoàn toàn dựa theo ngươi kế hoạch phát triển cái này ba cái nhị giai chức nghiệp giả hội xuất hiện ở đây đương nhiên cũng là giang phong chuẩn bị một trong giang phong cái này hơn nửa tháng danh tiếng không gần như chỉ ở các hồng quang cái này dùng tốt tại ba la t h á n quân đội cái này đồng dạng dùng tốt đối phương vừa nghe đến là giang phong đưa ra yêu cầu lập tức liền từ các nơi đ i ể u đến ba tên nguyên bản chính tại chấp hành nhiệm vụ nhị giai t r ư ớ c n h ậ p giả đây tuyệt đối xem như cực đầy đủ tín nhiệm tại giang phong trước khi đến bọn họ vẫn ẩn thân mai phục tại cái này dốc nhỏ bên trên đây là bọn họ đã sớm thương lượng xong vị trí xác thực rất lợi hại bất quá khích lệ lời nói giữ lại trở về nói đi đi trước nay tiêm hành giả nâng lên cắt đùi a bức đức thân thể nói ra cũng thế đi trước đi nói xong bốn người hướng phía tổng bộ chạy về qua để lại đầy mặt đất trận m ắ t hốc mồm phản quan phương binh lính đội đội trưởng cái này tình huống như thế nào a một tên một mực đang giả chết binh lính n g ẩ n g đầu nhìn về phía bọn họ dẫn đầu nói ra ngươi hỏi ta ta hỏi a i cái này chiến sĩ vừa rồi hoảng sợ không dám thở mạnh một cái có thể nói cả người đ ề u động vừa rồi chỉ một cái xuất hiện ba cái nhị d a i trước nghiệp giả chiến trận này bình thường chỉ có ở tiền tuyến mới nhìn đến thật sự là gặp quỷ chiến sĩ sở lấy chính mình c u ồ n g đoạn trái tim ở trong lòng cảm thấy nói giờ khác này ở nơi xa một ngọn núi sườn núi bên trên một cái cóng trường cung nam t ử nhìn l ấ y giang phong bọn họ rời đi đọc thở dài có chút t i ế c nối chính mình vị này cũng không tệ lắm hợp tác đồng bọn cứ như vậy bị bắt đi ai lên đường bình an có cơ hội lời nói ta sẽ giúp ngươi báo cái thủ trường cung nam nhìn l ấ y giang phong bóng l ư n g tự đủ trở lại quân doanh hồi báo xong ba cái kia nhị giai chức nghiệp giả liền biểu thị muốn đem cắt đ u ổ i a b ư ớ c đức gáp giải qua cao c à n g cấp bậc quân khu lúc gần đi vị kia nhị giai tắt mãn cùng giang phong năm chắc tay nói ra cảm tạ ngươi vì quốc gia này trừ một cái đại hoa hại a đúng gia hỏa này chỉ là tiền thường liền một số lớn đến lúc đó ngươi đ đ o á n trưởng cấp trên sẽ còn cho ngươi điểm khác khen thưởng giang phong đối ngay xong thì là hỏi thực ta còn có chút vấn đề muốn hỏi hắn không biết có cơ hội không muốn hỏi hắn vấn đề người tương đối nhiều ngươi đến hàng một chút đội lúc này bên cạnh nhị giai pháp sư đột nhiên mở miệng nói ngươi là muốn hỏi hắn vì cái gì như vậy tốn công tốn sức muốn bắt ngươi đúng không giang phong gật gật đầu ừng là hẳn là nhìn ra tư chất ngươi đặc biệt tốt muốn dùng ngươi làm vật chứa vật chứa giang phong sững sờ một chút không biết có ý tứ gì thuật sĩ có chút triệu hắn nghi thức là yêu cầu rất lợi hại hà hạ khắc mà yêu cầu cảng hà khắc nghi thức liền càng có thể triệu hồi đ o á ngươi c h ừ n n g là phù hợp hắn một loại nào đó triệu hắn nghi thức điều kiện cho nên mới sẽ tốn nhiều như vậy tâm tư bên trong bắt ngươi nguyên lai、like、là dạng này giang phong bừng tỉnh đại ngộ nói ra cái này c h i thức hắn thật đúng là không học được qua bất quá ta đây cũng là đoán chờ người bề trên thẩm vấn xong hắn nếu như hắn còn có khí lời nói ta nghĩ biện pháp để ngươi cùng hắn gặp một lần đến lúc đó chính ngươi v ẫ n a n nghe cảm giác hắn không sống tới ta cùng gặp mặt hắn thời điểm a rút ra động một cái khoe miệng giang phong vẫn là cảm tạ vị kia nhị giai pháp sư hảo ý vậy chúng ta liền đi trước lần này thật không bình thường cảm tạ ngươi Ba nghe ư nói xong đồng g thời đối sau n Phong cái kia trung quốc giang phong bắt được một cái hai giai thuật sĩ liền cái kia cắt bụi a bức đức quan phương truy nã rất lâu cái kia nghe nói s a o cái kia trung quốc giang phong đơn thương độc mã bắt một cái hai giai thuật sĩ trở về nói là thuật kia sĩ đã bị quan phương truy nã một mươi năm nghe nói s a o cái kia trung quốc giang phong đã có ba giai thực lực lần này nhẹ nhõm lỏng loẹt liền bắt cái hai giai thuật sĩ trở về n chương n một trăm bảy mươi sáu mặc phỉ tháp tư trí nhãn ai cắp mại đức bị mang đi ngày thứ ba vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về giang phong đi đến các hồng quang cửa phòng làm việc báo cáo giang phong gõ gõ mở cửa hô mau vào hướng phía giang phong ngây tay các hồng quang nói ra ba la thản quan phương khen thưởng xuống tới mười triệu giục đi mười triệu giục đi giang phong ở trong lòng làm nổi không sai biệt lắm có một triệu ndt cảm giác hơi y tá nói thế nào đối phương cũng là hai giai chức nghiệp giả liền đáng giá n g â n ấy nói xong một số lớn tiền thưởng đâu giang phong hiện tại giá trị q u a n đã sớm hoàn toàn du nhập g n chức nghiệp giả một trăm vạn đối với người bình thường tới nói đương nhiên rất nhiều nhưng đối với siêu phàm người tới nói cũng liền với mua chút dược tề tựa hồ là nhìn ra giang phong tâm tư các hồng quang vừa cười vừa nói ta còn chưa nói xong đâu mười triệu d ụ bất tỉ chỉ là cái thêm đầu tranh thức khen thưởng chính ngươi qua tạp đà tư linh đi tạp đà tư ba la thản đại thành thị thứ hai sao giang phong nghe hỏi ân cho ngươi ba ngày nghỉ ngươi đi một chuyến bọn họ quân khu kia vâng cảm ơn trung úy hôm sau buổi sáng giang phong an vị lấy phi cơ đi và o có ba la thản linh hồn dành xương tạp đa tư tòa thành thị này có chỉnh một chút một ư ơ i triệu nhân khẩu là trên thế giới nhân khẩu lớn nhất mật độ tối cao thành thị một trong tại ngàn năm trước đã từng là ba la thản thủ đô sở dĩ xương tạp đa tư vì ba la thản c h i hồn là bởi vì nơi này lấy nhiều nhất lịch sử kiến trúc là quốc gia này trọng yếu nhất lịch sử văn hóa danh thành cho nên giang phong vừa lúc ra khỏi phi trường liền có loại chính mình đưa thân vào cổ indonesia cảm giác nhưng tuy nhiên kiến trúc có chút cũ cũ nhưng nó phồn hoa trình độ s á t thực viễn siêu a la tuột hoặc là nói căn bản không có gì có thể xoa tính dù sao tại a la tuột còn có không ít làm người một ngày ba bữa mà p h i ề não nhưng t ạ p đa tư làm vì quốc gia này giàu có nhất thành thị một t r ồ n g như thế nào vượt qua càng rất hơn sinh hoạt mới là dân bản xứ dân cần thiết cân nhắc liền p h ả n phất hai thế giới đánh một chiếc xe giang phong dựa theo địa chỉ đi vào tòa thành thị này g ó c tây nam một chỗ quân doanh người tốt xin hỏi đến quân khu có chuyện gì không chờ giang phong đi vào quân cửa doanh một tên ba la thản binh lính đi đến trước mặt hắn túi trào đạo hướng hắn về thi lễ giang phong hồi đáp n g ư ơ i tốt là một vị gọi là các h ợ t thả phu quân quan để cho ta tới ba la thản binh lính nghe xong đầu tiên là s ư ơ n g sở tiếp lấy mới gật đầu nói tốt xin lấy ra một chút ngươi giấy chứng nhận xuất phát trước các hồng thiên cho hắn một bản lâm thời c h ứ c nghiệp giả chứng nói là có thể giải quyết đại đa số tiểu phiền thoái loại này chứng ở trong nước là phải chờ sau khi tốt nghiệp đại học đi qua khảo hạch mới có thể bán phát có không bình thường cao thông được quyền cũng liền quân đội loại địa phương này tài năng tiện tay ném ra một chương lâm thời cho hắn thẩm tra đối chiếu xong giang phong thân phận ba la thản binh lính lần nữa hướng giang phong túi chào nói hoan nghê ngươi giang phong tiên sinh mời chờ một c h ú t lát ta lập tức để cho người ta đến dẫn ngươi đi gặp các hợp t h ạ phu trưởng quan viên đại khái các loại năm phút đồng hồ một chiếc xe dịp nhà binh xe liền đứng ở giang phong trước mặt mở cửa một tên binh lính đi xuống đối giang phong làm mời thủ thế nói ra mời lên xe đi các hợp t h ạ phu trưởng quan viên một mực chờ đợi ngươi được gật gật đầu giang phong ngồi lên chỗ ngồi kế bên tài xế trên đường tên lính kia thỉnh thoảng nhìn một chút giang p h o n g trong mắt tràn đầy hiếu kỳ cái này khiến giang phong nhìn không được hỏi ngươi gặp qua ta há không có tới đón hắn ba la thản binh lính lập tức lắc đầu ta chẳng qua là cảm thấy ngươi nhìn nghiên kỷ rất nhỏ nhưng lại có thể đơn độc bắt lấy một tên nhị giai thuật sĩ các ngươi trung quốc thực sự quá bất khả tư nghị ta có thể mạ o mội hỏi một chút n g ư ờ i tuổi tắt sao làm sao nơi này cũng truyền như thế không hợp thói thường xấu hổ cười cười giang phong hồi đáp ta năm thứ ba đại học năm thứ ba đại học ba la thản binh lính kém chút một chân đạp trên phanh lại dùng nhìn q u á i vật ánh mắt mắt nhìn giang phong sau liền không nói thêm gì nữa thật sự là hắn không muốn nhận càng nhiều đà kích ta năm thứ ba đại học thời điểm giống như mới một giai cấp hai đem xe ngừng đến một tòa doanh trại trước giang phong tại tên kia ba la thản binh lính chỉ huy xuống tới đến lầu hai cũng tại một gian phòng làm việc bên trong nhìn thấy vị kia có một đôi hai con ngươi màu xanh các hợp thả phu trưởng quan viên chờ vị kia ba la thản binh lính túi trào rời đi các hợp thả phu đi đến giang phong trước mặt cùng hắn nắm chắc tay nói rốt cục nhìn thấy ngươi ngươi thế nhưng là giúp chúng ta giải quyết một cọc đại phiền bạch a không cần khách khí á c h h k đều là ta nên làm Không không không, cảm tạ là nhất định phải cảm tạ phía trên cho ta mệnh lệnh là phải thật tốt tiếp đãi dùng các ngươi trung quốc lời nói tới nói cũng là nhất định phải để ngươi có xem như ở nhà cảm giác đến trước mời ngồi đi các hợp thả phu tướng một chương ra thật ghế dựa sau này kéo kéo đối giang phong làm mời thủ thế chờ các h ợ t thả phu cũng ngồi trở lại vị trí của mình hắn nhìn lấy giang phong hỏi đầu tiên muốn nói với ngươi tiếng xin lỗi ai cắp mại đức vẫn còn nghiêm mật giam giữ bên trong tạm thời còn vô pháp quan sát há không quan hệ ta cũng không phải thật rất muốn nói chuyện cùng hắn đang nghe qua vị kia nhị giai pháp sư sau khi giải thích giang phong thực liền đã không có gì qua cùng ai cắp mại đức ý nghĩ hiện tại hắn khẳng định đem chính mình hận đến thực chất bên trong coi như hỏi đoán chừng cũng hỏi không ra cái gì chân tường đến vẫn phải bị mũi dính đầy cho cần gì chứ cảm tạ ngươi lý giải các hợp thả phu mỉm cười chiều giang phong gật, gật đầu tiếp lấy xuất ra một cái lam sắc dương kim loại đặt lên bàn nói. vậy t n à là từ trên người hắn tìm ra đến chúng ta cảm thấy không có người so ngươi càng thích hợp có được nó cho nên chúng ta tại đưa nó hoàn thiện về sau dự định làm ngươi giúp chúng ta cái này đại ân tạ lễ bất quá cái này vốn là nên ngươi chiến lợi phẩm lấy r a tặng cho ngươi ta còn cảm thấy rất không có ý tứ không thể nói như vậy không có quý quốc ba tên nhị giai chức nghiệp giả xuất thủ tướng trợ ta chỗ nào bắt hắn lại là ta nên cảm ơn các ngươi mới là ha ha ha khiêm tốn quá khiêm tốn c ư ờ i to hai tiếng các hợp t h ạ phu nhấc nhấc tay nói với gia phòng tóm lại ngươi mở ra trước xem một chút đi gần gần đầu, giang phong dối ra hai tay tại dương kim loại hai bên chốt mở chỗ đồng thời đẻ xuống tiếp lấy chỉ nghe cùn cụt một tiếng lam s ắ c dương kim loại từ từ mở ra lộ ra bên trong một cái có chừng lớn chừng bàn tay giống như là con mắt một dạng kim sắc vật phẩm trang sức t giang phong tuy nhiên không biết đây là cái gì nhưng đập vào mặt thánh quang năng lượng để hắn cảm nhận được đây là một kiện bà bối xích lại gần nhìn kỹ liếc một chút giang phong có thể nhìn thấy cái này như con mắt đồng dạng vật phẩm trang sức bên trong có lấy một cỗ chất lỏng màu vàng nóng tại không ngừng lưu đập lấy thánh quang năng lượng ngưng tụ thành trạng thái dịch thánh quang thánh quang năng lượng. các à n g p h t giật ra Giang phía Phong ngẩn mình nhìn đầu về á c hợp h hỏi, u đây là thạ ừ trên người ai Mại Đức tìm ra đến. Vâng. Các thạ phu gật gật đầu cái này sức phẩm gọi là mặc phỉ thác tư chi nhãn vốn là một kiện không biết tác dụng phong ấn vật lại bị giờ nẹ rộ trộm ra qua lúc này mới ủ thành đại lượng thanh kỵ sĩ hy sinh thảm kịch nghe đến nơi này giang phong trong nháy mắt minh bạch thứ gì nhìn lấy mặc phỉ thác tư chi nhãn bên trong lưu động thánh quang năng lượng hỏi chẳng lẽ nói trong này các hợp thạ phu than thở gật gật đầu vâng muốn kích hoạt mặc phỉ thác tư chi nhãn nhất định phải vào bên trong quán chu thanh kỵ sĩ thuần túy nhất linh hồn năng lượng n g h e xong câu nói này giang phong trong lúc nhất thời cảm giác được trước mắt cái này sức phẩm nặng nề vô cùng đưa nó lục soát sau khi ra ngoài chúng ta đối với nó tiến hành nhất định nghiên cứu phát hiện nó có có thể để cao thánh quan hệ kỹ năng hiệu quả đặc tính cũng để hai tên công tượng đối với nó tiến hành nhất định cải tạo cùng gia trì hiện tại nó đã là một kiện có bê cấp hiệu quả siêu p h à m vật phẩm trang sức bê cấp giang phong không khỏi giật mình đây chính là cấp a một chút tối đỉnh cấp trang bị cái này kinh h ỉ đến thực sự có chút đột nhiên mới mang theo nó qua chiếu sáng càng nhiều ưu ám nơi hẻo lánh đi ta tin tưởng là ngươi lời nói nhất định có thể phát huy ra nó hiệu quả lớn nhất Tại các hơn t thả h p h soi mười a n Phong g vị ư ơ thánh a y tiếp xúc c kỵ sĩ, sĩ vui mừng cười một tiếng sau đó nhao nhao hóa thành lưu quang tràn vào giang phong tinh thần bên trong Giang phong. giang phong giang phong giang phong nghe được các hợt t h ả phu tiến g tê lấy lại tinh thần giang phong ngẩng đầu nắm chặt mặt phí thác tư chi nhãn nói ra xin yên tâm ta nhất định sẽ hào hào sử dụng nó đương nhiên ta tin tưởng n g ư ơ i nhất định có thể làm được t ố t chính sự nói xong hiện tại chúng ta ra ngoài đi dạo một vòng đi ta mang ngươi lãnh hội một chút tạp đà tư phong thái giang phong cũng không c ự tuyệt đối phương n h i t tình vui vẻ sau khi gật đầu đi theo các hợt t h ả phu cùng rời đi gian phòng nói đến tham quan cùng du lịch mỹ thực tự nhiên là thiếu không mỡ bọ bát cơm từ mễ hỏa khoai tây làm thành tể cốc rồi cả di thịt dê chở một chút m ị thực đều bị giang phong đại b á o có lộc ăn tiếp lấy các hợp thả phu lại dẫn giang phong đi dạo một số danh thắng cổ tích trên đường cùng hắn nói không ít đã từng cố sự nếu như quốc gia này không có chiến tranh nó vốn phải là không bình thường mỹ hảo các loại đi dạo xong cái cuối cùng các hợp thả phu m ư ờ i phần cảm khái nói ra ta tin tưởng chỉ cần chúng ta cùng một chỗ nỗ lực hòa bình nhất định chẳng mấy chốc sẽ bông xuống đến quốc gia này các hợp thả phu nghe xong dị thường cảm động vươn tay cùng giang phong năm năm nói h i u nghị và thuế h i u nghị và thuế giang phong gật đầu nói tuy nhiên các hồng quang cho giang phong ba ngày nghị kỳ nhưng giang phong ngày thứ hai vẫn là tại các hợt thả phu các loại giữ lại dưới rời đi dù sao hắn tới đây chính là muốn làm chút gì cần nghỉ lời nói dối còn không bằng đợi ở trong nước ta liền biết ngươi khẳng định không biết nghỉ ngơi hai chữ là có ý gì các hồng quang đối với giang phong sớm trở về ngược lại là không có gì ngoài ý muốn chỉ là mỉm cười lắc đầu đem m ặ c phỉ thác tư chi nhãn sự tình nói với các hồng quang xong các hồng quang sở lên cằm nói ra từ một cái thuật sĩ trên thân tìm ra một kiện tràn ngập thánh quang năng lượng vật phẩm trang sức thật đúng là có ý tứ lắc đầu c từ hôm ồ n n g q u a nay trở đi cũng không phải là quan phương quân hôm nay thành công thu phục cái chấn nhỏ này cũng hướng chúng ta đưa ra hy vọng có thể hiệp trợ bọn họ phòng ngự tình cầu lấy tiêu diệt toàn bộ ác ma danh nghĩa giang phong hỏi ha ha ha các hồng quang nghe xong cười to hai tiếng xem ra ngươi bây giờ cũng rất hiểu nhà không sai là ý tứ này là sợ những phản đó quan phương tổ chức phản công sao không sai dùng là chỉ k h ẽ chọc hai lần cái bản các hồng quang lại nói bất quá bọn hắn hẳn là không lá gân này liền xem như phổ thông ác ma nhiệm vụ đi làm đi chờ chuyện này kết thúc chúng ta không sai biệt lắm cũng có thể về nước từ ai cắp mại đức bị bắt sau ác ma xuất hiện tần suất thấp rất nhiều địa phương quan phương đã đủ để ứng đối đây là nhờ có ngươi à. muốn trở về s a o giang phong hơi kinh ngạc hỏi làm sao thích cái này các hồng quang cười hỏi a không phải chẳng qua là cảm thấy có chút đột nhiên vậy ngươi trở về đem tư liệu nhìn một lần đi đại ngày m ố t lên đường vâng cầm cặp văn kiện trở lại chính mình túc xá vừa tắm rửa xong đi ra d i ệ p khánh sinh nhìn lấy giang phong kinh h ỉ nói làm sao nhanh như vậy trở về hà nha không phải nói ba ngày nghỉ sao không chịu ngồi yên mệnh vẫn là làm chút chuyện so sánh an tâm giang phong thuận miệng về một câu lúc này đang giường trên đọc sách tôn phổ biến hùng m ò xuống đầu nói ra hạ hạ xem ra giang đội chính mình rất có năng giả đa lao ý thức nha ba người nói chuyện trời đất cửa túc xá lần nữa bị lấy ra đạm phi cùng chu thành nghiệp đồng thời đi tới nói a hôm nay làm sao người như thế toàn đều không nhiệm vụ sao nghe được đặng phi câu nói này giang phong liền biết bọn họ xem chừng còn không biết bộ đội đã chuẩn bị đi trở về tin tức liền cũng liền không lắm miệng v u n g xuống nặng nề ba lô chu thành nghiệp đi tới cho giang phong xoa bóp bả vai nói ra giang đội ngươi lần sau nhiệm vụ mang ta lên thôi không cùng ngươi tổ một đội làm nhiệm vụ thực sự quá mệt mỏi ha ha làm sao c á i ý tứ ngươi đây là đang nói ta hố một bên đặng phi lập tức không vui chu thành nghiệp liếc đặng phi một cái nói ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy à cùng giang đội so ra chúng ta đều là hố chẳng lẽ ngươi không cảm thấy cùng giang đội cùng một chỗ làm nhiệm vụ thoải mái nhất nhìn ngươi này tiền đồ đặng phi khinh bị nhìn chu thành nghiệp liếc một chút cầm lên đổi giặt quần áo qua tắm rửa đánh dụ n chu thành nghiệp nắm rút chính mình bả v à i tay giang phong cười nói ngươi càng có ý tưởng này ta thì càng không thể cùng ngươi một đội ta cũng sẽ không một mực đợi ở cái này ban cũng đúng nha chu thành nghiệp biểu lộ đột nhiên có chút bi thương nếu không giang ca ngươi liền tham quân thôi lấy ngươi bản sự vài phút cũng là bình vương à chờ tư lịch với nói ít cũng là cấp giáo cất bước chờ ta tốt nghiệp sau này hay nói đi giang phong nói xong nằm lên giường mình lật ra cặp văn kiện nhìn lên tư liệu nghe được giang phong câu nói này chu thành nghiệp mới ý thức tới một kiện gần nhất luôn bị hắn quên sự tình cái kia chính là vị này chính mình cũng mau gọi quen giang n ộ i người là cái mới lên sinh viên năm ba c h ư một trăm bảy mươi bảy t â n nhân ban đêm giang phong triệu hồi ra màu nâu cổ lao thanh k h ế nghĩ đến hỏi ý kiến hỏi một chút phương ninh bên kia điều tra tiến độ thế nào nhưng ở lật đến linh hồn logo lúc đột nhiên phát hiện linh hồn năng lượng vậy mà tăng một đoạn từ khi triệu hoán triệu hoán x a bá lâm na linh hồn giang phong linh hồn năng lượng muốn tăng trưởng liền biến dị thường khó khăn trước đó đánh giết một cái thuật sĩ liền có thể tăng một mạng lớn nhưng bây giờ giang phong tại ba la thản lúc thi hành nhiệm vụ đã giết mấy tên thuật sĩ nhưng linh hồn chi lực lại chỉ tăng một chút xíu bây giờ đột nhiên tăng một mạng lớn giang phong trước tiên nghĩ đến cũng là những cái kia tại mặc phỉ t h á c tư chi nhãn thánh kỵ sĩ linh hồn linh hồn năng lượng thu hoạch phương thức thật đúng là nhiều mà ta ở trong lòng cảm khái một câu giang phong ý thức tiến vào nhà thờ bên trong vừa triệu hồi ra màu nâu cổ lão thanh k h ế giang phong liền thấy một khoả linh hồn hướng hắn bay tới giống như so trước đó nhìn thấy muốn lớn một chút ta giang phong hơi đánh đo một cái viên này bay tới linh hồn sau liền sử dụng linh lực chậm rãi bao trùm nó đang quen thuộc tinh thần chấn động về sau giang phong trước mắt hình ảnh chuyển đổi thành một t h ô n trang một cái chính đang thiêu đốt hừng hực t h ô n trang nhân tử thần à m ờ i hẹn me vết thương ta đồng bạn cần ta ta nguyện ý dùng ta quãng đời còn lại đến phụng dưỡng ngài cầu ngài xin ban cho tiếp tục chiến đấu lực lượng thị giác nhất chuyển giang phong nhìn thấy lần này cầu n g u y ệ người n hắn ra thịt đ e n nhánh trên đầu mang theo từ vũ mao chế thành bầu quan từ trong tay hắn cầm thật chặt cái tia thanh đoạn cung đến xem hẳn là một tên thợ san tại hắn ánh mắt nhìn về phía địa phương có một tên tắt mãn tại cùng một cái toàn thân buốc lên làm sát h ỏ a diễm ác ma chiến đấu cái này thiêu đốt thủ vệ giang phong tâm l ý không khỏi chấn động bởi vì thiêu đốt thủ vệ là cấp b ác ma mà có thể bị đánh giá vì cấp b ác ma từ trên thực lực tới nói là viễn siêu cấp c ác ma phổ thông một giai chức nghiệp giả tại loại này ác ma trước mặt cơ hồ không có chút nào sức chống cự giờ phút này này thiêu đốt thủ vệ chính huy động một cây trường thương hướng không ngừng công kích tới này cái chiến sĩ từ này chiến sĩ trên mặt chiến văn đến xem đây là người hai giai cấp hai chiến sĩ nhưng đang thiêu đốt thủ vệ c u ồ n g phong bạo vũ công kích trước mặt hắn cũng chỉ có không ngừng chống đỡ phần hoàn toàn tìm không thấy một cơ hội nhỏ nhoi phản kích minh bạch tình huống hậu giang phong lập tức cho thợ săn soát một thanh thánh q u a n thuật cảm thụ được vết thương trên người chậm rãi khép lại thợ săn kích động mở to hai mắt lớn tiếng la lên ca ngợi ngài nhân từ thanh quang cảm tạ ngài nghe được ta khẩn cầu âm thanh không đợi toàn thân vết thương hoàn toàn khép lại thợ săn lập tức cầ Cung cấp tốc nhưng c ở sau cùng một mũi tên bị tiêu hủy lúc lại đột nhiên buộc phát ra năng lượng thật lớn đem tiêu đốt thủ vệ cho chấn động sau này liền lùi lại mấy bước nhưng đang kinh ngạc sau lập tức liền tóm lấy cơ hội này giơ lên trong tay song thủ phủ hướng phía thiêu đốt thủ vệ sử dụng anh kích nhưng thiêu đốt thủ vệ lại là nổi giận gầm lên một tiếng dưới chân mạnh mẽ thực sự một cố năng lượng màu xanh lam bỗng nhiên từ dưới chân hắn xông ra đem xông lại chiến sĩ đánh bay xa mấy chục thước cấp bê ác ma đã vậy còn quá cường đ ạ i sao hai tên nhị giai chức nghiệp giả cộng lại vậy mà đều mảy may không chiếm được lợi lộc gì mắt thấy thiêu đốt thủ vệ c h i ề u chính mình vào tới thợ săn vội vàng mở ra liệp báo thủ hộ r a tốc sau này lùi gấp hắn vừa rồi đã từng gặp qua thiêu đốt thủ vệ tốc độ cùng lực lượng biết mình tuyệt đối không thể thừa nhận hắn công kích cho nên quyết định nhất định phải toàn lực cùng hắn kéo dài khoảng cách nhìn thấy thợ săn trực tiếp chạy trốn thiêu đốt thủ vệ quất ra một chi phía sau tiêu thương nhắm chuẩn hắn nhưng lại tại nó muốn đầu quân quá khứ lúc lại đột nhiên phát hiện mình dưới chân xuất hiện một vòng kim sắt thánh quang năng lượng vê anh từ dưới đất phun ra thánh quang bạo phá trong nháy mắt đem thiêu đốt, thủ vệ nuốt hết. Nào, bị đánh thiêu đốt thủ vệ nổi giận gầm lên một tiếng thua tay trường thường cấp tốc rời khỏi phụng hiến phạm vi một đôi mắt điên cùng bốn phía xem xét tựa hồ muốn tìm được cái này đáng chết thánh quang công kích là từ lâu tới thợ săn nhìn thấy thánh quang vẫn còn tiếp tục trợ giúp chính mình không khỏi vui mừng quá đỗi lập tức từ thánh vật ống tên bên t i ê u đeo giúp ta ngăn chặn nó thợ săn giống to này vừa từ dưới đất bỏ dậy chiến sĩ sau khi nghe được dùng lực truy một chút bộ ngực mình mở ra có thể gia tăng lực lượng cùng bạo triều tiêu đốt thủ vệ khởi xướng tấn công vừa rồi hoàn h o à n chỉnh chỉnh miễn cương ăn một cái thánh quang bạo phá thiêu đốt thủ vệ rõ ràng có chút suy yếu trên thân h ỏ a diễm đều yếu không ít cho nên tại đối mặt t i ê u đeo tấn công lúc không có làm ra dù cho phản ứng cứ như vậy bị hắn đụng ngã xuống đất nhìn thấy chính mình thánh quang bạo phá càng đem cấp bê t i ê u đốt thủ vệ sinh ra lớn như vậy thương tổn cái này khiến giang phong càng phát ra xác định mình tại cái trạng thái này dưới s chiến sĩ đại khái cũng không nghĩ tới thiêu đốt thủ vệ vậy mà lại bị chính mình đụng ngã xuống đất nhưng ở ngây người một lúc sau vẫn là cấp tốc giơ hai tay lên búa đ ố i thiêu đốt thủ vệ sử dụng anh dũng đà kích phốc phốc thiêu đốt thủ vệ nâng tay phải lên ngăn chở chiến sĩ công kích cũng chậm dại đứng lên quá khoa trương đi hai giai chiến sĩ toàn lực nhất kích thậm chí ngay cả nó tay đều chém không đ ư ợ c sao cái này đ ụ n thể cường độ đến tội cùng đạt tới cấp bậc gì a giật mình q u a đi, giang phong lần nữa sử dụng thánh quan bạo phá nhưng lần này thiêu đốt thủ vệ đã có ý thức tại đứng lên sau lập tức hất ra kêu đeo hướng phía bên cạnh này xuống t hắc á n quang h bạo p tiến n h là n n thợ i ê u đốt thủ vệ v cả có, có săn đặt tới nhị giai sau mới có thể xuất hiện tại thánh vật ống tên bên trong đặc thủ tiễn hiệu quả là dẫn bảo mục tiêu thể nội bộ phận ma lực đơn giản tới nói liền là đối phương ma lực giá trị càng cao bị thương tổn liền sẽ càng cao c h í mệnh xạ kích cùng nhắm chuẩn xạ kích một dạng cần tụ lực lại đồng dạng cũng là thợ săn uy lực mạnh nhất thợ săn một trong hiệu quả là mục tiêu thụ thương càng nặng c h í mệnh xạ kích có thể tạo thành thương tổn cũng lại càng lớn tuy nhiên thiêu đốt thủ vệ bây giờ nhìn lại rất x i n h m á n h nhưng dù sao cũng là cùng hai tên chức nghiệp giả chiến đấu một vòng vết thương trên người cũng không ít lưỡng đại sát chiêu đồng thời bạo phát thiêu đốt thủ vệ kêu đau một tiếng sau này rút lui mấy bước nhưng ngay tại hắn muốn dáng chống đỡ lấy không ngã xuống lúc lại là một cái thánh quang bạo phá tinh chuẩn nuốt hết nó rốt cục đã suy yếu vô cùng t i ê u đốt thủ vệ cũng nhịn không được nữa, nhìn thấy thiêu đốt thủ vệ ngã xuống đất kia đeo không quên bổ đao nâng lên song thủ phủ liền đối thiêu đốt thủ vệ sử dụng chém giết song thủ phủ mang theo hồng quang đánh xuống lần này thiêu đốt thủ vệ lại cũng không có sức chống cự to lớn đầu to bị chém xuống tới hô nhìn thấy thiêu đốt thủ vệ đã không chết có thể chết lại kia đeo thở phào ngã trên mặt đất một bên thợ săn cũng là thân thể mềm lún nhưng lại không có quắp ngồi dưới đất mà chính là thành kính quỳ xuống nói thánh quang ở trên cảm tạ ngài cứu v a t a ca ngợi ngài vĩ đại gặp này thợ săn không có việc gì g i a phong cũng liền thu khởi linh lực trở lại nhà thờ bên trong tại liên tục sử dụng ba lần thánh quang bạo phá về sau. hơi ắ n cảm chính gật i gật đầu giang phong tiến vào thánh quang không gian cũng đem vương ninh cùng toa bá lâm na đã triệu hoàng tới hai người vừa đến thánh quang trong không gian liền lập tức một gối quỷ xuống nói ca ngợi thánh quang sự tình điều tra có tiến triển sao nghe được giang phong vấn đề phương ninh mở miệng trước hồi đáp ta đã để cho ta hảo hữu tiến đến tòa kia lan nghiệm tiểu chấn điều tra hắn mặc dù nhưng đã tới chỗ nhưng điều tra tạm thời còn không có cái gì tiến triển tòa bá lâm na nghe xong không khỏi có chút bận tâm mở miệng nói có phải hay không là ta tình báo có sai phương ninh lắc đầu cũng không nhất định tắt l o n g tả thiết mỏ vật như vậy đối phương nhất định sẽ giấu phi thường tốt coi như đã đem phạm vi khóa chặt tại trong một cái chấm nhỏ cũng không phải dễ dàng như vậy tìm tới lại cho ta bằng hữu một chút thời gian đi ta tin tưởng hắn có thể tòa bá lâm na nghe xong nói cảm tạ Cảm ơn ngươi ngươi an ủi, theo ậ t lục à một vị thân mật thân t vị h sắc linh hồn chi viêm đột nhiên xuất hiện phương ninh cùng toa bá lâm na đồng thời hiếu kỳ quay đầu nhìn sang muốn nhìn một chút vị này mới đồng bọn giáng dấp ra sao chờ lục sắc linh hồn chi viêm chậm rãi đốt hết sam dạy đặc chậm rãi hiện hiện ra có chút mê mang nhìn một phía hoan n ê n ngươi cứu vãn thế giới tiểu tổ toa bá lâm na nhiệt tình giống sam dạy đặt vươn tay nói ra cái gì ở đây trừ toa bá lâm na bên ngoài mấy người trên đầu đều toát ra một cái to lớn dấu chấm hỏi vị này toa bá lâm na tiểu thư xem ra thật đúng là coi này là làm một phần đại sự nghiệp đến làm a giang phong không khỏi có chút m u ố n cười nhưng hắn còn thật thường thức loại này vì cứu v ã n thế giới mà tán phát ra nhiệt tình cứu vãn thế giới sam dạy đặt một bên tiếp tục quan sát hoàn cảnh một bên kỳ quái đánh giá trước mắt cái này cô nương xinh đẹp vâng ngươi cũng là bị thánh quang chọn chúng người a toa bá lâm na tiếp tục mỉm cười nói ra nghe được thánh quang hai chữ sam giày đặc mới một chút trầm t í n h lại liền vội vàng gật đầu nói vâng thánh quang cứu văn ta chúng ta cũng giống vậy toà bá lâm na nói xong lần nữa hướng sam giày đặc vươn tay như vậy một lần nữa hoan n ê n ngươi cứu văn thế giới tiểu tổ sam giày đặc tuy nhiên vẫn là không hiểu câu nói này là có ý gì nhưng vẫn là vươn tay cùng toà bá lâm na n ắ m nắm nhìn sam giày đặc giống như hồ dĩ nhiên minh bạch chính mình vị trí tri điệu giang phong liền mở miệng nói sam giày đặc kho mã nhĩ ngài lớn nhất trung thành tín đồ lắng nghe ngài phân phó sam g à y đặc hôn hít lấy mặt đất thành tính hô tiếp nhận ngươi mới sứ mệnh đi t a nguyện ý phụng hiến ra ta hết thảy sam dày đặc cơm vang hữu lực hô toà bá lâm na hướng hắn tiến hành nói rõ đi nghe được thánh quang chỉ thị toà bá lâm na đơn giản vui vẻ muốn bay lên trong lúc nhất thời cảm giác mình đạt được vô thượng vi n h diệu thánh quang đây là muốn để cho ta tới làm chi này cứu thế tiểu đội trường sao thánh quang như thế tín nhiệm ta ta nhất định không thể cố phụ hướng sam dày đặc xoay người kéo một chút váy toà bá lâm na dùng hết lượng chính thức giọng nói sam dày đặc tiên sinh xin hỏi ngài nghe qua thượng cổ tà thần v u cách tắt long sao đại khái tốn năm phút đồng hồ t o a bá lâm na liền theo sam giày đặc giải thích rõ ràng bọn họ hiện tại cần làm sự tình nhưng sam giày đặc mặc dù biết có cái ơ thể ẩn nhưng đối với t á t long tà thiết mỏ vật này lại là lần đầu tiên nghe nói cho nên một fan nói chuyện với nhau sau cũng không có cung cấp đến cái gì đặc biệt có dùng tin tức chờ t o a bá lâm na lời nói đều nói xong sam giày đặc suy nghĩ một hồi nói ra tuy nhiên ta không rõ ràng lắm t á t long tà thiết mỏ sự tình nhưng là bằng hữu ta rất nhiều ta có thể đi hỏi bọn họ một chút nếu như đạt được hữu dụng tin tức ta sẽ lập tức đến thông chi các ngươi vậy chúng ta liền chờ ngươi tin tức tốt tòa bá lâm na mỉm cười gật đầu nói như vậy các vị liền xin tiếp tục cố gắng đi c ầ n tuân thánh quang ý chỉ t o a bá lâm na cùng phương ninh đồng thời hô một bên sam giày đặc cũng liền bận i ệ u cùng một chỗ đi theo hô một lần thu khởi linh lực giang phong thần thức trở lại nhà thờ bên trong xoa xoa còn có chút căng đau đầu giang phong đột nhiên lộ ra một vòng nụ cười t o a bá lâm na nói cứu van thế giới tiểu tổ câu nói này lúc thật có chút manh bất quá ta bây giờ đang trong quân đội cũng coi như hơi nói lên một điểm lời nói có phải hay không nên muốn cái m ư ợ t mà biện pháp qua nói một chút ý kiến đâu mặt khác mắt thấy linh hồn không gian nhân số càng ngày càng nhiều giang phong tâm tư cũng sinh động tuy nhiên hắn cũng không có thật coi bọn họ là làm tín đồ cùng thủ hạng nhưng bọn hắn xác thực là trong tay mình một cố lực lượng riêng là nếu như cuối cùng thật vạch trần cổ thần vưu cách tắt long kế hoạch như vậy những người này cũng có thể thật bị quan bên trên cứu thế giả s ư n g hảo này đến lúc đó trong tay mình cố lực lượng này coi như thật là rất lợi hại nếu như không làm một sự nghiệp lấy lừng lời nói chính hắn đều cảm giác quá mức lãng phí bất quá mọi chuyện còn chưa ra gì đây muốn nhiều như vậy làm gì tự rêu cười, cười giang phong rời đi nhà thờ nằm lên giường bắt đầu ngủ hai ngày sau một chi năm mươi nhân bộ đội tiến bảo bất quá mọi chuyện còn chưa ra gì đây muốn nhiều như vậy làm gì tự rêu c ư ờ i cười giang phong rời đi nhà thờ nằm lên giường bắt đầu ngủ hai ngày sau một chi năm mươi nhân bộ đội tiến vào bộ đội tiến bảo vương t r i ề u tiếng trung không có bộ t ụ i đổi mới kịp thời chương một trăm bảy mươi tám bạo loạn thành trấn bên trong giang phong nhìn lấy một tên ăn mặc màu nâu đ ầ m pháp bảo trung niên pháp sư đang một gian phòng một gian phòng kiểm tra thỉnh thoảng sẽ dừng lại tụng niệm bạo liệt hai chữ sau đó liền thấy một đạo lục quan hệ lên hóa thành trong suốt lục sắc đùi rơi xuống đây là đang xóa đi trong thôn hẹ ở sở tổn ân ký hẹ ở sở tổn c h ó i chặt cơ chế đơn giản tới nói cũng là đem điểm c h u y ể n tống c h ó i chặt tại cái nào đó đổ vật bên trên về sau ngươi lại xoa động hẹ ở sở tổn liền sẽ trở lại kiện vật phẩm này bên cạnh cho nên người bình thường đều sẽ đem hẹ ở sở tổn c h ó i chặt trong nhà dù sao ở bên ngoài lời nói không ổn định nhân tố cũng quá nhiều mà hẹ ở sở tổn c h u y ể n tống ấn ký thực cũng tại áo thuật ma pháp phạm vi bên trong cho nên cho dù là một cái cấp thấp pháp sư cũng có thể nhẹ nhõm xóa đi hẹ ở sở tổn trói chặt tân ký sở dĩ muốn xóa đi hẹ ở sở tổn trói chặt tân ký nhưng trong chiến tranh hẹ ở sở t ồ n l i ề n biến thành một loại cấp chiến lược đạo cụ riêng là chiếm lĩnh khu vực tác chiến tại chiếm lĩnh mục tiêu khu hậu quân đội trước tiên liền muốn bài trừ rơi khu vực bên trong lưu lại sở hữu hẹ ở sở t ồ n trói chặt dấu vết phòng ngừa vừa mới bị đánh lui bộ đội tập thể truyền tống về đến tiến hành phản công mặt khác tại dĩ vang trong chiến tranh cũng có qua cố ý không xóa đi hẹ ở sở t ồ n ân ký ngược lại đem những cái kia có hẹ ở sở t ồ n trói chặt dấu vết đồ vật di động đến nguy hiểm khu vực tỷ như phụ bên trên một tầng áo thuật hộ thuẫn ném tới miệm núi lửa loại này tao thao tác hơn nữa còn thành công qua. cái này để rất nhiều quân quan đang tính toán sử dụng loại này h ẹ ở s ở tổn không hàng chiến thuật lúc cần nhiều cân nhắc một chút làm tiếp nhận mười hai năm chiến hỏa thành trấn s ở tem lạc c h â n hình dạng chỉ có thể dùng cảnh hoàng tàn khắp nơi để hình dung nơi này cơ hồ không có cái gì ra dáng đại hình kiến trúc trường học bệnh viện công viên đều bị san thành bình đ i ệ n tại mới vừa đến đạt nơi này lúc giang phong làm đội tuần tra viên ở cái này thành trấn bên trong nhìn khắp nơi một lần khi đi ngang qua một chỗ cơ hồ liền lúc phế tích khu dân cư khu lúc giang phong nhìn thấy một cái che kín cho bụi nhi đồng thổi phồng thành bảo cái này có chừng cao mười mét đại đồ chơi cứ như vậy đứng sừng sững ở phế tích trung tâm để giang phong nhất thời không biết nên dùng dạng gì ngôn ngữ mà hình dung được chính mình giờ phút này tâm tình bên đường thỉnh thoảng có thể nhìn thấy to to nhỏ nhỏ tạo hình khác nhau thùng nhựa phản phất nói nơi này đã từng có người dựa vào chúng nó sống đến bây giờ tuy nhiên giang phong trước đó tại a la tuật đã nhìn quen nghèo khó cùng nghèo đói nhưng vẫn là còn kém rất rất xa khu giao chiến chỗ mang đến cho hắn d u n g động riêng là một vị ba la thản binh lính đem thành này chấn trước k á i ảnh chụp cho giang phong đối đầu s ó lúc hắn càng là thổn thức vô cùng Chỗ g ở chỗ này so sánh còn có rất nhiều để giang phong đối với hòa bình hai chữ này có càng thêm khắc sâu nhận biết mặc dù bây giờ đại đa số người đều đã coi hòa bình là làm đường này nhưng ở vài chỗ nó lại như cũng là tất cả mọi người nằm mơ cũng không dám có được hàng xa xỉ giang phong ngày mai qua giữ gìn trật tự ngươi mang một lớp phụ trách phía tây ta mang một lớp phụ trách phía đông không có vấn đề à. trong p h ò n g ăn ba hàng trung đội trưởng đào minh nguyên ngồi tại giang phong đối diện hỏi giang phong dù sao vẫn là một tân binh trực tiếp để hắn làm quan chỉ huy luôn có chút khó kẻ dưới phục tùng cho nên hành động lần này đào minh nguyên là trên danh nghĩa quan chỉ huy giang phong thì là hắn phụ tá không có vấn đề u ố n g xong một thanh đồ ăn cháo giang phong gật gật đầu ba la thản quân đội tiến vào tòa này vừa thu phục trở về thành chân lúc kiện thứ nhất làm việc cũng là đem sở hữu may mắn còn sống sót bình dân đều tập trung vào cùng một chỗ mới đầu những cái kia chịu đủ chiến h ỏ a tẩy lễ nạn dân còn có chút sợ hãi cùng cẩn thận nhưng khi nhìn đến đại lượng nước nhào bột mì bạch về sau liền rốt cuộc không cần quan tâm nhiều toàn bộ từ thành trấn bên trong các n g ọ ngách bên trong r ũ n g manh tiến ra để giang phong ấn tượng sâu nhất là một cái tiểu nữ hải đại khái bốn năm tuổi bộ dáng g â y thật gọi một cái xương bọc da nhưng một đôi mắt lại rất sáng khi nhìn đến giống như núi bánh mì cùng nước khoảng lúc tiểu nữ hải trường lớn cặp kia vốn là đã rất mắt to nói một câu c ổ lệ là nữ đi qua bên cạnh ba la thản binh lính t r i ê n dịch giang phong biết nàng nói là mụ mụ chúng ta đây là tới đến thiên đường sao nhìn lấy nữ hải làm người thương yêu yêu bộ dáng. giang phong lột ra một k h ỏ a hoa quả đường đưa cho nàng nàng hướng mình mụ mụ liên tục xác nhận mình có thể cầm về sau mới r ô i ra hai tay tiếp n h ậ n qua cũng cẩn thận từng ly từng tí nhét vào miệng tiểu nữ hài biểu lộ đầu tiên là kỳ quái tiếp theo là kinh ngạc sau cùng ôm lấy mụ mụ khóc lên mẹ của nàng một bên an ủi nàng vừa hướng giang phong giải thích nói tại khu giao chiến bên trong một bao bạch đường cắt thiết giá vượt qua một trăm ư ơ n g đao h à i tử của ta xuất sinh đến bây giờ còn không biết ngọt là loại cái dạng gì tư vị vật giá lên nhanh điểm này giang phong ở bên ngoài liền nghe nói qua một kg muốn một trăm hai mươi hương đao thóc gạo sữa b ò càng là bán được ba trăm năm mươi hương đào giá trên trời thế này sao lại là người bình thường có thể tiêu phí giá cả cho nên khi địa người nơi cung cấp thức ăn cũng giống như trước đó giang phong cứu nam hải kia y y hệ lãng m ộ nói tới như thế lấy vật đổi vật dựa vào lẫn nhau cảnh giác lại giúp đỡ cho nhau phương thức cùng một chỗ sống sót ngày mai là những nạn dân đó đang tiếp thụ xong kiểm tra sau đem bị mang đến mỗi cái thành trấn hoặc là h ắ n lâm thời nơi ở thời gian giang phong bọn họ muốn làm liền là đi qua hỗ trợ duy trì một chút trật tự hôm sau trước kia mang lên hai hàng tất cả nhân viên đi vào trại tị nạn phía tây nhìn lấy từng chiếc xe buýt lái vào đến giang phong có chút vui mừng nhìn về phía trại tị nạn những cái kia chịu đủ chiến tranh nỗi khổ mọi người rốt cục có thể thu hoạch được tân sinh anh, ngay tại giang phong cảm khái lúc một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh tại hắn cách đó không xa vang lên cái này khiến cả người hắn đều c ă n g cứng toàn thể tiến vào trạng thái chiến đấu giống s o n g giang phong trước tiên mở ra thành kính v ò n sáng đem người chung quanh toàn bộ bảo vệ chuyện gì xảy ra phản công bọn họ từ chỗ nào đến tại đi vào tòa này tiểu trấn về sau giang phong dĩ nhiên không phải mỗi ngày cũng chỉ là tuần tra cùng cảm、khái. hắn cũng cùng địa phương quân quan dài trò chuyện trận này thu phục mất đất quan trọng nhất chiến đối phương bộ đội thực lực bị thương nặng mới không thể không rút khỏi tiểu trấn chiều càng một cái khác cứ điểm nhảy xuống theo trước kia tôi nói những này cuồng nhiệt phần tử coi như cho dù tốt chiến đánh một trận lớn như vậy đánh bại sau vẫn là hội yên t ĩ n h một hồi mà lại cũng xác thực nhìn không ra bọn họ có phản công thực lực dù sao nếu như như thế trong thời gian ngắn liền có thể một lần nữa tổ chức lên phản công lực lượng lời nói cũng liền không đến mức bị đánh lui nhưng giang phong tạm thời cũng không thời gian qua suy nghĩ đến chuyện gì xảy ra bởi vì lại một tiếng tiếng nổ mạnh tại hắn cách đó không xa vang lên mà lại rõ ràng thêm gần bảo hộ dân chúng quốc gia mộ quang chi nha giang phong hỏi hướng bên cạnh thợ săn hà kiến minh nói bên ngoài tình huống thế nào tại bạo tạc tiếng vang lên trong n g a y mắt hà kiến minh liền đã nhảy lên nóc phòng mở ra hưng nhãn thuật hướng ra phía ngoài quan sát bây giờ nghe được giang phong vấn đề lập tức báo cáo có đại lượng phản quan phương tổ chức nhân viên chính diện phóng tới bộ đội phòng thủ mà lại có ác ma tại bọn họ tiến lên trong đội ngũ ác ma trong n g a y mắt giang phong minh bạch bọn họ vì cái gì có thể nhanh như vậy tổ chức lên phản kích lại là liên thủ với ác ma bọn này phai mở nhân tính người liên hợp tác với ác ma chỉ có một con đường chết đây là tất cả mọi người biết thưởng thức nhưng bọn hắn biết rất rõ ràng chính mình không có kết cục tốt nhưng vẫn là lựa chọn hợp tác với ác ma đến số lượng có bao nhiêu giang phong lại hỏi quá nhiều vô pháp xác nhận cụ thể số lượng trời ạ tại sao có thể có nhiều như vậy ác ma đồng thời xuất hiện tại một chỗ hẳn là những n à y ác ma cũng muốn làm sao cùng phản kích tại giang phong bắt lấy ai các mại đức về sau a la t u ộ t khu vực ác ma tổ chức lực cùng hành động lực không thể nghi ngờ đều hạ xuống rất nhiều bị quân đội hoàn toàn áp chế cũng là sớm tối sự tình dù sao các hồng quang đều nói có thể chuẩn bị trở về nhà nói do địa phương quan phương quân áp lực thật nhỏ rất nhiều nhưng hiện tại xem ra đây chỉ là những ác ma đó dùng để tê liệt bộ đội tính cảnh giác giả tượng chúng nó sớm liền định tốt tập trung sau cùng lực lượng tới một lần đại phản công Vâng! Vâng! Vâng! vâng. Theo tiếng nổ mạnh càng phát ra ngập, Giang Phong xuống đẳng Đến xin trả lời. Rất nhanh, trong hai nghe liền chuyển đến đảo Minh Nguyên Trung đội trưởng thanh. Đến, người bên Theo phát tấp Thu trả Rất Thu hồ, hai hồi phục đảo Điêu, Điêu, lời. đội Điêu âm Độc Độc Độc ra đẻ bộ k bọn họ đang cầu viện nhóm đầu tiên viện quân bộ đội lập tức liền sẽ tới tóm lại trước bảo vệ tốt dân chúng tùy thời chuẩn bị rút lui thu đến giang phong vừa kết thúc trò chuyện là huyết nục khôi lỗ giang đội đối phương bộ đội bên trong có huyết nục khôi lỗ hà kiến minh liền vội vàng hô huyết nục khôi l ỗ nói đúng ra cũng không phải là ác ma mà là ác ma chế tạo ra cỗ máy chiến tranh loại quái vật này đồng dạng có cao ba mét lực lớn vô cùng lại không e ngại phá hôi lúc chiến đấu mãi mãi cũng xông lên đầu tiên l ê dày bởi vì không có nghĩ đến đối phương phản kích hội đến như vậy nhanh đóng tại sở thèm lạc bộ đội không tính rất nhiều giờ phút này đã bị đột nhiên công tới phản quan phương bộ đội đánh liên tục bại lui đồng thời xé mở một cái lỗ hổng để giao nhọn bộ đội xông vào thành trấn bên trong tất cả mọi người tìm xong công sự che chắn chuẩn bị chiến đấu giang phong vừa dứt lời một cái liệt diễm tiểu quỷ cười quái dị xông vào tiểu trấn cũng cấp tốc ngưng tụ ra một khỏa hoa cầu. cầu giang phong quất ra bên hông một cây ương kích trường thương hướng phía liệt diễm tiểu quỷ đầu q u n n é m qua chỉ nghe phóc xích một tiếng liệt diễm tiểu quỷ đầu bị xuyên tấu thẳng tắp ngã trên mặt đất nhưng ngay sau đó nhiều người hơn cùng ác ma tràn vào tiểu t r ấ n Cốc cốc cốc cốc xông lên tiến tiểu t r ấ n những người này liền cầm lên trong tay súng máy bắt đầu hướng phía chung quanh điên c u ồ n g b ắ n phá dẫu ở một chỗ công trình kiến trúc sau hà kiến minh nhìn thấy cấp tốc xuất thủ móc ra trường cùng kéo một phát một mũi tên liền bắn chúng này tay súng máy trái tim có thể này tay súng máy vừa ngã xuống đất đằng sau lập tức lại có người tiếp tục đi đến sông tới tiếp tục tiến công đám người kia căn bản là tự sát thức công kích、ra. muốn đến nơi này giang phong ngược lại đột nhiên minh bạch bọn họ xác thực cũng là tại tự sát thức công kích từ bọn họ loại này chủ động cắt chém chính mình trận hình hành vi đến xem bọn họ căn bản cũng không phải là muốn đoạt lại sợ kèm l ặ c trấn mà chính là ôm giết một cái hồi vốn giết hai cái kiếm được ý nghĩ tới quả nhiên là b ầ y không thể nói lý người điên tại hà kiến minh lại bắn giết một cái hư không hành giả về sau một cái ác ma khuyển hướng phía hắn tiến lên đang dùng bình t r ư ớ n g cản rơi hà kiến minh tinh chuẩn xạ kích sau rỗi dài đầu hai cây xúc giác chiều hắn đã đâm qua hà kiến minh cường tráng lập tức leo đến công trình kiến trúc lầu hai nhưng ngay tại hắn muốn bay người phản kích lúc lại phát hiện cái kia ác ma k u y ể n đã bị giang phong chém thành hai nửa tạ giang hà kiến minh lời vừa nói ra được phân nửa một cái máu tươi tiểu quỷ từ trong hư không đập ra cắn một cái tại trên cổ hắn a hà kiến minh kêu t h ả m một tiếng vội vàng mở khải linh rửa thủ hộ cũng quất ra bên hông loan đao bổ về phía máu tươi tiểu quỷ nhưng làm sao máu tươi tiểu quỷ c ắ n xong liền chạy tránh thoát một đao kia nhưng lại tại hắn muốn một lần nữa trốn vào hư không lúc một đạo quang trụ đột nhiên tại dưới chân hắn nổ tung một tiếng hét thảm về sau máu tươi tiểu quỷ ngã xuống đất không có bất kỳ cái gì sinh mệnh dấu hiệu giết chết máu tươi tiểu quỷ hậu giang phong cấp tốc đi vào lầu hai đối chỗ cổ chính đang không ng Cảm n hà ậ n Thánh Quang nhật được chữa chi lực sau sắc trị mặt tái h sau kiến minh mới i rốt cục thở cục phạo, l ê nói thanh tạ Tạ Phong. Giang n cảm lời giữ chung Vâng. lại kết thúc lại nói, cẩn thận chung quanh. Vâng. Hà Kiến Minh nói kết thúc thận quanh. Hà cẩn xong tại dưới chân bố trí một cái đóng băng bể d ậ p chuẩn bị lấy gian g p h o n g này làm cứ điểm bắt đầu ám sát phía dưới đ ị c h nhân giang phong từ cửa sổ hướng phía dưới quan sát một hồi về sau đột nhiên thả người nhảy lên trực tiếp đem mộ quang chi nha cắm vào một cái đang tìm con mồi địa ngục xong đầu khuyển trong đầu nhưng địa ngục xong đầu khuyển một cái đầu tuy nhiên bị giang phong đâm xuyên có thể một cái khác lại là cấp tốc hé miệng đối giang phong phun ra một cái hòa diễm cảm thụ đường đập vào mặt nóng rực giang phong vội vàng giơ lên c h ạ m làm chi tâm tới cũng quất ra mộ quang chi nha hướng phía nó một cái khác đầu chém tới có thể mộ quang chi nha tuy nhiên kích thích địa ngục xong đầu khuyển miệng nhưng kết quả lại cùng giang phong trong tưởng tượng không giống nhau lắm cái kia còn sót lại đầu chó vậy mà cắn một cái vào mộ quang chi nha ngay tại giang phong dự định một lần nữa đem mộ quang chi nha từ trong miệng nó rút ra lúc đột nhiên nghe được phía sau chuyển đến một đạo tiếng x é gió giật mình phía dưới giang phong trực tiếp vung ra nắm chặt mộ quang chi nha tay hướng bên cạnh lói lên tránh thoắt một cái bị ma quất tới cây roi mà này đ a n đầu địa ngục khuyển gặp giang phong giang phong sao có thể để nó đạt được quả quyết tiến vào nhị gia i chính nghĩa thánh ấn trạng thái như mũi tên đồng dạng đuổi theo đan đầu địa ngục h u y ề n còn không có chạy mấy bước cũng cảm giác được có người cưới đến trên lưng mình người này chạy thế nào so chó còn nhanh đây là đan đầu địa ngục h u y ề n đầu bị giang phong tách ra thành hai bên lúc một ý nghĩ cuối cùng đoạt lại mộ quan g c h i nha giang phong vừa định xoay người đi tiêu diệt chỉ mị ma lại phát hiện mình trong đội ngũ một tên binh lính bị một cái bóng mở ma cho đánh lén nhưng cũng còn tốt chính mình thành tính vầng sáng bảo vệ hắn để hắn chỉ là thủ thường nhưng không có trí mạng quan bế nhị gia chính nghĩa thánh ấn trạng、thái. giang phong v ọ t tới cái kêu bóng mở ma trước mặt r ơ lên mộ quang chi nha sử dụng thập tự quân đả kích chém đi xuống tại t h á n h quang tác dụng dưới bóng mở ma liền xem như hư thể trạng thái cũng vô dụng trực tiếp bị giang phong chặt thành hai nửa hóa thành một đạo hôi vụ tắn đi dạng này đánh xuống không được giang phong hiện tại liền chính nghĩa thanh ấn cũng không quá cam lòng dùng bởi vì hắn nhất định phải đầy đủ ma lực giá trị đến ứng đối trận này sẽ không như thế nhanh liền kết thúc chiến đấu nhưng hắn hiểu được chỉ là tỉnh làm cũng giải quyết không vấn đề nhất định phải giống cái biện pháp chương một trăm bảy mươi chín bị để mắt tới bắt giặc phải bắt vua trước không làm được à đám điên này cả đám đều ô m chết cũng phải tung tóe người một thân máu ý nghĩ vốn chính là đánh không có kết cấu gì coi như giết bọn hắn dẫn đầu đoán chừng đối với bọn hắn không hề ảnh hưởng từ hư không hành giả trên thi thể rút ra hương kích t r ư ờ n g thương giang phong một bên chiến đấu một bên tiếp tục suy nghĩ làm như thế nào phá cục có thể rất khó khăn lần này tập kích đối với hắn mà nói cũng tới cực đột nhiên tại không có chút nào chuẩn bị tình huống dưới muốn cải biến chiến cuộc nói nghe thì dễ xoay người giang phong giơ lên mộ quang chi nha đuối một cái hướng hắn lao xuống mà đến thực cốt điệu sử dùng thập tự quân đ ạ kích một tiếng rên dỉ về sau t h ự c cốt chim bị giang phong cắt thành hai nửa rơi trên mặt đất hai cái cánh bay nhảy mấy lần sau liền lại không động tĩnh cứu mạng a trại tị nạn bên trong chuyến ra một câu giang phong đã nghe nhiều nên thuộc cổ lệ là ngữ h o à n g bét thầm thêu một tiếng không tốt giang phong quay người liền xông đi vào trong danh o t r ư ớ n g một cái ác ma khuyển chính bổ nhào vào một cái nạn dân cắn một cái dưới sau lưng nó còn có hai câu ngã trong vũng máu ba la thản thi thể binh lính ba chân bốn cẳng vọt tới cái kia ác ma khuyển đằng sau giang phong g i lên mộ quang chi nha liền hung hăng đâm xuống một vệ kim quang hiện lên ác ma k h u ể n giữ tợn đầu lâu bị chém xuống đến chỗ cổ lam sắt huyết dịch phun chung quanh những nạn dân đó một thân đá văng ra ác ma khuyển thi thể giang phong vội vàng hướng nó dưới thân nạn dân sử dụng thành quang thuật nhưng ngã trên mặt đất này người vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào hắn tại hết hầu bị ác ma khuyển cắn một cái đoạn lúc liền đã dây r u i lấy chết đi không đợi mọi người vì nam tử kia thương tâm một băng đạn lại đánh vào đến bị đánh trúng người kêu đau đớn lấy ngã trên mặt đất nhưng bởi vì có thành kính v ầ n g sáng bảo hộ quan hệ viên đạn cũng không có chui vào trong cơ thể hắn đều nằm xuống sau một tiếng giang phong lập tức xông ra trại tị nạn cũng rất mau tìm đến cái kia mặt đối lập xạ kích b rút ra bên hông thương trong túi m chín mươi lăm súng lục nhắm chuẩn hắn bóc cỏ ẩm thêm tia phản quan p h ư ơ n g quân sĩ binh đứng thanh ngã xuống đất không khí tức vê anh lại là một tiếng tiếng nổ mạnh vang lên mà lại giang phong có thể cảm nhận được thanh nhầm khoảng cách bên này bên này càng ngày càng gần xuyên thấu qua doanh trướng bên trên bị đánh đi ra với đạn giang phong nhìn thấy bên trong từng t r ư ờ n g tràn ngập hoảng sợ cùng bất ăn mặt bọn họ rõ ràng vừa mới trở về từ coi chết nhưng có bánh mì ăn có nước uống thời gian mới quá khứ mấy ngày liền gặp gỡ càng đại kiếp nạn hơn khó hô hít sâu một hơi giang phong lần nữa tự hỏi giang đội Có m ộ tuy cái h ế t nhiên ô lô hướng phía chúng ta b này、tới. Trong thanh nghe,、hà、Kiến Minh lo lắng thanh âm chuyển tới. lo Hạ âm đây ế biết, n xuống nước cổn, Giang Phong nói Giang Đệ đội, đ xử giao cho ra, ta xử lý. Là, à, Giang đội, đây chính là hà u y ế t nục khôi lô Ngươi nên xử lý như thế nào à? Tuy nhiên đây là hà kiến minh lần thứ nhất nhìn thấy cái này tại trên tư liệu mới thấy qua quái vật khổng lồ nhưng vẫn là minh bạch nó có bao nhiêu phiền p h ứ c nhục thân cường độ trí cao thậm chí ngay cả một số hai giai chức nghiệp giả đều không làm gì được hắn không có đi trả lời hà kiến minh vấn đề giang phong đem mặc phỉ t h á c tư chi nhãn trói nơi cổ tay hướng phía chính từng bước một đi tới huyết mục khôi lỗ tiến lên ba la thản chức nghiệp giả vốn cũng không nhiều cao dai c à n g là thiếu đáng thương không phải vậy cũng sẽ không để một cái ai cắp mại đức tiêu giao lâu như vậy đều không bị bắt quốc gia này hai dai trở lên chức nghiệp giả cơ hồ đều là thân mang trọng trách không phải ở tiền tuyến cũng là tại vài tòa trong đại thành thị cùng ác ma hoặc là phản quan phương quân tác chiến giống sở k e m lạc dạng này không có cái gì chiến lược giá trị cùng sản vật tư nguyên tiệu thành trấn quan phương căn bản không có dư lực đầu nhập quá nhiều quân lực cùng cơn giả không phải vậy cũng không trở thành bị một đám cấp x ác ma liền đánh trận cướp đại lo tại huyết nhục khôi lỗ tiến lên trên đường một đám ba la thản binh lính tại một tên chiến sĩ chỉ huy dưới ý đồ ngăn cản nó tiến vào tiểu trấn có thể trên lực lượng rõ ràng không phải là đối thủ huyết nhục khôi lỗ chỉ là mấy lần trà đạp liền đem đám binh sĩ kia chấn động thổ huyết không thôi tên chiến sĩ kia càng là tại lực lượng đ ố i bính bên trong bị đánh nát n ử a người đổ vào ven đường hấp hối ngay tại hắn muốn dãy r u i lấy quất ra bên hông một bình có thể khôi phục sinh mệnh giá trị khôi phục dược tới lúc đột nhiên cảm giác được một cỗ thánh quang chi lực vung xuống đến trên người hắn cũng bắt đầu chữa trị vết thương của hắn vung lỏng thở ra một hơi chiến sĩ ngồi dậy nhìn về phía cho nàng soát một thanh thánh quang thuật giang phong vừa định nói cảm ơn lại phát hiện giang phong đã thẳng tắp hướng phía này huyết n ụ c khôi lỗ tiến lên cẩn thận a q u á i vật kia lực lượng rất lớn vừa dứt lời hắn liền thấy giang phong trên thân giấy lên quýt ngọn lửa màu đỏ cũng đ ỗ n g nhiên nhảy lên một cái nhảy đến này huyết n ụ c khôi lỗ trên đầu trung quốc thật đúng là phái tới một cái tam giai thánh kỵ sĩ、si、a ta còn tưởng rằng là đám kia tân binh mù truyền đây không chú ý tới giang phong thánh khế độ dạy chiến sĩ ở trong lòng cảm khai nói giờ phút này mở ra hai giai mệnh lệnh lệnh lệnh thánh nhấn nhả mà lần này thập tự quân đ ả kích phát động lúc xuất hiện lại không phải cái kia kim sắc ánh sáng sư mà chính là một cái kim sắc kim sắc cự long mặc dù chỉ là nhàn nhạt, nhạt một cái quang ảnh nhưng chính là cự long không sai đây chính là giang phong đang tiêu hao năm viên rượu vào tích lũy đi ra thánh năng đi sau động cường hóa thập tự quân đ ả kích ngao tại kim sắc cự long trong tiếng giống giận dữ giang phong giơ lên mộ quang chi nhà hùng hàng cắm vào huyết nục khôi lỗ trong đầu huyết nục khôi lỗ không có hô cũng không có gọi chỉ là vốn là muốn đi tóm lấy giang phong tay đột nhiên dừng lại giữa không trùng tiếp lấy liền thấy toàn thân nó khắp nơi đều tuân ra kim sắc thanh quang liền phảng vất phá nương theo lấy giang phong tụng niệm âm thanh hắn thủ đoạn chỗ mặc phỉ tháp tư chi nhãn đồng tử đột nhiên mở ra tại nó bên trong lưu động thánh quang đột nhiên thiếu ba phần tư tiếp lấy chỉ gặp một đạo bạch quang nổ tung sở hữu nhìn về phía giang phong bên này phản quang phương quân cùng ác ma đồng thời che mắt hét thẳng lên cho dù là những cái kia không dựa vào con mắt tới tìm vật tác mà cũng giống vậy tại chiều lấy huyết nhục khôi lỗ bên này xông trước khi đến giang phong đem màu nâu cổ lao t h a n h khế thiên phú trang bên trong tiêu hao bốn giờ điểm thiên phú đem manh mục chi quang thiên phú một hơi toàn bộ điểm đấy hiệu quả cũng là giang phong hiện tại manh mục chi quang có càng mạnh tinh thần công kích lại có là mặc phỉ tháp tư chi nhãn sử dụng tại những thánh kỵ sĩ đó linh hồn tràn vào giang phong tinh thần về sau giang phong liền minh bạch càng nhiều liên quan tới mặc phỉ tháp tư chi nhãn phương pháp sử dụng nếu như chỉ là đem nó đeo đeo ở trên người đến sử dụng thánh quan g hệ kỹ năng lời nói thánh quan g hệ kỹ năng hiệu quả s á t thực sẽ có gia tăng nhưng cũng không tính không bình thường khoa t r ư ờ n g ba la thản quân đội sở dĩ đem nó đánh giá vì bê cấp siêu phàm trang bị là bởi vì nó đối sở hữu thánh quan g hệ kỹ năng đều có đề bạt cái này tính thực dụng liền mạnh phi thường nhưng tại những thánh kỵ sĩ đó linh hồn du nhập g n giang phong tinh thần về sau giang phong liền biết mặc phỉ t h á c tư chi nhãn hiệu quả cũng không vẹn vẹn ở đây thực sự nó bên trong lưu động thánh quan năng lượng là có thể rút ra lấy ra mà rút ra, lấy ra năng lượng có thể trên diện rộng cường hóa người sử dụng lần tiếp theo thánh quan h về phần những cái kia dùng xong thánh quang năng lượng chính nó sẽ từ từ khôi phục song trọng ra chỉ dưới giang phong lần này đâm mù ánh sáng hiệu quả nổi bật đem tiểu chấn môn khẩu ác ma cùng phản quang phương quân cơ hồ toàn bộ khống chế lại À, à, bà cương thực lực có ác cùng sạch lúc, được chuyên như phương hướ thẳng trong bộ đội những binh lính kia bạo phát ra trận trận gieo họ, có thể liền tại bọn hắn dự định song đi lên đem những này phản quang quân thu sạch nhạt rơi lúc, lại nghe được Giang Phong thông qua chuyên trú vầng sáng gieo đại để đội đi đem bạo tại lại kia rơi thế phát họ, thể thu trú dự là bộ ra ma qua chính là chúng ta thắng lợi không sai quá loạn trận này chẳng ai ngờ rằng phản công đem ba la thản thủ quân đánh thất linh bắt lạc căn bản không có tổ chức lên ra giáng phòng ngự lúc này mới bị những ác ma đó nhẹ nhòm xé mở mấy đạo lỗ hổng tấn công vào tiểu chấn giang phong sở dĩ vô dụng mặc phỉ thác tư chi nhãn qua cường hóa mạo hiểm đến giết chết càng nhiều ác ma là bởi vì hắn biết chi này liên hợp đại quân còn có rất nhiều chỉ dựa vào một lần bạo phát muốn giết xong căn bản không có khả năng vậy còn không như dùng có thể chỉ hoãn đại lượng thời gian manh mục chi quang đến giút địa phương quân đội chế tạo ra một cái giảm soc kỳ để bọn hắn có thời gian một lần nữa tổ chức phòng ngự. g i a ngay Phong cấp nháy mắt để những nhiệt huyết trong nói trên lời đó mắt để u sĩ q n trưởng cùng thàn nghiệp giả đều tỉnh táo lại, nhau nhau táo bắt giả các chức chỉ ba la lại, h đều đầu bộ đội ộ m tại lần lấy nữa tập kết, t nhất, n mời. Ngay tại giang a y t g i phong dự định tiếp tục cung cấp đề nghị lúc lỗ hai đột nhiên động một cái ngay sau đó lập tức r ơ lên trạm làm chi tâm cản trước người keng keng keng ba chi bay tới mũi tên bị giang phong đều ngăn lại cảm thụ được hơi tê tê cánh tay giang phong lập tức phóng tới một chỗ công sự che chắn hắn biết mình bị một cái thợ săn để mắt tới mà lại tuyệt đối là rất cường lực thợ săn không phải vậy không có khả năng cách c h ạ m làm c h i tâm đều có thể đem cánh tay hắn chấn động tê dại trốn đến một chỗ công sự che chắn về sau giang phong lại phát hiện người thợ săn kia cũng không tiếp tục hướng hắn phát động công kích đang đợi thời cơ vẫn là sợ liên tục công kích sẽ bị ta phát hiện vị trí chỗ vẫn là đây là một lần uy hiếp xa kích tại biết mình bị một tên cường lực thợ săn để mắt tới về sau dù cho cường hắn như giang phong ở sau đó trong chiến đấu cũng nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí cứ như vậy hắn mục đích cũng liền đạt tới đẻ xuống bộ đàm n ư ớ cồn giang phong nói ra Liệp t bởi vì giang phong một hơi khống chế đại lượng ác ma cùng phản quan phương quân cái này khiến ba la thản quân lui giữ biến đâu vào đấy rất nhanh số lớn bộ đội liền đều tập trung vào trại tị nạn chung quanh cứ như vậy tiếp xuống phòng ngự đem sẽ hữu hiệu rất nhiều người nào nên giữ vững này phần khu vực tự tử thủ ở mà không phải giống vừa rồi như thế một hồi muốn ngăn chặn bên này một hồi muốn chặn đứng bên kia chiến lược cực độ phân tán bất quá tuy nhiên tình huống so vừa rồi hơi có chuyển biến tốt nhưng cũng chỉ là hơi mà thôi chi này liên hợp đại quân số lượng vẫn như cũng nhiều đáng sợ có thể hay không thủ đến viện quân đến tới vẫn là ẩn số tại ba la thản quân sơ bộ tổ chức qua vòng phòng ngữ lúc những cái kia bị đâm mù ánh sáng khống chế lại ác ma cùng phản quang phương quân cũng dần dần khôi phục lại bắt đầu lần nữa hướng phía trại tị nạn bên này tấn công thò đầu ra nhìn một chút sông lên phía trước nhất một cái huyết nhục khối lỗ giang phong móc ra hai bình hắc kình vông xong để mấy cái có lẽ đã gặp còn tốt đối diện cũng không có cái gì đặc biệt mánh liệt cấp b ác ma xuất hiện tuy nhiên ba l à t h ả n quân đội bên này không có để lại cái gì cường lực c h ứ c nghiệp giả nhưng ở chi này phản công liên hợp đại quân bên trong cũng đồng dạng không có cái gì cường lực ác ma giang phong chỉ có thể hiểu được vì song phương chiến lực đều rất lợi hại căng thẳng đều không bỏ được vì cái này nghèo khó tiểu thành chấn đầu nhập cường giả liệp ưng ta muốn xông ra qua chú ý ta vị trí minh bạch trong hai nghe chuyển đến hà kiến minh hồi phục đem chuyên chú vầng sáng chuyển đổi thành, thành kính vầng sáng giang phong xông ra công sự che chắn hướng phía đánh tới một cái địa ngục song đầu khiển chắn tới bây giờ giang phong tự nhận có thể làm đều đã làm còn lại chỉ có toàn lực chiến đấu kéo tới viện quân đến mở ra phụng hiến bước lui ba cái ác m a lúc giang phong vừa quất ra một c h i ương kích trường thương ném về một cái liệt diễm tiểu quỷ lại đột nhiên cảm giác được phía sau chuyển đến một trận toàn tâm đau chúng tên giang phong trong lòng kinh hãi hắn rõ ràng một mực đang lưu ý người thợ săn kia có thể có thể phóng tới mũi tên nhưng không nghĩ tới vậy mà lại tại hoàn toàn không ý thức được tình huống dưới ở giữa một tiễn nay thợ săn thực lực khả năng so ta tưởng tượng còn mạnh hơn a vội vàng cấp chính mình soát miệm thánh quang thuật hậu giang phong vừa lui một bên đệ xuống nút cồn hỏi liệ thật có l ỗ i giang đội ta cũng là tại ngươi chúng tên sau mới phát hiện cái này thợ săn thật đáng sợ ta không biết đến tính bí mật mạnh như vậy xạ kích kỹ năng ta cảm thấy hắn rất đại khái dẫn đầu là giai đoạn hai thợ săn mà lại là kinh nghiệm tương đối phong phú loại kia rút ra sau lưng tiễn giang phong quan sát tỉ mỉ một hồi tại bộ đàm thảo l u ậ n nói tiếp tục nhìn chằm chằm ta không cảm thấy hắn mỗi lần đều có thể bắn ra dạng này tiễn vâng lần nữa xông g i ế t ra ngoài giang phong biến càng cẩn thận hơn cẩn thận hắn xác định tên thợ săn kia cũng là khóa chặt một mình hắn bởi vì hắn vừa rồi vẫn tại chú ý hắn phương hướng nhưng không có phát hiện bất luận cái gì cường lực xạ kích đánh tới người thợ săn kia hết thể chỉ phát động hai lần công kích mục tiêu tất cả đều là hắn tới đi tới đi ta ngược lại muốn xem xem ngươi còn có thủ đoạn gì nữa dạng này công kích không để cho giang phong sinh ra bất luận cái gì lùi bước tâm tình ngược lại càng muốn hơn đem cái này thợ săn cầm ra đến hắn ngược lại muốn xem xem đến cái này thợ săn là thần thánh phương nào như thế nhằm vào hắn nhị giai đúng không ta sớm liền muốn giết cái nhị giai thử một chút ta hiện tại đến mạnh bao nhiêu chương một trăm tám mươi toàn diện công kích n ộ hỏa theo t ụ niệm âm thanh giang phong dùng thập tự quân đả kích một cái muốn đánh lén hắn á m ả n h ma lui về vòng phong ngự giang phong cầm lấy một bình nước hướng miệng bên trong mánh liệt rót mấy ngụm trận này đột tập chiến đã đánh một giờ tình huống ngược lại là s o giang phong trong tưởng tượng tốt một chút đối diện bộ đội so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn nghèo rất nhiều đừng nói tạ liền hỏa lực nặng đều không có nhiều ngay tại ngay từ đầu vánh mấy vòng sau đó liền không có tiếng vang có thể đánh đến bây giờ chủ yếu vẫn là dựa vào ác ma tại chính diện tác chiến những phản đó quan phương binh lính vẹn vẹn chỉ là cung cấp viễn trình hỏa lực áp chế mà thôi trái lại ba la thản bộ đầy đầy đủ mọi thứ lúc này mới có thể kháng trụ nhiều như vậy ác ma t r ù n g kích vừa giết hết một vòng chu thành nghiệp cũng lui trở về giang phong cái này vừa bắt đầu nghỉ ngơi tiếp tế hô hô làm sao lại đột nhiên tuân ra đến nhiều như vậy ác ma ta còn tưởng rằng chúng ta đem mảnh này tiêu diệt toàn bộ thẳng sạch sẽ đây chu thành nghiệp một bên thở một bên nhìn nói với giang phong chúng ta vốn là không hiểu chúng nó cụ thể số lượng xuất hiện lại nhiều cũng không có gì kỳ quái giang phong nói xong vừa muốn tiếp tục xông g i ế t ra ngoài liền nghe đến trong thai nghe vang lên kêu gọi thanh n m hắn động lượng thu đến xin chỉ thị giang phong h n lấy nút cồn nói ra các ngươi này thương vong thế nào đào minh nguyên hỏi không có tử vong lượng tên lính bị thương nặng tại có thánh quang chức nghiệp trong chiến đấu chỉ có một loại thương thế là thánh quang thuật cũng không cách nào trị cái kia chính là g â y chi thánh quang thuật không có cách nào để đoạn chi trọng sinh chỉ có thể giúp đối phương ra tốc vết thương khép lại có nghe hay không tử vong đào minh nguyên đầu tiên là t h ở phào tiếp lấy lại dùng hơi có vẻ nặng nghề thanh â m nói ra ta cái này thu đến tình báo mới nhất thì ra là không chỉ là chúng ta tòa này tiểu chấn nhận công kích toàn bộ lạc kho tỉnh sở hữu thành thị đều nhận khác biệt trình độ công kích toàn diện công kích giang phong nghe xong xứng sờ một hồi lâu mới trả lời quan phương phản ứng đâu nói là đang khởi động khẩn cấp dự án nhưng chúng ta cái này cần viện quân đoán chừng không nhanh như vậy đến lì cờ dạ tư thành cũng nhận đại lượng ác ma công kích chức nghiệp giả cùng trọng trang bộ đội khẳng định là ưu tiên hướng vậy đi câu trả lời này ngược lại là tại giang phong trong dự liệu toàn bộ lạc kho tỉnh lọt vào công kích khẳng định ưu tiên cứu viện những cái kia đặc biệt thành phố lớn công nghiệp thành thị thương nghiệp thành thị chờ một chút giống sợ t ẹ m lạc loại này còn cần chiến hậu trọng tiến tiểu thành trấn sợ la đến xếp tại đội ngũ sau cùng a bất quá cái tin tức này ngược lại để giang phong tâm lý có một chút hắn vốn đang một mực lo lắng có cái gì cường lực cấp b ác ma không đ chờ những n à y tạp ngư ác ma đem bọn hắn thể lực cùng ma lực hao hết chỉ toàn sau trở ra thu hoạch bây giờ xem ra đối diện ác ma đều yếu như vậy không hề chỉ là bởi vì sợ kèm lạc nhỏ quá càng là bởi vì những cường lực đó ác ma đều phân phối qua tấn công chủ yếu thành thị minh bạch đào thiểu ý ngươi bên kia chính mình cẩn thận ngươi cũng giống vậy kết thúc trò chuyện chu thành nghiệp nhìn lấy giang phong hỏi thu đến cái gì mới chỉ lệnh sao giang phong n l ầ g đầu liết hắn một cái gật đầu nói ừ n cái gì chỉ lệnh đánh nói xong dẫn theo mộ quang chi nha lần nữa thực sự trên chiến trường Cấp thấp ác thấp、so、muốn muốn một đường kim sắc q u n g mang nổ tung về sau một cái ý đồ tới gần tạ máu tươi tiểu quỷ bị chỉ toàn hóa thành cho tản minh bạch hỏa lực nặng tầm quan trọng giang phong lựa chọn thụ tại chỗ này ngoài ra còn có hai tên ba la thản cấp tám chức nghiệp giả cũng cùng hắn là một cái ý nghĩ nhìn thấy cái kia máu tươi tiểu quỷ bị giang phong tịnh hóa cách đó không xa ba la thản tắt mãn đối giang phong làm cảm tạ thủ thế bởi vì đó là hắn phòng thủ khu vực nhưng lại bị cái kia máu tươi tiểu quỷ tiềm hành lẹn qua qua vê anh lại một đám sông lại ác ma bị phá giáp lựu i đạn nổ bay đời trời nhưng đằng sau ác ma theo sát lấy liền lại s ô n g lên giống như hoàn toàn không biết sợ chết hai chữ làm như thế nào viết giang phong cũng trong trận chiến đấu này ý thức được cấp thấp chức nghiệp giả tại đại quy mô chiến đấu bên trong có thể tạo được tác dụng vô cùng có hạn nguyên nhân rất đơn giản ma lực giá trị thật sự là không đủ dùng giang phong dù cho nắm quang thệ chi t r u một mực đang hồi lam nhưng cơ vốn cũng là ra ngoài đánh cái hai ba vòng liền phải sau này rút lui thành ấn cái gì càng là hoàn toàn không lỡ mở tuy nhiên tại thể chất cùng sức chiến đấu giang phong vẫn là thắng quang ư ờ i bình thường quá nhiều nhưng nếu như vô pháp sử dụng thanh quang hắn cũng chính là cái siêu cấp binh mà thôi một vòng bắn phá đại khái liền có thể để hắn sau khi trọng thương rút lui không biết những cao giai đó cường giả có hay không cái phiền não này a mặt khác giang phong còn thỉnh thoảng hội suy nghĩ lần này ác ma vì cái gì đối lạc kho tỉnh phát động toàn diện tập kích trước đó chúng nó rõ ràng đều là lấy du kích làm chủ chúng nó muốn thông qua trận chiến đấu này thu hoạch được cái gì hoặc là nói thao túng chúng nó khai hỏa trận chiến tranh này hậu trường hắc thủ muốn đạt thành cái gì mục đích nhưng khổ vì trên tay tình báo có ít g i tuyến. Tại, tuyến tại thành n kính vầm sáng bảo vệ dưới bọn họ coi như bị ác ma đánh lén cũng sẽ không trong nháy mắt chết đi cái này thật to giảm bớt bọn họ gánh nặng trong lòng mà cực đại một cái trong quân doanh Thủ trong thành hội kính bị bộ đội bên đội vầng So á thánh n tính Giang g h kỵ sĩ cả p n cũng cái, bọn phân đến hắn chiến thành kính vầng g chỉ có cái, tác vực. họ phối khu mà bị Trừ sánh g ngoài, Giang bên p o n năng g lên ự c tác chiến cũng là bọn hắn công c nhất, một hắn nhận mạnh h i bọn là u p h ụ giang h ế n r o hoảng à i giới 100 ác ma liên có ác thể trên t sợ ma ế phong lui về p í a sau, thành vì bọn họ bắn phá bia sống. thành họ phá bọn bắn vì s á h lên i a n g p hắn o n g h thánh kỵ sĩ hội liền quá ít trừ dùng thập tự quân đả kích không ngừng đuổi theo những á c ma đó chặt bên ngoài liền chưa thấy qua bọn họ dùng hắn kỹ năng liền phảng phất một cái giả thánh kỵ sĩ cái này cũng càng làm cho một số đã sớm nghe nói qua giang phong nghe đồn binh lính càng tin tưởng vững chắc hắn s á c thực đã từng đơn thương độc mã bắt lấy hai giai a i cắp bại đức tại tiêu hao mất năm viên thánh năng đem một cái tiểu quỷ thống lĩnh đánh thành cho về sau ma lực cơ hồ còn thừa không có mấy giang phong lần nữa hướng phía sau thối lui tại lui quá trình bên trong hắn cực cẩn thận chú ý đến lúc nào cũng có thể hướng hắn bay tới mũi tên giá hỏa này thật có thể ngẹn a chẳng lẽ là đổi mục tiêu sao qua haku liên tục giết ra tiền tuyến hai lần giang phong cũng không lại nhận qua này thợ săn công kích cái này khiến giang phong không khỏi nổi lên nghi ngờ đang quan sát chung quanh quá trình bên trong giang phong đột nhiên s ữ n g sở phát hiện cách đó không xa lại có một thứ đại khái mười bảy tám tuổi nữ hải chính khiên một cái thương binh hướng phía sau đi giang phong đội vàng đi qua tiếp nhận nàng vai thương tổn binh lính cũng một thanh ôm lấy nàng cấp tốc trở lại trại tị nạn bên trong tiến vào khu vực an toàn giang phong dùng còn thừa không nhiều em về cho binh sĩ t i a soát miệng thánh q u a n thuật tại hắn cảm tạ sau khi rời đi nhìn về phía cô bé tia dùng thông dụng ngữ nói ra ngươi làm sao lại chạy đến tiền tuyến đi ta muốn giúp bận điệu nữ hải kiên định nhìn lấy giang phong nói ra quá nguy hiểm ngươi lợi ở chỗ này liền tốt chiến đâu chẳng mấy ch nhưng nữ hải lại là lắc đầu các ngươi là vì bảo vệ chúng ta đang chiến đấu không phải sao ta chỉ là muốn làm chút đủ khả năng sự tình yên tâm đi ta khí lực rất lớn mà lại cũng rất lợi hại thường xuyên xuyên qua khu giao chiến qua tìm ăn biết do nói sao bảo vệ mình nhìn lấy nữ hải kiên định xin giang phong biết mình thuyết phục không để cho mà lại chính mình cũng không có khả năng nhìn chằm chằm vào nàng thế là đành phải thở dài nói cẩn thận một chút chỉ có ngươi nhóm còn sống chúng ta chiến đấu mới có ý nghĩa ừ m ta biết nữ hải gật đầu hồi đáp một lần nữa về tạ khu trước đó giang phong đi trước lội phòng trị liệu nơi này nằm rất nhiều đang đợi trị liệu binh lính vị kế tiếp đi vào phòng trị liệu giang phong nhìn thấy hoa chính thanh hơi trắng b ệ h mặt làm trong đội ngũ duy nhất một tên trị liệu hình mục sư hắn gánh vác trị liệu thương binh trách nhiệm để cho giang phong bọn họ dạng này thành kỵ sĩ đem mp dùng trên chiến đấu mà không phải vì các binh sĩ trị liệu nhìn thấy giang phong t i ế n đến hoa chính thanh bôi đầu lĩnh bên trên mồ hôi dị nói tìm ta có việc giang phong lắc đầu nói ra đừng quá miễn cưỡng chính mình nếu như tinh thần lực tiêu hao nói quá mức ngươi biết kết quả quá độ sử dụng ma lực giá trị thực cùng tiêu hao tinh thần lực m ộ dạng cũng dễ dàng trêu t r ọ n đến này cổ hàn lưu trí lực nơi này nhưng không có giống yến đại bên trong những cao dài đó các lao sư nếu như lâm vào loại tình huống đó hội vô cùng phiền phức hoa chính thanh cười nói yên tâm ta tâm lý nắm chắc cần dược tế sao ta cái này còn có hai chi hắc kình giang phong vừa nói vừa từ trong túi tiền móc ra hai bình hắc kình đưa về phía hoa chính thanh không cần ta chuẩn bị nhiều hơn ngươi chỉ là vừa mới đưa tới một nhóm lớn thương binh ta đã uống qua hai chi lại uống ta lời nói thân thể ta liền thật gánh không được vậy ngươi nghỉ ngơi trước khôi phục một lát đi nếu có trọng thương tiến đến ngươi lại trị liệu vết thương nhẹ liền để bọn hắn trước băng bó một chút trận chiến đấu này một lát đánh không hết hoa chính thanh nghe xong s ư n g sở hỏi viện quân đến như vậy chậm sao tình huống có chút phức tạp hiện tại toàn bộ lạc kho tỉnh đều nhận công kích chờ cứu viện lời nói tòa này tiểu c h ấ n sợ là xếp tại một tên sau cùng a cho nên chỉ có thể dựa vào chúng ta nhiều chống đỡ một hồi hoa chính thanh nghe xong thở dài ra một hơi xoa thái dương hệt u y nói vậy ta là phải nghỉ ngơi một lát bên ngoài tình huống thế nào a ác ma số lượng vẫn là rất nhiều nhưng thế công không đủ c ả n vẫn có thể ngăn trở nhưng có thể cản bao lâu cũng không biết ta ác ma bên k i ê là dựa vào lấy liên tục không ngừng số lượng tại công kích mà giang phong bọn họ bên này chỉ có g ầ n ấy người phía trước mấy đợt còn có thể toàn lực tác chiến nhưng người là hội mệt mỏi đến lúc đó tình hình chiến đấu lại sẽ phát sinh biến hóa gì liền không nói được lắc đầu giang phong vỗ một cái hoa chính thanh bà vai nói này ngươi nghỉ ngơi thật tốt ta đi ra ngoài trước trở lại tạ khu giang phong hướng phía chính mình vòng thủ cương vị đi đến nhưng lại tại hắn chuẩn bị cùng cái kia hướng hắn đi tới ba la thản thánh kỵ sĩ vỗ tay lúc một mũi tên đột nhiên từ phía sau hắn xuyên tim m à qua cũng thẳng t ắ p hướng phía giang phong bay tới một chi đều bảo trí lấy cảnh giác trạng thái giang phong quả quyết dựng lên trạm làm chi tâm ngăn trở một tiết này nhưng rất nhanh thứ hai mũi tên có ý hướng lấy hắn bay、tới. giờ phút này giang phong mp còn không có khôi phục bao nhiêu chỉ có thể dựa vào trạm làm chi tâm tiếp tục phòng ngự có thể vừa ngăn trở phía bên phải hướng hắn bay tới tiễn hắn cũng cảm giác được chính mình bắt chân bị đâm xuyên kêu lên một tiếng đau đớn giang phong móc ra bên hông ma p h á p bình uống miệng n g u y ệ t tuyền n g u y ệ t tuyền không hổ là tinh linh tộc nổi danh nhất sản phẩm một trong vẹn vẹn n ử a bình giang phong liền cảm thấy mình thể n ộ i ma lực bắt đầu lấy cực nhanh tốc độ bắt đầu khôi phục ma lực đạt được khôi phục hậu giang phong lập tức mở ra thành kính v ầ n sáng cũng đem hắn chuyển đổi thành đơn thể phòng ngự cờ dịt ổ hậu thuẫn đem sau lại bay tới hai chi tiễn giang phong lập tức ngồi sổn người xuống qua kiểm tra một chút tên kia ba la thản thánh kỵ sĩ lại phát hiện hắn đã không khí t ứ c vừa rồi mũi tên hắn kia trực tiếp bắn t h ủ n g trái tim của hắn keng keng lại là hai mũi tên đâm vào giang phong trên thân cờ dịp tổ hộ thuẫn bên trên nhưng cờ dịp tổ hộ thuẫn có được cực mạnh viễn chỉnh công kích khẳng tính cho nên tuy nhiên xuất hiện một chút vết rách nhưng vẫn là vững vàng đem tiến đều đỡ được giang đội quan sát được vị trí tại phía tây nam một tòa núi nhỏ bên trên ra hỏ này xạ kích khoảng cách xa khoa trường tuyệt đối là nhị g a i thợ săn ta đang dùng ứng nhãn thuật xác định vị trí hắn trong hai nghe Tốt, tìm tới cho ta biết nếu như nói vừa rồi giang phong là cảm thấy hắn là bắt được chính mình suy yếu nhất thời cơ cho nên mới đậu thủ nhưng đang nghe hà kiến minh báo ra vị trí sau hắn cảm thấy người thợ săn k i ê n là tại dẫn chính mình quá khứ hà kiến minh nói tới ngọn núi nhỏ kia sườn núi tại vòng phòng ngự bên ngoài giang phong nếu như quá khứ lời nói chẳng khác nào chủ động thoát ly đại bộ đội đi vào đối phương vòng đây đó là đương nhiên là cực không sáng suốt hành vi suy nghĩ ở giữa lại là hai chi tiện h ư ớ n g phía giang phong bay tới giang phong quả quyết dơ lên trạm l à m chi tâm quá cản hiện tại giang phong xác định một sự kiện cái kia chính là vừa rồi hắn một mực không xạ kích cũng không phải là sợ bại lộ vị trí của mình mà là muốn các loại một cái chính mình thư g i ã n thời cơ có thể chờ lâu như vậy cũng không đợi được cho nên hắn mất đi kiên nhẫn lúc này mới bắt đầu toàn lực công kích keng keng keng một mũi tên tiếp lấy một tiễn giang phong chỉ có thể một bên cản vừa lui trận địa chiến thợ săn xa như vậy trình đơn vị tác chiến năng lực mạnh phi thường a giang phong hiện tại hoàn toàn không có khả năng lao ra cũng chỉ có thể khi bia ngắm cho h ắ n bắn cái này khiến giang phong đối thợ săn trong chiến trường đánh giá đạt tới một cái độ cao mới giang đội phát hiện vị trí hắn trong t h a n h e hà kiến minh thanh âm chuyển đến Tốt, báo cho ta biết được này thợ săn vị trí giang phong cấp tốc dùng chuyên chú vầng sáng cùng một vị tạ danh o một tên ba la thản trung ý bắt được liên lạc cũng đem này thợ săn tọa độ báo cho hắn Tốt, ta ố t t biết lập tức điều chỉnh học tháo vê anh vê anh vê anh ba chiếc tạ đồng thời nhắm chuẩn ngọn núi nhỏ kia sườn núi chỗ liên tục khai hỏa m á n h liệt trình độ liền giống như là muốn đem ngọn núi kia cho tạc bằng một dạng phát hiện không còn có tiến bay tới giang phong lộ ra một vòng đục gửi tuy nhiên ta là đánh không đến ngươi nhưng không trở ngại ta dùng pháo oanh ngươi a t r ư ờ n g một trăm tám mươi mốt ban đêm phi phi mẹ thằng ngãi con vậy mà cùng ta dở t r ò trên sườn núi tranh qua vài lần oanh tạc lẹt mạn nổ ra tung tóe đến miệng bên trong bùn hùng hùng hổ hổ nhìn về phía giang phong bên kia là một tên nhị giai trước nghiệp giả hắn tuy nhiên làm không được không nhìn lựu i đạn nổ tung uy lực nhưng chỉ cần không phải chính diện chúng vào một phát liền sẽ không thụ quá trọng thương v n v anh vê anh làm không xong đúng không nhìn thấy lại có mấy phát lựu đạn hướng phía hắn bay tới lẹt mạn vội vàng mở ra liệp báo thủ hộ hướng phía dưới núi chạy tới trong chạy trốn lẹt mạn lại sử dụng ưng nhãn thuật mắt nhìn giang phong vị trí nhìn lấy chung quanh thân thể hắn tầng kia như thủy tinh đồng dạng hộ thuẫn chép miệng một cái khó trách ai c á p mại đức tên kia đối tiểu t ử này hứng thú lớn như vậy n à y thiên phú cũng quá chút cao đi theo hai c á p mại đức r ấ t nhiều như vậy thánh kỵ sĩ lẹt mạn chưa từng thấy giang phong trong tay loại kia ám kim sắc thanh khế mà lại từ độ dày đến xem hắn chỉ có một giai cấp sáu mà thôi nhưng nắm giữ thánh quang kỹ số lượng lại so hắn gặp qua không ít hai giai thanh kỵ sĩ còn nhiều riêng là cái này ngăn chở hắn số phát tiêu ký xạ kích cờ dịt tổ h Ta thế nhưng là đã thử qua nhưng người giúp là đã ba á quá o thủ, tưởng ý cứng, lần s u sau. có cơ nói hội rồi lượt ẹ nhẹ p màn muốn điểm mất xong khép lại ngón trỏ cùng ngón giữa điểm nhẹ hai lần cái chán, tại ở ngực vẽ nửa tháng, sau đó biến mất tại trong lúc nổ tung. sau giữa khép lại lúc l tại tại cái đó trỏ Ba ở vẽ bao trùm thức oanh tạc về sau giang phong hướng vị kia ba la thản vị kia trung ý ngỏ ý cảm ơn cũng nói cho hắn biết đã có thể đi qua ba lượt bắn một lượt người thợ săn kia hoặc là bị t ắ t chết hoặc là cũng là chạy lại nổ xuống dưới cũng chỉ là lãng phí hỏa lực mà thôi bất quá hắn dù sao đại khái dẫn đầu là cái nhị giai trước nghiệp giả có thể nổ chết hắn sát xuất không cao giang phong làm như vậy mục đích chủ yếu vẫn là vì để hắn khác như thế không kiên g nghệ gì cả đến làm cho hắn hiểu được bên này vẫn là có cái gì có thể chỉ hắn về sau chiến đấu kịch liệt một mực tiếp tục đến ban đêm giang phong lo lắng nhất sự tỉnh cũng bắt đầu phát sinh ban đêm chiến đấu điều kiện vốn là không tốt lại thêm đã đánh đến trưa các binh sĩ sớm đã m ệ t m ỏ i không được hai loại bất lợi nhân tố chất chồng thêm đã có mấy đạo phòng tuyến k e m chút bị xông phá toàn bộ nhờ mấy vị chức nghiệp giả toàn lực chống cự mới miễn cưỡng giữ vững ha ha vòng phòng ngự bên trong chu thành n i ệ p không ngừng thở hồn hện trên mặt tràn ngập mọi mệnh a i chữ đừng qua miễn cưỡng không đánh nổi liền nghỉ ngơi nhiều một lát giang phong vỗ chu thành nghiệp bả vai nói ra muốn gậy mạnh cũng không được liền kiếm đều cầm không được vừa rồi hai hàng tất cả mọi người nhắm chuẩn cái kêu hết nục khôi lỗ đánh vê n h vê n h cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc n ộ c c n c c ộ h cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc c n h cộc cộc cộc c á c cộc cộc cộc cộc cộc h ộ c cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc c Cái này m é tất huyết nhục khôi nhưng mạnh hơn, dù cho dùng có thể đánh xuyên tạ đuôi cánh định thoát anh chỉ có thể hơi chút xuyên đuôi xuyên qua mét tạ một ràng dùng ổn đạn cũng ngăn cản một chút nó cái có có c kia lô rồi giáp rõ so vừa dù p cả ấ p phục tốc thể tiếp tục đi tới. Tất có khôi lại đi về sau, nó mọi người minh bạch cái này năm mét huyết nhục khôi lô liền là đối phương muốn thừa dịp phía bên mình trạng thái không tốt dự định một hơi xử lý xong bọn họ đón sát thủ một tên, tên à vẹn vẹn khác u y ế t n h tắt mãn tuy nhiên dùng một chiêu phong bạo đà kích chém chúng huyết nhục khôi lỗ nhưng vụ thân chỉ là chém vào một chút xíu liền rốt cuộc vào không được mắt thấy này tắt mãn cũng phải bị nhất quyền đánh bay giang phong lật ra chính mình ám kim sắc thanh khế trên chiến trường tên tiêu ba la thản tắt mãn gặp nhất kích không thành vừa định sau này rút lui tại tắc c mãn g chấn kinh trong ánh mắt giang phong dùng tay trái quất ra bên hông mộ quang chi nha một kiếm chém rụng cái tia bóng mờ ma đầu sọ cùng đôi cái tia tắc mãn nói ra đi t ắ t mãn luôn miệng nói tạ sau biến thành lũ linh sói hình thái hướng phía sau chỉnh ngồi mắt à này hào toàn nhục khôi lỗ nhìn thấy quả đấm mình lại bị nhẹ nhõm tiếp được, lập tức nộ hào một tiếng dơ tay lên chuẩn bị dùng huyết thấy tay khôi quả suất tiếp tức một trước được, lực lại lỗ lập đấm m bị bị dẹp dơ t ê nhìn n â n này. n loại Mắt h huyết nhục khôi lỗ này xa bao đại q u y ề n đầu giang phong đem mộ quang chi nha đổi được tay phải tiếp lấy chỉ gặp trên người hắn quýt ngọn lửa màu đỏ trong nháy mắt chuyển biến thành kim sắc cũng biến thành một bộ hư ảnh khải giáp bao trùm tại giang phong trên thân mệnh lệnh thánh ấn tầng thứ ba mở tại năm kỵ sĩ một trong thích tuấn viễn dạy vào dưới giang phong biết thánh ấn ký tại mở ra nhị giai sau còn có thể tiếp tục đột phá vào tầng thứ ba phương pháp cùng tiến vào cấp thứ hai mở dạng cũng là dẫn thánh quang lần thứ ba tiến vào mạch máu để thể nội thánh quang chi lực lần nữa đạt được tăng cường nhưng so với nhị giai t h á n h ấn đến tam giai t h á n h ấn đối cường độ thân thể yêu cầu không bình thường cao không phải vậy căn bản không thể thừa nhận tam giai t h á n h ấn mang đến trùng kích lực vừa rồi tại phóng tới huyết mục khôi lỗ i trước đó giang phong đã đem đẳng cấp để cao đến một giai cấp bảy tại ba la thản chấp hành nhiệm vụ trong khoảng thời gian này bởi vì cơ hồ mỗi ngày đều đang chiến đấu quan hệ giang phong lịch duyệt giá trị vẫn luôn có tại tăng trưởng lại thêm hôm nay chém giết chừng chăm chỉ át ma hắn lịch duyệt đầu rốt cục đạt tới mát chỉ số tại hoàn mỹ thăng cấp tình h ư n giới giang phong có thể cảm nhận được chính mình thể chất lại cường hóa rất nhiều mà lại tại thăng cấp trong n g á y mắt hắn chiến đấu một ngày mệt nhọc cùng tổn thương cũng quét sạch sành xanh phảng phất giành lấy cuộc sống mới tuy nhiên không xác định cấp bảy thân thể có thể hay không kháng trụ tam giai mệnh lệnh thánh ấn mang đến bàn g bạc chi lực nhưng chuyện cho tới bây giờ giang phong quyết định nhất định phải đụng một cái cảm thụ được thể nội không ngừng tuân ra thánh quang chi lực giang phong ngẩng đầu nhìn về phía cái k i a cao năm mét huyết nục khôi lỗ huy động mộ quang chi nha tại giang phong đạt tới tam g a i mệnh lệnh thánh ấn trạng thái dưới có thể hấp thu thánh ấn chi lực mộ quang chi nha cũng theo đó tản mắt ra cảng lóa mát kim sắc theo giang phong suy nghĩ nhất động mộ quang chi nha trên thân kiếm kim sắc quang mang đột nhiên dọc theo qua biến thành một thanh dài hơn á n h kiếm、Bệnh. biến ạ c h b thành á n h kiếm mộ quang chi nha sẽ qua n à y huyết nhục khôi lỗ đầu tiên là xương sở tiếp lấy nửa người trên bắt đầu chậm rãi đi xuống rơi sau cùng ở chung quanh tất cả mọi người cùng ác ma chấn kinh trong ánh mắt như một khối thịt n h á o q u ẳ n g xuống đất lại không cái gì sinh mệnh dấu hiệu Trước 182, các người cũng biết、sợ. Tại đen nhánh trong người các nhánh cũng đen bóng sợ. đêm. giang phong tản ra t h á n h quang thân thể liền phảng phất một ngọn đèn sáng chỉ dẫn các binh sĩ phương hướng tại huyết nhục khôi lâu ngã xuống đất một khắc này mới vừa rồi còn khẩn trương tới cực điểm các binh sĩ nhao nhao buộc phát ra cự đại tiếng hoan hô cùng tiếng hoan hô tương đối là ác ma bên này gào thét hướng giang phong khởi xướng tấn công một bộ muốn đem hắn sẽ thành mảnh nhỏ bộ dáng nhưng chúng nó còn không có sông mà bước lại đột nhiên kêu thảm sau này lùi gấp mấy cái ác ma khuyển còn không có lui mấy bước liền hóa thành cho tàn biến mất trong không khí lấy giang phong làm trung tâm kim sát phụng hiến cấp tốc huyết trương ra ngoài hơi yếu một chút ác ma tất cả đều làm Cường hóa lần i nữa đạt được cường hóa phụng hiến buộc phát ra càng nóng rực quang mang những cái kia cấp c a c ma ở phía trên mỗi đi một bước đều muốn phát ra tiếng kêu gen bàn chân tựa như là dẫm lên nốt nóng tấm sắc một dạng phát ra xì xì xì thanh nhâm tiếng kêu gen bên trong phóng tới giang phong cấp c ác ma từng con bị hòa tan biến thành từng bãi từng bãi dòng máu chảy đến khắp mặt đất lần này rốt cục không còn có ác ma dám tiếp tục đi tới toàn bộ quay người trốn như điên từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ những ngày ác ma rốt cục lộ ra gọi là hoảng sợ tâm tình a nguyên lai、like、các ngươi cũng biết sợ a cố nén thân thể sắp bị xé nước cảm giác giang phong lại móc ra trong túi eo gió bão bảo thạch bốc nát trong nháy mắt thể nội gần như sắp muốn làm khô ma lực giá trị lần nữa tăng lên lên có càng nhiều mp trèo trống phụng hiến khuyết trương tốc độ tiếp tục tăng tốc đem những cái kia chạy từ tán bốn phía ác ma toàn bộ thôn vệ hầu như không còn giết hắn khai hỏa khai hỏa toàn bộ nhắm chuần cái kia thánh kỵ、sĩ. nơi xa phản quan phương quân quan chỉ huy nổi giận gầm lên một tiếng chỉ huy thủ h ạ n h ữ n g đ ạ i đó nhìn ngốc các binh sĩ nghe được quan chỉ huy tiếng gầm gư sở hữu binh lính vội vàng dựng lên súng máy đối giang phong một hồi bàn phá nhưng viên đạn tại đụng vào giang phong t ầ n g kia kim sắt hư ảnh khải giáp lúc ra có thể cọ sát ra một điểm kia lửa bên ngoài liền lại không hắn tác dụng giang phong c h i ề u phản quan phương quân bên kia nhìn một chút thúc giục phụng hiến cấp tốc lan tràn quá khứ mắt thấy phụng hiến càng ngày càng gần gặp qua những át ma đó thảm tượng binh lính nơi nào còn dám tiếp tục ngừng ở lại đây n h o nhao quay người chạy hùng hục căn bản không các người bọn này nhu nhược phế vật không xứng a quan chỉ huy k i a lời vừa nói ra được phân nửa lại đột nhiên hét thẳng lên cũng cấp tốc bị phụng hiến thánh quang chi lực n mất mất một hơi đem những ác ma đó xua đuổi đến trăm mã phạm vi bên ngoài phụng hiến khuyết trương tốc độ mới chậm rãi dừng lại nhìn lấy những cái k i ê u hoảng hốt chạy b ờ đám ác ma giang phong mở ra chuyên chú vầng sáng đem vầng sáng phạm vi khuyết trương đến lớn nhất giang phong mở miệng dùng tinh linh ngữ nói ra lại tới gần người chết nói xong thu hồi phụng hiến hướng phía sau lưng bộ đội đi đến ba la thản bộ đội binh lĩnh cho giang phong nhiệt liệt nhất tiếng hoan hô cùng tiếng vô tay như hoan nghênh anh hùng đồng dạng tránh ra một lối để giang phong trở lại bộ đội hậu phương khủ, khủ, khủ khủ. ngay tại chu thành nghiệp muốn xông lên muốn ôm ấp giang phong lúc giang phong lại đột nhiên ho ra tốt mấy ngụm máu tươi trên thân hư ảnh khải giáp cũng cấp tốc rút đi mọi người lúc này mới phát hiện giang phong trên thân sớm đã tràn đầy máu tươi một mực tại phòng trị liệu cửa trở lấy giang phong trở về hoa chính thanh vội vàng lên đối giang phong sử dụng thánh quang thuật nhưng thánh q u a n thuật cũng không có cấp tốc về phần giang phong đẩy người vết thương chỉ là để mất máu tốc độ chậm lại một điểm tại sao có thể như vậy dưới tình thế cấp bách hoa chính thanh lại đối giang phong sử dụng cường hiệu trị liệu thuật nhưng kết quả vẫn là một dạng giang phong thân thể cũng không có cấp tốc khôi phục nhưng đã chậm tới một số giang phong vươn tay đối hoa chính thanh bày hai lần nói ta không sao thân thể có chút không chịu nổi năng lượng mà thôi nghỉ ngơi một hồi liền tốt lưu lấy ma lực cứu hắn thương binh đi cước ép mở ra tam giai thánh n h ấn trạng thái giang phong giờ phút này tình trạng cơ thể cực kém trên người hắn t o á t ra đến vết thương đều là do ở thể nội năng lượng quá mãnh liệt mới vỡ ra cho nên dù cho bị thánh quang thuật chữa trị xong cũng lại bởi vì năng lượng tràn ra mà lần nữa băng liệt ha. Ha. Thở mấy hơi thở giang phong đ è xuống nút cồn nói ra l i ệ p ư n g bên ngoài những ác ma đó tình huống thế nào đến hà kiến minh sau khi nghe được lập tức trở về đưa tin chúng nó toàn sợ giang đội ngươi đơn giản thái thần hiện tại không có một cái nào ác ma dám tới gần ta mới biết được nguyên lai chúng nó cũng biết sợ cái chữ này viết như thế nào vậy là tốt rồi có tìm tới người thợ săn kia vị trí sao thật có l ỗ i giang đội này thợ săn chuyển di trận địa lúc dùng ngụy trang ta mất dấu bất quá ta còn đang nghĩ biện pháp tìm hắn tốt cũng phải chú ý quan sát chung quanh tình huống thu đến khi sâu một hơi giang phong chậm rãi ngồi dưới đất cảm thụ được thể nội phản phất muốn nổ tung đồng dạng năng lượng cũng nếm thử dẫn dắt đến c h u n g nó chậm rãi tàn đi giang đội ta đem ngươi dịu vào đi nghỉ ngơi a chu thành nghiệp tiến lên một bước nói ra không cần giang phong k h o á t k h o á tay ta ngồi lập tức tốt Khu, khu, khu. lại ho ra hai ngụm máu giang phong vừa muốn lấy tay qua bơi liền thấy trước đó nhìn thấy nữ hải kia đi tới móc ra một cái khăn tay đưa cho hắn cho ngươi không cần ta thủy tiện xoa một chút liền tốt bị máu làm bẩn cũng không tốt t ẩ giang phong vừa nói xong cô bé kia liền tiếp cận đến lấy tay khăn lao giang phong khỏe miệm vết máu cũng móc ra một khóa quýt đường cho giang phong nói miệng bên trong đều là mùi máu đường không thoải mái đi an khỏa đường vị đạo trong hội cùng rơi một điểm giang phong không có cự tuyệt nàng h ả o ý đem quýt đường nhận lấy bỏ vào trong miệng ừng rất ngọt giang phong gật gật đầu ưu đọc sách vạn ưu u cá an s u n g ồ i em mở nhìn lấy cô bé ký hỏi người tên là gì đế á nữ hải hồi đáp cảm ơn ngươi đường đế á không k h á c h k h í nữ hải lộ ra hai hàng hàm răng vui vẻ hồi đáp thừa dịp những ác ma đó bị giang phong u hiếp ở thời gian nhận được tin tức ba la thản bộ đội các quan chỉ huy mệnh lệnh l ấ y thủ hạ binh lính nắm chặt thời g bọn họ đã biết giang phong trong thời gian ngắn không cách nào lại tiếp tục tác chiến cho nên các loại những á c ma đó lần nữa khởi xướng tấn công lúc liền nên bọn họ l i ề u mạng nhưng tất cả mọi người bao quát giang phong chính mình cũng không nghĩ tới vừa rồi lần kia phụng hiến vậy mà hoảng sợ những á c ma đó mấy giờ cũng không dám tiến lên thẳng đến thiên sắp sáng lúc mới đột nhiên lần nữa khởi xướng tấn công toàn thể tiến vào trạng thái chiến đấu theo quan chỉ huy thanh em ra lệnh đã thay phiên nghỉ ngơi qua các binh sĩ cấp tốc dựng lên súng máy nhắm chuẩn sông lại át ma c h ư một trăm tám mươi ba chiến thuật rút lui bởi vì cái gọi là một tiếng chống tăng khí thế hai tiếng thì suy ba tiếng thì kiệt lần nữa khởi xướng tấn công ác ma không có trước đó hung hãn không sợ chết chiến đấu lực hạ xuống một đoạn trái lại ba la thản b ì n h lính bên này lại là sĩ khí chính thịnh mang tỉnh mười phần hưng đông thời gian một chi từ hai tên nhị giai chức nghiệp giả xuất lĩnh vệ i n quân bộ đội rốt cục đổi tới tiếp nhận nơi này chiến đấu nghe được viện quân đến giang phong rốt cục t h ở phào đi qua một đêm nghỉ ngơi thân thể của hắn đã khôi phục không ít tối thiểu nhất sẽ không động một chút lại ho ra máu đi ra nơi xa một chỗ trên sườn núi lẹt mạn nhìn lấy đã hoàn toàn tan tác ác ma đại quân thợ dài tiểu tử kia thật là mạnh a ngày hôm qua thánh quang k i ta nghe đều chưa từng nghe qua thiên tài cứ như vậy không g i ả n g đạo lý sao ai không thể chơi vào không thể chơi vào hắn là bị phản quan phương quân thuê mướn tới tham gia trận chiến đấu này lúc đầu nghĩ đến cứ như vậy cái phòng thủ lực yếu kém tiểu chấn hẳn là có thể dễ dàng cầm xuống ai biết lại bị cái yêu nghiệt h ỏ n g c h u y ệ n tốt ai lần này tốt ta nên tìm ai đi đoạn kết còn đây lẹ mạn nói xong lặng lẽ rời đi hắn trôn ấp n g ọ ặ c mấy vòng đi vào dưới núi lẹ mạn đi vào một cái cây bên cạnh đ ẩ y r a dùng để làm che lấp dây leo cùng nhanh cây lộ ra bên trong một chiếc xe gắn máy vớt ve trên xe gắn máy mấy cái cái lá cây lẹ mạn vừa dự định cưỡi lên lại đột nhiên bỗng nhiên quay đầu quất ra phía sau trường c u n g chiều sau lưng bắn ra một tiễn keng một tiếng thanh thúy tiếng vang về sau giơ trạm lam chi tâm giang phong chậm rãi từ một cái cây sau đi tới không hổ là nhị giai thợ săn cái này đều bị ngươi phát giác được từ đêm qua đến bây giờ hà kiến minh một mực đang dùng ngưng nhãn thuật tìm kiếm lẹt mạng vị trí nhưng làm sao lẹt mạng ẩn tàng quá tốt hắn làm sao cũng tìm không thấy nhưng ngay tại hắn sử dụng thảm thức lúc lại đột nhiên phát hiện một đoàn có chút mất tự nhiên dây leo tới gần xem xét bên trong quả nhiên cất dấu đồ vật phát hiện cái này một tình báo sau hà kiến minh đem tình huống lập tức hồi báo cho giang phong. giang phong sau khi nghe được tuy nhiên không thể xác định cái này xe gắn máy nhất định chính là này thợ săn cất giấu nhưng đại khái dẫn đầu sẽ không sai cho nên liền đem điều tình báo này nhớ kỹ nghĩ đến nếu có thời cơ lời nói đem hắn cho bắt cho nên buổi sáng khi viện quân đến lúc giang phong kiện thứ nhất làm việc cũng là mang lên hà kiến minh cùng đi ngọn núi nhỏ kia cũng tìm phù hợp vị trí bắt đầu mai phục nhìn thấy giang phong đi tới l ẹ n mạn không khỏi nhúng mày tiếp lấy rất nhanh lại gian ra nói có chút bản lãnh vậy mà có thể tìm tới nơi này bất quá ngươi cũng quá bành chúng đi ngươi thật cảm thấy ngươi có thể bắt lấy ta không thử một chút làm sao biết đâu giang phong quất ra bên hông mộ quang chi nha nhìn lấy lẹt m à n nói ra hừ tự đại cuồng hôm nay ta liền để ngươi vì ngươi phần này cùng vọng trả giá đắt lẹt mạn nói xong đột nhiên lui ra phía sau một bước ném ra một cái bùi không trượt thu đồ vật tiếp lấy chỉ nghe phanh một tiếng một đoạn khói bùi cấp tốc tràn ngập ra đây cũng quá sợ đi từ giang phong từ phía sau cây đi tới bắt đầu hắn liền đã lặng lẽ dùng khí chàng khóa chặt lại này thợ săn cho nên tại này thợ săn ném ra bom khói lúc hắn phản ứng đầu tiên cũng là trước phòng thủ cũng thông qua khi trận quan sát hắn chuẩn bị từ nơi nào công tới thật không nghĩ đến cái này nhìn qua xem xét liền phát hiện này thợ săn vậy mà chạ mà lại rõ ràng không phải tìm địa điểm ẩn nút loại kia chiến thuật rút lui bởi vì hắn vắt chân lên cổ chạy xa xưa cái này khiến giang phong ở trong lòng không khỏi một hồi đ ầ u đen do u muống trước một giây còn tại nói dòi đâu sau một giây vậy mà liền chạy lẹt mạng làm một tên cựu già khắp nơi trên đất lính đánh thuê lớn nhất thói quen tốt cũng là từ không cùng người ta cương chính mặt mặc kệ đối thủ là người nào một tay chiến thuật rút lui dùng lô hỏa thuần thanh sau đó đợi đến lần sau có cơ hội lại cự ly xa âm chết hắn làm thiên tài quả nhiên không thể trêu vào đã vậy còn quá nhanh liền bị tìm tới cửa tính toán vẫn là tạm thời g ờ i xa phiến khu vực này、đi. giờ phút này mở ra liệp báo thủ hộ lẹt mạn lấy cực nhanh tốc độ hướng phía rừng cây chỗ sâu phi nước đại hắn có thể không có ý định cùng hôn qua như thiên thần hạ phàm đồng dạng giang phong đậu thủ vậy quá vi phạm hắn nguyên tắc trên đường lẹt mạn còn ném mấy cái bẩy dập dùng để chỉ hoãn giang phong truy kích chỉ cần là theo cố ý lưu lại tung tích theo đuổi liền khẳng định trong hội tiểu tử muốn bắt ta còn sớm ngay tại lẹt mạn đắc ý lúc một cái hắc ảnh đột nhiên chính diện hướng hắn bắt tới cúng một chân đá vào trên mặt hắn、Phúc. phun ra một ngụm máu tươi lẹt mạn bay rớt ra ngoài xa xưa lăn đạo hắc ảnh kia liền lại xông tới trước mặt hắn nhất quyền nện ở hắn mặt bên trên làm từ đâu tới võ tăng đây là lẹn mạn bị đánh trúng mặt môn ý nghĩ đầu tiên nhưng phiền muộn qua đi hắn lập tức sử dụng đào thoát sau này bắn ra xa xưa cũng cấp tốc quất ra ba mũi tên hướng phía hướng hắn đuổi theo võ tăng vào tới đối mặt bay tới cung tiễn võ tăng làm thiết bản kiểu tư thế tránh thoát nhưng lại nổi lên thân thể lúc này lẹn mạn lại biến mất tại trong rừng tây vây anh một tiếng tiếng nổ mạnh về sau trốn ở một cái cây sau lẹn mạn kịp thời nhảy ra ngươi làm sao nhanh như vậy liền đuổi tới lẹt mạn động đều không nói hắn vung mấy cái bể d ậ p coi như hắn một cái lờ đi dựa vào thánh kỵ sĩ này quy tốc làm sao có thể nhanh như vậy đuổi theo thích khách giang phong trên chân mọc ra một đôi hồng sắt hai cánh đây là tật hành quang hoàn đơn thể tăng thêm hiệu quả nhanh như đ i ệ n chớp để giang phong chạy tựa như là có nâng lên khí một dạng nhanh giang phong đương nhiên sẽ không tốn thời gian đi cùng đối phương giải thích cái này trực tiếp tiến vào nhị giai chính nghĩa thánh ấ n trạng thái hướng lẹt mạn phát động công kích lẹt mạn vừa định nâng cung phản kích cái kia võ tăng liền lại từ hắn bị đi ra một chân đạm chúng hắn phía sau lưng nhìn lấy lẹt m chỉ nghe một tiếng văn trầm bị đập trúng đầu lẹt mạn vô cùng oán m i ệ m mắt nhìn giang phong sau đó liền mất đi thật thuộc cho ngươi có thể bắt được hắn a tạp tây mỗ thiếu tá giang phong nhìn lấy đối diện vị kia đại khái hơn ba mươi tuổi ba la thản võ tăng nói ra có thể tìm trợ thủ tình huống dưới giang phong đương nhiên sẽ không đơn thương độc mã đến bắt cái này rất có thể là nhị giai thợ săn cho nên hắn thông qua ba la thản một tên trung úy liên hệ đến lần này qua tới cứu viện hai tên nhị giai chức nghiệp giả một trong võ tăng tạm tây mỗ đem có khả năng có thể bắt được một tên nhị giai chức nghiệp giả tình huống nói cho hắn biết về sau hắn biểu thị rất tình nguyện đến giút đỡ dù sao bên này ác ma đại quân đều đã bị đánh quân lính tăng ăn dã chính diện chiến trường cũng không thiếu hắn một cái mới vừa rồi là giang phong cùng hắn cùng một chỗ mai phục tạp tây m ộ vốn nghĩ các loại lẹt mạn cùng giang phong đưa trước tay chính mình lại tìm cơ hội đem hắn nhất cứ bắt người nào nghĩ đến cái này lẹt mạn nói chạy liền chạy hắn liền lập tức mở ra nhanh như mánh hổ đuổi theo đi lên trước mắt nhìn lẹt mạn mặt tạp tây mô cười nói thật đúng là đầu cá lớn linh đánh thuê xả nhãn lẹt mạn muốn bắt người khác cũng không biết chiến hậu đem lẹt mạn áp tài s ở tèm lạc chân lúc bên này cùng p h á n quan vương ác ma liên quân chiến đấu không sai biệt lắm cũng tiến vào khâu cuối cùng lần này phòng ngự chiến lớn nhất cao chỉ huy quản ý s ạ c vừa thấy được giang phong trở về liền lập tức chào đón ôm lấy hắn nói cảm tạ ngươi vì trận chiến đấu này làm ra c ô n g hiến nếu như không có ngươi ta tin tưởng chúng ta nhất định nhịn không quá đêm này tất cả mọi người đang chờ ngươi trở về chúc mừng đây giang phong thuận thế vô vô ý s ạ c phía sau lưng nói ra đây là dựa vào mọi người cùng nhau nỗ lực mới có kết quả mặt khác chúc mừng ta tối nay lại tham gia đi thực sự quá buồ đi qua một ngày một đêm chiến đấu vừa rồi lại đi đuổi bắt lại giang phong thể lực đã hoàn toàn tiêu hao đúng đúng đúng nghỉ ngơi trước nghỉ ngơi trước Y s ạ c nói xong liền vội vàng buông tay ra cũng làm cho tất cả mọi người cho giang phong nhường ra một con đường tới trở lại gian phòng của mình giang phong dỡ xuống vũ khí một đầu cắm đến trên giường con mắt vừa nhắm lại liền tiến vào trong lúc ngủ mơ lại khi tỉnh lại bên ngoài trời đã đen kịt một m à u giang phong xoa xoa con mắt chậm rãi ngồi xuống tựa ở giường trên lưng ngủ cả ngày ạ cảm thụ một chút cơ bản đã hoàn toàn khôi phục thân thể giang phong dối người một cái phụ thêm một cái áo khoác đẩy cửa ra đi ra ngoài a ngươi tỉnh rồi giang đội tại cửa ra vào đứng gác chu thành nghiệp nhìn thấy giang phong đi ra lúc kinh hỉ hôm ộ t câu ta còn tưởng rằng ngươi phải ngủ cái ba ngày ba đêm cái gì đây khoa trương nhìn xem nơi xa h o a quang giang phong hỏi ừ n bên kia đang làm gì đó há đống lửa g i ạ hội bọn họ bảo hôm nay là cái gì t i ế p tới đ ề u vây quanh ở này khiêu vũ đây a giang phong gật gật đầu có ăn không nói chết ta có đương nhiên là có t a cho ngươi đi l ấ y nói xong chu thành nghiệp liền hướng phía căn tin chạy tới giang phong vừa định q a y ngược về phòng qua rửa mặt liền thấy doanh trướng bên cạnh nô ra khuôn mặt nhỏ nhắn chính là đế á giang phong lộ ra một vòng mỉm cười nhìn về phía nàng hỏi ngươi làm sao ở chỗ này đây k h ô n g qua cùng mọi người cùng nhau chúc mừng ngày lễ sao hôm nay là s ã nội tiết là hòa gia nhân đoàn tụ ngày lễ nhưng ba ba mụ mụ của ta đều không tại nghe được câu trả lời này giang phong nhất thời ngại ở không biết nên nói cái gì nhìn lấy giang phong có chút không biết làm sao bộ dáng đế á lắc đầu nói không sao à nhiều năm như vậy ta đều một người tới không có việc gì ngươi thương được không Ừm, ngủ một giấc tốt nhiều giang phong vung nằm vung đấm biểu thị chính mình rất lợi hại khỏe mạnh vậy ngươi ăn cơm xong sao muốn hay không cùng một chỗ ăn chút t ố t đế á cười gật đầu nói chỉ chốc lát sau ôm một đống đồ hộp nhảo bột mì bao chu thành nghiệp chạy về đến vào nhà lúc nhìn thấy đế á hơi xứng sở sau đó nói vừa vặn ta lấy thêm điểm cùng một chỗ ăn đi thế là ba người vây quanh bàn nhỏ cùng một chỗ bắt đầu ăn trong lúc đó ba người trò chuyện rất nhiều riêng phần mình sự tình bầu không khí rất là hòa hợp nay đế á ngươi được gan bài đi nơi nào ở lại tiêu diệt hết cái cuối cùng thịt bò đồ hộp giang phong nhìn lấy đế á hỏi đỗ là tạp đế á hồi đáp giang phong nghe xong gật đầu nói không đệ a nơi nào là cảng k h u thành thị a đế á dùng lực gật đầu một cái hy vọng ta có thể nhanh lên tại này tìm được việc làm kiếm tiền về sau ta còn muốn qua sách học càng nhiều đồ vật nhìn lấy đế á mặc sức tưởng tượng tương lai bộ dáng giang phong khích lệ nàng nói ra ừng muốn học lời nói lúc nào đều không mượn giúp đỡ thu thập xong cái bản đế á nhìn lấy giang phong hỏi muốn cùng đi khiêu vũ sao giang phong đầu tiên là xứng sở tiếp lấy hồi đáp t ố t nhưng đầu tiên nói trước ta có thể không biết khiêu vũ không sao ta có thể dạy ngươi thầy xong y phục giang phong đi theo đế á đi vào bên cạnh đống lửa cũng nhìn rất nhiều người chính vây quanh ở này khiêu vũ có sợ tèm lạc nạn dân c ũ n giang có chú quân t ạ cái này b la t h ả bình lính. Nhìn thấy i a n g phong tới, hơi nhìn trường n ấ t t h lập tức tại đế á chỉ huy dưới nhảy dựng lên một mực nhảy đến sau nửa đêm chờ đống lửa chậm rãi giấc cắt toàn bộ nhân tài dần dần tán đi nhìn lấy đầu đầy mồ hôi đế á giang phong xuất ra một bao giấy đưa cho nàng nói người rất lợi hại biết khiêu vũ đế á tiếp nhận giấy chà t h à đồng thời tán thưởng giang phong nói ngươi cũng học rất nhanh hai người thương nghiệp lẫn nhau thổi ở giữa đào minh nguyên đi tới vô vô giang phong b ả v a i nói khôi phục rất nhanh à, vừa rồi m ố i nhảy không tệ lần sau chúng ta bộ đội mở liên hoan hội nhất định cũng mời ngươi cùng đi ha ha ha c ư ờ i vài tiếng giang phong trả lời đào trung úy có thể chớ rễu c ả ta chân của ta kém chút đều nhảy uy ngươi là vừa và tới đã sớm tại cái này cái này không nhập ra tùy tục nhà cái này đ ó n g lửa vẫn là ta giúp đỡ cùng một chỗ làm đứng lên vậy thật đúng là vất vả cấp trên có mới mệnh lệnh sao để cho chúng ta chờ lệnh dù sao đêm nay liền hào hào hưởng thụ ngày lễ đi trong n lúc đó giang phong cho mã thiến lạc gọi điện thoại biết được bọn họ thôn trang cũng không có đụng phải ác ma tập kích cho nên không có việc gì đối không có chức nghiệp giả nghèo thôn xóm không có hứng thú ả như thế phù hợp những ác ma đó phong cách hành sự một mực đến ba ngày sau trận này ác ma đột tập chiến mới rốt cuộc xem như bình ổn lại nhưng cũng không đều là tin chiến thắng trừ thành phố lớn cơ hồ đều bị tử thủ ở bên ngoài rất nhiều trung tiểu hình thành trấn đều lọt vào hủy d i ệ t tính đà kích không ít chú quân bộ đội cùng cứu viện bộ đội cơ hồ toàn quân bị d i ệ t đây đối với ba la thản quan phương tới nói không thể nghi ngờ là một lần trọng đại đà kích thứ tư buổi sáng giang phong hoàn thành huấn luyện thường ngày sau trở lại gian phòng của mình vừa tắm rửa xong liên tiếp vào các hồng quang gọi điện thoại tới ngày mai trở về lĩnh cái phần thưởng các hồng quang đầu kia nói ngay vào điểm chính lĩnh thưởng cái gì phần thưởng giang phong hỏi xét thấy trước ngươi tại sở k h è m lạc đối kháng chiến anh dũng biểu hiện ba la thản quan phương tuyệt đối trao tặng ngươi biểu tượng hữu nghị làm tâm huy trường nhưng là đây bởi vì một ít nguyên nhân không tốt lắm công khai khen ngợi cũng đem huy trường trao tặng ngươi cho nên ngươi ngày mai chính mình về doanh linh thường đi thu hân không đến mức đi ta chỉ là hỗ trợ thủ dưới một cái chấn nhỏ mà thôi ha làm sao không đến mức đương nhiên về phần liền ta bên này vụ n bật lẹ tẻ nghe một chút tin tức đều nhanh đem ngươi nâng thành đương đại thánh kỵ sĩ mẫu mực chớ nói chi là sở t h m lạc những thủ quân đó quan chỉ huy bọn họ sợ là bảo vệ lấy toàn bộ thành chấn công lao toàn bộ quy công c ù n g ngươi lại thêm một số hắn nhân tố tóm lại ngươi trở về lĩnh chính là tốt ta vậy ta ngày mai mấy điểm trở về tám giờ sáng doanh cửa phòng đưa tin vâng chương một trăm tám mươi sáu làm tâm huy chương sáng sớm hôm sau giang phong ngồi xe trở lại kèm trấn căn cứ quân sự báo cáo giang phong tại các hồng quang văn phòng miệng hô tiến đến các hồng quang mắt nhìn đồng hồ cười nói trở về thật sự à vừa vặn phục trang sư cũng tới ngươi đi chuẩn bị một chút đi phục trang sư giang phong xứng sở đương nhiên tuy nhiên không là trường hợp công khai thụ hân nhưng người tốt xấu cũng phải mặc chính thức một điểm đi cũng thế tại bên nào đi đi đi ta mang n g ư ờ i tới các hồng quang nói xong đứng dậy mang theo giang phong qua phòng quần áo ngần ấy thời gian đặt trước chế một bộ đồ tây đương nhiên là không thể nào cho nên vị này ba l à thản phục trang sư cho giang phong mang đến mười mấy bộ đồ tây tới đại khái là nghệ thuật nhãn quang cùng người bình thường không giống nhau lắm nguyên nhân giang phong mỗi lần nói ta cảm thấy bộ này không tệ lúc phục trang sư liền sẽ nói ta cảm thấy không được sau cùng thử đến sau cùng một kiện âu p h ụ c lúc phục trang sư s ở lên cảm suy nghĩ thật lâu nói ta cảm thấy vẫn là bộ thứ nhất thích hợp nhất ngươi cái này thật gọi là giang phong không đem quan g t h ể chi truy mang theo trên người không phải vậy tuyệt đối đi lên cũng là một b ữ a nhìn lấy các hồng quang c ư ờ i t r ộ n bộ dáng giang phong giả bộ như không chuyện phát sinh bộ dáng đứng tại phía trước gương điều chỉnh cả vạn đi tới vòng quanh giang phong giò xét một vòng các hồng quang vô giang phong b ả vai nói không tệ nhất biểu nhân tài có ta lúc tuổi còn trẻ phong phạm c á t r u úy ngươi bây giờ niên kỵ cũng không lớn a giang phong liếc liếc một chút các hồng quang nói ra ba mươi đều theo ngư ơ i dạng này học sinh so à không nói xong các hồng quang nhớ tới cái gì giống như nói ra à đúng ngươi lần này còn bắt cái gọi lẹt mạng lính đánh thuê đúng không ừ m g i a n g phong gật gật đầu g i a hỏa này tiền thưởng cũng không ít quan vương nói đến lúc đó tiền vẫn là sẽ đánh đến lần trước này trong chương mục nói xong không đợi giang phong đ á p lời liền lại bổ sung bất quá tiểu tử ngươi hiện tại thân thủ có thể à liền nhìn chằm chằm hai giai chức nghiệp giả bên trên đúng không có thời gian hai chúng ta luận bàn một chút ta sờ sờ ngươi a luận bàn võ đài loại kia sao các hồng quang nghe xong để ôm lấy giang phong cổ hô có thể à, ta liền tùy tiện nói chuyện ngươi thật đúng là dự định đánh với ta đúng không cánh cứng răn a đừng đừng đừng trung úy ý, ý phục ý phục nhăn giang phong liên thanh x i n khoan dung đạo biết giang phong đợi lát nữa vẫn phải gặp cái này biên đại nhân vật các hồng quang cũng liền buông tay ra vô vô giang phong âu phục cười nói trở về nước tại trong quân doanh ta cùng ngươi s o một trận ta ngược lại muốn xem xem tiểu tử ngươi đến là cái gì mức độ nói đến về nước chúng ta lúc nào trở về a giang phong sửa sang lấy âu phục bên trên bị các hồng quang lấy ra vết nhăn nói ra nhanh chờ cấp trên cùng bên này liên hệ tốt chúng ta liền nên về đoán chừng bốn chừng năm ngày đi tuy nhiên lần này á c ma tập kích mang đến không nhỏ tổn thất nhưng cũng coi là đem lạc kho tỉnh á c ma thanh nhất lượn hẳn là có thể thái bình một trận đi nếu thật là dạng này l i ề n tốt giang phong gật gật đầu cảm khái nói buổi sáng mười điểm ba la thản sứ tiết đoàn đến đúng giờ mắt nhìn dẫn đầu vị kia trung niên nhân quân hàm giang phong trong lòng không khỏi giật mình cái này tựa như là nguyên soái quân hàm đi bất quá thụ v ơ n loại chuyện này bình thường đều là người lãnh đạo quốc gia tới làm người lãnh đạo không tiện ra mặt lời nói tìm một vị nguyên soái tới làm người phát ngôn cũng là tính toán bình thường Không gì có cái tại h nghi thức,、các、hồng quang làm vì hành động lần này người phụ trách, hướng hắn giới thiệu sau lưng giang Phong. á các Xoái i người kia giới Giang Long làm lần lên lưng trọng quang động này cùng Nguyên nắm cũng trước trước tay, t sau vì vị hai người trong lúc nói chuyện với nhau đã biết được đối phương tên giang phong tiến lên một bước túi chào nói ngươi tốt ý gì khắc ba nhĩ nguyên soái ý gì khắc ba nhĩ nguyên soái sau khi nghe được cũng đứng thẳng người hướng giang phong về thi lễ nói hướng ngươi gửi lời chào anh dũng trung quốc binh lính cảm tạ ngươi vì quốc gia chúng ta làm ra kiệt xuất cống hiến cũng tại thời khắc nguy hiểm dùng thân thể bảo vệ chúng ta nhân dân nguyễn hai nước chúng ta hữu nghị trường tồn nguyễn chúng ta hữu nghị trường tồn tiếp theo tại nói một đoạn so sánh quan phương diễn giảng từ về sau y g h khắc ba nhĩ nguyên x o á i đem một cái có lang đầu làm sắc cờ dịt tổ huy chương trao tặng giang phong sau cùng song phương nắm tay giang phong thối lui đến hậu trường hô đi vào hậu trường giang phong thở dài ra một hơi vừa rồi vị k ê u y g h khắc ba nhĩ nguyên x o á i khí thế kinh n g ư i hơi cảm thụ một số liền biết là cao dài trước nghiệp giả mặt khác giang phong tại đeo bên trên làm tâm huy chương trong nháy mắt liền biết cái này không chỉ có chỉ là một cái huy chương càng là một kiện siêu phàm đồ vật chỉ là cụ thể tác dụng còn không biết hắn cũng không dễ trực tiếp hỏi a một thẳng tới giữa chưa dùng cơm xong vị tiêu y khắc ba n h ị nguyên x o á i mới ngồi xe rời đi vị tiêu nguyên x o á i vẫn rất thân thi ta nhìn lấy đi xa xe cộ giang phong mở miệng nói vừa rồi cùng nhau ăn cơm lúc vị này y khắc ba n h ị nguyên x o á i khen giang phong nhiều lần làm giang phong đều có chút xấu hổ các hồng quang nhìn giang phong liếc một chút nói ra ta nhìn vị này nguyên x o á i là thật thật thưởng thức người nếu không phải ta tại đoán chừng đều muốn trực tiếp thay người chuyển quốc tịch người ta đây không phải khách khí nha khen ta không phải liền là khen mình trung quốc à đúng cái này mai làm tâm huy chương tựa như là siêu phạm đồ vào ta là hiệu quả gì trung ý ngươi biết không、ừ. ta không đã nói đã nó vậy ớ i ngươi Giang nói. tiền ngươi khôi Hồi Không Phong nhãn không nó tăng được sao? dao mua ma? đeo thạch thể phục à? là lắc có có tốc tốc đầu Đó đồ độ. tố, tốt, về mà em v thật thiêu thiêu Phong không khỏi là sao Giang mi, đây cũng h h nhất một loại hiệu quả một trong. Có thể thấy huy chương í n trang bên trong trong, này là loại đắt một một trị độ cao. giá bị được độ cái quả có c Vậy cũng không đây chính là tượng trưng cho một quốc gia đối ngươi khẳng định mặt bài có thể t i ể u hạ bất quá ngươi lần này biểu hiện sắc đáng bên trên cái này mai huy c h ư ơ n g đoán chừng sau khi về nước ngươi khen thưởng cũng ít không vậy liên mượn trung ý các ngôn được t h u v â n cũng kết thúc còn lại mấy cái ngày thời gian ngươi tại cái này quốc gia còn có chuyện gì lời nói phải nắm chặt xử lý một chút khác đến lúc đó đi vội vã vâng có tự do thời gian hoạt động giang phong chuẩn bị một chút sau liền đi trước lội lập ba khả thôn cũng tìm tới đang ở trong sân đọc sách mã thiến l ạ p giang phong ca nhìn thấy đột nhiên xuất hiện tại cửa viện giang phong mã thiến l ạ p kinh h ỉ hô tại học tập đâu giang phong cười hỏi đúng vậy a mã thiến l ạ p nói xong lại đột nhiên thở dài nhưng nghe nói sắt vách thôn trấn cũng bị tập kích không biết sang năm ta có thể không thể tới đến trường t i ê n tâm đi biện pháp chắc chắn sẽ có ngươi lời đầu tiên chính mình học giang phong nói từ tự mình có o trong bọc xuất ra một món lễ v ậ t hộp đưa cho mã thiến lạp nói ấy tặng quà cho ngươi cảm ơn mã thiến lạp mặt mũi tràn đầy cao hứng tiếp nhận hộp quà ta có thể mở ra sao ừng mang ra đi giang phong gật gật đầu cẩn thận từng ly từng tí đem giấy đóng gói chậm rãi dỡ xuống mã thiến lạp nhìn lấy bên trong đồ vật t r ừ n g to mắt lap bọc không được cái này quá quý giá ta không thể nhận mã thiến lạp liền tranh thủ hộp đẩy về cho giang phong đây cũng không phải là tặng cho ngươi chơi về sau ta liền dùng máy tính cho ngươi ra để mục mã tiến h lạp nghe xong xứng sở ngầm đầu nhìn về phía giang phong nói giang phong ca ngươi có phải hay không muốn trở về ừng cuối tuần liền đi ai ai ai ngươi đừng khóc ca cũng không phải r ố t cuộc gặp không đến nhìn lấy mã tiến h lạp nước mắt rưng rưng bộ dáng giang phong liền vội vàng tiến lên ă n ủi mã tiến h lạp nghe dùng lực ôm lấy giang phong nói cảm ơn ngươi ngươi là trừ mụ mụ bên ngoài đối ta người tốt nhất ta thật đặc biệt không hy vọng ngươi đi nhưng ta cũng biết ngươi tất cần trở về xoa xoa mã tiến lạp tóc giang phong cười nói hào hào sách ta tin tưởng chúng ta về sau nhất định còn hội gặp lại ta biết ta ta ta mã t h i ế n l ạ p nói nói lên tiếng khóc lớn chương một trăm tám mươi bảy rời đi tại các thôn dân t i ệ n bề dưới giang phong vây tay từ biệt tháp tạp thôn trở lại s ở kèm lạc trấn chính như các hồng quang dự đoán như thế tuy nhiên lần này là khố tình tổn thất không nhỏ nhưng ác ma xuất hiện tần suất thiếu khuyết giảm bớt rất nhiều 10, 11, 12. một chỗ trên đất trống mở ra hai giai mệnh lệnh thánh ấ n giang phong đang làm lấy h uy kiếm huấn luyện đi qua một tháng quen thuộc hắn hiện tại đã có thể tại mở ra hai giai mệnh lệnh thánh ấ n trạng thái dưới chiến đấu mười hai giây so với vừa học hội lúc đã đề cao ba lần hô thở ra một hơi giang phong trên thân màu v à o quýt thánh quang hỏa diễm dần dần tắn đi cầm lấy thả ở bên cạnh nước khoáng uống một hơi cạn sạch giang phong hai tay chống bắt đầu làm lên trên đ ụ c thể huấn luyện t ừ n g ngày ta liền biết ngươi tại cái này đế á chạy chậm đến tới chiều giang phong hô thì ta có việc giang phong hoàn thành một cái chống đẩy sau nhìn về phía đế á hỏi vừa rồi phó huyện trưởng nói cho chúng ta biết chúng ta ngày mai là có thể qua điểm h n chí ta vẫn là qua đỗ lạc tạng i ố n g như bên kia đang cần công nhân đâu chúng ta quá khứ liền có thể chấp nhận vậy thì thật là quá tốt giang phong đứng lên cao hứng nói gật, gật đầu đế á cười nói lúc đầu tưởng rằng ta ngày kia đưa ngươi rời đi đ nghĩ không ra là ta còn nhanh hơn ngươi một điểm nói xong từ phía sau xuất ra một cái túi đưa cho giang phong nói hy vọng ngươi có thể thu dưới cái này đây là lễ vật giang phong nhìn lấy túi kỳ quái nói đế á lắc đầu không tính lễ vật chỉ là một kiện hy vọng ngươi nhận lấy đồ vật thân thân bì bí giang phong cười tiếp nhận đế á trong tay túi có thể mở ra sao ta hy vọng ngươi có thể tại ta rời đi không đúng ta hy vọng ngươi có thể tại sau khi về nước lại mở ra nhún núi bay giang phong cầm túi nói được nghe ngươi ngươi chờ ta ở đây một lát ta cũng có cái gì muốn cho ngươi nói xong hướng về phòng mình chạy tới không đầy một lát giang phong liền cầm một món lễ vật hộp chạy về tới cho ngươi giang phong đem hộp đưa cho đế á có thể mở ra sao đế á sau khi nhận lấy hỏi ừ m bên trong là một bộ điện thoại di động khắc khách khí với ta qua đến một cái lạ lâm thành thị ngươi sẽ rất cần nó ta mới sẽ không cùng ngươi khách khí đây đế á cao hứng đưa điện thoại di động ôm vào trong ngực chờ ta về sau kiếm tiền sẽ trả ngươi giang phong nghe xong không khỏi cười ra tiếng t u t ta chờ ngày đó ngày thứ hai sợ k e m lạc các nạn dân tại hướng mỗi một vị trụ sở thủ quân gây nên lấy tối cao tạ lễ giật lấy xe buýt hoặc là tạp xe rời đi hôm sau thu thập xong hành lý giang phong mấy người cũng ngồi lên lúc đến dịp quay đầu mắt nhìn vẫn như cũ như phế tích sợ k e m lạc giang phong thở dài ở trong lòng l ạ g yên thầm nghĩ hy vọng lần sau lại đến lúc ngươi đã khôi phục đã từng sức sống trở lại kèm c h ấ n giang phong phát hiện cũng tương tự đã thu thập xong các hồng quang bộ đội đã tại căn cứ quân sự cửa chờ bọc hắn tụ hợp đến một chỗ các hồng quang khen ngợi sở hữu tại sợ tem lạc anh dũng tác chiến các binh sĩ cũng biểu thị trở về hội luận công hành thường tiếp lấy s a cấp t á p đức làm a la tột u quan chỉ huy tối cao cũng mang theo h ắ n bộ đội đứng ở giang phong đối diện bọn họ song phương binh lính đang nhìn một hồi sau cũng không khỏi lộ ra một vòng mỉm cười trong một tháng này tất cả mọi người hợp tác qua rất nhiều lần thành lập được sau lưng hữu nghị nói là cùng chung hoạn nạn h u y n h đệ đều không đủ túi chào s a cấp t á p đức la lớn b ạ c h sở h ư u ba la thản binh lính đồng loạt giơ tay phải lên hướng trung quốc quân đội kính một cái tiêu chuẩn quân lễ túi chào tại các hồng quan chỉ huy dưới giang phong bọn họ cũng giơ tay phải lên hướng ba la thản các binh sĩ đắp lễ tiếp lấy song phương n ắ m tay ôm ấp tại lập xuống có cơ hội lại tiếp tục kể vai chiến đấu ước định sau đường đường d à i bỏ ngồi dịp nhanh muốn rời khỏi căn cứ quân sự còn đắm chìm trong ly biệt trong bi thương giang phong đột nhiên nghe được ven đường tiếng h ò hét hoan nên các ngươi về sau lại đến chơi lần sau chúng ta sẽ làm ăn ngon chờ các ngươi đến thật không bình thường cảm tạ các ngươi xuyên t h ấ u qua cửa sổ giang phong trông thấy vô số kèm chân chúng dân trong chấn dùng lực huy động trung quốc quốc kỳ hướng bọn họ cáo tử cái mũi chua chua g i a phong bọn họ cũng n h o nhao quay xuống cửa sổ cùng nơi này chúng dân trong chấn tạm biệt một mực đến xe dịp mở ra xa xưa chúng dân trong chấn biến mất tại trong tầm mắt giang phong mới rất là cảm khái thở ra một hơi chuyến này ba l à thản chuyến đi nếu như muốn nói hắn lớn nhất cảm lộ là cái gì cái kia chính là nếu có người muốn đem chiến hỏa đưa đến nước khác nhà vậy hắn nhất định sẽ liều lên tánh mạng qua ngăn cản đồng thời tại đủ khả năng phạm vi bên trong hắn cũng muốn vì cái thế giới này mang đến càng nhiều hòa bình ngồi lên về nước phi cơ giang phong dựa vào thành ghế nghỉ ngơi một hồi đột nhiên nhớ tới đế á cho hắn cái k i a túi đứng người lên mở ra hành lý cái giang phong đem cái kia màu xám túi từ trong ba lô lấy ra từ hình dáng cùng lớn nhỏ đến xem Chứ ở trang bao vài tên là sách bên trên là đế á dùng thông dụng ngữ viết một hàng chữ vượt qua một trang này là dùng cổ lệ đạt ngữ viết nhật ký nhưng tại hạ mặt có thông dụng ngữ làm phiên dịch giang phong nhìn lấy hơi xứng sở lại sau này mặt lật qua phát hiện mỗi một trang đều là như thế này công trình này lượng cũng không nhỏ a ở trong lòng cảm khái một câu giang phong một lần nữa đem quyển nhật ký lật đến tờ thứ nhất nghiêm túc nhìn lên bản này để á nghĩ như vậy muốn hắn duyệt nhật ký 2014 2.23 t ì n h t a thật sự là mệnh mọi quá á mụ mụ lại giúp ta báo ti ano ta hiện tại một tuần muốn lên một tiết ti ano một tiết đàn bộ lộc hóa còn có tam tiết vũ đ ạ o k hóa thứ tư còn muốn đi lớp bổ túc học thông dụng nữ cái này hoàn toàn vượt qua một thiếu nữ phạm vi chịu được mà ngày mai ta nhất định phải hướng n ụ mụ, mụ đưa ra kháng nghị ân nhất định hai n g h ì âm k hôm á n nghị g thất bại. Mụ mụ l u n nói nhưng với đây là tốt với ta, nhưng ta thật tốt ệ nay Vila mời thật a qua n à nàng nhà nàng chơi. trong chơi, có h t nhiều đáng lần muốn đến bằng lòng nhưng muốn đến nào dàng như、vậy. Ấn. Nên như thế nào mới có thể để mẹ ta biết thành tích không tốt, nhưng lại ủng có rất nhiều con nít đâu. 2014, tình.、Hôm、nay Thật hâm thi cho thi thế thể tích Hôm thật mỗi mới cái, mới biết Vila lại đều yêu mua đâu. để vậy. bê. búp ba ba ta tốt ta ta một tốt ta tốt, rất mộ, mẹ mẹ là có có có dễ 2014 2.25 sự là quá tuyệt mụ mụ r ú t t h ư ở n g đạt được ba tấm sân chơi vé vào cửa buổi chiều chúng ta người một nhà liền cùng đi chơi Ta tại một a cha mẹ đập chủ. Trung, ba ba ria ta ưa ria ta. Ban đêm mụ mụ còn mang ta hamburger. kia, nay thiên trong trụ trung, thật tốt thích tốt thật Thật ảnh cho hắn nhiều nhưng hắn Hôm người, nói với liền lại đi bên đêm luôn cùng lần, dùng còn ăn nấm ăn. loại là là đều quá. Quá. Quá. Quá. Thật là vui. cọ Có cây cực mẹ mép mép mụ mụ m đập kỳ sự mực lật đến sau cùng giang phong phát hiện thứ nhất bản nhật ký viết đều là đế á sách thời sự t ì n h hơn nữa nhìn ra nàng điều kiện gia đình không tệ ba ba của nàng là một tên kỹ sư mụ mụ là một nhà đại công ty kế toán từ trong nhật ký cho không khó coi ra nhà nàng dạy tuy nhiên rất lợi hại nghiêm nhưng cha mẹ của nàng thật rất yêu nàng chương một trăm tám mươi tám nhật ký đem thứ nhất bản nhật ký cẩn thận cất kỹ giang phong lại cầm lấy c u ố n thứ hai bút ký nhìn hai nghìn một mươi năm hai hai ba tinh ka đã hai tháng không về nhà nhưng ở trong điện thoại hắn nói hắn ở trong bộ đội qua rất tốt còn cầm huy chương thật lợi hại tuần này ba ba nói muốn mang bọn ta qua vùng ngoại ô ăn cơm i ã ngoại nhưng là gần nhất trạm xăng dầu giống như luôn luôn muốn cử đi mấy tiếng đội có đôi khi ba ba trở về ngoài thành tìm xăng nhưng đại đa số thời điểm là tay không mà về 2015 g h ì n m m ư m a ộ t tám n ư ỡ n h ỏ ba ba nói r ô r ơ chờ đánh trận chiến trời ạ biểu ca nhà là ở chỗ này ba và má mỗi ngày đều đúng giờ thu xem tv tin tức bọn họ rất gấp mụ mụ thường xuyên lại bởi vì trên tv phát ra hình ảnh mà lệ rơi đầy mặt Phỉ nhĩ b á c t h ú c túc h y phỉ lạp thầm thầm to san để a di gần nhất bọn họ thường xuyên đến nhà ta những người lớn tập hợp một chỗ đàm luận nhiều nhất cũng là quan viên t r ị cái gì là quan viên t r ị ta một chút đều không hiểu rõ cũng hoàn toàn không có hứng thú ta chỉ biết là trên tv hiện tại không thả ta thích xem phim hoạt hình bởi vì vẫn luôn tại truyền bá tin tức 2015, m ư ờ i lăm tinh ba ba từ tạp đa chịu trấn trở về hắn sát mặt rất khó nhìn hắn nói nhà ga cùng bến xe đều chật ních người tất cả mọi người muốn rời khỏi sở t è m lạc thế nhưng là giao thông tựa hồ tê liệt xe lửa căn bản mở không tiến tòa thành này trấn gần nhất ta cũng có thể cảm nhận được tiểu trấn trên người một chút nhiều đạp phởn đức hơi lạ mạ các nàng đều bị các nàng cha mẹ đưa ra ngoài ba ba tựa hồ cũng muốn đem ta đưa đi thế nhưng là ta thật không muốn đi ta muốn cùng bọn hắn đợi cùng một chỗ hai trăm linh một năm một mươi một bảy âm nửa đêm hôm qua có người muốn thông qua dọc ca ngươi đại kiều rời đi tòa này tiểu trấn nhưng lại có người nổ súng là、thật. thật Bỉ n i nói hắn t n m ắ thấy, một cái từ cái đáng ạ i sinh học học trở về nữ học sinh bị đ h chết, n n à máu tươi ở tại cầu câu tươi tại trên. trước chết khi nói nói ở lớn bên、trên. Nàng sợ a u cùng là nơi này vẫn là sợ thèm là s thèm Thật thật là sao. sợ, đáng cha mẹ sắc mặt cũng rất lợi hại đáng sợ cái này không bình thường cái này không có chút nào bình thường hô giang phong thở ra một hơi thật dài đem c u ố n thứ hai nhật ký bông u xuống từ bắt đầu quyển nhật ký này lên hắn mi đầu liền càng nhăn càng chặt rất rõ ràng trong này rất nhiều nội dung đều biểu thị chiến tranh sắp xảy ra đế a viết nhật ký phương thức không bình thường tường t ậ cơ hồ không rõ chi tiết đều n h ư kỹ cái này khiến giang phong phẳng phất đi theo nàng thị g i á c cùng một chỗ kinh lịch đoạn này trước khi chiến đấu thời kỳ cả trái tim vẫn luôn treo lấy tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần một hồi giang phong ngồi thẳng thân thể mở ra quân thứ ba nhật ký 2016 1.2 s ợ kèm lạc có đại phiền thoái tranh thức đại phiền thoái ta trong nhà nghe được tiếng súng mà lại tiếng súng cách nhà ta rất gần ba ba không dám mang bọn ta leo tường trốn đến dễ xỉ cả trong nhà qua chỉ có thể trước tránh đến dưới đất thất nay cả ngày trên đỉnh đầu truyền đến đều là giống xét đánh một dạng bom rơi xuống đất âm thanh cùng tiếng súng ta thậm chí còn nghe được phi cơ thanh âm. chúng ta ở phòng hầm bên trong làm lấy cầu nguyện cảm giác cảm ơn chúng ta nhà có dạng này một cái bảo mệnh chi điện ta ngủ không được trên đường pha lê tan vỡ thanh âm để cho ta cảm giác t ê cả ra đầu 2016 1.4 có một khoả đạn p h á o rơi vào thụ hải trong công viên ta thường xuyên cùng bạn học ta tại đến đó chơi viên đưa bom nổ thương tổn thật nhiều người quan ta nghe được liền có ni a kỳ tatman cắt lệ tư kỳ thi đấu đan ni ni n ạ chết một khối mảnh đạn đánh vào nàng đầu nàng là một cái không bình thường đáng yêu cô nương chúng ta từng tại cùng một chỗ nhà trẻ đến trường cũng cùng một chỗ tại thụ hải trong công viên chơi qua ta sẽ không còn được gặp lại nàng vì sao lại dạng này nàng làm gì sai nàng chẳng hề làm gì một trận làm cho người chán ghét chiến tranh đoạt đi một đứa bé sinh mệnh ta hội vĩnh viễn nhớ kỹ nàng một cái một ư ơ i hai tuổi đáng yêu nữ hải 2016-2.5 t a đã một tháng chưa từng sinh ra ra môn ta không biết còn có thể viết những gì gần nhất ta trong sinh hoạt tràn ngập chiến tranh tử vong tàn tật bom ai toán cùng b i thương ta chỗ có bằng hữu cơ hồ đều đi cho dù không đi ta cũng không biết chúng ta còn có thể hay không gặp lại cha mẹ nhận biết rất nhiều người đều bị đánh chết thành q u a n a nơi này đến xảy ra chuyện gì vẫn là chúng ta làm gì sai tại sao phải dạng này trừng phạt chúng ta 2016-2.10 đã thời gian thật dài đều không có lôi chúng ta không bình thường lo lắng trong tủ lạnh thực vật cứ việc không nhiều nhưng là nếu như nói xấu vẫn là vô cùng đáng tiếc cuối cùng chúng ta quyết định dùng đốt tuổi lo đem những thức ăn này đều đấu cũng mời khác theo tháp sở cả ở một nhà đến chúng ta cùng một chỗ ăn sạch những vật này đây là tháng này đến ta ăn lớn nhất no bụng một lần nhưng là tiếp xuống nên làm cái gì bây giờ ba ba nói trong chợ phấn đã chỉ có thể dùng ngưng n a o mua mà lại muốn sáu mươi ngưng n à đó căn bản là cướp bóc hiện tại cầm lô so cái gì cũng mua không được trời ạ khó nói chúng ta còn muốn chịu đ ự n g nghèo đói tra tấn sao 2016 2 h .20. ì t i ế n g súng tiếng pháo tàn sát tuyệt vọng nghèo đói khó khăn hoảng sợ đây chính là ta sinh hoạt một cái vô tội sơ trung học sinh sinh hoạt một cái không học có thể lên cũng không có trường học sung sướng sơ trung học sinh một cái không có trò chơi không có bằng hữu không có ánh sáng mặt trời không có tiểu điệu không có thiên nhiên không có hoa quả không có c h â cô lết cùng bánh kẹo hải tử a ta đang kinh lịch một trận t r á n h thức chiến tranh t a đ a n g tự m ì n h thay nghe mắt thấy một ắ t thấy m trận ghê mươi sáu hai t hai ệ t trong thành thị tử ngàn ngàn vạn vạn hắn tử cùng hải cái m ộ t chỗ kêu khóc, kêu r ơ i lệ, cầu cứu, nhưng không có người tới cứu chúng nhưng không người tới t a Dạng này thông ờ i gian cùng mới cùng đến nào kết tuột thể thúc. t lúc có h 2016.23 hướng hát thị tòa kia cầu là nguy hiểm nhất bởi vì có tay bắn tỉa đang nhắm vào nơi đó ba ba mỗi lần đi ra ngoài ta liền cùng mụ mụ tại phía trước cửa sổ nhìn lấy hắn chạy qua cầu 2016.24 chúng ta đem có thể chứa nước đồ vật toàn bộ lấy ra chứa đầy nước hiện tại nhất định phải duy trì nước không phải vậy chúng ta rất có thể không nhìn thấy ngày mai thái dương 2016 3.1 ì n ba ba đến sáu bệnh hắn gầy rất nhiều ra ngoài tìm thức ăn nước uống công tác với hắn mà nói quá nặng hiện tại chỉ có thể mụ mụ một người ra ngoài tìm thức ăn nước uống thế nhưng là nàng làm sao đoạt lấy những nam nhân kia đâu khép lại c u ố n thứ ba nhật ký giang phong giống như hồ dĩ nhiên minh bạch đế á tại sao phải đưa nàng quyển nhật ký đưa cho mình nàng muốn cho ta minh bạch nàng đã chờ đợi ngày này đã đợi quá lâu nàng mỗi ngày đều tại khẩn cầu lấy có thể có người đến tướng nàng từ loại cuộc sống này bên trong trường cứu ra ngoài giang đội ngươi đang nhìn cái gì đâu biểu lộ tốt nghiêm t ú ca c lúc này ngồi tại giang phong bên cạnh diệp khánh sinh nhịn không được hỏi h ả không có gì giang phong lắc đầu gặp giang phong không muốn trả lời diệp khánh sinh cũng không tiếp tục hỏi quay người chỉ ra ngoài cửa sổ nói ra chúng ta đã tiến vào biên giới bên trong giang phong hướng phía bên ngoài mắt nhìn liếc một chút một loại về nhà tầm tình s ô n g lên đầu đây là hắn lần thứ nhất như thế tư niệm quốc gia mình quê lương mình nhà mình người nhà cảm khái qua đi giang phong nhìn lấy còn sót lại sau cùng một bản nhật ký trong lúc nhất thời vậy mà không có dũng khí q u a duyệt bởi vì từ đế á tình huống bây giờ đến xem cuốn thứ tư trong nhật ký nội dung hắn chỉ là nghĩ cũng biết có bao nhiêu lo lắng thở dài giang phong đem bốn bản nhật ký cẩn thận từng ly từng tí thả lại trong bao vải hắn quyết định muộn một chút lại nhìn tiến kinh thời gian mười bốn điểm mười hai phân phi cơ đúng giờ đáp xuống thủ đô phi trường giang phong xuống phi cơ chuyện thứ nhất cũng là mở ra điện thoại di động cho hắn mụ mụ trước gọi điện thoại giang phong đương nhiên sẽ không nói cho mụ mụ chính mình qua ba la thản mà chính là nói cho nàng chính mình muốn đi tham gia một trận phong bế thức h ấ n luyện lúc nào trở về khó mà nói ph không thể gọi điện thoại cũng là bình thường sở dĩ tìm một cái cớ như thế là bởi vì giang phong sợ vạn nhất lần nào gọi điện thoại lúc bên ngoài đột nhiên một quả bom nổ tung cái này không được đem hắn mụ mụ hoảng sợ một tháng ngủ không yên uy phong phong a ai ôi ngươi có thể luôn luôn cho ta điện thoại tới các ngươi cái này huấn luyện làm sao làm lâu như vậy a điện thoại cũng không thể đánh nha trường học nghiêm ngặt nha đều theo quân đội tiêu chuẩn đến đương nhiên không thể tùy tiện gọi điện thoại sợ tiết lộ cơ mật quân sự ôi uy còn cơ mật quân sự đâu ta cũng sẽ không loạn hỏi lạc vậy ngươi bây giờ về đại học ừ n đang chuẩn bị đi về đâu cái này không vừa kết thúc trước hết cho ngươi gọi điện thoại báo bình an tính h ngươi hiểu chuyện vậy ngươi ăn cơm không a nếu qua trong nhà gần nhất đều tốt sao tốt đều tốt lôi lôi gần nhất sách cũng rất lợi hại cố gắng thành tích đều tiến n i ê n cấp tốt năm đây vậy nhưng quá tốt ban đêm ta đánh lại gọi điện thoại khen ngợi khen ngợi nàng đúng đúng là nên đánh một cái vậy ngươi tranh thủ thời gian về trước trường học đi trên đường cẩn thận biết mẹ vậy ta trước treo ừ treo đi trên đường cẩn thận một chút được n ư ờ i đáp ứng một câu về sau giang phong cúp điện thoại c h ư ơ n một trăm tám mươi chín nhà kho về trường học trước đó giang phong trước đi theo bộ đội rút quân về doanh tại quân doanh hàng đầu tốt đội các hồng quang đầu tiên là qua báo cáo nhiệm vụ kết quả sau đó trở về nói với mọi người lần này tất cả mọi người biểu hiện phi thường tốt khen ngợi đại sẽ ngày mai tiến hành hôm nay mọi người liền ăn được c ũ n g được ngủ n g o n giấc vâng giải tán giang phong ngươi lưu một chút các hồng quang nhìn cái này giang phong nói ra vâng giang phong ứng một tiếng chạy chậm tiến lên chờ tất cả mọi người binh lính rời đi các hồng quang quay đầu đối giang phong nói lần này không phải ta tìm ngươi là la trung giáo có lời muốn cùng ngươi nói giang phong gật gật đầu trong đầu trong nháy mắt hiện r a vị kia cùng mình hiệu trưởng chuyện trò vui vẻ la phi bằng la trung giáo đi thôi ta mang người đi lên đi vào một chỗ doanh trại lầu ba các hồng quan gõ g gõ cửa tiến đến trong cửa phòng truyền đến một đạo thanh â m hùng hậu đẩy cửa ra các hồng quan g kéo giang phong một thanh ra hiệu hắn bản thân đi vào hiểu được giang phong gật gật đầu một mình đi vào văn phòng báo đến giang phong đi vào văn phòng hô thực theo lý thuyết hẳn là hắn tự giới thiệu tỉ như binh nhỉ giang phong trước đến đưa tin loại hình nhưng hắn hiện tại thực cũng không có có tịch cho nên muốn, muốn vẫn là liền hô báo đến tính toán ngồi tại trước bàn làm việc la phi bằng ngẩng đầu nhìn giang phong liếc một chút sau đó nết môi lộ ra một cái to lớn nụ cười nói ra ta lúc ấy phái ngươi đi liền biết ngươi nhất định được hiện tại xem ra ánh mắt của ta quả nhiên không sai à chập chập lê minh c h i quang ta mang binh nhiều năm như vậy còn không có đụng phải lần thứ nhất làm nhiệm vụ liền mang theo xương hào trở về hả giang phong biểu lộ có chút không khỏi lê minh c h i quang là nói ta nhìn cái này giang phong mê hoặc xin la phi bằng cười nói xem ra ngươi còn không biết đâu sợ kèm lạc chiến lính dịch ngươi tại the đặt cách à v ừ đứng ra dùng thánh quang thân thể vì tất cả trong tuyệt vọng binh lính mang đến hy vọng ánh dạng đông trợ giúp bộ đội phòng thủ vượt qua gian nan nhất thời khắc nên đón mới bình minh nhìn cái này giang phong càng l o á c càng lớn miệng la phi bằng cười cầm lấy một phần văn kiện vô vô nói cái này đều là người ta tại trong báo cáo vì ngươi viết ta đây vẫn chỉ là đoạn tích một bộ phận mà thôi hắn ca ngợi chi từ ta lấy đùa cảm thấy gây răng ha ha ha lợi hại lợi hại à. ngươi đây chính là cho chúng ta trung quốc làm dạng rỡ thêm vinh dự ta cái này tiến cử người cũng là ngay tiếp theo mặt mũi sáng sủa a cái này ta còn thực sự là không nghĩ tới ba la thản quân đội có thể như vậy ca ngợi ta n g h ĩ không ra sợ kèm lạc chi dịch vẫn chỉ là ta liệt kê ra tới một cái điển hình ngươi làm cho người khen ngợi sự kiện còn không ít đâu nhiều nhất lại tối cao nhiệm vụ hoàn thành dẫn đầu tương kê tự kế dùng trí a la tuột khu vực truy nã hồi lâu phiền phức nhân v ậ t ngàn dặm cực nhanh tiến tới kéo lấy trọng thương thân thể bắt lấy địa phương tiếng xấu rõ ràng lính đánh thuê xả nhãn lệ m ạ n đem văn kiện bông u xuống la phi bằng mỉm cười nhìn về phía giang phong nói không phải vậy ngươi cho rằng vì cái gì ba la thản quan phương thụ v n của ngươi đây chính là nhất quốc đối ngươi khẳng định bây giờ nghĩ đến sao nghĩ đến. nghĩ đến la trung giáo cũng khoe đến nước này khiêm tốn nữa nhưng chính là kiêu ngạo cho nên giang phong lập tức trả lời đạo hài lòng gật gật đầu la phi bằng đứng người lên đi đến giang phong trước mặt nói ngươi trước khi đi ta liền cùng ngươi hứa hẹn qua chỉ cần ngươi biểu hiện xuất sắc trường học các ngươi có thể cho khen thưởng ta cái này đều có thể cho chốc lát nữa ta liền để các trung úy dẫn ngươi đi lội nhà kho ngươi nhìn chúng cái gì tùy t i ệ n cầm cảm ơn la c h u n g giáo lần này giang phong không k h á c h khí lập tức nói c ả m t ạ n g vũ vô giang phong bà vai la phi bằng dò xét một hồi lâu nói ngoài ra còn có sự kiện nói cho ngươi bạch ngân tri thủ ba đoàn đoàn trưởng nghe ngươi sự tích về sau lôi kéo ta quáy dày đòi hỏi vài ngày nhất định phải ta giúp hắn dẫn tiến một chút ngươi bây giờ hẳn là còn không có cái gì kỵ sĩ đoàn a ân không có giang phong gật đầu nói cũng không ai hướng ngươi ném ra ngoài cảnh ô liu cũng không có la phi bằng nghe xong cười lao trang cái này thật đúng là nghiêm phòng tử thủ a ngươi lớn như vậy một khối cục cưng quý giá vậy mà không có bị kỵ sĩ đoàn đ à o qua ha ha ha cái này hiến đại cũng là tuyệt nhìn lấy giang phong tựa hồ không biết rõ bộ dáng la phi bằng giải thích nói các ngươi trang hiệu trưởng bào che cho con đó là nổi danh hắn một mực không muốn để cho các ngươi quá sớm tiếp xúc kỵ sĩ đoàn trong mắt hắn kỵ sĩ đoàn cũng là danh lợi chẳng bên trong nước quá sâu hắn cho rằng học sinh ở trường trong lúc đó liền nên học tập cho giỏi không nên vì hắn sự t ì n h phân tâm vì chuyện này còn cùng bạch ngân kỵ sĩ đoàn liệt diễm kỵ sĩ đoàn người náo qua không thoải mái tóm lại hiện tại liền là các ngươi hiến đại cùng các đại chức nghiệp công hội ở giữa có cái không thanh ước định cái kia chính là học sinh đang học không tốt nghiệp trước đó chức nghiệp công hội đều đừng đến nghĩ cách ném cành ô lưu đều không được nguyên lai、like、là dạng này giang phong còn thật không biết việc này bất quá bây giờ ngẫm lại thật là rất kỳ quái đại học đều biết muốn cấp đoạn ưu tú học sinh t r ư ớ c nghiệp công hội làm sao có thể không c ấ p người nguyên lai là đều bị cản ở bên ngoài nhìn lấy giang phong bừng tỉnh đại n ộ bộ d á n g la phi bằng nói tiếp cho nên ta cái này nếu không phải trở ngại mặt mũi là thật sẽ không cùng ngươi nói chuyện này tên kia còn kém không ở tại nhà ta hắn là thật đặc biệt muốn gặp ngươi một lần đương nhiên việc này ta hội cùng các ngươi trang hiệu trưởng qua nói chắc chắn sẽ không làm hư q u ý củ chính ngươi lời nói muốn gặp một lần sau. sao ta ngược lại thật ra không có vấn đề gì chỉ là gặp một mặt mà thôi giang phong ngược lại không cảm thấy có cái gì dù sao cuối cùng quyền quyết định vẫn là ở hắn trong tay mình muốn cũng là ngươi câu nói này vậy được ngươi trước theo các trung úy qua nhà kho đi nhìn chúng cái gì cứ lấy khắc khách khí với ta hà vâng vậy ta liền đi ra ngoài trước ân đi thôi la phi bằng gật gật đầu hướng la phi bằng tính cái lễ giang phong rời khỏi văn phòng nhìn về phía còn tại cửa ra vào các hồng quan nói đến la trung giáo nói để cho ta dẫn ngươi đi nhà kho đúng không các hồng quan cười nói ân giang phong gật đầu được đi thôi quân doanh nhà kho tạo quả thực không nhỏ giang phong nhìn trước mắt ba tầng lầu cao công trình kiến trúc cảm khái nói ta đây không được thêu hoa mắt không nội chấm giải c h ọ n ngươi chờ ta cho ngươi qua tìm phần danh sách tới chỉ chốc lát sau các hồng quang lấy tới một cái laptop đưa cho giang phong cũng nói ra đều ở phía trên ngươi từ từ xem đi tiếp nhận máy tính giang phong đầu tiên là xem một chút phát hiện ngược lại là cùng yến đại app cửa hàng không sai bị lắm liệt kê ra rất nhiều khu vực vũ khí khải giáp dựa tệ bảo thạch chờ một chút cái gì cần có đều có bất quá tại kéo tới phía dưới cùng nhất lúc giang phong nhìn thấy không giống nhau lắm một cột quân đội thuốc nước thuốc nước giang phong ngược lại là nghe qua nó hiệu quả thuốc viễn siêu đồng dạng dựa tệ mà lại tiếp tục thời gian cũng càng dài Cũng là t hiệu u ố ố c độc tính cũng đ tính tương đối cao, uống xong một bình thuốc nước sau lại muốn khắc dược ước trước thuốc nước cái này một cột. Trước 190, quân đội vinh dự phân, ác ngộng thuốc nước. sau Giang ra xong Phong uống muốn Xuất hiếu quân quân bình liền lượng này Vinh Phân, ngộng một điểm. mở một đội đội tề phát từ phải h lại lấy i kỷ, Dự quả gia tăng ma lực cường độ có thể lại càng dễ thẩm thấu đối phương linh lực phòng ngự cũng ở một mức độ nào đó tăng cường ngươi khí tràn đặc tính tiếp tục thời gian một giờ vinh dự phân ba trăm l h u hồn thuốc nước d hiệu quả gia tăng linh lực cường độ trên diện rộng gia tăng linh lực thăm dò phạm vi c ũ n g càng lại dễ p h á t h i ệ n tiềm hành n c ù g ẩ n thân thể đơn vị, có c à n chống g hưu hiệu chống khí cự thuốc r n công g c k í Tiếp tục thời t gian, 1 giờ 1, 5 điểm. Vinh dự phân, Cự nhân h dự nước hiệu quả gia đơn giản h một n cái so với một cái thực dụng chỉ là cái này cự nhân thuốc nước hiệu quả giang phong không tính quá rõ thế là hắn quay đầu hỏi các hồng q u a n nói trung úy người khổng lồ này thuốc nước nói nhận trí mạng công kích cũng sẽ không chết đi cụ thể là trình độ gì trí mạng công kích ta đâu bị chặt cũng sẽ không chết sao các hồng quang bạch giang phong l i ế t một chút hồi đáp ngươi ngược lại là sẽ muốn chuyện tốt không khoa trương như vậy chỉ là tại ngươi trái tim vỡ tan hoặc là yết hầu bị cắt mở loại tình huống này phát sinh lúc có thể cứu ngươi nhất bệnh vậy cũng rất lợi hại a giang phong chừng to mắt cả kinh nói vậy cũng không năm trăm vinh dự phân đâu ngươi biết tại trong quân doanh năm trăm vinh dự phân cũng khó khăn dạy sao thế nào đến một mình ta còn muốn、uống. tuy nhiên la trung giáo nói là để giang phong tùy t i ệ n c ầ m nhưng lại không thể thật tùy t i ệ n c ầ m thực còn không bằng thực sự điểm cho cái cụ thể vinh dự phân hạn mức đâu hiện tại làm theo khảo nghiệm giống như chờ chút sẽ không thật sự là khảo nghiệm a la trung giáo vừa nói với hắn tiến vào kỵ sĩ đoàn cũng là tiến vào danh lợi chàng mà danh lợi chàng hội mang đến là cái gì vậy khẳng định là vô tận d ụ n hoặc mà làm sao nhận rõ chính mình định vị chỉ cầm thuộc về mình này một phần liền lộ ra rất trọng yếu cầm phần lớn là tham sớm muộn sẽ bị càng phát ra bành trướng dục vọng thốn p h ệ cầm thiếu là xuẩn người khác liền nữa thích nhìn chằm chằm ngươi tình kế lao ăn thiệt thòi khẳng định cũng không phải chuyện gì ai nhân sinh khắp nơi là khảo nghiệm a lâm bầm cái gì đâu cắt hồng quang mắt nhìn giang phong hỏi tâm lý khổ trung úy ta hỏi thăm một việc các ngươi cái này vinh dự phân tính thế nào tốt nhất có thể nói cụ thể một chút kỹ càng điểm ngươi phải biết cái này làm gì bất quá vừa nói xong cũng kịp phản ứng nói chẳng lẽ là la trung giáo không có trực tiếp khen thưởng ngươi cụ thể vinh dự giá trị đúng vậy a để cho ta tùy tiệc cầm giang phong gật, gật đầu ha ha ha các hồng quang cười hai tiếng ngược lại là giống la trung giáo hội làm sự tỉnh vậy được đi ta liền h ả o h ả o nói cho ngươi nói hoa đại khái nửa giờ giang phong móc ra bản thân tiểu bồn bồn tính toán ra miệng bên trong còn nói lẩm bẩm có thuật sĩ nhiệm vụ mười hai lần một giai cấp hai năm tên một trăm điểm vinh dự phân một giai cấp ba hai tên tám mươi điểm vinh dự phân một giai người người cái này toàn ghi lại các hồng quang ha to m ồ m cả kinh nói ừng lúc đầu ghi lại những này là dùng để làm a la t u ậ t thế lực bản đồ phân bố sẽ khá tốt phân tích thuật sĩ điểm tụ tập ở đâu Trước đó có đó một lần trận a nha, không phải bừng cái thuật sĩ nhà, cũng là cái này như thế phân tích bừng cũng này cái cái sĩ ổ là a quang hai nửa sau ra hai được. động sương Ngư Các có cóc hồng khỏe chữ. miệng lần, ngày gạt mới Một sờ t r bức. tính toán về sau giang phong dựa theo các hồng quang cho t r o n g quân vinh dự phân quy tắc phân tích ra chính mình vinh dự phân đại khái tại ba tám trăm điểm khoảng trường sở dĩ không xác định là bởi vì sợ kèm lạc chiến dịch hắn cũng không biết nên cho mình tính toán mấy phần coi xong hậu giang phong không khỏi cảm khái một câu tham gia quân ngũ thật tốt ta cái này kiếm lời vinh dự phân tốc độ so ta trong trường học nhanh nhiều giang phong vừa rồi đã nhìn qua một số phổ thông dược tề vinh dự phân đổi lấy số cùng yến đại khác nhau thực không lớn nói cách khác hai bên vinh dự phân sức mua căn bản là có thể vẽ ngang bằng các hồng quang về một câu vậy khẳng định à trong quân đội chấp hành nhiệm vụ đây chính là xuất sinh nhập tử khen thưởng đương nhiên cao một chút các ngươi học sinh chỗ nào so lại nói ngươi trong trường học chủ yếu là vì học tri thức cũng không phải kiếm lời vinh dự phân cũng thế giang phong gật gật đầu nếu để cho hắn tuyển lời nói hắn thực càng có khuynh hướng lựa chọn trong trường học chân thật đi học đem thực lực đề cao lại đi ra xuất sinh nhập tử đến bây giờ hắn chúc phúc hệ kỹ năng cũng còn không học thành đâu cái này khiến hắn thực cũng thẳng nóng vội nhưng không có cách ai kêu hiện tại là đặc thù thời kỳ đây xác định chính mình linh dự phân giang phong lần nữa mở ra nhà kho danh sách nhìn thật lâu giang phong khép lại l ạ p t o p nói trung úy ta tạm thời không chọn có thể chứ c ắ t hồng quang nhữ mày kỳ quái nói làm sao trong quân doanh đồ vật ngươi t r ư ớ c mắt ngươi nói ngươi muốn cái gì ta lập tức cho ngươi đ i ề u một xe tải đến ta cho ngươi đ i ề u một tập hợp chứa lên xe đến không phải không phải các trung úy ngươi đừng kích động ta chỉ là trước tiên cần phải qua xác định một sự kiện tiếp lấy tài năng quyết định ta muốn đổi cái gì a vậy được đi ngươi chừng nào thì muốn lúc nào luyện tập ta ta giúp ngươi xử lý được vậy liền phiền phức trung ý khách khí cái gì chúng ta quan hệ gì các hồng quang vô vô giang phong bạ bà vai vậy được đi chúng ta nói với ta ngươi chọn lựa xong liền đem ngươi đưa ra doanh lần sau ngươi muốn đổi đồ vật lúc lại tới tìm ta là được chờ các hồng quang đem giang phong một đường đưa ra quân doanh hắn hướng phía giang phong phất phất tay nói lần này hợp tác với ngươi không bình thường vui sướng ta rất chờ mong ngươi tham quân ngày đó giang phong nghe xong đứng thẳng người hướng phía các hồng quang kính thi lễ nói ra cảm ơn tháng này ngại đối ta chiều cố các hồng quang về thi lễ các hồng quang cười quay người rời đi trước nhìn lấy các hồng quang r ờ i đi bóng lưng giang phong đột nhiên nhớ tới thứ gì nhớ kỹ trung uy đã từng nói hội quân doanh muốn cùng ta đánh một chầu hắn đây là quên ta muốn hay không nhắc nhở một chút hắn ân vẫn là quên đi xoay người giang phong hướng phía trên đường cái đi đến đánh chiếc xe trở lại yến đại giang phong lại có loại rất lâu rất lâu không trở về cảm giác nhưng rõ ràng chỉ là phân biệt một tháng mà thôi thời gian thật đúng là kỳ diệu về tới trường học giang phong mở ra thẩm phán ban huệ chặt bầy phát một câu ta trở về có ở trường học không cùng đi căn tin ăn trực một nữa giang phong câu nói này một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng nguyên bản y ê n t ĩ n h lớp học bảy đột nhiên vỡ tổ lớp trường ta còn tưởng rằng ngươi bị ngoài hành tinh người bắt cóc đâu ngươi cái này đều biến mất một tháng đúng vậy à, giang ca chúng ta nhưng lo lắng có thể hỏi mấy cái lao sư lao sư cũng nói không biết ngươi đi đâu đến tình huống như thế nào à. đúng vậy à đúng vậy à, bí mật gì nhiệm vụ à, cùng chúng ta nói một chút chứ sao nhìn lấy các bạn học tràn ngập lòng hiếu kỳ bộ g á n g giang phong ngấm lại đánh xuống một h à n g chữ tạm mời vừa xuống phi cơ vừa kiếm lời bốn nghìn học phần nặng c h ư một trăm chín mươi mốt chuẩn bị cái gì liền bốn nghìn học phần đừng chạy a lớp、trường. có thịt cùng một chỗ ăn a nôn một tháng không thấy ngươi trở về liền cho chúng ta nhìn cái này ngươi vẫn là người nhìn lấy cố nguyên bạch phát ra tới tin tức giang phong mỉm cười đợi lát nữa nhìn thấy cho ngươi nhất quyền để ngươi cảm thụ một chút ta có còn hay không là cá nhân đưa điện thoại di động nhét về túi láo giang phong gõ vang dong nham chi truy môn video chuông cửa sáng lên giang phong liền nghe đến tô hồng diệp thanh âm quen thuộc tiểu lão bản tới rồi m a mời tiến m a mời tiến nói xong cửa gỗ cắt cạch một tiếng mở đẩy cửa đi vào giang phong chào hỏi tô láo sư tốt tô hồng diệp gật, gật đầu câu hỏi lại tích lũy đến học phần nga không lần này tới là muốn hỏi ạ sợ cạ đại sư một vài vấn đề xin hỏi hắn có ở đây không ở đây chỉ là gần nhất hắn cơ bản một mực đang hắn đoán tạo trong phòng không gặp người bất quá nói đến hắn cũng là vì ngươi này đem vũ khí mới nghiêm túc như vậy vậy ta thật đúng là quá cảm động đợi lát nữa nhất định phải hào hào cảm ơn ạ sợ cạ đại sư vậy ta sẽ chờ ở đây một hồi đi một mực đợi đến trạm vào tối ạ sợ cạ mới mổ h ô i nhễ ngại đi tới vất vả ạ sợ cạ đại sư giang phong lập tức đứng người lên nói ra ngươi hôm nay làm sao có g i à đến ạ sở ca có chút kinh ngạc nhìn lấy giang phong hỏi có chút vấn đề muốn thỉnh giáo cầm lấy một cái khăn lông xoa trên nóc mồ hôi ạ sở ca đại sư gật đầu nói được bất quá đầu tiên nói trước ta hiện tại thế nhưng làm ệ t mỏi rất lợi hại nếu là ngươi chờ chút nhi muốn thỉnh giáo vấn đề không có ý nghĩa nhưng phải trả cho ta tiền tăng ca giang phong cười cười hồi đáp nếu để cho đại sư cảm giác đến phát chán lời nói ta xin mời ngài uống rượu ha ha ha ha ha Tốt. Quyết định như vậy, định đi. như vào đi theo a tạp tư đi vào hắn đoán tạo phòng giang phong đem phía sau hắn cực đại hành quân ba lô đặt lên bàn cũng từ bên trong xuất gia viên kia hắn đang biến hình trên ma thân lấy được á c ma tinh túy tại ba la thản chấp hành nhiệm vụ trong một tháng giang phong k h ắ c sâu cảm nhận được á c ma tinh túy đến tột cùng có bao nhiêu hy hữu tính cả sợ tệm lạc chiến đến dịch hắn giết chết cấp c ác ma sớm đã hơn trăm nhưng lại cũng chưa từng thấy qua con nào ác ma trong thi thể ngưng kết đi ra ác ma tinh túy nhìn thấy giang phong xuất r a ác ma tinh túy ạ sợ cả hơi kinh ngạc nói ra ồ như thế vật hy hắn a này làm ra giết một chị ác ma từ trong thân thể của hắn nóc ra giang phong hồi đáp ạ sợ cả nghe xong giật mình có chút khó có thể tin nhìn lấy giang p h o n g nói ngươi đã giết qua cấp b tinh anh ác ma không phải cấp b là từ một cái cấp c biến hình trên ma thân móc r a cấp c một cái cấp c ác ma vậy mà có thể ngưng tụ ra ác ma tinh túy ngươi đây là gặp gỡ h i hữu tinh anh a ạ sợ cả trong miệng tinh anh cùng h i hữu tinh anh cũng là chỉ đồng loại ác ma bên trong tương đối mạnh tồn tại so như đồng dạng là liệt diễm tiểu quỷ một cái tinh anh cấp liệt diễm tiểu quỷ có thể treo lên đánh mấy chục cái phổ thông liệt diễm tiểu quỷ h i hữu tinh anh cấp làm theo lợi hại hơn có thể tới cấp bậc này ác ma đều sẽ có chút đặc biệt chuyên trúc kỹ năng thực lực viễn siêu đồng loại ác ma hoàn toàn có thể làm được khiêu chiến vượt cấp càng mạnh ác ma hẳn là đi giang phong gật gật đầu biến hình ma bản thân tại ác ma bên trong là thuộc về số lượng tương đối cho nên rất khó so sánh ra giang phong tiêu diệt chỉ tới có tính không h i hữu tinh anh có thể a đều có thể giết h i hữu tinh anh thực lực tăng trưởng nhanh chóng a toàn bộ nhờ đại sư ngươi cho ta mượn mộ quang chi nha với sắp bén ta tài năng chém giết nó hh dùng tốt đi ạ sở cả vớt vớt ria mép cười nhưng cùng ngươi lập tức liền muốn có được này một thanh so r a thanh này coi như không đáng chú ý giang phong nghe xong không khỏi nhãn tình sáng lên hớn hở ra mặt nói ta cái k i a thanh thập tự kiếm nhanh hoàn thành sao đừng có gấp đồ tốt chính là muốn hảo hảo rèn luyện lần này ta thế nhưng là đặc đ ệ a mời ta hai cái bằng hữu tới giúp ta cùng một chỗ chế tạo đến lúc đó đánh xong ngươi nhưng phải mời bọn họ uống rượu đương nhiên nhất định giang phong quả quyết cam kết cầm qua giang phong trong tay ác ma tinh túy ạ s ở cả xuất r a cùng đi đến bàn làm việc trước cẩn thận nghiên cứu một hồi sau đó mới ngẩng đầu hỏi giang phong nói phẩm chất tối thiểu nhất là ưu t h cấp tài li ngươi muốn dùng đến chế tạo cái gì ở trong mắt thợ thủ công tài liệu bị chia làm tám cấp bậc theo thứ tự là t h ô giáp phổ thông ưu tú tinh xảo hoàn mỹ sáng chói sử thi truyền thuyết phẩm chất càng cao chế tạo ra tới giả chuẩn bị tự nhiên cũng lại càng tốt bình thường tới nói ưu tú cấp tài liệu liền đã có thể chế tạo ra phi thường tốt siêu phàm trang bị về phần cao hơn những cái kia cơ bản đều phải qua nhân loại xã hội bên ngoài cầm kỵ chi điệu mới có thể tìm được nghe được c ả sở cạ vấn đề giang phong lắp lắp đầu nói ta cũng không rõ ràng cho nên mới đến thỉnh giáo đại sư ngài đại sư cảm thấy cái này ác ma tinh túy dùng để chế tạo thành cái gì trang bị tương đối tốt À sợ cả vớt vớt r ì a mép suy nghĩ một hồi lâu mới lên tiếng tinh hóa thành phát sáng c ờ dịp t ộ lời nói dùng để chế tạo một đôi miếng l ó t vai phải rất h á hoặc là đ a i lưng cũng được ngươi lừa cái nào có thể để ta tới quyết định chúng nó mang đến cái gì siêu p h ạ m thuộc tính sao giang phong hỏi ừ m cho cái đại khái phạm vi lời nói ta có thể thử nghiệm thỏa mãn ngươi yêu cầu vậy ta phải suy nghĩ thật kỹ một chút giang phong nói xong lại kéo tay áo lộ ra bên trong mặc phỉ thác tư chi n h ắ nói đại sư còn có cái này tại a ta hay cũng muốn để giúp ta xem một chút, có thể hay không đúc chế muốn ngươi không đến giúp xem một làm làm tài liệu để thể tài t o một trang t bị. ạ mặc phỉ thác tư chi nhãn bên trong những linh hồn đó tiến vào giang phong tinh thần lúc không chỉ có nói cho ta biết giang phong mặc phỉ thác tư chi nhãn sử dụng bí quyết còn nói cho hắn biết nếu như chỉ là đem mặc phỉ thác tư chi nhãn coi như vật phẩm trang sức đến sử dụng lời nói là một loại không bình thường lãng phí hành vi có thật lãng phí đây không sai biệt lắm tựa như là khởi động một cái hỏa tiễn đến đốt thuốc như thế lãng phí đi về phần nó chính xác dục pháp liền là trở thành m ỗ trang bị h ạ c tâm từ đó lấy kiện trang bị này làm môi giới phát huy ra nó cấp độ càng sâu lực lượng ạ sở cả khi nhìn đến giang phong lộ ra mặc phỉ t h á c tư chi nhãn lúc lập tức ba chân bốn cẳng chạy tới quan sát tỉ mỉ một phen sau sợ hai thằng nói tiểu tử ngươi một tháng không có tới làm không ít bảo b ố i à, thứ này không chỉ có riêng là tài liệu đơn giản như vậy à, tới tới tới thời ra cho ta nghiên cứu một chút nhìn thấy ạ sở cả đại sư cảm thấy hứng thú như vậy giang phong cũng liền xác định mặc phỉ t h á c tư chi nhãn xác thực là phi thường ưu tú tài liệu thế là giang phong lúc này từ trên cổ tay gỡ xuống mặc phỉ tháp tư chi nhãn cũng đưa nó giao cho ạ sở cả đại sư ạ sở cả vừa sờ đến mặc phỉ tháp tư chi nhãn liền lập tức kinh hỉ hô quả nhiên là bảo bối tốt. t r ư ớ c 192, phản hương mới nhất địa chỉ internet cùng hạ s ở ca đại sư một mực thảo luận đến tối giang phong đem hắn đối với m ớ i trang phục chuẩn bị yêu cầu đều theo hạ s ở ca đại sư nói dựa theo ngươi yêu cầu tới làm lời nói ngươi học phần sợ là không đủ a hạ s ở ca nhìn lấy giản lược bản vẽ thiết kế nói ra giang phong sau khi nghe được lập tức nói nếu như ta khả năng giúp đỡ đại sư ngài làm ra tài liệu lời nói có hay không có thể hơi hơi rẻ đâu tài liệu ngươi có thể làm ra cái dạng gì tài liệu chỉ cần đại sư mở miệng mặc kệ tài liệu gì ta đều tận lực giúp ngươi làm ra quý một điểm cũng không thành vấn đề Đây chính là g sau n g Phong tại n doanh không có l một c d mươi n h phút â n đổi đổi v giang, giang phong cầm ạ sở ca đại sư cho hắn danh sách rời đi dong nham chi truy nhìn lấy danh sách bên trên các loại không biết tỏi kim loại cùng bảo thạch tên giang phong không khỏi tự lẩm bẩm chế tạo một kiện siêu phàm trang bị cần dùng tài liệu thật đúng là nhiều a nghĩ đến trong lớp những người kia đoán chừng còn vì chính mình bốn học phần mà mài đao x o è n xoẹn giang phong quyết định còn làm mình qua căn tin ăn cơm chờ ngày mai bọn họ tỉnh táo một điểm lại tìm bọn hắn tại căn tin cơm nước xong xuôi giang phong trở lại túc xá nằm lên rộng rãi giường lớn giang phong lại nhất thời có chút không quen nhắm mắt lại cảm khái một hồi giang phong móc ra hẹ ở sở tổn thở d à i nói gặp lại ba la thản hy vọng lần sau gặp lại lúc ngươi đã một lần nữa biến sinh cơ bừng, bừng. nói xong đem một lần nữa trói chặt hẹ ở sở tổn đem hành quân ba lô cùng trong dương hành lý y phục cùng vật phẩm tùy thân lấy ra thả lại vị trí cũ tại lấy ra chứa đế á bốn bản nhật ký t ú i lúc giang phong do dự một hồi lâu cuối cùng vẫn quyết định trước không nhìn này c u ố n thứ tư nhật ký đem bốn bản nhật ký lấy ra chỉnh chỉnh tề tề đặt ở chính mình trên tủ đầu giường giang phong lấy điện thoại cầm tay ra mắt nhìn đế á cho hắn phát tới mấy cái cái tin n h ắ n ngắn ta đã đến đố lạp t ặ p lạp nơi này quả nhiên bị tư tổ lộn áo nhiệt tốt nhiều địa phương phó khu trưởng cho chúng ta an bài một cái thật lớn túc xá chúng ta đều có chút thụ sùng nữ kinh ta đã đều thu thập xong a ngày mai liền bắt đầu tì muốn tranh thủ nhanh lên kiếm được tiền dọn ra ngoài không thể luôn luôn phiền phức người ta những tin tức này giang phong đều dần dần hồi phục nhưng nói thật cho thật lớn một đêm bỏ lời này hắn thật sự là không tin lắm t ừ cứu đám kia từ chiến loạn khu trốn tới nạn dân lúc giang phong liền biết ba là mỗi cái thành khu đối với nạn dân đều là đá bóng thái độ nhưng giang phong đương nhiên sẽ không qua vạch trần đế á mà chính là cổ vũ nàng hắn tin tưởng từ như thế trong hoàn cảnh trưởng thành đế á mặc kệ đối mặt cái dạng gì khó khăn nhất định đều có thể chịu nổi ta cũng trở về tới trường học vừa mới thu thập xong tiếp xuống thời gian chúng ta cùng một chỗ cố lên nha đem cái tin này phát đưa ra ngoài giang phong tiếp tục bắt đầu chỉnh lý gian phòng của mình một mực chỉnh lý đến hơn bảy giờ giang phong cho nhà đánh cái video điện thoại khen ngợi một fan gần nhất thành tích có tiến bộ giang hà lôi cũng nói cho nàng chính mình hội chuẩn bị một phần kinh hỷ cho nàng sau cùng hoàn thành rửa mặt giang phong ngã xuống giường ngủ thật say ngày thứ hai sáu giờ sáng giang phong đi vào hiến đại công viên trung tâm cũng ngồi vào hắn một mực ngồi trên g h ế giải m è o giang phong vừa ngồi xuống liền nghe đến phía trên chuyển đến một tiếng mèo k ê ừng đầu xem xét là một cái mèo rừng chính nằm sấp ở trên nhánh cây nghỉ ngơi người trở về á n è o rừng lắc lắc cái đôi nhìn về phía giang phong mở miệm nói đúng vậy a lệnh nhan học tỷ đã lâu không gặp giang phong hướng phía mèo rừng phất phất tay mạnh mẽ nhảy xuống cây mèo rừng thuần thục nhảy đến giang phong trên đầu gối lười biếng ngáp một cái mở miệng nói hết thể thuận lợi sao giang phong thở dài suy nghĩ một chút nói chỉ có thể nói là an toàn trở về đi mèo rừng mở mắt ra nhìn giang phong liếc một chút không lại tiếp tục cái đề tài này co người lên hưởng thụ cái này xa cách một tháng nhàn nhã thời gian không có đi q u ấ y dày chạch lệnh nhan thời gian nghỉ ngơi giang phong giống thường ngày xuất ra tinh linh n ữ cấp sáu bắt đầu duyệt đây là giữa hai người y mắng ăn ý lần này mèo rừng nghỉ ngơi thời gian hơi có chút dài m ã i cho đến sáng sớm tám điểm nàng mới mơ màng tỉnh lại liếm liếm trên thân lông nàng đi đến cái ghế một bên khác biến trở về hình người dễ chịu d ố i người một cái trạch lệnh nhan nhìn lấy giang phong nói cảm giác ngươi lần này trở về trên thân vị đạo càng dễ n g ư ờ i hơn thật sao vậy thật đúng là ta vinh hạnh a đúng giang phong nói xuất ra trang tại ba lô bên trong có nguyện tuyển ma pháp bình cảm ơn học tỷ nguyện tuyển giúp đại ân trạch lệnh nhan ta mỉm cười gật gật đầu có đến giúp liền tốt nếu như còn muốn lời nói có thể hỏi lại ta mớn nếu như cảm giác đến không có ý tứ c người có thể d gật gật đã nói ngươi có cái mội mội tại đa nà sợt học tập đúng không trạch lệnh nhăn cơ hai chân hỏi ừ, là giang phong gật đầu vậy lần này nghỉ hè ngươi có muốn hay không cùng ta cùng một chỗ về đa nà sợt nhà ta rác ứng thú so sánh nhanh có thể mang ngươi đoạt đường giang phong nghe xong xứng sở ngược lại là không nghĩ tới trạch lệnh nhăn lại đột nhiên nói ra dạng ngày mời nhưng vẫn là rất nhanh liền hồi đáp nếu như nghỉ hè không có việc gì lời nói ta sẽ phi thường vui lòng tiếp nhận học t h ì cái này mời được vậy ta chờ tin tức của ngươi đi trước cá nói xong đứng người lên triều giang phong phất phất tay rời đi công viên đanan sơ h ả tiểu nha đầu hẳn là sẽ rất lợi hại kinh hỷ đi nghĩ đến giang hàn nhị nhìn thấy chính mình này giật nảy mình bộ dáng giang phong không khỏi hiểu ý cười một tiếng Vừa sáng giang phong lại qua bên trên hai mảnh c h ú c phúc hệ giảng bài như n g vậy mà không đụng phải thẩm phán ban bất kỳ một cái nào người quen như thế để giang phong có chút không tưởng được bọn giá hỏa này ngược lại là so ta còn bận điệu a vừa cảm khai xong giang phong điện thoại di động đột nhiên văng lên mắt nhìn điện báo biểu hiện người là đặng tuấn đánh tới đệ xuống nước c ồ n giang phong cao h ứ n g nói ra đặng lao sư tốt n g ư ơ i cái này tâm lý còn có sư phụ này của ta đâu trở về hai ngày cũng không biết cho ta nói một tiếng đây không phải sợ ngài bận rộn nha ta biết buổi chiều có một tiết n m ạ i k hóa lúc đầu dự định qua trên lớp gặp ngài đặng tuấn nghe xong câu này khẩu khí mới tính tốt một chút được thôi tính ngươi quá quan bất quá ta cũng không n h ả m chán như vậy vì chuyện này gọi điện thoại cho ngươi ngươi tới trước phòng làm việc của ta một chuyến đi vâng lập tức đến